Trước Toàn một bốn Trước Toàn võng mọi bái, bốn. Giang Thi. tổ Một sư Lưu m người gọi thẳng ngọa tảo nhìn xem gì ta bị cảm động k h ó c thành cái bộ dáng này bọn hắn đang tự hỏi một vấn đề hẳn là cho hấp thụ ánh sáng sao gặp được loại chuyện này nữ nhân sẽ khuyên khuê mật chia tay nhưng là nam nhân sẽ muốn tận trăm phương ngàn kế đi chợ giúp hảo huynh đệ vùi lấp c h ọ n vẹn hơn chục triệu nam tính người xem lựa chọn tập thể trầm ặ c trong lòng đối cái này nam nhân mội phục cũng đã có thể nói là đầu giảm xuống đất 6.666 666 m i n h c a n g n h ư u bức thổ sư ra d ạ y một chút ta ghé mắt liếc qua mưa đạn la nhất minh dựng lên một cái ok thủ thế lập tức nhìn thấy dì tạ khóc trở thành tiểu hoa miêu cũng là vội vàng r ủ rỗ đừng khóc ngoan ngoãn ngươi không cần tự trách dù sao sự t ì n h thật là có chút t r ù n g hợp ô ô cái kia pháo hoa còn gì nữa không dì tạ ta... ủy khuất ba ba k h ẽ cắn môi mỏng một đôi đôi mắt to xinh đẹp n g ậ p nước có đương nhiên là có chỉ là đáng tiếc không có cảm giác vui mừng lần tiếp theo ta len lén không cho ngươi biết la nhất minh nhỏ giọng nói ra không đầy một lát di tạ liền một lần nữa cười tươi như hoa ngư n h bức không hổ là tổ sư gia đời ta đều học không được người a đối no kính nể c h i tình giờ phút này đã trực tiếp là giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản rõ ràng là kế hoạch bạo lộ đổi lại người bình thường tuyệt đối s o n g con b nhìn ra hỏa này dăm ba câu trực tiếp để bạn gái nhỏ cảm động đến khóc không nói mấu chốt nhất là hắn có lý có cứ thuyết phục ngược lại là để nữ thần đồng dạng cô bạn gái nhỏ tại chỗ tự trách cái này đặc biệt m è o trực tiếp nhìn vô số đám dân mạng hận không thể tại chỗ cho quỳ thú vương tri vương len k e n ngay tại lúc này một đạo hệ chặt tin tức thanh â m nhắc nhở chuyển đến là lờ tợ lờ người chủ trì tiểu ngọc tìm muội ngươi có phải hay không đốc yêu đương đem ngươi đàm thành yêu đương nó rồi lao công ngươi là đang lừa ngươi hoa nàng trực tiếp phát vào một cái cuồng biểu lộ tới thấy thế, thế. di tạ nghiêng cái đầu nhỏ lúc này liền tức giận đánh chữ trả lời không cho phép nói xấu ta nam thần bảo tiểu ngọc nói ngươi đang g ặ p ta nói xong di tạ lại nhìn phía la nhất minh t h anh em xốp dọn người chết không đền mạng một dạng làm n ũ nói g n loại này khuê mật về sau cách xa một chút nàng hôm nay chất vấn lao công n g ư ơi ngày mai đoán t r ừ n g liền muốn khuyên cao chúng ta chia tay ngươi xong việc về sau đem nàng mẹ chặt giao cho ta ta hảo hảo hốn nắn một cái tư tưởng của nàng quan niệm la nhất minh há mồm liền ra nói đi thì hì gì tạ cũng không nghĩ nhiều cười h ì hì bộ dáng là cá nhân đều có thể nhìn ra được nàng thời khắc này vui vẻ thấy thế trực tiếp phòng ở trong một chút khôi hài nữ môn phản phất tại nó trên thân thấy được đã từ mình rơi vào bệ tình nữ sinh trí thông minh phổ biến vì không、Cà. ta nói đúng là ngài nói dối thời điểm có thể hay không nháy một cái con mắt Bằng không ta thật sẽ tin coi là thật đem nàng nghệ chặt d a o cho ngươi cho ngươi đi hồn nắn ngươi làm sao hồn nắn không thấy minh c á ai đi sao người hung á c điêu con heo không cần phải nói khẳng định là dùng đại điêu hồn nắn ba h ổ lang c h i tử thô bị c h i n ô n xin ra ngoài giờ phút này đám dân mạng đều đã bội phục đến đầu g ạ p xuống đất bốn tiếp xuống la nhất minh lại là đưa mắt nhìn tranh tài ở trong tờ es cùng b lg cái này hai cái đội ngũ đều không có hoàn toàn thất tỉnh bất quá nghĩ đến đến lúc đó đưa vào mình chỗ để cử tuyển thủ về sau thực lực tổng hợp so sánh kiếp trước sẽ lên một cái đại bậc thang dưới mắt tranh tài thời gian đã đi tới 25 phút song phương bởi vì về tới thế cân bằng cho nên cũng không quá nguyện ý đánh bạc dòng nạt họ không ngừng ngươi đẩy ta tuyến ta đẩy n g ư ô i tuyến có cơ hội liền tiêu hao một cái nhưng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện tới gần đạt tới điều này sẽ đưa đến tranh tài bắt đầu lộ ra nhàm chán mở lg quyết sách rất dở tại có ưu thế thời điểm nên không ngừng tìm cơ hội đánh nhau mà không phải dậm chân tại chỗ bên trái tờ sr Chịt sợ tạ nạ hậu kỳ ba huyên thần càng là kéo tới hậu kỳ tiếp quản tranh tài năng lực liền muốn càng mạnh n g ư ơ i bên phải có cái gì hậu kỳ đại hạch liền một cái vịt tỏ tổn thương tới còn rất chậm lấy cái gì đi đánh giặt gì g i ờ mấu chốt nhất đến đằng sau chỉ sợ tạ nạ đạt tới mười tám cấp tầm bắn sẽ đi vào bảy trăm mã bên phải ai có thể đạt được chỉ sợ tạ nạ b ợ lg giáo luyện đi ra bị đánh thi đấu tại cầm xuống một bộ đội hình thời điểm nên có sớm bố trí ngươi nói cho ta một chút ngươi bố trí là cái gì chiến thuật lại là cái gì la nhất minh khôi phục gương mặt lúc này liền đối khán giả giải thích nói chuyên nghiệp ngoại tào ngươi không nói ta cũng không biết cái này liền gọi chuyên nghiệp trong nháy mắt đầy bình phong đều soát lên chuyên nghiệp m ư a đạn không ít điện cạnh say mê công việc nhóm lập tức liền cảm thấy được lợi rất nhiều từng cái tại máy vi tính đơn giản so nghe giảng bài đều muốn chăm chú cái kia tập trung tinh thần g á n g vẻ nếu là có thể để bọn hắn tập thể ra kính lời nói nhất định sẽ dẫn tới người bên ngoài cội vang dù sao chăm chú thần thái thật quá nhất trí b ờ l lg giáo luyện k chúng ta không có bố trí liền muốn đi nhìn đám tuyển thủ tự do phát huy hắn không dám giấu diếm vội vàng nói vậy ngơi cái này h u n luyện viên tác dụng là cái gì vợ một bộ tốt đội hình đi ra nhưng chính ngươi cũng không biết tốt chỗ nào sao xin ra ngoài quân vậy năm mươi đại bản la nhất minh lúc này liền biểu môi nói ra đặc biệt m è o không có bố trí để đ á m tuyển thủ phát huy la nhất minh nghĩ đến kiếp t r ư ớ c lờ đ ờ l những cái kia lạc hậu câu lạc bộ sở dĩ không ra thành tích cũng là bởi vì có rất nhiều đầu đường xóa trợ huấn luyện viên giờ phút này nghe được bờ lg giáo luyện nói thật hắn lập tức liền giở khóc giở cười tranh tài đánh không thắng nhiều khi huấn luyện viên liền chiếm cứ hai mươi trách nhiệm xin ra ngoài quân vậy năm mươi đại bản đầu đường xóa trợ huấn luyện viên đúng không xin ra ngoài đám dân mạng lập tức liền hào hứng xoát bình phong bờ lg giáoát đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏ phụ lời, cả trần a sai ồ ta, ta thực chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực chỉ cần ngươi có đầy đủ siêu lửa ta minh ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì gọi là nhân gian muôn màu hắn quá sẽ cả về ca tiết mục hiệu quả kéo căng ha ha ha nhưng dưới tình huống bình thường một đội ngũ cũng sẽ không áp dụng toàn viên đại hậu kỳ đội hình bởi vì dạng này rất ngu sẽ dẫn đến giai đoạn trước rất yếu khả năng hơn hai mươi phút liền kết thúc hẳn phải chết ta nói trắng ra là chính là không có hậu kỳ đương nhiên còn có một nguyên nhân khác liền là một người ăn ba đường thì như ưu t i ê tiểu binh là đúng giờ đổi mới béo thì không ai đi ăn nếu không cái này kinh tế liền là định giá trị cho nên nghề nghiệp thi đấu vòng tròn ở trong ngươi sẽ phát hiện mỗi đường nét bên trên thủy chung đều có người đoàn chiến chiến thắng về sau hoặc là đánh đoàn trước đó kiểu gì cũng sẽ trước tiên đi thanh lý binh tuyến một khi binh tuyến bị tháp phòng ngự ăn hết cái k i a chính là tình khiết thua t h i ệ tiền t đây cũng là song phương kéo ra kinh tế căn bản nguyên nhân giá khu kinh tế nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là định giá trị cho nên kỳ thật lớn nhất thu hoạch kim tệ đường tắt đem đầu người tiền thưởng dứt bỏ về sau hai bên trên bản đồ kinh tế đều là giống nhau chỉ số loại tình huống này nếu như ngươi đội hình ở trong lựa chọn hậu kỳ đại c để nó nhanh nhất thành hình biện pháp liền làm một người ăn ba đường điều này sẽ đưa đến nguyên bản ba mươi lăm phút trung tài năng dẫn tới cường thế k ỳ anh hùng có thể sớm đem thời điểm này sớm đến ba mươi phút thậm chí hơn hai mươi phút vì vậy một đội ngũ ở trong nhiều nhất nhiều nhất chỉ có thể có hai cái hậu kỳ đại hạch bằng không kinh tế là không đủ phân v i ệ n tỏ miễn cưỡng tính nửa cái hậu kỳ đại hạch ngươi lý giải là có nhưng ngươi vì cái gì không chế định để vị tỏ ăn dạ quay chiến thuật hiện tại cái này vị tỏ đã không có tổn thương chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao la nhất minh thao thao bất tuyệt nói xong từ kinh tế phân ph nói đến đội hình lấy hay bỏ đối mặt hắn đủ loại ngôn luận người xem đều kinh ngạc ba ngoa tạo nguyên lai、like、điện cạnh tranh tài thật có thể chế định thành sách vở a cái này đặc biệt n e o bên trong chi tiết lại còn nhiều như vậy kinh tế học đều xuất hiện tình cảm vụ gì một người ăn ba đường cũng không phải là bởi vì hắn là đội bá mà là cái này mới là bốn bảo đảm một trận chiến thuật hạch o tâm a ta trước đó vẫn luôn tại hiểu lầm vụ gì ta hiểu a đại sư năm đó vụ gì tại omg liền là như thế giải tán a dùng lời của chúng ta tới nói chính là ai cũng muôn c cho nên không ai n h ư n ai sau đó giải tán nhưng lời này cũng không chính thức minh ca lời giải thích này tất cả mọi người liền đều có thể nghe hiểu được cố định kinh tế chỉ có nhiều như vậy nếu như mỗi người đều tuyển hậu kỳ đại hạch đi ăn lời nói cuối cùng ai cũng không có cách nào trước tiên tiến vào cường thế kỷ cho nên mới sẽ thua tranh tài ngoa tạo chân tướng lộ ra ánh sáng thì ra là thế a ta minh ca quá chuyên nghiệp đám dân mạng trấn kinh thảo luận lúc đầy bình phong đều đều bị chuyên nghiệp hai chữ này bao phủ lại giờ ngờ u dị đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t mười phụ lời ta rốt c u c không cần bị mắng cảm tạ minh ca cho hấp thụ ánh sáng trần tướng u dị giờ phút này kích động không được có l a nhất minh giải thích những cái kia lên án hắn người nghĩ đến hẳn là sẽ ngầm miệng nếu như không đồng nhất người ăn ba đường g n g chiến thuật lại là bốn bảo đảm một dựa vào đặc biệt meo cái gì tới tiếp quản tranh tài a trong lòng của hắn khổ nhưng trước đó mình giải thích hát phấn nhóm căn bản cũng không tin dưới mắt vị này lực ảnh hưởng bạo tạc điện cạnh chi thần ra mặt ú dí lập tức thật hưng phấn đến không được cảm giác trên người gánh nặng lập tức liền dễ dàng không ít e rg a bố ta một cái khi huấn luyện viên mặc dù biết một chút khái niệm nhưng chính là minh ca miệng bên trong cái này cơ sở nhất đồ vật ta đều nói không được đầy đủ r hỏa hồ hắn quá chuyên nghiệp a. VN, Hồng Ta ta nhất, trò lựa cảm giác ta đến là lựa chọn chính xác chơi giải đến hắn L.L. là lý bốn bảo đảm 1 trận chiến thuật để ra, một bảo đảm 1 bảo đảm 1 bảo đảm 1, cùng trong đội ngũ cần hậu kỳ đại hạch là hai chuyện khác nhau mà mỗi cái đội ngũ đều cần hậu kỳ đại hạch nhưng cũng không phải là mỗi cái đội ngũ đều muốn chấp hành bốn bảo đảm một trận chiến thuật là truyền thống chiến thuật vì để cho hậu kỳ hạch tâm sớm hơn đi vào cường thế kỷ vì vậy đến làm cho hắn ăn kinh tế minh bạch không la nhất minh dở khóc dở cười hắn vẫn là xem thường dưới mắt s 7 thời đại từng cái thi đấu khu trò chơi lý giải phổ biến đều mười phần thô giáp một cái khiển trách món tiền khổng lồ kiến lập câu lạc bộ huấn luyện viên đều là loại này lờ lờ có thể đoạt giải quán quân mới có quỷ bất quá cũng may người đời sau mới nhóm tại thời kỳ này xuất thế khiến cho chỉnh thể thưởng thức tính nâng cao một bước vẫn là được thật tốt dạy dỗ a la nhất minh biết do dẫn đầu lờ v lờ thi đấu khu chỉnh thể mạnh lên con đường này không phải một sớm một chiều liền có thể đi đến gánh nặng đường xa a A bố minh bạch h ò a hồ minh bạch ca hầu ngợp mi c ả m tạo minh ca đại công vô tư truyền thụ màu trắng nguyện nha ta hiểu vợ lg giáo luyện lần này thật đã hiểu ca các đại câu lạc bộ ở trong đám huấn luyện viên cũng là nhao nhao hoàn toàn tình ngộ từng cái đánh chữ đường cùng nay đồng thời tranh tài trong tấm hình bởi vì đầu thứ năm hỏa long đổi mới nguyên nhân song phương lại là hội tụ tại xuống đường đường sông vị trí chuẩn bị tiến hành tranh đoạt thấy cảnh này la nhất minh cũng là giải thích đem so với thi đấu thời gian kéo tới lúc này tes đội hình kỳ thật đã bắt đầu nên đón bọn hắn cường thế kỷ càng về sau dù là kinh tế đường còn cũng không biến động nhưng tes phần thắng sẽ chỉ càng ngày càng cao đây chính là đội hình giá trị thể hiện ra ngoài trước mắt phần thắng hẳn là bốn mươi sáu m cái này hãy lì ạ nếu có thể cắt đ ứ t chỉ sợ tạ nạ lời nói vợ g sẽ đại hoạch toàn thắng nhưng điều kiện tiên quyết là tăng v ọ n tự mình song x không hòa tan tình h u ố n phía dưới đương theo lấy la nhất minh thanh em truyền đến ánh mắt mọi người cũng là nhao nhao hội tụ đến tranh tài trong tấm hình lúc này song phương lẫn nhau thăm dò bắt đầu trào hàng sản phẩm của mình đường sông đương thời liền náo nhiệt a huy mười tám thức toàn việc không bớt một lần hưởng thụ cả đời đều khó mà quyết được phái vũ đương ai đến thử một chút đổ xăng mát sang một con rồng phục h ồ i lò hán tự mình cầm đao c a m đoan nhưng ngươi có bay một dạng trải nghiệm làm người không nên quá ganh đua so sánh muốn so liền so mưa là giờ vờ giờ mờ vờ giờ ba trăm khối nguyên bộ giáo trình mang về nhà ba trăm khối để ngươi được lợi cả đời trở thành thế giới tiêu điểm là ai tại bạo động trái tim của ngươi là a tạo gió ba trăm một đợt trị liệu để ngươi thoải mái đến xoắn ốc cất cánh khí độc đủ liệu mật g a n ạ tiểu tỷ tỷ tư nhân bị chế không t h ể t t ò i không mắc nhu i đủ liệu chọn lựa đầu tiên hẻm núi mật g a n ạ trên sân song phương rõ ràng là tại lẫn nhau ném kỹ năng tiêu hao nhưng la nhất minh lại là vì bọn họ tạo nên mặt khác một bộ cảnh tượng phốc ha ha ha ha ha ha bắt đầu ta liền biết cái này nam nhân sẽ không một mực như thế nghiêm chỉnh quán thâu trò chơi lý giải quả nhiên hắn vẫn là sẽ cả việc tốt việc khi thưởng thần đặc biệt meo trào hàng sản phẩm ta cười cái này mưa lạ dở là chăm chú sao minh ca cái này làm trách phối âm ta đặc biệt meo mỗi lần nghe được đều sẽ nhịn không được cười quất tới là ai tại bạo động trái tim của ngươi thoải mái đến xoắn t h ố c bay lên h à n chính kinh sao yên lặng hỏi một tiếng ta hoài nghi dẫn chương trình đang lái xe hạt tạo gió mắc gã nạ khí độc đủ liệu mụ đoán một cái hai người này kết hợp hẳn là sẽ là một cái vũ hồn dung hợp kỹ cùng trước đó long đàm h ổ hệt u y một dạng ha ha ha ha ha nấc đám dân mạng ngao nhau cười trêu chọc mưa đạn đổi mới tốc độ đơn giản không nên quá nhanh mà mắt thấy đường sông song phương bị tiêu hao không sai bị lắm đều có muốn động thủ khuy hướng la nhất minh vội vàng nối liền chủ đề bên này đối mặt năm cái đại hán nhìn chằm chằm a t lúc nào cũng có thể sẽ bắn n à n g bắn la mù tăng muốn tìm cơ hội tàu vị quá gần phía trước trực tiếp bị a t bắn tới một chi xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã đến gặp nhau bên trái duy nhất có thể mở đoàn anh hùng bị cho ở vợ lờ g ơ toàn thể cùng nhau tiến lên tập kích đối nói、no、chuyển vận nhưng lần này có bố long người vĩnh viễn có thể tin tưởng bố long hắn đứng ra trực tiếp kháng trụ a t chuyển vận ad hai tay điên cùng lộ động có thể bố long vẹn vẹn chỉ là rơi mất một lớp da thậm chí miệng bên trong không ngừng lầm bầm dùng sức dùng thêm chút sức còn chưa đ k h ô nhưng g ổ là hẻm núi thứ nhất ngành hán. núi cứng. Đủ 125. d â ngay m ạ n đây đi đường không phải đi nhà trẻ tại thời khắc mấu chốt này một đạo hắc ảnh đột nhiên hóa thành kim quang vọt vào giữa đám người là một gan ạ nàng muốn làm anh hùng trực tiếp mở ra đại chiêu e kỹ năng cho mình mặc lên đồng thời trói lại năm người chỉ sợ ta nạ trở tay một phát đại chiêu miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm đặt b ê be đặt be be nhưng đáng tiếc ma miễn hộ thuẫn là sẽ miễn dịch khống chế hiệu quả h á n đại chiêu trực tiếp bị nuốt lấy ngay tại cả đám muốn đối m ộ t gạn nạ tập thể chuyển vận thời điểm ken một tiếng nàng toàn thân tràn lan kim quang trực tiếp lập địa thành phật tu thành kim thân bất thình lình một màn trực tiếp thấy c h o n g phái thiếu lâm bên này các huynh đệ phật tổ nàng vậy mà tu thành kim thân nữ nhân này là ác ma à, nàng vì sao có thể nợ rộ phật quang tình huống như thế nào à? tờ e ép h á i thiếu lâm bên này các huynh đệ tất cả đều trận tròn mắt không phải chỉ có bọn hắn mới có thể thành phật sao bọn hắn một lòng hướng phật mà không được thế nhưng là trước mắt một cái ác ma chi nữ vậy mà tu ra kim thân cái này chẳng phải là nói rõ phật tổ không đồng ý bọn hắn hướng phật tri tâm mà là nhận đồng một vị ác ma dựa vào cái gì dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi lục căn bất tịnh không xứng thành phật kim thân trạng thái phía dưới mọt ga nạ giận dữ mắng mỏ một tiếng hét xùy trực tiếp định trụ một cái thes ờ nổ nha ai nói phụ trợ không thể cứu vớt thế giới ai nói ác ma không thể thành phật nàng cũng có được một viên t i ê n sứ tri tâm a nương theo lấy la nhất minh e m thanh kích động chuyển đến trong tấm hình vợ lg bên này trực tiếp liền rết đi rồi mặc ga nạ bởi vì mở ra đại chiêu xông vào đám người nguyên nhân tes mấy người nhìn thấy đối phương thân thể tấm tương đối yếu ớt cho nên muốn t r ư ớ c tập kích đem nó dây mất nhưng đáng tiếc tại đại tản huyết trạng thái phía dưới mọt gana mở ra trung á trở tay trực tiếp trắng ở b ộ t cái vợ lg bên này toàn viên cùng nhau tiến lên tình huống phía dưới đu bự kỳ hiệu song sát c h i bự kỳ hiệu tam sát đoàn diện ba trò chơi ở trong đánh giết thanh â m nhắc nhở không ngừng chuyển đến tes bị đoàn diện vợ lg vậy mà đánh ra một đợt đặc sắc số không đổi năm a ngoa tạo ngoa tạo cái này mọt gana sáu a đối mặt như thế bắn nổ một màn đám dân mạng từng cái tại máy tính trước đó gọi thẳng h ọ a tàu mà ngay sau đó mọi người không xuất thủ đến lúc này liền điên cuồng bắt đầu mưa đạn soát bình phong thần đặc biệt meo đối mặt năm cái nhìn chằm chằm đại hán à, lúc nào cũng có thể sẽ bắn cái này bắn là có ý gì n g ư ơ i đặc biệt meo sớm nói với ta rõ ràng ngươi nhiều lời một cái tiễn chữ có thể chết oa thần đặc biệt meo lúc nào cũng có thể sẽ bắn biết đến minh bạch ngươi là đang giải thích tranh tài không biết còn tưởng rằng ngươi đặc biệt meo đang giải thích cái gì m à ảnh nhỏ đâu giải thích hoàn toàn như trước đây đại tú kỹ thuật lái xe ca ca đủ thật đủ cái này bỡ dồn phối âm ng dùng sức hai chữ ta thật sẽ thêm muốn ạ hai tay điên cùng lộ t động kết quả b ở rộn vẹn vẹn chỉ là rơi mất một lớp da rơi mất cái gì ra ta mời người nói rõ ràng hai tay điên cùng cái gì đâu đây không phải đi nhà trẻ xe h o a mở cửa thả ta xuống xe ta muốn xuống xe ta vẫn là đứa bé h o a người nói như vậy lsg thì càng hưng phấn ha ha ha ngọt tàu mặc gã nạ cái này đại chiêu cực h ạ n lượng máu thời điểm mở ra kim thân định bốn cái hoàn toàn chính xác rất đẹp trai nhưng minh ca cái này đợt giải thích cũng trực tiếp kéo căng nhà ác ma thành phật ta trong đầu phảng phát xuất hiện một cái đặc sắc chuyện xưa giả khung kim thân bị hắn nói thành là phật quang không biết vì sao trong tay của ta đậu phộng đột nhiên biến thành từng khỏa xá lợi tử ha ha ha chết cười ta rồi dựa vào cái gì chỉ bằng các ngươi lục c ă n b ấ t tịnh bùng cháy rồi nhà các minh đệ có cái kia mùi vị ai nói phụ trợ không thể cứu vớt thế giới ai nói ác ma không thể thành phật nàng cũng có được một viên t i ê n sứ tâm nha lời này anh em trực tiếp rơi lệ minh ca thật sự có m ớ i à, mỗi lần đều có thể thăng hoa chủ đề cảnh nổi tiếng một nổ mưa đạn triệt để nổ ba ta vì minh ca khai hoàng đế đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hòa thiết một minh ca cha ta trình độ đưa tặng dẫn chương trình q u ò n kỳ hai chín ngày ô m t h á n g thi thi đưa tặng dẫn chương trình xử lý thẻ 999. c ù n g một thời gian đủ loại lễ vật đặc hiệu cũng là không ngừng tại trực tiếp phòng ở trong điên cuồng hiện lên giờ ngừng phụ trợ thật có thể như thế tú nhi Ta Hâm Mộ. Omg, Fever, Ác Ma Thành Phật, Thiên sao n h giờ phút này đều là kích động tại trực tiếp phòng ở trong gửi đi mưa đạn màn hình phía sau bọn hắn càng là từng cái hâm mộ đến đỏ ngầu cả mắt ngay tại các phương x ô i trào khắp c h ỗ lúc lại là nghe được la nhất minh thanh âm lại là chuyển đến ngươi hỏi ta cái gì là phụ trợ có lẽ trong mắt tất cả mọi người phụ trợ tồn tại cảm rất thấp đối với cục diện ảnh hưởng cũng cực kỳ b é nhỏ tất cả mọi người chú ý bình thường cũng chỉ là xếp vị nhưng trước mắt một màn nói cho chỗ cùng người dù cho phụ trợ lực lượng không có ý nghĩa nhưng ở nghìn cân treo sợi tóc nguy nát lúc nàng cũng sẽ không chút do dự đứng ra biết rõ xe chết nghĩa vô phản cố nợ rộ cái này phóng ánh nhất ác ma x i ê n g xích ai dám nói phụ trợ không bằng c chân chính thiên sứ chưa chắc là thiên sứ chân chính ác ma cũng không nhất định là ác ma bởi vì có thiên sứ nàng sẽ mang lên ác ma mặt nạ hành t ẩ u nhân gian khi hắn tiếng nói vừa ra mưa đạn lâm vào ngắn ngủi linh trệ nguyên bản đã chân kinh đến m i ệ n g nhỏ khẽ n ế t dị tạ lúc này tiểu xảo mà tình xảo m i ệ n g trực tiếp biến thành đáng yêu ho hình dị tạ trực tiếp ngây dại có thiên sứ sẽ mang lên ác ma mặt nạ hành tàu nhân gian dị tạ tự lầm bầm tái diễn g câu nói này nhìn qua màn hình đối diện cái kia phong khoáng tự do thanh niên nàng thu thủy đồng dạng con mắt ở trong tràn đầy không bình tĩnh đã là tại chỗ nhìn ngây dại ngoại tảo 6 a 6666. chủ đề trong nháy mắt thăng hoa ai dám nói phụ trợ không bằng c minh ca làm phụ trợ chính danh vợ lờ gờ phụ trợ vì chính mình chứng minh phụ trợ người chơi rơi lệ ta thật khóc ra thành tiếng cho dù lực lượng không có ý nghĩa nhưng nhìn cân treo sợi tóc nguy n á n lúc cũng sẽ không chút do dự đứng ra cái này không phải liền là ta sao chúng ta phụ trợ người chơi thật quá khó khăn dĩ vãng thời điểm đều sẽ đạt được đồng đội một câu phụ trợ đường tiễn nhưng là minh ca cái này đợt hắn thật ta nước mắt sập ô ô ô ô đã khóc lên chân chính thiên sứ chưa chắc là thiên sứ chân chính ác ma cũng không nhất định là ác ma bởi vì có thiên sứ sẽ mang lên ác ma mặt nạ hành tẩu nhân gian lời này thật trong nháy mắt thăng hoa chủ đề độ cao trực tiếp kéo càng a minh ca thật tài tình cái này dẫn chương trình t ủ tê đám dân mạng kích động không được từng cái tại trước màn hình ngao ngao trực hiếu dùng nhanh nhất tốc độ tay điên c u ồ n g gánh chữ eg cơ lơ bảy còn có loại này bổ sung z g tu di giải thích còn có thể chơi như vậy omg t h í c dương anh em người đều c h á n g văng a giờ này gơ, khắc này đã hâm mộ đến đỏ ngầu cả mắt nhất là phụ trợ tuyển thủ càng là kích động đến sắp nổi điên một lần phát điên vị trí này bản thân liền là lá xanh chỉ là vì phụ trợ hoa hồng đánh ra hiệu quả bị chú ý chính là xếp vị đánh không ra hiệu quả vậy sẽ phải bị mắng bọn hắn sức thừa nhận quá nhiều chỉ trích cho dù là đỉnh tiêm phụ trợ tuyển thủ nhiều khi đều sẽ bởi vì sai lầm bị xem không h i ể u tranh tài khán giả giật phun vì vậy đối với trên sân một tên người mới phụ trợ tuyển thủ đánh ra cảnh nổi tiếng đồng thời lại nhận lấy la nhất minh như thế dẫn bảo toàn trường tạo thế bọn hắn đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ cũng bởi vì cái này một đợt vị này tên không kinh truyền phụ trợ tuyển thủ sẽ tại trong vòng một đêm trở thành lờ đợ lờ nhiệt độ cao nhất đỉnh tiêm phụ trợ cùng nay đồng thời hệ thống ban thưởng thanh em nhắc nhở cũng là không ngừng tại trong đầu truyền đình e n chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng ý thức m ộ ư ơ i nghe cái kia từng tiếng hết sức em t hai ban thưởng thanh em nhắc nhở la nhất minh mừng thầm đồng thời cũng là chú ý tới ý thức cái này một hạ n g bình thường cực kỳ khó mà đạt được tăng lên thuộc tính giờ phút này vậy mà duy nhất một lần trực tiếp tăng lên một m ư ơ cái này khiến hắn càng phát hài lòng hôm nay trận này bo b a xuống tới mình sợ là liền đã có quét ngang toàn cầu tổng quyết tái thực lực a vô địch xuất sơn nghĩ tới đây la nhất minh tâm tình thì tốt hơn chú ý tới tất cả mọi người tại đêm chính mình vừa mới giải thích kinh đ i ể n lời nói không ngừng soát bình phong cùng cái kia phô thiên cái địa lễ vật đặc hiệu la nhất minh cũng là cảm giác thành tựu tràn đầy tiếp tục nói ta m u ố n hắn hẳn là đáng giá tất cả chúng ta dành cho tiếng vô tay xin nhớ kỹ tên này tuyển thủ on có lẽ về sau các ngươi đều sẽ ưa thích bên trên phong cách của hắn không sai hiện tại BLG vừa mới tạo thành. bởi vì ở kiếp trước đây là s 1 1 m ớ i tập kết trở thành hoàn toàn thể đội ngũ tại dưới mắt cái này s 7 thế giới song song thời đại xuất đạo rất nhiều tuyển thủ bản thân liền có đội ngũ của mình tự nhiên không có khả năng bị bọn hắn mua lại cho nên ven đường dĩ nhiên không phải đọc gỗ cùng nguyên bản lưu thanh tùng bây giờ lưu thanh tùng cũng là người mới đang t ạ i f g ở ít cùng lâm v ĩ tưởng bọn hắn hợp thành hoàn toàn thể mới làm mì này b ở lg phụ trợ tuyển thủ niên kỵ phi thường nhỏ chỉ có mười bảy tuổi ở thời đại này không có người biết hắn nhưng chứng kiến qua s một ư ơ i hai thời kỳ la nhất minh đối nó ấn tượng thế nhưng là mười phần khắc sâu on ở kiếp trước một lần được vinh dự đẹp trai nhất phụ trợ luôn luôn là đánh ra một chút ngưu bức tào thao tác cái này cũng sáng tạo ra không ít tên l n h nếu như các ngươi cảm giác như thế mang xuống thất bại lời nói vậy ta đi lên đẹp trai một đợt. Cái người à tì à y h n lại là dị tạ lúc này trực tiếp cùng cái tiểu mê mội một dạng đi ạ đi ạ đi ạ liền vỗ tay nhỏ vỗ tay ca ca ngươi dạng này chính kinh giải thích thời điểm thật rất đẹp rất đẹp rất đẹp, rất đẹp nha dị tạ trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh hiển nhiên tiểu mê mội về sau nếu là đều như thế giải thích là được rồi cự tuyệt lái xe đặt b è bè đặt b è bè di tạ cười dựng lên cái xiên chật cười hì hì nói cái k i ê u tiến đến màn ảnh trước đó nũng nịu bộ dáng lại thêm cái này xốp giòn người chết không đền mạng tiếng làm nũng là cái nam nhân đều chịu không được nghe ngươi la nhất minh đương thời liền không chống nổi ngươi đáp ứng rồi không cho phép đổi ý gặp la nhất minh bị mình nắm di ta mừng rỡ không thôi vội vàng cười hì hì nói ba ta khuyên ngươi bất lo chuyện người minh ta ngươi nhất định phải kiên trì là mình bạn gái không có ta nhưng lấy lại tìm nhưng n g ư ơ i muốn nói không lái xe ta mỗi ngày cũng cảm giác trên người mình sẽ có con kiến đang bỏ một dạng minh ca đường nha tại các huynh đệ cùng gì t a ở giữa ngươi chọn một minh ca ta đao đã đỡ trên cổ ngươi nếu là không lái xe ta không bằng chết đi coi như xong rồi xe thần muốn vì tình yêu h ẩn lui giang hồ đã như vậy lời nói các huynh đệ chỉ có thể trợ giúp ngươi chia tay minh ca ngươi cũng không muốn gì t a biết ngươi trước đó chân thực dự định a c á c c á c cặp đám dân mạng lập tức liền gấp chỉ một thoáng d ì tạ trực tiếp phòng ở trong đầy bình phong đều là đến từ lfg nhóm khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng cái này xôn xao sôi sục dáng v ẻ khiến cho d ì tạ chính mình cũng có chút tiểu sợ hãi dù sao mặc dù nàng cùng la nhất minh hiện tại quan hệ thập phần vi diệu nhưng phan hâm mộ dù sao đều mười nam nhân kia phan hâm mộ đám người này sẽ không phải muốn lưới bạo nàng a ca ca ta sợ sợ dị tạ lúc này liền ủy khuất ba ba nũng nịu cái này dã rời thanh niêm phối hợp ủy khuất biểu lộ ai chịu nổi nha cha nói trả ngữ thu hồi ngươi trả nghệ chơi nũng nịu một bộ này đúng không ta đã xem thấu ngươi chút ngữ kế đ ư n g nghị viên đạn bọc đường minh ca ngươi tỉnh nữ nhân đều là bộ xương mỹ nữ các nàng sẽ chỉ ảnh hưởng n g ư ơ i trôi đi bẻ cua tốc độ ngươi làm u ố n mọi người trong nhà vẫn làm u ố n gì tạ nũng nịu không đáng sợ đáng sợ là gì tạ dạng này một cái điện c ả n h yêu tinh bộ này ngự a khí nũng nịu la nhất minh đương thời cũng cảm giác phảng phất có bé m è o kịp tì ở trên ngực gãi ngứa một dạng lúc này liền tin thể mỗi ngày đường không sợ tại các ngươi cùng g ì tạ ở giữa tuyển vậy ta khẳng định tuyển ta bảo nha đều xin ra ngoài toàn bộ xin ra ngoài la nhất minh lúc này liền quả quyết đường ba minh ca sai thanh toán hắn thậm chí đều không có do dự ô ô ô ta sai thanh toán nha minh ca chỉ là bởi vì chúng ta không thể bị c a m sao minh ca kỳ thật ta có thể vì ngươi đi nhân yêu quốc một chuyến c á c huynh đệ nhìn lầm ngươi nha mọi người trong nhà coi hắn là thần tượng hắn lại muốn đem chúng ta xin ra ngoài ô ô ô từ nay về sau trên thế giới sẽ không bao giờ lại có thu danh sơn xe thần sao mưa đạn trong nháy mắt liền ổ chuẩn s á t mà nói là đến từ lf đòi tạo thành đoàn thể giờ k h ắ c này trực tiếp liền không cách nào chấn định h ì h ì gặp la nhất minh không chút do dự lựa cho mình dị tạ trong lòng trong bụng nợ hoa cùng ăn mật đường mở dạng nhất là nhìn thấy những cái k i a tại nàng trực tiếp phòng ở trong phát điên mưa đạn dị tạ càng là cười giả dối nghịch ngợm đối màn ảnh làm cái mặt quỷ đây càng là khí lf ở nhóm tập thể phát điên tiếp xuống la nhất minh thật mười phần nghiêm nghị đang giải thích b ở lg thu hoạch thuộc về bọn hắn đầu thứ tư tiểu long kích hoạt lên mạnh nhất bốn hỏa long thuộc tính thu hoạch được cao tới ba mươi hai phần trăm tổng tiến công kích lực cùng pháp cường tăng thêm tăng thêm bạ rồng nạt họ cũng cùng nhau bị bọn hắn bỏ vào trong túi cái này đợt trực tiếp đem kinh tế kéo ra hơn năm ngàn thậm chí bốn hỏa long giá trị xa xa không chỉ như thế điểm có thể nói song p ư ơ n g kinh tế kém mặc dù bảng bên trên chỉ có hơn sáu ng nhưng trên thực tế đã là mười n g h n kinh tế trên lệnh la nhất minh lắc đầu nói ra cái kia tờ es chẳng phải là không có di tạ theo bản năng nói ra rất nhiều khán giả cũng giống như bọn hắn trên lệnh quá xa nha mười n g h n kinh tế lập bàn hàng năm từ mùa xuân đến thế giới thi đấu tất cả thi đấu khu cộng lại xuất hiện loại tình huống này số lần một cái tay đều có thể đến được thậm chí đều không cần một cái tay không có người cho rằng hai cái mới đội chiến đấu ở trong sẽ xuất hiện tình huống như vậy nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là la nhất minh lại là lắc đầu chương một trăm hai mươi sáu di tạ bảo, bảo ta muốn hôn hôn Bảo bảo hôn hôn. t đại đa số lật bản cục đều là kinh tế tranh lệch tại hai ngàn trong vòng tròn nên mới lật bản lại cao minh liền là ba ngàn tả hữu một khi vượt qua bốn ngàn kinh tế lật bản liền khó càng thêm khó cơ hội là không thể nào khóa đại biểu đi ra nói chuyện minh ca đã hỏi như vậy vậy nhất định có đạo lý của hắn trước đó không nói sao nhìn đội hình đối là nhìn đội hình đội hình lập tức đám dân mạng đều tại cuồng soát đội hình thứ căn cứ đội hình để phán đoán sao di tạ liếc qua mưa đạn nũng nịu thử do xét nói hoa bảo bảo ngươi thế nào thông minh như vậy nha la nhất minh hai mắt tỏa sáng tán dương lập tức lại là nói nhờ các ngươi lần tiếp theo có thể hay không chăm chú nghe giảng liền ngay cả di tạ đều có thể đoán các ngươi cả nửa ngày phản ứng không kịp về sau đi ra ngoài đ ừ n g nói mình là minh gia quân ta gánh không nổi cái mặt này đối mặt la nhất minh đột nhiên xuất hiện tán dương di tạ lập tức liền khuôn mặt nhỏ đỏ lên có chút thẹp thùng dù sao mình đáp án này thế nhưng là từ mưa đạn bên trên c h é p tới bị đương chúng sách đi ra khen ngợi để ra mặt mỏng mỏng nàng lập tức cũng có chút không có ý tứ bất quá hắn gọi ta bảo bảo a dì tạm mý môi nhìn qua nũng nịu nhưng trong lòng thì hiệu con sông là ba c k chúng ta đặc biệt meo soát bình phong ngươi không nhìn thấy đúng không đây chính là yêu đương ở trong nam nhân bắt lấy một cơ hội liền nắm lấy mình cô bạn gái nhỏ một trận khen ngợi đúng không thằng hề đúng là chính chúng ta vậy chúng ta đi ngươi đặc biệt meo đến cùng có hay không đang nhìn mưa đạn ba thần đặc biệt meo đừng nói mình là minh ra con người tình cảm ngươi nha trong mắt chỉ có dị tạ không nhìn thấy chúng ta tiến bộ đúng không người xem đương thời liền x ù lông một số người càng là trực tiếp liền chạy tới dị tạ trực tiếp phòng ở trong soát bình phong dẫn chương trình nếu là có điểm lương tâm lời nói liền cùng minh ca làm sáng tỏ ta biết ngươi là chép câu trả lời nhanh tự b ả o đối mặt ung dung miệng mồn mọi người dị tạ cũng là m ư ờ i phần không có ý tứ nhưng thật ra là người xem nói cho ta biết ngươi bây giờ đều biết từ mưa đạn bên trên thu thập tin tức không tệ không tệ muốn trở thành một vị ưu tú giải thích liền cần đi từ tạp nhạp tin tức ở trong đi tuyển lọc ra chính xác nhất một khác này thông minh nha bà bảo có tiến bộ để gì ta không nghĩ tới chính là la nhất minh vậy mà nói như vậy lại là đưa nàng trọng điểm biểu dương một đợt bất thình lình tán thành để gì t a trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ là tại máy vi tính đĩu môi vội vàng cầm lấy trên bàn chiến mã liền nhấp một miếng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tú sắc khả san đơn giản không nên quá động lòng người ba t h â n đặc biệt meo thu thập tin tức ta xem như đã nhìn ra dẫn chương trình liền là có chủ tâm muốn khoa khoa mình bảo bảo đúng không tình cảm chúng ta đều là thằng hề tạp nhạc mưa đạn người đặc biệt meo có thể trước nhìn một chút mưa đạn sao thuần một sắc đội hình hai chữ cái này có tuyển lọc tất yếu sao minh ca là thật đem s ủ n g thê phát huy đến vô cùng nhuẩn n h u y n a ta hâm mộ ca ca s ủ n g ta hắn quá sẽ nha đám dân mạng phỉ bán g không thôi kỳ thật tất cả mọi người đang tày đội hình ta là trực tiếp chép câu trả lời ca ca ngươi cũng đừng khen ta rồi gì tạ hủy khuất ba ba trước mắt đường ngươi đám f a n hâm mộ đều muốn khởi nghĩa tạo phản rồi ngươi vậy mà đã nắm giữ nhanh nhất đạt được câu trả lời phương thức không sai liền là tập tất cả mọi người trí tuệ tinh hoa chúc mừng ngươi khoảng cách trở thành một tên trò chơi giải thích lại tiến hơn một bước để ăn mừng đến hương hương một cái la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này liền ra vẻ kinh động như gặp thiên nhân nói di ta nghe nói như thế trực tiếp là cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngươi đủ rồi nàng hờn r ồ i không thôi bất quá nhìn xem la nhất minh đều đã đem mặt dán vào màn hình trước đó lúc trước liên tiếp tán dương xuống tới cấp trên phía dưới không h i ể u liền lớn mật ngay sau đó trực tiếp tại màn ảnh trước đó liền mua dưới ngay sau đó nàng d ư ơ n g như ý thức được mình phảng phất quá lớn mật lúc này liền như là bị hoảng sợ bé t h ỏ trắng một dạng chạy như một làn khói ra ngoài ba ba giết c h o rồi ta xem như minh bạch minh ca tại sao muốn cửa hàng nhiều như vậy h ẳ n thế này sao lại là đơn t u ầ n khanh lợi ngay từ đầu liền là mang theo mục đích đi nha tâm lý đại sư từng bước một thu hoạch h ả o cảm suy yếu đối thủ tâm lý phòng tuyến học được học được khó trách nhân ra là tổ sư ra đâu tụ tập tất cả mọi người trí tuệ nhanh nhất đạt được đáp án cái này đặc biệt meo đều có thể bị ngươi sách đi ra khen ngợi một đợt ta là không nghĩ tới tình cảm đây chính là t ẩ u tự đặc quyền đúng không đám dân mạng dợ khóc dợ cười cuối cùng là xem minh bạch bất quá từng cái nhưng cũng là tại máy vi tính phát ra gì cười mặc dù ngoài miệng trêu chọc nhưng trong lòng cũng là cảm giác mặc nào từng cái cùng ăn đường một dạng đều bị hầu lấy bốn a bố sai thanh toán hoa hồ chúng ta là thằng hề a hầu n g ợ p mi giải thích tranh tài còn có thể tán gái mà màu trắng người n h ca, chúng ta tờ bờ không được lý giải không đúng chỗ liền là một chầu thoáng mạ dị tạ đãi ngộ hoàn toàn không đồng dạng n h a đây chính là bạn gái chuyên môn đặc quyền sao một đám lờ tờ lờ đám huấn luyện viên giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt phát ra mưa đạn bất quá nương theo lấy đáp án này mọi người cũng bắt đầu chú ý tranh tài nội dung tự hồ tại dẫn chương trình xem ra tờ es còn có lật bản hy vọng bên ngoài hơn sáu n g h n kinh tế lạc hậu mấu chốt nhất là đối mặt bốn đầu hỏa long mạnh nhất thuộc tính a bốn cái này thế nào lật bản đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể độ an toàn qua tiếp xuống năm phút đồng hồ thời gian cái này năm phút đồng hồ kinh tế nhất định phải toàn bộ tặng cho dị dợ cùng trịt sợ tàn nạ giặt đã đánh mất ăn kinh tế tư cách dù sao so sánh song c hắn thêm một cái đại kiện thiếu một cái đại kiện cũng không có gì khác biệt cũng không thể thêm ra bạo tạc chuyển vận tranh tài lật bàn mấu chốt nhất nhân tố chính là muốn tìm tới lật bàn điểm dĩ giờ chỉ s ở tạ nạ hai cái hậu kỳ đại hạch mới là tờ es nơi này lớn nhất lật bàn điểm la nhất minh giải thích nói đương nhiên sở dĩ tại cái này phiên bản có thể lật bàn là bởi vì tháp phòng ngự tổn thương quá cao cùng s bảy lớn nhất phiên bản đặc tính dẫn đến cái này phiên bản m ư i phần thiếu khuyết tổn thương cả hai trùng hợp phía dưới cũng liền đưa đến một trận tranh tài bình thường đều sẽ đánh tới 37-38 phút tài năng phân ra thắng bại nhưng thường, thường đến cuối cùng liền sẽ diễn biến ra một vấn đề khi song p ư ơ n g x vị đều đạt tới lục thần trang kinh tế ngược lại không trọng yếu rõ rệt giai đoạn trước tích lũy ưu thế nhưng theo nương theo lấy trang bị nghiên cứu bị kéo căng dù cho là có lại nhiều kinh tế dẫn trước thì có ích lợi gì chỉ cần bị kéo đến thời gian nhất định điểm giai đoạn trước đánh ra tất cả ưu thế đều sẽ trở nên không có ý nghĩa sau đó liền là nhìn đội hình tốt xấu nhìn đoàn chiến phát huy cho nên về sau chính thức vì cải biến loại hiện tượng này không ngừng tại mỗi một cái trận đấu mùa giải ở trong gia nhập một chút đặc biệt lớn cải biến mục đích đúng là vì cho tranh tài tăng tốc thì như ép đầu người treo giải thưởng cơ chế tại dưới mắt cái này phiên bản dù là người siêu thần bị kết thúc cũng chỉ là ba trăm khối kinh tế nếu như không phải đặc biệt lớn hậu kỳ chết một lần phục sinh thời gian hơn sáu mươi giây lời nói kỳ thật đối với cục diện ảnh hưởng cũng không lớn nhưng s 8 trực tiếp ra đầu người treo giải thưởng cơ chế một cái siêu thần anh hùng một khi đưa ra một cái đầu người liền sẽ bị đến trọn vẹn một ngàn khối kim tệ treo giải thưởng gia tăng thật lớn tranh tài không xác định tính cùng vì hẳn phải chết ta tăng tốc về sau s 9 mới ra tháp phòng ngự lớp mạ cơ chế cùng long hồn cơ chế thì càng là như thế nhưng liền dưới mắt cái này phiên bản mà nói hết thể đều có thể kéo tiếp xuống tại la nhất minh giải thích bên trong t es vẫn thật là độ an toàn qua năm phút đồng hồ khiến cho tranh tài thời gian đi tới ba mươi phút dị dợ cùng t r ị n sở tạ nạ trang bị cũng tốt đi lên nương theo lấy viễn cổ long đổi mới song phương lại vây quanh hai cái lớn nhất chiến lược mở ra bắt đầu làm công lập tài nguyên bên trên tranh đoạn bất quá ai đánh trước ai ăn thiệt thòi cho nên song phương đều là không ngừng tại chiếm trước tầm mắt muốn nói duy nhất c ầ n sóng cũng chính là lẫn nhau ném kỹ năng tiêu hao một cái nhưng cũng không dám thật mở đây cũng là cái này phiên bản bệnh chung đối diện toàn viên đều tại tình huống dưới đánh trước bạ r ồ n n ạ họ liền ăn thiệt thòi bốn cho nên d u long loại này thao tác đại đa số đội ngũ căn bản cũng không dám đi nếm thử cho dù là lợi dụng b ạ rồng nạt họ bước đoàn loại này rất cơ bản thao tác song phương đều không có thể chơi minh bạch thương thương đều là đánh một cái nhìn thấy đối diện người đến liền tập thể triệt thoái phía sau lẫn nhau đều rất cẩn thận tại loại này khô khan hoàn cảnh ở trong trọn vẹn qua mười phút đồng hồ thời gian đều đã đi vào bốn mươi phút vợ lg ờ không có nhìn thấy tờ es song c trang bị đều bổ sung tới la nhất minh lúc này chỉ lắc đầu c vị đều đạt đến mười tám cấp mấu chốt nhất là chỉ sợ tạ nạ cái giờ này đẳng cấp đạt tới mười tám cấp bị động hiệu quả sẽ khiến cho tầm bắn đạt tới kinh người bảy trăm mã Tăng thêm cái này, anh Hùng có trận ă đấu này ngoại trừ mọc gà nạ thoáng hiện vào sân đại chiêu trắng ở bốn cái cảnh nổi tiếng coi là ta đánh giá là bọn hắn tại x ó t nát vận danh không phải không đầu góc đi vận danh mà là phải có mục đích ngươi chẳng có mục đích học nhân ra sắt vách lờ cờ, cờ vận danh cái tiêu chính là chiếu hổ vé mẹo không nói học được gia lông a thậm chí liền ngay cả hình dáng đều không học được làm huấn luyện viên hẳn phải biết bên ta đội hình lúc nào cường thế lúc nào yếu thế cần làm thế nào tài năng an toàn vượt qua yếu thế kỳ đi vào cường thế kỳ lại hoặc là dưới mắt bờ lg đội hình trước trung kỳ cường thế như vậy đến cuối cùng liền bắt đầu không còn chút sức lực nào cho nên tại tranh tài trước khi bắt đầu làm huấn luyện viên n g ư ơ i n ê n cho đám tuyển thủ truyền đạt một cái mệnh lệnh bắt buộc ba mươi phút trước đó nhất định phải không ngừng mở rộng ưu thế đi quả cầu tuyết tại ba mươi lăm phút trong trước đó không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đi khiêu chiến dùng cái này đến mau chóng kết thúc tranh tài năm phút đồng hồ trước đó đánh cho dù là thua cũng là đứng đấy thua đến đại hậu kỳ chơi lời nói liền sẽ cùng giấy một dạng cuối cùng sẽ chỉ là quý chết một cái kết cục la nhất minh cùng khán giả phổ cập khoa học lấy điều này cũng làm cho không ít nghiệp nội nghiệp người bên n g o à i sĩ nhóm gọi thẳng cái này dẫn chương trình là chân cảm nói nếu là cái khác giải thích tại tranh tài không có lúc kết thúc tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát ra phán đoán cái này dẫn chương trình lá gan là thật to lớn cuối cùng một đợt đoàn chiến đều không có đánh thậm chí b ở lg bên này b ố n đầu họa long đại ưu thế bảy ở trước mắt hắn lại là trực tiếp cho đối phương tuyên án tử hình la thật không sợ bị đánh mặt nha nếu là lúc trước thời điểm ta nhất định sẽ chờ mong loại này dám phát ngôn bừa bãi giải thích tranh thủ thời gian bị đánh mặt nhưng là ta phát hiện mình ca nói tựa hồ rất có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác không phải có đạo lý là quá có đạo lý nha không cách nào phản b á c một cái này liền gọi chuyên nghiệp lờ vờ lờ nhất dám nói giải thích cũng là lờ vờ lờ nhất chuyên nghiệp giải thích là toàn thế giới a đối mặt la nhất minh một phiên ngôn ngữ đám dân mạng đã tập thể cho q u ỷ a bố nghe vua nói một buổi như đọc sách mười năm phong ca học được học được h ầ ngợm ì ta cảm giác ta phiên bản lý giải cùng dẫn chương trình so ra liền là một đống xịt màu trắng n g u y ệ nha n q a t a bây giờ nhìn nhanh kích thích chết ngươi vậy mà trực tiếp bình tĩnh nói với ta tờ es、eh eh、thắng ta cảm giác ta p h ả n phất là một cái thằng hề b ợ lg huấn luyện viên đại triệt đại n ộ nha minh q a t a đã tại quỷ nghe ta cảm giác ta ngồi nhìn trực tiếp đều là đối ngươi một loại không tôn trọng lờ đợ lờ đám huấn luyện viên giờ phút này trực tiếp lặn như là sang năm từng cái kinh động như gặp thiên nhân đừng đề cập có bao n h i ê u kích động lần này ngôn ngữ liền là ngay cả các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều phát ra trận, trận s ợ hai thang p h ụ đối nó sùng bái không thôi giờ lg ta phát hiện nguyên lai、like、ta không phải không thích nghe huấn luyện viên lời nói mà là huấn luyện viên phương diện không có đạt tới minh ca loại này vẹn vẹn một phen liền đem ta nói đến á khẩu không trả lời được tình trạng E, ven G, người giải, mắng gì không đường gọi ngươi đương ngươi không ngươi ngựa nguyên C, học được có ca còn cái chiêu mực chịu chính chiêu chính L, L7, loại lý Loạn làm là lý là như minh nha, thời nhiều khó chịu bố, phi nhân Ezg, lơ lơ bảy, đi đại đi, đi đây đại Đây đạp sao sao? sao sao? A ta ra ta ta A, ta A ra do. bố? biết biết bố, Nếu này tiện một vì nhìn thấy những n à y lờ tờ lờ danh nhân nhóm đều tại trực tiếp phòng phát mưa đạn thảo luận đám dân mạng cũng là kích động không được từng cái tham dự trong đó tại đổ thêm dầu vào lửa ngược lại là gì tạ lúc này hiếu kỳ nhìn về phía la nhất mình cái kia trước đó m ọ t gạ nạ chẳng phải sáng tạo ra một đợt hoàn mỹ đoàn chiến sao nếu như cái này đợt nàng lại lớn chiêu c h ó i năm cái chẳng phải là bờ lờ g ờ thật một cầm xuống ca ca ngươi liền bị đánh mặt ngay vậy mọi người cũng đều là tập thể hai mắt tỏa sáng đúng thế tuyển thủ phát huy đều là không xác định mặc dù đội hình có ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không phải lớn như vậy à vạn nhất có kỳ tích đâu trong lịch sử kỳ tích đoàn không phải không xuất hiện qua ta nhìn a ta liền là quá tin tưởng mình ca t r ò nên n mới tin là thật tranh tài bản thân liền là tràn ngập không xác định tính không thể thông qua đội hình liền đứng yên trước ta chúng ta đến bảo trì hoài nghi dạng này mưa đạn cùng thanh âm còn không ít ngươi nói cái này thuộc về một cái khác lĩnh vực nếu như còn có thể xuất hiện kỳ tích đoàn đó là đương nhiên là đám tuyển thủ phát huy bạo loại công lao cùng đội hình là không quan hệ đây cũng là vì cái gì một trận tranh tài thắng thua ba phần n h ì n huấn luyện viên bảy phần nghìn tuyển thủ nguyên nhân chỗ bất quá có một câu gọi các mưu nó vị mỗi người quản lý chức vụ của mình khi huấn luyện viên chỉ cần đem cái này ba phần tranh thủ đến vậy ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành dù là tranh tài thua cũng không phải nguyên nhân của ngươi mà tuyển thủ chỉ cần quán triệt chiến thuật lực chấp hành kéo căng đem chính mình có thể làm sự tình làm tốt sát xuất lớn là có thể cầm xuống nếu như cuối cùng thua cái k i a chính là ngạnh thực lực t r ê n l ệ n h nguyên nhân có một bộ phận bị giới hạn thiên phú còn có một phần là bởi vì thiếu hụt cố gắng sở dĩ làm như thế nguyên nhân là vì muốn đem vận mệnh k h ô n g chế tại trong tay mình mà không phải giao cho vật k h ngươi một đợt có thể đánh ra kỳ tích đoàn đó là bởi vì hôm nay đối thủ không đủ mạnh cho đến cơ hội lại thêm một bộ phận vận khí thành phần vừa lúc đuổi kịp cái này thời cơ tốt nếu như ngày mai đối thủ là t 1 đối thủ là SSG, còn có người nào đánh ra kỳ tích đoàn cơ hội tại không có chiến thuật bố trí không có đội hình thờ tình huống phía dưới còn lại cũng chỉ có thể nhìn lao thiên gia có cho hay không người cho ăn cơm thế nhưng là nếu như trông cậy vào lao thiên gia cho ăn cơm lao trùng kích vô địch thế giới loại này s á t suất thật tồn tại sao cơ hội mãi mãi cũng là lưu cho người có chuẩn bị la nhất minh lắc đầu nói ra phen này ngôn ngữ trực tiếp cho tất cả mọi người kinh trụ t r ă m hai nổ tung phật không độ ta ta tự lập làm vật 44. n m ư n chương 127, nổ tung phật không độ ta ta tự lập làm vật 44 n g o ạ i tảo tốt có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác ta bị thuyết phục sở dĩ làm nhiều như vậy chuẩn bị là vì đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình mà không phải bị vận mệnh an bài cái này thuyết minh thật xúc động đến ta thi đấu thật sự cùng hành quân đánh trận một dạng nha khả năng trong đội ngũ của ngươi sẽ sinh ra một cái triệu vân nhưng chỉ dựa vào một cái triệu vân thành tựu không được cái này thuộc quốc nha phía sau sai sử một triệu đại quân quân sư mới là căn bản nha hắn thật quá đã hiểu a ta bị thuyết phục vô số đám dân mạng trực tiếp ngay tại chỗ cho quỷ a bố minh ca nói ra lòng của chúng ta âm thanh a phong ca có đôi khi tuyển thủ thật hẳn là nghe nhiều nghe huấn luyện viên bố trí chiến thuật ngươi cũng không có nghe kết quả tranh tài thua còn muốn cho f a n hâm mộ phun huấn luyện viên loại tình huống này thật quá hủy h u ấ t h ầ ngẫm ỉ lờ cờ cờ bên kia đám tuyển thủ lực chấp hành liền là so với chúng ta cường minh ca nói chúng tim đen bọn hắn vận danh liền cùng cái người máy một dạng nơi này rơi một cái bên kia đồng đội tranh thủ thời gian bổ sung vĩnh viên không có khả năng để cục diện lâm vào sập bàn một cái điểm tổn thất kiểu gì cũng sẽ tại một cái khác điểm tìm trở về đây chính là lờ cờ cờ chân chính mạnh địa phương bọn hắn lúc trước bố trí quá tivi n h b à i sao đem vận mệnh trưởng không tại trong tay mình mà không phải giao cho không biết vật khí vợ lờ c ờ huấn luyện viên c a ngươi là ta dọn thần a lúc này liền ngay cả lờ tờ lờ các lộ đỉnh tiêm đám huấn luyện viên đều tại trực tiếp phòng phát mưa đạn nhật đồng mấu chốt từng cái còn cảm kích không được nhất là phong ca càng là có ý riêng nội hà một đợt cái này trực tiếp khiến cho vô số xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đám dân mạng nhao n h a u lên ưu di có ý tứ gì tất cả mọi người hiểu trước mắt gn hoàn toàn liền là UZ UZ, huấn luyện viên, ta ngay tại một cái trụ sở huấn luyện, ZNG, độc đoán. một cái có viên, ngay gì g lời tại ta trụ sở ưu ơ i nói không phải chạy trên mạng tới nói. Mình ca nói không không thể chạy Mình phần h trên mạng mặt làm là vào ca dựa ấ n luyện viên, 7 phần di ự a vào vấn là tuyển thủ. Nhưng vấn đề l ề n n g độc h o á c n o nghe nha. Nếu là Mình ca là ca ta tại mưa đạn phía trên điên c u ồ n g bắt đầu mang tiết ấu vừa lúc la nhất minh chú ý tới mưa đạn hắn cũng là vừa cười vừa nói làm ngươi đủ mạnh thời điểm tất cả thanh âm n g h i ngờ đều sẽ biến mất nếu như không cách nào phục chúng cái k i a chính là năng lực còn chưa đủ cần phải đi nhiều học tập dù sao tương đối mà nói huấn luyện viên cùng tuyển thủ còn không đồng dạng tuyển thủ chín phần xem thiên phú một điểm nhìn cố gắng thiên phú quyết định bọn hắn có thể hay không ăn chén cơm này nhưng là huấn luyện viên cái này nghề nghiệp chín phần nhìn cố gắng một điểm xem thiên phú chín phần nhìn cố gắng chỉ cần đầy đủ cố gắng nhìn nhiều hiểu rõ hơn nhiều nghiên cứu liên sẽ có đỉnh tiêm lý giải la nhất minh thật đúng là không có nói lung tung dù sao huấn luyện viên hoàn toàn liền là dựa vào đối cái này trò chơi lý giải sâu cạn bình thường mà nói chỉ cần đồng thời chú ý các giải thi đấu khu tranh tài cùng phiên bản mới nhất biến động tăng thêm một chút thời gian nếm thử cùng thực tiễn liền có thể trở thành một tên hợp cách huấn luyện viên muốn trở thành sắt vách lờ cờ cờ c h ụ ngựa huấn luyện viên loại cấp bậc kia thiên phú chiêm bị mặc dù sẽ trở nên càng cao nhưng chỉ cần nỗ lực đầy đủ cố gắng cùng tâm tư đi nghiên cứu cũng là có thể theo vào đi lên nói trắng ra là vẫn là quá lười lờ đại đa số đám tuyển thủ không phục huấn luyện viên nguyên nhân có tuyệt đại một bộ phận chính là nguy mỗi ngày làm bộ nhìn mấy trận tranh tài hơi nghiên cứu một chút bờ tờ còn lại thời gian đều tại chơi điện thoại xuất video thí dụ như dạng này lăn lộn tiền lương ví dụ không ít loại tình huống này từng cái làm thiên tài t u y ể n thủ ai còn sẽ tin phục ngươi một cái huấn luyện viên ZNG, nghe Mình ngươi nghĩ đến lấn nên chính ngươi ngợi phi tiễn nguyên nhân. Phong ca, về sau chỉ cần Mình EZG, KG7, UZ, khu. sau đã để đây đạp chưa? học thật học thật thêm cho phi chỉ ca ca, ca trực tiếp, ta sao ra xâm vì lại tiếp tốt. tốt, bố, về là bị À d ì tạ cũng là nháy mắt to như nước trong e o cùng người hiếu kỳ bảo b ả o m ở dạng cho nên nói mặc dù sát xuất tiểu nhưng kỳ tích đoàn khả năng còn biết tồn tại mà vậy ca ca ngươi cũng phải cẩn thận bị đánh mặt dù sao ngươi xuất đạo đến bây giờ thế nhưng là chưa từng có ngộ phản qua nói xong nàng đắc ý ăn một miếng quýt ngược lại là có chút mong đợi d ì tạ đây là muốn hướng phía tiểu hát phấn con đường tiến dài à. ha ha ha s á t vách hầu tử lão bà liền là h ắ n số một hát phấn chết cười ta kỳ tích đoàn loại chuyện này có lẽ thật sự có khả năng cũng nói không chính xác ta cảm giác các ngươi nói thật hung á t t e o ta cũng không tin cái gì đội hình Cũng đợi lát nữa vạn nhất có kỳ tích đoàn khả năng dù sao cái này kinh tế bảng trích lệnh thật đúng là rất do người các loại đánh xong lại xin ra ngoài g cũng không muộn cũng đừng ngoan hủa người tốt toa đám dân mạng nhìn gì tạ bộ này hóa thân ăn hàng dáng vẻ cũng là nhao nhao cởi đánh chữ trêu chọc chỉ là thật sự là b lg kinh tế đến bây giờ đều dẫn trước bên trái trọn vẹn hơn bốn nghìn cứ việc song xê đạt đến lục thần trang nhưng cái này kinh tế t r ê n l ệ n h vẫn còn để không ít người hữu tâm có khuynh hướng b lg giờ ủ sao bốn đầu hỏa long tăng thêm bảy ở trước mắt bốn kinh tế không dùng nhưng hỏa long thế nhưng là thực sự tăng thêm ngoan ngoãn ta hỏi ngươi một vấn đề nhìn xem ăn trái cây gì t a la nhất minh vừa cười vừa nói ngươi nói bên trái năm người có phải hay không đều có thoáng hiện la nhất minh cười híp mắt nói ra có nhà di tạ lộ ra rất đơn thuần theo bản năng nói ra cái kia bên phải như thế nào tại bên trái toàn viên có thoáng hiện tình hồ dưới đánh ra kỳ tích đoàn la nhất minh cười tủm tỉm nói dại mặc dù di tạ không hiểu nhiều trò chơi nhưng nàng cũng biết thoáng hiện giá trị phi thường cao một câu nói kia trực tiếp cho vị này điện cạnh yêu tinh nói tại chỗ liền sẽ không cơ hồ là cùng một thời gian song phương trực tiếp bạo phát cuối cùng quyết chiến dẫn đầu làm loạn chính là mù tăng là hẻm núi phái thiếu lâm lão tăng quét rác c ả xạ Hắn một phát cước ả mệ mệ mệnh hạ hạ chung trực tiếp n g ờ người i tiếp không không Trần ngay ra ra trực sau ư quỷ quỷ một Lệ, đó c l i ề này đập lên, l hắn là thật Thiếu t dám à. u lâm ệ ta học, chân. lực cưng cước đại kim Một này, t muốn đi đưa các người gặp phật tổ c ả xạ gào t h é t một tiếng một c ư ớ c xuống dưới đúng là trực tiếp liền đem trần lệ tại chỗ đạp bay đi ra bên phải m ặ t gạ nạ cũng không nghĩ tới cái này ly xin vậy mà lại đem đại chiêu trực tiếp dùng cho tự mình hàng phía trước cũng không có trước tiên cho trần lệ mặc lên ma miễn h ộ thuẫn trần lệ trang bị phi thường tốt thanh máu rất dày lúc này bị ly xin một cước đạp bay ra ngoài trực tiếp liền đâm vào các đội hữu trên thân thanh máu trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn l i e xin đại chiêu tổn thương là có thể đối bị đánh bay đơn vị đến tiếp sau mệnh trung địch nhân tạo thành nó tỷ lệ phần trăm ngoài định mức điểm sinh mệnh tổn thương một cước quá khứ trực tiếp liền cho bờ lg bên này các sư huynh sư tỷ tập thể ngày xuyên qua vũ hồn dung hợp kỹ an t a m ộ t bộ dịch cần kinh xoa bóp vật lý trị liệu một con rồng massage đổ sang không ớt phục hổ la hàn h á n bọn thẳng tiến đám người gọi đối phái vũ đương tiểu sư mỗi nhóm bắt đầu động thủ đậc ước đối mặt bất thình lình xì、si、hán h ạ đương thời liền bắn m ặ t gã nạ cũng là trực tiếp đi tiểu một chỗ bên này hàng long lá han nghỉ tật cũng là thao túng mình g ì rờ vọt vào giữa đám người cả người trực tiếp liền hóa thành pháp thuật máy đóng cọc đối bờ lờ gờ đám người liền điên cùng chuyển vận trong nháy mắt bạo tạ ba h i y lì ạ thấy tình thế không đối liền muốn móc ra ngồi pháo la hán đạn nhưng đáng tiếc ngồi pháo la hán liều chết không theo trực tiếp tại chỗ một cái dắm liền xoắn úc lên trời thế nhưng là bên này vũ đương đại sư tỷ nàng nàng trực tiếp đuổi theo tới không ai có thể quản bọn hắn bọn hắn vậy mà tại không ai có thể trở ngại đến địa phương song phi loạn nha la nhất minh ngữ tốc thật nhanh giải thích lấy nương theo lấy lời của hắn chuyển đến mưa đạn phía trên lập tức liền xuất hiện đầy bình phong dấu chấm hỏi ba cái này đặc biệt meo gọi không lái xe hắn mới vừa vặn a n v ậ n mười phút đồng hồ a liền mười phút đồng hồ ta vậy mà ngây thơ cho rằng dẫn chương trình thật si tâm hối cải thiệt thòi ta tin chuyện hoang đường của hắn a thần đặc miêu tạp tắt trực tiếp ngày xuyên qua bờ lg ờ ờ sư đệ bọn tìm mội con mắt của ta a a lúc nào cũng có thể sẽ bắn là cái quỷ gì a ngươi đặc biệt meo nói bắn tên sẽ chết sao hắn đang lái xe hắn tuyệt đối đang lái xe bảo an đâu bảo an ở nơi nào nha nhanh bắt đi cái này dẫn chương trình mẹ a xe này nhanh dọa chết người hắn quá hiểu đua xe nha thần đặc biệt meo dịch cần kinh xoa bóp vật lý trị liệu một con rồng massage đổ s a n g không bớt ngươi đặc biệt meo là có chủ tâm muốn đem thiếu lâm t u y ệ t học đều hủy một lần đúng không pháp thuật máy đóng cọc là cái quỷ gì a còn có chuyển vận hai chữ này dẫn chương trình không thích hợp cái này máy đóng cọc ta thật không nghĩ dây hiểu a song phi là đặc biệt meo nhất tao rõ r ệ t liền là chỉ sợ tạ nạ v ế đút bay lên kết quả ái lì ạ quy đuổi theo cái này đặc biệt meo gọi s o phi mặc dù là có thể lý giải nhưng ngươi đặc biệt meo nội hàm lượng tin tức quá lớn nha móc ra ngồi pháo la h ta cảm giác nơi này cũng có vấn đề cái này dẫn chương trình vẫn luôn dạng này sao ta kinh ngạc ba ta đã báo cảnh sát nổ mưa đạn trong nháy mắt liền nổ đám dân mạng thậm chí đã không để ý tới chú ý trong trận đấu cho đã hoàn toàn bị la nhất minh mấy lời nói này hấp dẫn một chút lão bọn tài xế nguyên bản đều đã bị ma d i ệ t hy vọng từng cái cảm khái xe thần đẩy lui có thể để bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là la nhất minh đột nhiên xuất hiện một đợt gia tốc trực tiếp lóe bọn hắn tất cả mọi người eo nam nhân kia quả nhiên sẽ không để cho tất cả mọi người thất vọng lf nhóm tập thể của hỉ từng cái mánh liệt soát lễ vật như là sang năm ngươi không phải đáp ứng ta không lái xe sao di tạ đôi mắt thanh tú trở lên nghe một câu kia câu hổ làng chi từ nàng lập tức liền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai má phình lên nhìn qua la nhất minh thừa dịp thời gian này la nhất minh cũng là đáp lại nói đúng a ta là đáp ứng a vậy ngươi đang làm gì nghe xong lời này di tạ thở phì phò bíu môi dự định nhìn xem giá hỏa này giải thích thế nào nhưng ta cũng không nói qua ta muốn đ ổ i nhà la nhất minh nghiêm trọng nói có lý có cứ làm cho không người nào có thể phản bác di tạ đôi mắt thanh tú trở lên ngươi ngươi nói hồi lâu lại là phát hiện nàng vậy mà không cách nào phản bác còn có loại này tao thao tác đám dân mạng đều đã nhìn trận tròn mắt ta là đáp ứng ngươi nhưng ta cũng không nói muốn đội nha cái này thao tác là thật tao h a mà lúc này trong tấm hình đoàn chiến đã triệt để bạo t ạ g có thể nhìn thấy ngôi pháo la hán cùng ái l ì ạ song phi trên không trung nhưng còn chưa rơi xuống đất hắn trực tiếp không trung thoáng hiện liền kéo ra vị trí ngay sau đó hét lớn một tiếng thí chủ đã ngươi thành tâm thành ý yêu cầu cái k i a bẩn tăng cũng chỉ phải thỏa mãn ngươi liên tiếp hỏa lực hướng thẳng đến ai lị ạ trên mặt trò hỏi vị này năng trinh thiện chiến phái vũ đương đại sư tị ba giây đồng hồ đều không có kháng trụ trực tiếp liền tại chỗ cao trào cuối cùng bị c h ị t sở tạ n à một cái đại chiêu tại chỗ ngày chết cái này đợt đoàn chiến mở lg nổ nha thoáng hiện không ngừng bên trái thiếu lâm tự một đám la hán nhóm vậy mà đều tu ra phật quang lập tức cái này triệu hoán sư trong hẻm núi trực tiếp liền vang lên đ ầ y trời phật âm ngươi lai、like, là lúc trước chính mắt thấy làm ác ma mọt ga nạ tu thành bó sát người về sau bọn hắn trở về tập thể tỉnh lại một đợt cuối cùng đúng là tại không có đạt được phật tổ công nhận tình huống dưới tự chủ tu luyện g a phật tâm đã phật không độ ta vậy ta liền tự lập thành phật ba phái thiếu lâm giết điên rồi nha đu bự kỳ hiệu song sát c h i bự kỳ hiệu tam sát đoàn d i ệ t ba nương theo lấy đánh giết thanh âm nhắc nhở chuyển đến vợ lg trực tiếp bị đánh ra một đợt đoàn diện mà bên trái tes ờ vẹn vẹn chỉ là nhất tiên tiến trận ly xin bọn mình tại sao cùng đoàn chiến vậy mà đánh ra một đợt một đội năm phân khích đoàn chiến m ẫ u chốt nhất là bọn hắn hay là tại kinh tế bảng bên trên lạc hậu sáu n g h n tình huống giới làm được hơn nữa còn có bốn đầu h ỏ a l o n g thế yếu bốn đoàn chiến chiến thắng về sau thes đại long đều không có đi quản lý phục sinh thời gian cao tới hơn sáu mươi giây còn thôi bốn người trực tiếp liền hào hứng đi một đợt muốn san bằng địch quân căn cứ mà cùng một thời gian đám dân mạng trong nháy mắt s ô i t r à o mưa đạn càng là trực tiếp nổ tung ngoa t à o ngoa t à o a ba thật đánh thắng hơn nữa còn là nghiền ép đoàn chiến chiến thắng đội hình cư như vậy mấu cho ta đều bị minh ca nói chúng một điểm sai lầm đều không có không chỉ có đáp ứng hơn nữa còn không phải sinh thắng mà là nghiền ép cái này hậu kỳ đại hạch cũng quá ngưu bơ ca ái lìa tốt như vậy trang bị chỉ sợ ta na mấy lần liền giải quyết anh em người choáng văng a cái này giải thích đã tại trực tiếp phòng giết điên rồi a tốc độ xe vẫn là không chậm cái gì gọi là ái lìa tại chỗ cao trào ta thừa nhận ta suy nghĩ nhiều b ẫ n tăng đành phải thỏa mãn ngươi còn đi điều kỳ quái nhất chính là một câu cuối cùng vẽ dòng điểm mắt chi bất ta ngọa tàu chủ đề trực tiếp thăng hoa đã phật không độ ta vậy ta liền tự lập thành phật ngọa tàu bùng cháy rồi quá độ ta so bất nhưng ta đặc biệt meo dưới sự kích động trực tiếp một cước cho nhà ta cậu tử đá ra xa ba mét c ặ c ặ ngươi đây coi là cái gì anh em dưới sự kích động trực tiếp từ lầu hai mươi sáu thọc sâu nhảy lên hiện tại đang tại không trung vật rơi tự do không nói phát xong cái này mưa đạn ta hẳn là chết không toàn thây nhưng ta không hối hận bởi vì diêm vương không độ ta ta liền tự lập làm vương về sau các minh đệ đến địa phủ đầu thai thời điểm cho các ngươi bớt hai mươi tốt việc khi thưởng sáu trăm sáu mươi sáu vô số mưa đạn p h á n phất là bạo động biển động một dạng trực tiếp che giấu toàn bộ trực tiếp phòng mà cơ hồ là cùng một thời gian la nhất minh trong đầu cũng là vang lên hệ thống hết sức êm thai ban thưởng thanh âm nhắc nhở k h e n chúc mừng tốt chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng thao tác ba mươi ba thượng đan độ thuần thục ba mươi ba trung đan độ thuần thục ba mươi ba ý thức hai mươi để la nhất minh vui mừng chính là l i ê n cái này một đợt hắn hai cái vị trí độ thuần thục trực tiếp riêng phần mình tăng lên kinh người ba mươi ba phần trăm không nói mấu chốt nhất chính là ý thức cái này một hạng phi thường khó mà đạt được tăng lên thuộc tính vậy mà duy nhất một lần trực tiếp tăng lên hai mươi phần trăm nhiều mừng giữa lúc hắn chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái đầu nao càng phát rõ ràng cả người phản phất như là bị gột rửa t h ă n g hoa một dạng thông thoái cái này khiến la nhất minh trong lòng một trận mừng thầm G-N-G, tiếng giữa G-G cảnh nổi tiếng một. Giữa chưa nhìn một lát tranh nói. năm U-Z, chưa chỉ có thể tài, Mười năm mài một kiếm, một lát một Đ-S, sau đó phát hiện có thật to nói nội dung cốt chuyện tiến độ rất chậm cho nên tác giả ngày mai bắt đầu dự định tăng tốc tiến độ để c ố sự thoải mái hơn cam đoan để tất cả thật to nhóm hài lòng Trước tiêu nhỏ, tập thể trào. Một Trước tiêu nhỏ, tập thể trào. Một Phật không độ ta, ta tự Phật, thật trực tiếp người cái mục cái mục choáng Máu Máu M-L-I-G, làm em bá lừa lừa liền lập lời G-L-G-7, sao A. anh vang A, xôi xôi nhỏ, bốn. nhỏ, bốn. Z-N-G, không này hắn đồng dạng đạo độ E-G, đ ủy cầu minh ca chiếu cố cho chúng ta những người lớn tuổi này a o o vê đức e cô đi ca ta là n g ư ờ i khang đệ nhà trước đó hai ta còn cùng nhau chơi đùa qua trò chơi ngày mai sẽ là chúng ta vê đức e cùng ig tranh tài ca ta đến lúc đó cũng chơi li s i n ủy cầu dẫn chương trình chiếu cố nghề nghiệp vòng một đám đỉnh tiêm tuyển là nhóm lập tức liền hâm mộ đồng thời bọn hắn cũng c h ấ n kinh vị này giải thích chi thần chơi ngạnh cả việc năng lực tình cảm hẻm núi phái thiếu lâm là ý tứ này a b cuối cùng n à y một đợt thuộc về là vẽ dòng điệp mắt chí bút rót vào linh hồn đám người không hoài nghi chút nào trận đấu này cho dù là một năm về sau đều tuyệt đối sẽ bị người nhớ tới cũng không phải là tuyển thủ thao tác cỡ nào hoa lệ mà là làm giải thích hắn dùng nhiệt huyết nhất s ô i trào phương thức cho tất cả mọi người lưu lại là khắc sâu nhất tấn tượng lập tức các lộ minh tinh đ á m tuyển thủ đương thời an vị không ở z n g u gì đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một mươi một eg cơ lơ bảy đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ộ ư ơ i một v e c z r đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ộ ư ơ i một ig du ký đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ư ơ i một phô thiên cái địa siêu lửa đặc hiệu trực tiếp quét sạch toàn bộ trực tiếp phòng một đám minh tinh đám tuyển thủ càng là tập thể phụ l ợ i đường uy cầu minh ca c h i ế u cố cái này xôn xao sôi sụp một màn cũng là để không ăn ít d ư a đám dân mạng l i ễ u ư ơ i không thôi nhìn ra bọn hắn là thật hâm mộ nha đánh nghề nghiệp chính là vì thanh danh cái này đặc biệt meo một trận thường thường không có gì lạ thông thường thi đấu liền là một cái cảnh nổi tiếng đổi lại ai không đỏ mắt nha ủ gì còn tốt tối thiểu có một cái song trường quét ngang mười ba châu cảnh nổi tiếng nhưng ta nhà mẹ ca chạy tại tự do đồng ruộn g bên trên ta chỉ nhớ rõ như thế một cái cảnh nổi tiếng ha <cười> ha ăn mười bắt phấn liền cho năm bắt tiền cái này đặc biệt meo không phải khi dễ người thành thật mà ha <cười> ha vạn người huyết thư quỳ cầu lần tiếp theo để s ư ở n g trưởng làm một lần nhân vật chính a phan sống nhóm cho ta xung ba chỉ một thoáng l i ê n ngay cả từng cái đội ngũ đám f a n hâm mộ cũng bắt đầu lễ vật soát bình phong vì chính mình ưa thích chiến đội lên tiếng ủng hộ ca ca ngươi có tài như vậy rõ rệt có thể dựa vào tài hoa ăn cơm ta không cho phép ngươi lãng phí mình có thể sao dì tạ hai má phình lên chu miệng nhỏ lũng l i u nói ta khuyên ngươi không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng làm sao lại gọi là dẫm đạp đây mới gọi là nam nhân nội hàm thật sao liền là liền là nhìn thấy dì tạ hảo nôn khuyết bảo vô số lao bọn tài xế lúc này an vị không ở nhau nhau chạy đến gì tạ trực tiếp phòng ở trong soát bình phong ngươi cái này nói gì vậy la nhất minh đĩu môi nói các minh đệ nói nhiều đúng à cái này gọi nam nhân nội hàm ngươi suy nghĩ một chút một cái nam nhân nếu như không có nội hàm cùng tu dưỡng vậy hắn dựa vào cái gì đến hấp dẫn m u ộ i m u ộ i chỉ có thể cùng vương hiệu trưởng một dạng dựa vào tiền thế nhưng là dưới tình huống đó có thể được đến tình yêu sao cũng không thể cho nên ta đó cũng không phải tại lãng phí mình mà là tại vì tình yêu phân đấu ngươi cũng không muốn tình cảm của chúng ta không thuần phí la nhất minh lời thề son sắt nói cái này có lý có cứ dáng vẻ khán giả hơi kém liền tin tưởng hắn là như thế nào làm đến không cởi trận có lẽ đây chính là một cái chuyên nghiệp giải thích tô dưỡng a bất luận mình miệng bên trong tung ra cỡ nào không hợp thói thường lời nói bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng quyền này nghiêm chỉnh bộ dáng ta đặc biệt meo theo bản năng liền tin tưởng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không thích hợp a hắn quá sẽ a liên minh ca cái này mở mắt nói lời bịa i đặt công phu đầy đủ chúng ta học cả một đời vương hiệu trưởng đi ra tiếp nhận khen ngợi ý gờ vương hiệu trưởng đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một trăm phụ lời người tại phỉ bán ta hắn tại phỉ bán ta à ta cũng là có nội hàm không có nội hàm có thể tới nơi này nhìn dẫn chương trình trực tiếp có thể trở thành bị dẫn chương trình công nhận ma đô thứ hai thâm tình vương hiệu trưởng trực tiếp nhảy ra liền làm một trăm phát siêu lửa chỉ là hắn phụ lời nội dung lại là để đám dân mạng phát ra một trận tiếng cười lớn di tạ nghe nói như thế cũng là ở một m y mắt rốt cục phản ứng lại nàng lúc này liền miết cái miệng nhỏ nhằm nói ngươi đang nói cái gì heo lời nói chính mình tin sao ta tin la nhất minh chân thành nói tin ngươi cái đại đầu quỷ di tạ hư nhẹ một tiếng hai má phình lên mười phần đáng yêu mà cùng này đồng thời tranh tài đã kết thúc thứ nhất tiểu cục bị tờ ss lấy lật bản phương thức cầm xuống cái này ngoài dự liệu của mọi người thậm chí giờ phút này trực tiếp phòng ở trong khán giả đều chịu đủ rung động t ừ n g cái kích động soát lấy mưa đạn thảo luận mà đấu trường phía trên song phương đã lẫn nhau nắm tay xuống đài tiến nhập ngắn ngủi giữa trận thời gian nghỉ ngơi la nhất minh vẫn luôn cho rằng lãng phí thời gian là đáng xấu hổ hẳn là đem đầy đủ lợi dụng cho nên u ố n khu khu miệng có chút làm a cái này chiến mã năng lượng đồ uống đến cùng có thể uống hay không a la nhất minh vội ho một tiếng trực tiếp liền cầm lên trên mặt bàn một bình chiến mã năng lượng đồ uống cái gì chiến mã đồ uống không thể uống. cái gì chiến mã đem minh cá cuống h g uống hỏng cái này đồ uống vậy mà lại uống người chết không thể nào không thể nào cái này đặc biệt meo a i còn dám mua a mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tiết tấu tổ, tổ lập tức đăng tràng từng cái đại báo t ố diễn kỹ nếu là người qua đường đám dân mạng giờ phút này tiến vào trực tiếp phòng khi nhìn đến một màn này về sau thật đúng là sẽ cho rằng một cái tên là chiến mã đồ uống vậy mà uống người chết bốn cái này xôn xao sôi sục một màn trực tiếp liền đem nguyên bản nghiêm túc quan sát trực tiếp chiến mã lao bản kinh hãi tại chỗ đã run dày chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời ca ta tự mình tới ca nhà ta đồ vật đây tuyệt đối là đồ tốt nhất định là ngươi vừa rồi uống khoát lạc nguyên nhân còn giống như thật sự là a hiểu lầm huynh đệ đều là hiểu lầm a tranh thủ thời gian cho ta chiến mã ca chịu nhận lỗi tốt như vậy đồ uống liền là người chết uống đều có thể một g i â y hồi quang phản xạ trực tiếp xuống tới các ngươi cùng với lại cho ta chuyển lời đồn đừng trách ta để các huynh đệ đem hắn xin ra ngoài la nhất minh lúc này liền hừ nhẹ nói、Chật. hắn trực tiếp một ngụm liền đem một bình chiến mã tấn tấn tấn chỉ làm xuống dưới thật xin lỗi chiến mã lao bản chiến mã lao bản thật xin lỗi đồ tốt liền là đồ tốt người chết uống đều có thể hồi quang phản chiếu. năng lượng đồ uống ta uống chiến mã mưa đạn phẳng phất tựa như là bị cái này dẫn chương trình cho k h ô n g chế một dạng lúc này liền thay đổi hướng do tục ngữ nói hảo sự thành s o n g lão bản như vậy đại khí bảo ngươi làm gì cũng phải theo một cái la nhất minh đối màn hình đối diện dị tạ nháy mắt ra hiệu nói ra được rồi ca ca dị tạ hai mắt tỏa sáng một đôi xinh đẹp con mắt đều m u ố n lấp lóe tiểu tinh tinh nàng không nói hai lời trực tiếp liền cầm lên lo nước đồ uống một ngụm buồn bực rơi năng lượng đồ uống ta uống chiến mã cảm giác mình trong nháy mắt về tới mười tám tuổi a một cái uống về sau có thể quay về thành xuân năng lượng đồ uống chỉ có thể nói năng lượng rất đủ di tạ lúc này liền cười tươi như hoa nói nha a không tệ lắm cái này đều học xong suy một da ba thấy thế la nhất minh lúc này liền n ở nụ cười hì hì di tạ cười ngọt ngào núm hiệu dáng vẻ làm cho người thương tiếc hai người này không hổ là vợ chồng ngăn nha thật phu sướng phụ tùy rất ngọt nha di tạ tại minh ca trước mặt thật siêu cấp y như là chim non nép vào người ta hâm mộ khóc đều nhanh cái này đợt suy một da ba ta cho mát điểm không sợ ngươi kiêu ngạo chiến mã năng lượng đồ uống lão bản ngươi có phải hay không mắt ngủ đám dân mạng tập thể hào hứng chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời chúc đầu tử cùng đại ca trăm năm t ố t hợp thanh xuân mãi mãi hiểu chuyện hiểu chuyện chủ tịch mưa đạn trong nháy mắt liền bị soát bình phong hì hì cả m tạ lao bản năm trăm phát siêu lửa năm trăm phát giá dị tạ vui vẻ n h ả cất lên gieo họ không ngừng đồng thời cũng tại đếm trên đầu ngón tay liền tán dính la nhất minh chính mình trực tiếp phòng ở trong lễ vật chia cũng cao tới chín thành năm trăm phát siêu lửa giá trị một triệu đô nói cách khác mình liền một câu nói kia tăng thêm uống một bình đồ uống liền máu kiếm lời chín trăm ngàn giờ khác này dị tạ đột nhiên minh bạch vì cái gì la nhất minh nói mình đối tiền không có hứng thú hắn thật quá biết kiếm tiền nha k h u k h ú bảo ngươi nói chúng ta nếu như giải tỏa điện cạnh ghế dựa lời nói có phải hay không còn có thể suy tính một chút cái khác nhãn hiệu la nhất minh khép cười nói cái gì giải tỏa nha nghĩ đến la nhất minh cái kia một ván kinh điện điện cạnh trên ghế d ì tạ không khỏi khuôn mặt đỏ lên bất quá nhìn màn ảnh đối diện ra hỏa đối với mình nháy mắt ra hiệu d ì tạ đành phải phối hợp nói ra tất cả nghe theo ngươi hai người ngươi một lời ta một câu trực tiếp liền ngay trước hơn hai mươi triệu đám dân mạng mặt bắt đầu đại báo tố diễn kỹ nạo phong ẹ n h o ặ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba phù lời k chúng ta ngạo phong ẹ n hòt thật phẩm chất rất tốt ngươi sở lấy lương tâm của ngươi nói chuyện một ngàn phát siêu lửa trong nháy mắt cất cánh ngay sau đó vị lao bản này lại chạy tới dì tạ trực tiếp phòng ngạo phong ẹ n hòt đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba phụ lời tậu tử tuyển chúng ta ngạo phong ẹ n hòt vì hai ngươi chúng ta chuyên môn tăng lên rơi xuống lan can công năng cam đoan rộng rãi không trở ngại một nhà vì hộ khách đo thân mà làm kích thước công ty ngài đáng giá có được trọn vẹn hai ngàn phát siêu lửa cứ như vậy soát đi ra giá trị bốn triệu đô ba a cả tạ ta ngạo phong ẹ n h t lao bản một ngàn phát siêu lửa một ngàn phát la nhất minh cùng dì tạ cơ hồ là đồng thời mặt lộ kinh hỷ điện cạnh ghế dựa ta chỉ tuyển nạo phong tại điện cạnh trên ghế thắp phong một dạng nam tử la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói tại điện cạnh trên ghế ai nha ngược lại nạo phong hẹn v t là đồ tốt dì tạ rõ ràng ghét đến la nhất minh lời nói này nội hàm lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ lên gắt giọng ca ta nói đúng là ngươi thật s ở lấy lương tâm của mình nói chuyện sao ta hoài nghi lão bản hẳn là biết dẫn chương trình không có tâm cho nên muốn hắn sợ lấy lương tâm nói chuyện một ngàn phát siêu lửa a đủ để che đậy dẫn chương trình c ắ mắt không phải hai mắt là đủ để đồng giá trao đổi dẫn ch Ha, ha ha ha ha hai h a người bọn họ thật rất ngọt ta di tạ đỏ mặt thật đáng yêu ta là thật hiếu kỳ điện c ả n h ghế dựa làm sao giải tỏa đám dân mạng cười thành một mảnh bảo người biết trên xe có thể làm cái gì sao la nhất minh cười hỏi xe gì xe mẹ xe đ ấ t sao di tạ rất biết vai phụ lúc này ngay tại lơ đẳng ở giữa nâng lên tự mình lờm tờ lờ thi đấu khu lớn nhất nhãn hiệu thường chỉ là đối mặt la nhất minh vấn đề lúc nàng lại là đôi mắt thanh tú trận lên ngoại tảo có hình tượng ta biết là gì n i ế t mã trời lớn như vậy di tạ mặt đỏ dần ha ha, ha. vô số đám dân mạng trong nháy mắt liền kích động đến cuồng soát mưa đạn bèn m e r c e d e s đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời chúc minh ca cùng tàu t ử trăm năm tốt hợp lập tức vị này cự lão lại là chạy tới dì tạ trực tiếp phòng ở trong bèn xe d e s đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời chúng ta vì tàu tử cùng minh ca chế tạo một cái dài hơn thêm r ộ n g bản bước ba h á c h suy nghĩ lý thú gen đúc hiện thị rõ xa hoa đồng thời chuyên môn thăng cấp phòng dòm cửa sổ bảo hộ chủ xe mỗi một phần tư ẩ n ngoa tạo hai cái trực tiếp phòng cắp đến năm ngàn phát đây chính là thủ tịch nhãn hiệu thương xa xỉ thủ m ứ c sao ta mẹ nó người đều t r ò n váng cái này cũng hào đi lão bản khí q u y ề n a mười ngàn phát siêu lửa a đây là bao nhiêu tiền ta không tính qua tới hai mươi triệu lệnh ra ngày còn giống như phụ tặng một đài bước ba h á c h mưa đạn trong nháy mắt liền nổ không đơn thuần là đám dân mạng giờ phút này liền ngay cả lan h ấ t mình cùng dì tạ đều ngốc tại t r ư ớ c máy vi tính hắn nghĩ tới vị lão bản này sẽ rất hào nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy hào a bốn mười ngàn phát siêu lửa a ba giá trị hai mươi triệu đô cứ như vậy soát đi ra la nhất minh người đều t r ò n váng mình tại lờ tờ lờ khi giải thích lương hàng năm cũng mới hai mươi triệu a tự mình đại ngôn thương trực tiếp lập tức cho hắn soát mình một năm lương hàng năm càng tạ lão bản của ta năm ngàn phát siêu lửa năm ngàn phát nha cái này tiểu tình lữ biểu lộ cơ hồ đều là thần đồng bộ di tạ càng là trực tiếp ngạc nhiên che miệng chỉ là nhìn thấy đối phương phụ lời thời điểm lại là gương mặt xinh đẹp có chút p h í m h ồ n g cái gì gọi là dài hơn thêm r ộ n g phòng thăm dò nha cái này nhãn hiệu phương lão bản đến cùng suy tính một vài thứ nha vất quá tại bước ba hack bên trên bốn trong đầu tựa hồ là sinh ra một chút suy nghĩ dị tạ không khỏi liền nhìn phía la nhất minh một đôi mắt ngập nước sở sở động lòng người lựa tê lựa phát nha la nhất minh thì là không có chú ý hắn trước tiên liền mở ra quả của mình hậu trường lễ vật t u nhập 6.322,155 n n g u y ê n l ệ n h ra ngày cái này đã hơn sáu mươi triệu trước đó thời điểm mới bốn mươi lăm triệu a liền cái này trong một giây lát thời gian tới tay hơn mười tám triệu đô đây là ta bên này không tính gì tạ trực tiếp phòng nàng bên kia cũng đã hơn một cái ức cộng lại hơn một trăm bảy mươi triệu nghĩ tới đây la nhất minh đương thời liền kích động đến không được đều nhanh muốn kiếm được hai cái mục tiêu nhỏ coi như thu hoạch vô địch thế giới c ũ người không h n có thế m liền nói l như bức không như bức à minh ca đoán chừng cũng đoán trước không đến đối diện bốn họa long bị chúng ta lật b ả n a minh ca giải thích thế nào khẳng định thổi chúng ta một đợt a nội danh tràng diễn sao ca xạ ba trăm sáu mươi chín bọn người xông vào phòng nghỉ ở trong liền từng cái mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn sang đương nhiên hơn nữa còn rất nhiều các ngươi một khi thành danh huấn luyện viên cũng là vui vẻ ra mặt kích động không được lúc này liền đem một cái máy tính bảng đưa cho đám người bất quá lập tức lại là nói ra bất quá các ngươi có thể lật bản chuyện này minh ca đã sớm biết cái gì đồ chơi hắn có thể dự liệu được lạc hậu bốn đầu hỏa long còn có sáu bảy n g à n kinh tế lật bản không thể nào đám người khó có thể tin bọn hắn xuất đạo liền đánh ra n h ư bức như vậy lật bản tại một đám đám tuyển thủ xem ra cái này rất hiển nhiên là mình n h ư bức nhất chiến tích thấy mọi người bộ dáng này huấn luyện viên cũng là vội và nói không cần tự cho là đúng cái này không có gì minh ca đôi trận này đối cục đánh giá là so xem ai đánh càng nát mà không phải đánh tốt bao nhiêu nghe vậy đám người thì càng tò mò chương một trăm hai mươi chín nói lời k i người h n hắn quá chuyên nghiệp nha hai bốn chương một trăm hai mươi chín nói lời k i người h n hắn quá chuyên nghiệp nha hai bốn bọn hắn lúc này ngay lập tức xem hẻm núi phái thiếu lâm t h â n đặc biệt meo hẻm núi phái thiếu lâm chúng ta chỗ đó cùng phái thiếu lâm dính r á n g a nhìn kỹ một cái thật đúng là ta năm cái anh hùng đều là đầu trọc bất quá đây không phải mấu chốt mấu chốt đặc biệt meo chúng ta trở thành dâm tăng cái này mẹ nó hắn đang lái xe nha anh em liền sai lầm rồi như thế một đất đẳng bị nói thành là bị rắt rơi mất chống chịu thần đặc biệt m è o mưa là giờ chúng ta choáng văng a cái này cũng có thể để cảnh nổi tiếng ngoa tàu mặc gà nạ đại chiêu c h ó i bốn cái như thế kích t ì n h sao ta trở thành bối cảnh bản a nếu như một đi không trở lại bên kia vừa đi không phản ngoa tàu lời này có hương vị bất quá cũng không tính được cảnh nổi tiếng a huấn luyện viên tên của chúng ta tràn g diện ở nơi nào a không phải là sau cùng lật bản a thật đúng là phật không độ ta vậy ta liền tự lập làm phật n g o tàu bá khí bắn ra bốn phía a con hàng này là thật có thể lái xe a cái gì phá lộ đều có thể mở nhưng hắn giải thích nên kích tình thời điểm là thật một chút đều nghiêm túc ca ngư bức quá ngư bức khi xem hết chiếu lại về sau ca xạ đi ư tất các loại một đám đám tuyển thủ khắp khuôn mặt là kích động tiêu d u n g từng cái gọi thẳng ngư bức mặc dù tại quá trình này ở trong bọn hắn cũng đều từng trở thành xe thần đồ chơi tại cuộc sống về sau bên trong không khỏi sẽ bị đám dân mạng treo chọc nhưng cái này hết thệ tất cả nương theo lấy đối phương cuối cùng một đợt đoàn chiến kích tình giải thích đều sẽ tan thành mây khói nếu như phật không độ ta vậy ta liền tự lập thành phật cái này là lơ lời nói đơn giản bá khí không còn giới hạt nha phát hỏa bọn hắn tuyệt đối là muốn phát hỏ m ớ i bước lên đấu trường liền tại cái kia nam nhân giải thích ở trong sáng tạo ra kinh đ i ể n cảnh nổi tiếng tại trọn vẹn hơn hai mươi triệu đám dân mạng cộng đồng chú ý phía dưới dương danh lập vạn cái này hết thệ tất cả để bọn hắn cảm giác mình như là đang nằm mơ một dạng bọn hắn thành công ta đi cấp minh ca soát cái lễ vật cảm tạ xuống đi ta một tháng tiền lương trực tiếp soát cho minh ca cùng đi cùng đi không có minh ca giải thích ta tuyệt đối như trước kia tất cả mới bước lên đấu trường tuyển thủ chuyên nghiệp một dạng không bị chú ý không có tiếng tăm gì đám người trong lòng còn có cảm kích n h o nhao đổ bộ mình đấu cá tại khoản t s lit đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa thơ s ba sáu đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t năm thơ s ca xạ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t năm thơ s doan di ạ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t ba đồng thời đám người đồng loạt tập thể phụ lời cảm tạo minh ca năm cái siêu lửa khi thấy đám người soát ra lễ vật đang cùng khán giả phổ cập khoa học lấy trò chơi chi thức la nhất minh một mặt kinh ngạc toàn tức nói mấy người các ngươi ra hỏa chỗ nào đến như vậy nhiều tiền không cách nào siêu lửa c h ọ n vẹn một vạn khối đối với tân nhân tuyển tay tiền lương la nhất minh so ai đều rõ ràng liền là mấy ngàn khối một tháng tờ e s câu lạc bộ phía sau tư bản vẫn rất mạnh cho nên đối với bọn hắn những này mới tuyển thủ tiền lương có thể sẽ cao một chút nhưng lại cao là một cái người mới mà nói có thể mở đến tiền lương mười ngàn đã rất tốt dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đám người kia nhất định là đem mình một tháng tiền lương đều cho soát đi ra muốn cảm tạ ta các loại đánh giá giá trị bản thân về sau lại cảm tạng ta rất hiếu kỳ đem tiền lương đều soát đi ra các ngươi tháng này ăn cái gì ta trả lại cho các ngươi la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra di ta nghe nói như thế cũng là b i u môi nói ra phan hâm mộ đều nói ngươi không có tâm nhưng loại thời điểm này ngươi so ai đều có tâm Cà、ca ca ngươi tốt tấm lòng nói hắn không có lương tâm à, hắn không thu nhân gia tân nhân tuyển tay siêu lửa nhưng người muốn nói hắn có lương tâm à, trong mắt của hắn chỉ có siêu lửa cái này dẫn chương trình ta thật yêu chết hắn ha ha ha đây chính là ta minh ca có hay không lương tâm toàn bộ quyết định bởi tại soát lễ vật người là ai phiên dịch tới liền là, là chó nhà giàu tiền có thể m u ố n nhưng nông dân tiền không thể nhận ngoa tạo độ cao trực tiếp thăng hoa minh ca ngươi là ta do thần đám dân mạng cũng là kích động soát lấy mưa đạn nhưng để la nhất minh không nghĩ tới chính là hắn tăng thêm đám người hảo hữu muốn trả lại tiền cũng là bị nhất trí cự tuyệt về sau là lúc sau bây giờ là bây giờ đây đều là tâm ý của chúng ta minh ca ngươi cũng đừng từ chối 369, liền là nói đến chúng ta còn hổ thẹn mình không có năng lực soát càng nhiều siêu lửa cùng ngài trực tiếp phòng cái khác đại lao s o ra lộ ra quá keo k i ệ t c ả xạ chúng ta nhất định sẽ không c ố phụ minh ca kỳ vọng lời nói đều nói đến nước này la nhất minh bất đắc dĩ đành phải lựa chọn tán thành hào h ả o đánh hắn không nói thêm gì chỉ là khích lệ nói mà không một hồi bở g người cũng tới bở g bật đưa tạm dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiết năm b lg vậy ấy đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến năm vợ lg phộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến năm v lg đọc g ỗ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến năm v lg on đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến năm phụ lời cảm t ạ minh ca nhìn thấy đám gia hỏa này cũng cùng nhau hiện thân trực tiếp phòng la nhất minh cũng là giờ khóc giờ cười ngược lại là đám dân mạng trực tiếp điều khản phộ phộ đạo trưởng ta muốn học mưa là giờ làm người không nên quá g a n đua so sánh muốn so liền so mưa là g i ta bây giờ thấy phộ cái này id cũng nhịn không được muốn dao động ha ha, ha, ha. hô hấp ca hải ly ạ thật rất t ú hô hấp nói chuyện đợi cho thu đến tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa câu này bị hỏi lời nói ta có thể nhớ một đời mưa đạn không ngừng soát bình phong nhao nhao bờ lg ờ đám t u y ể n thủ trong đó đôi tất cả mọi người lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng tự nhiên chính là hô hấp ca cùng phỏ phổ hai vị này t u y ể n thủ bờ lg ờ cũng ra đời cảnh nổi tiếng thậm chí so sánh tờ es sau cùng cái kia một đợt muốn càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng bờ lg ờ B... bất minh ca đại ân không thể hồi báo cái gì cũng không nói người nghèo không có cách nào về sau ta mỗi ngày đi ngủ trước đều cho mình ca bên trên ba nén hương a nếu như có thể ta thật hy vọng bên trên một bản cái t i a ái lì ạ là ta chơi mà không phải việc to hai người cũng là đi ra cùng tất cả mọi người chào hỏi thần đặc biệt meo mỗi ngày dân hương lớn mật cho ta đem hô hấp xin ra ngoài la nhất minh lúc này liền cười mắng xin ra ngoài ngươi là ước gì ta minh ca chết là a ta minh ca chết ngươi liền vui vẻ lòng lang dạ thú xin ra ngoài trực tiếp c h ậ t đầu đám dân mạng cũng là cười gửi đi mưa đạn cả lên tiết mục hiệu quả muốn ta nói a một ít lao bản có phải hay không quá lâu chưa từng xuất hiện bên này đề nghị là yêu cầu chứng tụi ta tuyển thủ mỗi một cái đều là thiên tài ngươi liền chút tiền ấy rất khó giúp ngươi đánh ra thành tích nha la nhất minh chật chật nói n g h e vậy đám dân mạng cũng là nhao nhao bắt đầu xoát bình phong chút tiền ấy rất khó giúp ngươi làm việc nha chút tiền ấy rất khó giúp ngươi làm việc nha chút tiền ấy rất khó giúp ngươi làm việc nha đối mặt loại tình huống này tes cùng b lg các lao bản cũng đều ngồi không yên tes điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một n phụ lời tăng lương nhất định phải tăng lương B.L.G. điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 1.003. phụ lời vừa mới tại mua tuyển thủ minh ca đều lên tiếng ai dám không theo nhất định phải tăng lương trực tiếp tất cả tuyển thủ tiền lương lật gấp mười lần làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là hai đội lão bản vậy mà trước tiên xuất hiện thậm chí bởi vì la nhất minh một câu riêng phần mình đưa lên siêu lửa đồng thời nao nao h vì tự mình đám tuyển thủ tập thể tăng lương cái này bỗng nhiên lúc liền để song phương đám tuyển thủ đều tại chỗ cao trào lật gấp mười lần bọn hắn hiện tại mỗi người tiền lương một triệu kết quả là bởi vì cái này nam nhân một câu khá lắm trực tiếp liền tiền lương một trăm ngàn lương một năm vượt qua một triệu lời nói này quyền cái này phất lượng quá bất hợp lý a một câu trực tiếp cải biến bọn hắn tất cả tuyển thủ vận mệnh một đám đ á m tuyển thủ lẫn nhau đối la nhất minh lòng cảm kích đừng đề cập nhiều kịch liệt không đầy một lát trận thứ hai tranh tài liền kéo ra màn tre song phương huấn luyện viên lên đài bờ tờ từng cái tập trung tinh thần dáng vẻ cách màn hình đám dân mạng đều có thể nhìn ra bọn hắn chăm chú vòng vòng đan sen có hàng phía trước có đại quại là một cái kín đáo cùng nghiếm cẩn cuối cùng bờ tờ giai đoạn kết thúc về sau song phương đội hình cũng đều xác định ra như sau thượng đan gặp thợ lạ vsc dặn đánh giã sẽ rủ ạ nỉ vsc giắc trung đan ạ giờ vsc x ỉ n h giờ ra ven đường ạ dạ l ị c sở tạ vsc và rút ngày nữ cái này đội hình không tệ a hoàn toàn thỏa mãn minh ca trước đó nói qua định luật có hàng phía trước có khống chế có hậu kỳ đại hạch thanh này hai bên đội hình giống như đều không có vấn đề gì minh ca nói thế nào dẫn chương trình cái này đội hình như thế nào đám dân mạng nhau nhau phát ra mưa đạn lúc này hạ trang về sau song phương huấn luyện viên cũng là trước tiên liền tiến vào trực tiếp phòng ở trong nhau nhau tranh công b ạ i sao minh ca liền cái này đội hình ngươi cho mấy phần b ợ lờ g huấn luyện viên ca thanh này ba người chúng ta hậu kỳ đánh xe hoàn toàn là dựa theo ngài định luật từng bước một tuyển ra tới không đơn thuần là đám dân mạng công nhận làm huấn luyện viên bọn hắn càng là đã bắt đầu nội tâm cao trào lúc trước trận đầu thời điểm n g h e xong la nhất minh các loại lý luận g i ả n g thuật hai người tại cái này trận thứ hai tranh tài tự mình thực giữ một đợt nội tâm cứ gọi là một cái thoải mái nghĩ đến vị này giải thích chi thần nhất định tán thành bọn hắn đội hình đi hai ngươi cho mình bờ tờ đánh mấy phần la nhất minh cũng không nói đến đáp án mà là cười hỏi b ợ lờ cơ huấn luyện viên tám điểm hai người mặc dù rất hài lòng nhưng cũng không dám trực tiếp cho mình đánh mắt điểm chờ đợi lao sư đánh giá đối với bọn hắn cái này giảng thuật đám dân mạng cũng là mười phần tán đồng giờ khắc này liền ngay cả a bố phong ca hầu ngơ mỹ những này trong vòng đỉnh tiêm h ấ n luyện viên cũng không khỏi dựng lên lỗ thai định nghe nghe cái này nam nhân đánh giá để tay lên ngực tự vẫn lòng bộ này đội hình là coi như không tệ đổi lại bọn họ đến mở tờ cũng sẽ cho rằng cái này phối hợp là có thể được ngươi nói có thể cho bọn hắn đội hình đánh mấy phần la nhất minh nhìn về phía màn hình đối diện dị ta nói ra g i á hỏa này hoàn toàn hóa thân trở thành quả vật hàng lúc này lại tại đắc Y An đồ An Văn úc, 5 điểm a n đồ a n vật úc năm đ i ể m a di tạ nói lời kinh người trực tiếp khiến cho trực tiếp phòng ở trong xuất hiện đầy bình phong dấu chấm hỏi ngươi làm sao nhìn ra được lần này đến phiên la nhất minh kinh ngạc n và tạo thật đúng là di tạ trò chơi ly giải hiện tại như thế đỉnh cấp sao cái này đội hình thỏa mãn tất cả định luật làm sao mới năm đ i ể m a liền là ba tất cả mọi người mộng nhưng để bọn hắn chân chính hiếu kỳ chính là di tạ là thế nào biết đến hai người bọn họ đều mình đánh giá ngươi còn hỏi ta khẳng định liền là có vấn đề mà ta mù mờ d ì tạ cũng không nghĩ tới mình vậy mà thật đoán được lập tức đôi mắt thanh tú trở lên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngươi nói đúng nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói xem như bốn phần a la nhất minh cũng không nghĩ tới cô nàng này dĩ nhiên là căn cứ từ mình thói quen đoán được cái này khiến hắn d ở khóc d ở cười nói ra biết p h ù chi bằng vợ không hổ là tiểu tình lữ đoán được còn đi ha ha ha ha ha nấc bất quá cái này đội hình chỉ có thể có bốn phần không phải đều thỏa mãn minh ca nói hai cái định luật sao đám dân mạng d ở khóc d ở cười đồng thời cũng tò mò vì cái gì đội hình như vậy sẽ bị la nhất minh phán định chỉ có bốn phần thậm chí liền ngay cả hai vị người trong cuộc huấn luyện viên giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhưng bọn hắn không có phản bác cái gì mà là vểnh thai dự định chăm chú lắng nghe bao quát ta bố phong ca hầu n g ờ bị các loại ba vị đỉnh tiêm huấn luyện viên cũng là mười phần kinh ngạc bọn hắn đều có dự cảm tiếp xuống cái này nam nhân lại sẽ nói lời kinh người để bọn hắn học được mới đồ vật ta là nói qua hai cái định luật có hậu kỳ đại hạch có hàng phía trước nhưng ta không có nói cho các ngươi biết b ở tờ chỉ có hai cái này định luật và nếu như chỉ là như vậy lời nói cái kia lúc trước chiến thuật bố trí cùng bờ tờ làm sao lại dùng bài binh bố trận để hình dung hai cái này định luật chỉ là cơ sở nhất đồ vật đem nó thỏa mãn có thể cầm tới bốn phần cũng không tệ chân chính thể hiện một cái huấn luyện viên năng lực địa phương là đang thỏa mãn hai người này tình hồ giới còn có thể vì bản thân phương tranh thủ đến phía dưới mấy cái điểm bê n ta phải t r ă n g có thể có càng nhiều vị trí đối tuyến tự nhiên ưu thế bê n ta thượng trung giã tổ hợp phải t r ă n g cường thế cái này có lợi cho tranh đoạt hẻm núi tiên phong bê ta ven đường tổ hợp phải chăng có tự nhiên đối tuyến ưu thế cái này có lợi cho tranh đoạt tiểu long bê ta đội hình giai đoạn trước cường độ như thế nào p hiện ả c h g tại các ngươi nhìn lại một chút hai bên đội hình thỏa mãn ta nói đồ vật đương đương bên trong bao nhiêu hạng la nhất minh lập tức lệ cử ra rất nhiều chuyên nghiệp tri thức nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra trọn vẹn hơn hai mươi triệu đám dân mạng tập thể mậu ức lờ vợ lờ huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ càng là tại chỗ liền cứ thế tại máy tính trước đó những vấn đề này bọn hắn cân nhắc qua sao tuyển thủ không có huấn luyện viên cũng không có thật quá cẩn thận quá toàn diện a ai đặc biệt meo có thời gian nghĩ những thứ này đồ chơi a vị này gì một đầu định luật muốn thỏa mãn một đầu đều muốn một phiên suy tư muốn đồng thời thỏa mãn hai đầu độ khó trực tiếp là gấp đôi ba đầu lời nói có thể lựa chọn anh hùng thì càng ít vẹn vẹn là muốn đến nơi đây dù là một đám trong vòng nhân sĩ chuyên nghiệp cũng cảm giác mình đầu bắt đầu phát sốt thế nhưng là cái này giải thích vậy mà đồng thời nói ra nhiều như vậy định luật cái này đặc biệt meo cũng quá bất hợp lý a Hắn tại sao có thể như thế hiểu trò chơi a anh em trực tiếp nghe tròn váng đây là hoàn toàn đem trò chơi số liệu hóa a quá nhỏ ta riêng là nghe một chút liền biết rất d ư ờ n g d à nếu để cho huấn luyện viên đem vận dụng đến bờ tờ ở trong cái này đặc biệt m e o một trận bờ tờ xuống tới tế bảo não phải chết bao nhiêu a minh ca van cầu ngươi đi làm huấn luyện viên a h ắ n quá thần a mưa đạn trong nháy mắt liền nổ tương cái tại máy vi tính gọi thẳng lấy ngoà tạo tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm chú mục phía dưới la nhất minh lại làm ở miệng nói hiện tại chúng ta mà nói bên trái bộ này đội hình bởi vì lên đường có c ả di năng lực cho nên đánh giá vị hy sinh chọn lựa sẽ dù A nghi bộ này đội hình nếu là thật bàn về đến chỉ có một cái không tính là điểm sáng điểm sáng nguyên nhân liền là sẽ dù A nghi cường độ cao hơn giặc cho nên nếu như đánh giá ra hàng phía trước sẽ dù A nghi ưu tiên cấp đặt ở vị thứ nhất cùng thượng đang ặ n g t ợ là một khi đi vào sáu cấp sẽ lợi dụng đại c h i ê u phản hồi đồng đội cái này một cái điểm dẫn đến bên phải chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở lên đường bốn chương một trăm ba mươi tập thể xôi chảo dẫn chương trình tại tầng khí quyển ba bốn c h ư một trăm ba mươi tập thể xôi chảo dẫn chương trình tại tầng khí quyển Ba b ố nhưng bởi vì một k i lợi dụng đại chiêu tiến hành trợ rút. đối với diện thắng bại động đều trung gẳng dụng hành thắng tợ thể trợ rút, hạ, ảnh h lạ có cục ở là t ư ơ ngoại đối lớn. Nhưng n g trừ điểm này không còn gì khác gặng t ợ lạ là, là một cái phát dục anh hùng giai đoạn trước không cường trung kỳ không cường đến ba mươi phút hậu kỳ mới có thể nên đón hắn cường thế kỷ tại giai đoạn trước thời điểm chỉ có thể coi là công cụ người vùi đầu phát dục là cái này anh hùng g ọ ỏ i chính người thượng đan ra cái hậu kỳ anh hùng có thể lý giải nhưng là bởi vì cái này phản ứng dây chuyển dẫn đến đánh giá vị trí hy sinh ra tạ xung làm hàng phía trước loại tình huống này ngươi lại móc ra một cái phi thường muốn ăn phát dục cá dơ cái đồ chơi này nếu là thu hoạch không được đầu người lời nói ba mươi phút mới có thanh âm bốn mươi phút thời điểm mới tiến vào cường thế kỷ phổ thông gia đại hậu kỳ pháp hạch ta minh bạch ý nghĩ của ngươi nhưng lúc này ngươi có phải hay không hẳn là suy tính một chút các ngươi trước trung kỳ phải làm gì cho nên đến chọn một chiếc trung kỳ có thể đứng ra đính trụ áp lực ven đường tổ hợp ngươi toàn bộ as cùng ali sở tạ là muốn làm gì muốn phía trước trung kỳ dựa vào as cạo gió n ư ơ i sống cho đối diện m á t x a để chết bọn h ắ n đúng không chúng đ a n cần bốn mươi phút mới có thể tiến nhập cường thế kỷ trước đó chỉ có thể phát d ụ thượng đan ba mươi phút trước đó đều muốn phát d ụ ven đường là cái cạo gió nữ hoàng liền làm một tay đại chiêu không chế sau đó bổ sung một điểm tổn thương nàng tác dụng lớn nhất liền là để đối thủ cho rằng nàng có tác dụng cho nên xông lại ném đại chiêu dây nàng t h u y ề n ra dạng này một bộ đội hình ta không khỏi nghĩ muốn hỏi ngươi bài sao vợ tờ thời điểm mang đầu góc sao các ngươi cái này đội hình đối mặt hẻm núi tiên phong tranh đoạt thời điểm nếu như đối thủ không phát bệnh có tư cách đi tranh đoạt sao đối mặt tiểu long có tư cách tranh đoạt sao đã cái gì địa đồ tài nguyên đều tranh đoạt không được vậy cũng chỉ có thể để rơi các loại trò chơi thời gian đi vào ba mươi phút đối diện đại long mang bốn con rồng nhỏ loại tình huống này ta không khỏi nghĩ muốn xin hỏi ngươi lấy cái gì đi cùng đối thủ đi cạnh tranh đối mặt la nhất minh h ỏ i t h ă m không đơn thuần là làm tờ e、eh、ép、eh、huấn luyện viên bài sáng ộ n g bao quát lờ tờ lờ mấy vị đỉnh tiêm huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ lúc này đều tập thể n g â y dại mưa đạn càng là trực tiếp nổ tung đúng thế giai đoạn trước làm sao bây giờ thật chẳng lẽ chính là cái gì tài nguyên đều thả đi sao đây cũng quá hắn sao chuyên nghiệp a tranh tài đều không có đánh minh c a liền cái gì đều cho đã nhìn ra mấu chốt nhất là hắn còn có thể nói đến để cho chúng ta tất cả mọi người có thể nghe hiểu được ngo tạo chân quý tri thức có tăng trưởng thật nhiều cái này dẫn chương trình là cái thần a hắn thật quá hiểu cái này trò chơi nha ta một người nữ sinh đều nghe hiểu cái này tờ es đội hình quá hậu kỳ giai đoạn trước cái gì cũng không có tư cách cùng đối thủ tranh đoạn chỉ có thể bị động đi phòng thủ tuyển gia loại này đội hình tại trên sàn thi đấu cũng chỉ có bị đánh phần a tờ es thanh này muốn gờ gờ ta cảm thấy có chút nói n g o a đi ta cảm giác gạ cả giờ giai đoạn trước liền thật lợi hại ta dùng ạ giờ tay cầm siêu thần liền đúng vậy a ta g ả n g t ợ l à i hai cấp liền đơn ăn ba ba c nếu lạc n ỉ tật cùng 3 6 9 c đánh ra mấy đợt tuyến giết chẳng phải là là có thể đem cái này cường thế kỷ thế giới trước thời gian coi như bọn hắn không thể tuyến giết còn không có đánh giá trợ giúp sao sự tình không có tuyệt đối a trên lầu mấy cái đẳng cấp vượt qua bạch ngân sao cái này đặc biệt meo là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đại biểu là trong nước điện cạnh tối cao tiêu chuẩn liền xem như hai cái mới đội nhưng bọn hắn tuyển thủ đều là mạnh nhất vương giả c ấ t bước các ngươi đặt cái này người già bị đụng má n ế t má đâu xem không hiểu đừng nói là lời nói tại thế lực ngang nhau tình h ô giới trong lúc này cũng có người đưa ra chất vấn bất quá thậm chí đều không cần chuyên nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhảy ra giải thích vẹn vẹn là trực tiếp phòng làm một chút cao chơi nhóm liền đem những cái kia thanh em nghi ngờ cho đỗi tập thể trầm mặc a bố nghe vua nói một buổi như đọc sách mười năm a phong ca học được học được hầu ngợm mi cái này phân tích quá toàn diện a ta ta tại l cờ cờ bên kia đều không có học được nhiều như vậy lý luận a nếu là mỗi cái huấn luyện viên đều có loại này trò chơi lý giải lg tối thiểu đã tới tay một phần tư vô địch thế giới nha Z n Minh hắn Nếu như chúng huấn luyện viên cùng Minh lung tung liền g, giết g, U quá hiểu. mở sớm thật thể vách ca có ca cờ cờ. cơ ta sắt đã L lơ lơ là. bảy, dạo, E Nhà huấn ta lúc u đều hiểu, tuyển ru khu, y tay y, ệ diện biệt hiện n viên cũng không liền an còn lấn ngươi vì Vết cái giấm cái hỏi lại đối tại biết tại cầm cho đặc xâm meo đ ta ta sao ra sao xẻ bị à. này lờ đỉnh tiêm huấn luyện viên cùng các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là nhao nhao hiện thân tại trực tiếp phòng ở trong đánh chữ cảm khái mà lúc này bị điểm tên phê bình bại xảo đã hoàn toàn cứ thế tại màn hình trước đó cái này nam nhân đủ loại lý luận đối với mình mà nói liền như là thiên thư m ộ dạng nhưng cho dù là lần đầu nghe nói hắn cũng cảm giác mình đột nhiên tăng lên rất nhiều lý giải cùng tri thức giờ phút này thanh niên mặt mũi tràn đầy đều là kinh động như gặp thiên nhân thần s á c trước đó thời điểm hắn còn tại đối với mình tuyển ra đội hình dính dính tự hỷ nhưng giờ phút này bị la nhất minh như thế một điểm bình tâm phục khẩu phục chỉ thiếu chút nữa trực tiếp tại chỗ quỷ xuống k ta kỳ thật không nghĩ nhiều như vậy và s g yếu ớt đánh chữ nói ra cho nên ngơi ư bờ bờ thiết kế là cái gì nhìn thấy một chuyến này mưa đạn la nhất minh đương thời liền bị khí cười một cái huấn luyện viên không nghĩ nhiều như vậy bại sao liền l i ê n lấy đến đại c trước mặt sắp xếp sau đó đánh giá bảo đảm bảo đảm lấy bên trong xuống tới đánh lên đường để g ặ n g tợ làm mình chậm rãi phát d ụ c đi chơi thấy thế, thế? la nhất minh xem như nghe rõ hắn trực tiếp bị c h ọ c cười vườn cười nói cho nên nói ngươi chỉ là đơn thuần nghe giải thích của ta hiện học hiện dùng lại không có vậy ngươi cảm thấy liên loại thái độ này ngươi có tư cách trở thành một vị hợp cách huấn luyện viên sao đông đẳng với triệu bản t u y ê n đọc hoàn toàn không có mình lý giải b ợ tợ đánh cược càng là cơ hồ không có tới quá khứ cứ như vậy mấy cái vợ tợ chuyện này nói đổi con cho đến cũng có thể làm hơi cường điệu quá nhưng trực tiếp phòng tùy tiện một cái người xem đi lên ta cảm giác bọn hắn cũng có thể làm đến ba hắn đây rốt cuộc là tại khen mọi người trong nhà hay là tại tổn hại chúng ta không biết lại nghe nghe thần đặc biệt meo đổi con chó đến hơi cường địa quá nhưng để trực tiếp phòng bên trong mọi người trong nhà tùy tiện tới một cái cũng có thể làm đến tình cảm chúng ta liền so chó cường đúng không đem chúng ta cùng chó so người đi người r ấ t đi đây chính là mọi người trong nhà trong lòng của ngươi địa vị lấy nốt lấy quân một đám dân mạng lúc này chỉ làm làm nhưng la là nhất minh lời nói này tiết tấu thật sự là quá lớn lập tức liền để trong phòng nghỉ b à xào đầu đẩy mồ hôi đồng dạng vợ lg v ấ n luyện viên lúc này càng là trực tiếp lời cũng không dám nói căn cứ la nhất minh vừa mới nói ra được những cái kia lý luận hắn một bên nhìn xem bé xào bị d i s s một bên nhìn một chút mình chỗ bờ tờ đi ra đội hình mặc dù so tờ es muốn tốt nhưng có thể bị la nhất minh đánh ra bốn phần h i ệ n nhiên cũng là vấn đề rất nhiều tiếp xuống liền muốn đến phiên mình cầm bao nhiêu tiền liền làm bao nhiêu sự t ì n h mà không phải để cho các ngươi lấy tiền không làm việc nơi này ta nói cũng không phải là lờ tờ lờ thi đấu khu một chút huấn luyện viên tại la lộn liền ngay cả một chút tuyển thủ thậm chí là minh tinh tuyển thủ mỗi ngày cũng tại lan lộn nghĩ đến như thế nào thua trận tranh tài không phạm sai lầm thắng tranh tài cũng có thể lẫn vào loại thái độ này nếu như tất cả mọi người là dạng này tâm tính cái kia l ợ p đờ lờ như thế nào trùng kích vô địch thế giới đồng thời ở chỗ này ta cũng hy vọng l ợ p đờ lờ khán giả có thể cho những cái kia dung cảm nếm thử đám tuyển thủ đi nhiều một ít bao dung dù là bởi vì một đợt liều lĩnh cuối cùng bọn mình dẫn đến cờ giờ a không phải rất dễ nhìn nhưng tối thiểu nhất bọn hắn bước lên con nồi phong hiểm đi thử Cùng so sánh tối thiểu nhất bọn hắn khát vọng thu hoạch được thắng lợi dù sao cũng tốt hơn vì bảo cờ giờ a vì không phạm sai lầm cho nên cái gì cũng không nguyện ý đi làm người hiếu thắng la nhất minh lúc này liền nghiêm nghị nói ra sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu minh ta là thực có can đảm nói a hắn nói ra vô số người tiếng lòng một đội ngũ bên trong có đầu đường xó chợ tuyển thủ không đáng sợ sợ chính là huấn luyện viên đều đặc biệt meo tại la n lộn sau đó từng cái còn tuyên bố muốn xung kích vô địch thế giới đầu tiên liền phải đoan chính nghề nghiệp thái độ không hiểu liền học đánh không lại liền luyện nhiều có khó khăn như thế sao trước đó không ai có thể ép ở những này tuyển thủ cho nên quá khứ thời điểm tất cả mọi người đem lời này giấu ở trong lòng ai dám nói tuyệt đối sẽ bị đối phương f a n hâm mộ p h u n thành cái sảng nhưng hôm nay ta minh ca ở chỗ này nói ra một cái thi đấu khu tiếng l ò n g ai dám nói một chữ không à. minh ca lực ảnh hưởng quá lớn thật không có người dám hướng hắn trong máy mắt mưa đạn trực tiếp sôi trào. thể Z-N-G, U-Z, không không nói, nói chảo ú n đen. g tim E-G, cũng hắn nói ra tất cả chúng ta đều tiếng lòng a ta trước kia tại thanh huấn thời điểm các đội hữu thi đấu liền lục đục với nhau cả đám đều vì bảo cờ giờ a đều không muốn làm cái kia chết người hoàn cảnh thật rất tác liệt igg duki làm chủ truyền bá b ê n b ự c lẽ phải điểm cải tán lúc này liền ngay cả các lộ minh tinh tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều nhao nhao nhảy ra ngoài gửi đi mưa đạn nói ra bại xảo ka ngươi cho ta một cơ hội ak lao bản muốn khai trừ ta vợ lg huấn luyện viên ka ta về sau cam đoan hảo, hảo nghiên cứu cái này hai đội huấn luyện viên triệt để luôn uống vốn đang chuẩn bị khoe khoang một chút mình mới học tới đồ vật kết quả là cái này một đợt bởi vì la nhất minh mấy lời nói bọn hắn đã thu vào đến từ câu lạc bộ lao bản gõ không đơn thuần là hai người giờ phút này gần như lờ tợ lờ tất cả câu lạc bộ ở trong đều phát sinh chuyện giống vậy bởi vì huấn luyện viên tiền lương kém xa tuyển thủ cho nên thường ngày câu lạc bộ đối với vị trí này cũng không có như vậy khắc nghiệt nhưng đi qua la nhất minh kiểu nói này không ít câu lạc bộ lao bản lập tức liền phát hiện mình tự hồ là một cái tại nuôi sống người rảnh rỗi thậm chí liền ngay cả câu lạc bộ đánh không ra thành tích đều cùng huấn luyện viên dẫn đầu khi đầu đường xó a chợ có quan hệ cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn vì vậy lờ đ ờ lờ các đại câu lạc bộ lớn nhất thanh toán trực tiếp bạo phát nhiều hạ điểm công phu đối với cái này la nhất minh chỉ là như vậy nói ra cũng không có cầu tình muốn tăng lên lờ đ ờ lờ chỉnh thể thực lực huấn luyện viên khối này liền là cần có nhất cải thiện địa phương bộ này đội hình có thể bị đánh giá vì bốn phần cũng là bởi vì tranh tài lo lắng tính dù sao có lúc dù là tuyển g a tốt nhất đội hình nếu là tuyển thủ lực chấp hành quá kém không có đem trước khi chiến đấu an bài đồ vật đánh đi ra cũng đồng đẳng với không có cho nên lực chấp hành cái này một khối vẫn là cần nhiều tinh tiến một cái đương nhiên nếu như ngươi huấn luyện viên cái gì kế hoạch chiến lược đều không có thiết định lời nói cái k i a đánh không giống vậy thi đấu cũng cùng tuyển thủ không quan hệ là huấn luyện viên nổi la nhất minh lắc đầu nói ra lập tức hắn nhìn về phía bờ lg bên này đội hình so sánh tes bờ lg đội hình hơi muốn tốt một chút bất quá là tại so nát tình hồ dưới nếu như thanh này tes b ở tờ để h ồ ngờ m ì hoặc là a bố lai liền ngơi ư bộ này đội hình cũng là bị nghiền ép la nhất minh điểm danh nói ra a bố không dám không dám h ầ ngờ mi hai ta thật không dám tiếp phần này khen ngợi cùng mình ca kém nhiều lắm nha hai người vội vàng đánh chữ cầu sinh dục kéo căng người trong nhà biết chuyện nhà mình hôm nay là bởi vì tờ es cùng b lg huấn luyện viên rất rát rưởi với lại la nhất minh cũng đã nói là so nát tình hồ dưới nếu là hôm nào bọn hắn bị phải người nhưng là ngẫm lại la nhất minh lúc trước bộ kiên lý luận liền biết mình còn kém rất xa l i ê n vừa mới đối với tờ es đội hình phân tích thậm chí liền ngay cả bọn hắn đều hoàn toàn tình ngộ được ích lợi không nhỏ vì vậy mấy người từng cái nội tâm cảm kích cùng sùng kính đồng thời lại là không khỏi vì về sau sợ hãi huấn luyện viên dẫn đầu khi đầu đường xó a trợ chuyện này bị lộ ra về sau dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết về sau huấn luyện viên không dễ lăn lộn mặc dù đạt được càng nhiều chú ý nhưng nếu như làm không tốt cũng sẽ bị toàn lưới thóa mạ không chuyên nghiệp bất quá đối với dưới mắt loại này tốt cạnh tranh ba vị lờ tợ lờ định tiêm huấn luyện viên nội tâm đều là hết sức hài lòng cái này khiến bọn hắn có sân khấu cũng làm cho bọn hắn có tiến bộ động lực làm một tên huấn luyện viên đối diện đều một tay khóa chặt gẳng tợ lạ người nơi này tại sao muốn móc ra một cái giặt đến đúng tuyến tại người lý giải ở trong giặt đối tuyến gẳng tợ lạ là có áp chế lực sao còn có phụ trợ nơi này đối diện phụ trợ là Ả lì s ở tạ ngươi chuẩn bị ở sau có cung thợ vị tình h ư n g dưới t u y ể n ra ngày n ữ mấy cái y tứ e đi lên bị đối diện Ả lì s ở tạ phá tan chơi xe địa đội có Ả dại chiêu châu có s e dụ an nhi có a dở cửa ngạnh như vậy lập đoàn thủ đ o à n tình h ư n g dưới ngươi không cảm thấy vạn r u ộ sinh tồn hoàn cảnh rất có vấn đề sao lúc này không phải là cân nhắc hỗ trợ mềm sao ngươi chọn một lù lù Ả lì sợ tạ vê đốt đi lên trong nháy mắt mở vê đốt biến thành động vật hắn không tờ sao tiếp xuống la nhất minh thao thao bất tuyệt giản thuật khẽ đạo lật lý luận t câu câu câu câu bên trái đội hình hậu kỳ về hậu kỳ nhưng lập đoàn thủ đoạn vẫn rất nhiều ta cũng cảm giác vạ rụt rất không an toàn một khi vạ rụt cả các rơi bên phải chuyển vận liền không đủ a minh ca thuận miệng liền nói ra tiêu chuẩn đáp án a ra lũ lụ loại này có khống chế hỗ trợ mềm liền khắc chế như ngư loại này đột tiến đi lên lập đoàn phụ trợ một cái biến dê ạ l ị c s ở t ạ đều không xông lên liền thành động vật mình ca hắn lý giải đến cùng là sâu bao nhiêu tài năng thuận miệng nói liền là tiêu chuẩn đáp án a m ẫ u chốt nhất là chúng ta vậy mà đều không nghĩ tới qua ta một cái người xem đều nghe hiểu bọn hắn huấn luyện viên không minh bạch lệnh ra ngày tại cái này trực tiếp phòng ta học được thật là nhiều đồ vật ta cảm giác ta bên trên ta cũng được đồng cảm đám dân mạng kích động đến không được từng cái hưng p h ấ n phát ra mưa đạn không ít cao chơi càng là cảm giác mình trò chơi lý giải lập tức liền đạt được tiêu chuẩn đáp án một dạng hẳn không thể lập tức mở một thanh đi thử một chút có là nhất minh thay nhau phổ cập khoa học khiến cho tất cả căn bản thậm chí ngay cả tranh tài đều xem không hiểu người xem giờ phút này đúng là có thể minh bạch đội hình tầm quan trọng cùng lo ở trong khắc chế liên phát hiện này để vô số khán giả đều tập thể kinh động như gặp thiên nhân mọi người còn là lần đầu tiên nhận thức đến nguyên lai、like、cái này bọn hắn đã chơi nhiều năm như vậy cho chơi dưới mắt phảng phất như là lần thứ nhất tiếp xúc đến một dạng như thế mới mẹ cùng lạ lẫm b ờ tờ đánh cược chi tiết cũng làm cho không ít người có đánh cờ chơi cờ tướng cảm giác một bộ tốt vờ tờ hoàn toàn chính xác sẽ cho người cảm giác thành tựu trần đấy nhất là tại bọn hắn có thể xem hiểu tình huống phía dưới lẫn nhau tại trực tiếp phòng ở trong chia sẻ thảo luận mình lý giải. khiến cho tất cả mọi người thích thú khi bị người khác gọi một tiếng cao chơi thời điểm đám dân mạng cũng sẽ cảm giác thành tựu i tràn đầy c h ư một trăm ba mươi mốt rung động hắn một người cải biến lbl bốn m ư ơ n c h ư một trăm ba mươi mốt rung động hắn một người cải biến lbl bốn m ư ơ n trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp phòng ở trong liền tạo thành dạng này một cái chủ đề trung tâm ngươi trước khi chiến đấu bố trí là cái gì ngay tại đám dân mạng một mảnh hương p h ấ n lúc la nhất minh lại là điểm danh bờ lg huấn luyện viên bờ lg huấn luyện viên giặc e kỹ năng rất dễ dàng tại trong cọ tiến hành gắng nhất là phổ thông đối diện bọn họ trung đan hạ giờ là đại hậu kỳ p h á t hạch cho nên thanh này ở chủ yếu liền là đối phổ thông tiến hành tấp nập gặng một khi thành công đánh giết hạ giờ một lần liền có thể để hắn cường thế kỳ trì hoãn trí ít ba phút xin dơ dạ cũng rất cường thế chúng ta dự định tại hẻm núi tiên phong đổi mới trước tiên liền đem nó thu hoạch đằng sau không ngừng tích lũy tài nguyên sau đó đem tuyết cầu càng lăn càng lớn cái này một thanh chúng ta cũng có giặt xin dơ dạ và rụt cái này ba cái hậu kỳ đại c không s ợ cùng tờ es kéo hậu kỳ nghe được la nhất minh điểm danh mình vợ g huấn luyện viên liên tục không ngừng nói ra hắn tự tin so sánh bác sĩ á một câu kia ta căn bản liền không có muốn cái khác mình cái này bại tập nộp lên coi như chưa từng có quan nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như là bác sĩ á một dạng mất mặt cái này mạch suy nghĩ là có thể được ta cảm giác cũng là giác có thể tại trong cọ tụ lực e kỹ năng phi hành khoảng cách thật xa cái đồ chơi này nếu như phổ thông hai bên b ụ i c ó không có tầm mắt lời nói hoàn toàn chính xác khó lòng p h ò n g bị một cái sơ xẩy liền sẽ bị bắt đến cái đồ chơi này liền là ngồi sồn c ó bắt chúng thần khí gằm thành công sát suất lao cao ta nhìn không hẳn v ậ vì sao minh ca biểu lộ đã không đúng hẳn hẳn là nói ra suy nghĩ của mình liền là nếu như cái này đội hình thật như vậy tốt cái kêu minh ca vì sao mới cho đánh bốn phần đánh giá đám dân mạng soát lấy mưa đạn đa số người đối với cái này m ạ c h suy nghĩ vẫn tương đối công nhận cho nên ngươi chiến thuật liền là đem đánh giá tinh lực đầu nhập vào phổ thông la nhất minh dở khóc dở cười nói ra vợ lg v ấ n luyện viên đúng minh ca còn có tranh đoạt tài nguyên điểm ta chỉ có thể nói tờ es thanh này đội hình đã có thể nói là nát đến nhà may mà trước mắt chúng ta lờ vợ l tuyển thủ lực chấp hành đều rất kém cũng không có tiến hành qua hết toàn mười một dựa theo lúc trước chế định chiến thuật tiến hành tranh tài p h à m là bọn hắn lực chấp hành tốt một chút lời nói tờ e s thanh này cho không cục đều sẽ bởi vì ngươi dạy luyện chế định bộ này c ấ t cho chiến thuật mà thua trận tranh tài cho không phân n g ư y i đều không cầm v ề được ta là nằm mơ đều không nghĩ đến lờ tợ lờ lại có các ngươi hai cái ngọa long p h ư ợ n g s ố hai người các ngươi đến một cũng có thể an thiên hạ a hỏi một chút chiến thuật không có hỏi một chút lúc trước bố trí không có hỏi một chút đội hình ưu k huyết một bộ r á c rời đội hình bị trở thành bà h u cục ò n dinh dính tự hỷ trải qua s bốn tam tinh lam bạch tẩy lễ đã qua ba năm ba năm qua ngay cả sát vách ba năm trước đây chơi đồ còn dư lại không được sao người hai người đều cho ta diện bích hối lôi đi la nhất minh đổ ập xuống liền làm ắng một chập hắn trực tiếp liền bị khí cười trước đó thời điểm bởi vì không có về sau trò chơi lý giải cùng hiện tại đủ để quét ngang toàn thế giới cá nhân thực lực cho nên la nhất minh chỉ là tiếp đ ố i lờ t ợ l ờ tại s 8 trước đó cái kia h tám thời đại nhưng mang theo hậu thế trò chơi lý giải cùng bây giờ kỹ thuật trở về tận mắt nhìn thấy thời đại này trong lòng của hắn chỉ có một chữ nên s á t vách lờ cờ cờ sớm tại s 4 thời điểm vừa ra đời tam tinh làm bạch hai cái đội ngũ lấy một tay kín không kẽ hở vận danh ệ thống đem s cờ vô tình hành hạ đến chết một cái câu lạc bộ hai cái đội ngũ quét ngang toàn bộ thế giới thi đấu bọn hắn để toàn thế giới thấy được cái gì gọi là định tiêm vận d o a n h cái gì gọi là lực chấp hành bị kéo căng tuyển ra một bộ đội hình tại mỗi một cái thời gian điểm đều minh sắc biết mình muốn đi làm cái gì đây hết thệ là đã sớm tại lúc trước thời điểm liền bị huấn luyện viên tổ cùng một đám phân tích đoàn đội nhóm sớm bố trí an bài tốt nhân g i a đó mới gọi chuyên nghiệp huấn luyện viên đ o à n đội thế nhưng là đến hơn không có chiến thuật không có bố trí huấn luyện viên trách nhiệm liền là tuyển một bộ đội hình sau đó đem còn lại giao cho tuyển thủ mình đi phát huy giờ khác này la nhất minh cũng có thể hiểu thành cái gì lờ tờ lờ huấn luyện viên đều bị đám dân mạng cùng người trong nghề lên án không làm không có dù cho một chút giá trị nguyên nhân chỗ liền đặc biệt meo cái này trò chơi lý giải còn không bằng để tuyển thủ mình đi chọn anh hùng đều so nghe bọn hắn an bài tới hiếu t h ằ n g bốn hắn là tuyệt đối không nghĩ tới đã trải qua s 4 tẩy lễ về sau ba năm qua đi lờ tờ lờ bên này ngoại trừ a bố phong ca hồng mẹ cái này ba cái huấn luyện viên có thể nhìn bên ngoài cái khác huấn luyện viên đều là hỏi gì cũng không biết đối với đội ngũ thu hoạch tranh tài thắng lợi mà nói hoàn toàn liền là âm tác dụng bị la nhất minh như thế mắng một chập hai người đương thời liền bị hù dọa yên lặng không dám nói lời nào liền ngay cả vô số đám dân mạng đều tập thể im lặng bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua tự mình thần tượng nổi giận dáng vẻ minh ca là thật bị cái này hai huấn luyện viên khí đến ates cùng b lg phía sau tài lực đều rất hùng hậu cho nên bọn hắn mời tới huấn luyện viên kỳ thật cũng đều nghiệp nội tương đối xuất sắc hai người này đều để minh ca thất vọng thành dạng này cái khác đội ngũ huấn luyện viên tình huống như thế nào có thể nghĩ cảm giác l T l huấn luyện viên trước mắt chỉ có ba cái liền là a bố phong ca còn có hồng mễ bất quá hồng mễ là lờ c bên kia đưa vào tới nói đến chúng ta hàng nội địa huấn luyện viên chỉ có hai người tại giữ thể diện đồng thời tự a hồ hiệu quả đều không phải là rất tốt minh ca là thật có điểm tức giận s á t vách l ở cờ cờ ba năm trước đây đồ vật chúng ta bên này huấn luyện viên đều không học được thậm chí một chút cơ sở đồ chơi vậy mà đều sẽ không chuyện này cũng quá bất hợp lý nếu như không phải minh ca ta cũng không biết nguyên l a i một cái tốt huấn luyện viên đối tranh tài thắng bại ảnh hưởng có lớn như vậy cái này một đợt xem như lộ ra ánh sáng ta l ở tợ l ở huấn luyện viên đầu đường xó t r ợ hiện trạng a đội nên mắng hoàn toàn chính xác nên mắng có người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đi theo phỉ nổ khi mình thi đấu khu huấn luyện viên cũng bắt đầu nằm thẳng thời điểm dù cho là tuyển thủ muốn cố gắng thế nhưng là đội hình bên trên bắt đầu liền có khoảng cách cái này đặc biệt meo lấy cái gì cùng người ta lờ cờ cờ tranh như thế nào đi trùng kích vô địch thế giới không phải người xin ó i、si、ngậu sao ta hỏi ngươi chiến thuật của ngươi liền giặt tấp nập g bắt chúng lên đường giặt đối tuyến gặng tớ lạ hắn có thể đúng qua sao hai đợt binh tuyến liền phải cắn thuốc cấp ba cấp bốn liền bị đánh về nhà nếu như không ai quản lên đường lời nói giặt dạng này một cái trong mắt ngươi hậu kỳ đại c như thế nào mới có thể phát d ụ n ế u như đối diện chiến thuật là nhằm vào lên đường mở ra chỗ đột phá ngươi lại nên như thế nào còn để ngươi trong đội ngũ đánh ra mù quán bắt chúng sao ven đường này g nữ bị ạ l ị c sợ t ặ n g t ờ đối tuyến cũng mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tuyến giết thậm chí xử lý không tốt đều muốn t i ể u kém loại tình huống này đối diện chiến thuật hệ thống một khi là sẽ dù ạ nhỉ vồ xuống ngươi làm thế nào là một cái đội ngũ v u ấ n luyện viên những này thứ căn bản phải chăng cần phải đi cân nhắc các loại có thể sẽ phát sinh tình huống phải chăng cần phải đi cho đám tuyển thủ dự cảnh dùng cái này đến chế định ra mấy bộ chuẩn bị tuyển phương án muốn tiếp quản tranh tài có phải hay không muốn thực hiện nạ cạn nọ liên động dựa vào xỉn giờ dạ giai đoạn trước cường thế đi ba ba m ộ t hoặc là đi đôi ven đường bốn ba m hai thời gian nào điểm nên làm cái gì sự tỉnh có sao không trước quy hoạch thứ căn bản đều làm không được hỏi thăm chiến thuật một cái là không nghĩ nhiều như vậy một cái là vô nao bắt chúng cái này hai đội ngũ thay cái đã xuất ngũ tuyển thủ tới làm đều muốn so với các ngươi xứng trước phàm là cái này phải thật lực chấp hành rất mạnh sẽ xuất hiện một loại tình huống lên đường mau tới giúp ta một cái đối diện gặng t ờ là ép ta rất khó chịu vậy ấ y huấn luyện viên để cho ta bắt chúng ven đường cái này đợt có cơ hội đối diện à sẽ không có thoáng hiện vậy ấ y huấn luyện viên để cho ta bắt chúng ngăn chặn ạ giờ là ta chiến thuật ngươi nói ngươi không phải đợi cùng với tại hại tuyển thủ sao la nhất minh pháo ngữ liên tiếp nghe nói như thế gần như là lờ vợ lờ tất cả huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ đều xa vào đến trong trầm t ư bao quát tam đại đương kim lờ vợ lờ mạnh nhất huấn luyện viên đều trầm mặc chửi giỏi lắm nên mắng minh ca không nói ta cũng không biết huấn luyện viên phải làm nhiều chuyện như vậy khó trách ta trước k i a một mực cảm giác huấn luyện viên không dùng nguyên lai、like、đây không phải là ảo giác của ta bọn hắn là thật không dùng a một tháng hơn b ạ n tiền lương kết quả đặc biệt meo một chút thuộc bổn phận sự t ì n h cũng làm không được ta đột nhiên có chút kính n ể minh ca thu bao nhiêu siêu l ử a xử lý bao nhiêu sự t ì n h một chút cũng nghiêm túc mỗi lần đều có thể cho người ta kinh hỉ làm cho tất cả mọi người hài lòng đặc biệt meo những n à y huấn luyện viên liền là điện hình cầm nhiều không làm việc mà ta bên trên ta cũng được h ô n qua đúng a mưa đạn trực tiếp bạo tạc vô số đám dân mạng đang nghe là nhất minh lần này ngôn ngữ về sau gọi thẳng m n g đuối a bố cả tạ minh ca vạch thiếu sót của chúng ta chỗ thân là huấn luyện viên người nói ra ta vẫn muốn nói nhưng lại không dám nói lời nói phong ca tỉnh lại chính mình mới có thể trở nên cường đại ngươi lai、like、chúng ta một mực có nhiều như vậy địa phương làm không tốt hồng mễ t h ắ n g tranh tài không riêng cần nhờ tuyển thủ tất cả mọi người cần phải đi cố gắng tài năng đi càng xa lờ tờ lờ có dạng này một cái giải thích thật là thi đấu khu vinh hạnh ta càng ngày càng chờ mong năm nay toàn cầu tổng quyết ái tam đại đỉnh tiêm huấn luyện viên lúc này đều tập thể đứng dậy từng cái cảm khái rất nhiều ZNG, UZ, không phải là tuyển thủ không phục huấn luyện viên, mà là huấn luyện viên tự thân vấn đề quá lớn. Ta trước kia cùng S, g, đánh cũng cảm giác đối diện liền cùng người SGT giác quá có lúc phục trước cảm là là thật thủ tự Ta phải kia đối mà máy đề có thể mắng tỉnh chúng ta lờ tờ lờ huấn luyện viên tổ mọi người là một cái đ o à n đội muốn cùng một chỗ vận chuyển mà không phải ánh sáng chúng ta tuyển thủ không ngừng đánh huấn luyện thi đấu vê đúc e giờ huấn luyện viên tổ khối lượng thật đến tăng lên nếu như chiến thuật tốt lại có cái nào tuyển thủ sẽ không phục quản hàn giáo ý gờ du k i minh ca thật tại tận tâm tận lực dạy các ngươi hắn hoàn toàn có thể cái gì cũng không nói làm tốt bản chức công tác là có thể nhưng vì thi đấu khu thực lực tổng hợp tăng lên minh ca đứng ra các lộ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là nhao nhao chiếm đi ra tại sao ta tỉnh lại mình minh ca ta sai rồi thật như là thể hồ quán đ ỉ n h dẫn chương trình cho ta m a n g tỉnh hai người hổ thẹn không được từng cái ở phòng nghỉ khi đánh chữ nói ta cho các ngươi một ván thời gian trận thứ ba ta muốn nhìn thấy tiến bộ của các ngươi thanh này tuyệt đối là bờ lờ gờ thắng hẳn là không cái gì huyền n i ệ m la nhất minh nói ra nghe được hắn trực tiếp tuyên án tờ es tử hình tất cả mọi người là đã mà song phương huấn luyện viên nghe xong lời này cũng là không có chút nào hoài nghi nao n h a u xuất ra bản bút ký bắt đầu cân nhắc có thể giữ được hay không công tác liền nhìn xem một trận thì ổ tranh tài tiến triển quả nhiên đ đối phổ thông mười phần chiều cố tăng thêm xin giờ dạ giai đoạn trước đối tuyến cường thế dẫn đến ạ dở mười phần khó chịu đợt thứ tư binh tuyến liền bị đánh về nhà thành phố thượng tuyến về sau tranh tài ở trong giặc cũng thuận thế đánh ra ạ giờ thoáng hiện chẳng được bao lâu v ề vòng qua tầm mắt một góc độ cực kỳ tốt e kỹ năng bay tới phối hợp xin g i ờ dạ trực tiếp thu hoạch ạ giờ một máu tiếp xuống theo thời gian trôi đi song phương lẫn nhau có va chạm đáng nhắc tới chính là người ấy cũng không hề hoàn toàn dựa theo huấn luyện viên ý chí đang đánh tranh tài mà là đối với lên đường cũng mười phần chiếu cố điều này sẽ đưa đến năng lực cá nhân bản thân cũng không tệ hô hấp ca cũng đánh rất dễ chịu cái này khiến đám dân mạng không khỏi cảm khái còn tốt phải không có nghe huấn luyện viên an bài bốn hơi k e m thật sự để hô hấp ca ngồi tù dẫn đến khả năng trôn vùi xoa、so、t à i hiện tượng này làm cho tất cả mọi người đều dở khóc dở cười t u y ể n không nghe huấn luyện viên an bài ngược lại đạt được bọn hắn tán thành bị tất cả mọi người khen ngợi cái này đặc biệt meo chuyện gì mà v lg huấn luyện viên nhìn đến đây càng là hổ thẹn xấu hổ vô cùng nhưng hắn cũng đang mong đợi b lg có thể chiến thắng tiếp xuống bởi vì tam xoa kích quá mức cường thế t s lựa chọn thả đi hẻm núi về sau liên tục thả đi trọn vẹn ba đầu tiểu long trong lúc đó lớn nh để song phương kinh tế kém đi tới kinh người ba ngàn tăng thêm ba đầu tiểu long thuộc tính tờ es tại đầu thứ tư tiểu long tiến hành trận chiến cuối cùng nhưng đáng tiếc hoàn toàn là nghiêng về một bên tăng tác tranh tài thời gian mới khó khăn lắm ba mươi lăm phút trong thời gian song phương kinh tế tranh lệch liền kéo ra đến kinh người tám ngàn có bốn con rồng nhỏ thuộc tính tăng thêm cùng rát xin d ở dạ và rụt ba c trang bị bên trên đều có hết sức rõ ràng dẫn trước bên trái không có lực phản kháng chút nào đại long đoàn một đợt bằng diện trực tiếp tống táng rơi mất cả chàng tranh tài cuối cùng bị một đợt san bằng căn cứ thật bị minh ca nói chúng một điểm lo lắng đều không có a mặc dù đằng sau đến 35 phút trông nhưng bởi vì các loại bỏ mình dẫn đến ạ giờ trang bị rất kém cỏi g ặ g t ợ l à mặc dù phát dục không sai nhưng chỉ một mình hắn tổn thương hoàn toàn không đủ để trí mạng ạ quá tạo ra a tất cả chi tiết đều bị minh ca nói trúng a không dùng ạ giờ đứng không ra sẽ dù ạ ni g h làm không được sự tỉnh g ặ g t ợ l à cũng đánh không ra hiệu quả đến minh ca quá thần xem hết đội hình liền biết a i muốn thắng ta đặc biệt meo cái này dẫn chương trình t a p h ấ n đám dân mạng kinh t h á n không thôi tập thể khiếp sợ không được rất nhanh ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi qua đi hai bên huấn luyện viên đều là một bộ thấy chết không sờn thần sắc mang theo thật d à y bản bút ký đi lên sân khấu có thể giữ được hay không công tác liền nhìn cái này một đợt hai người hít sâu một hơi bắt đầu cái này vòng bo ba quyết thắng cục cạo lúc trước la nhất minh lợi bình cùng phân tích khiến cho tất cả mọi người đối trận này quyết thắng cục song phương huấn luyện viên sẽ có dạng gì phát huy mà ôm lấy chờ mong trong thời gian này đám dân mạng không ngừng mưa đạn đàm luận rốt cục Bờ t đ kết thúc cuối cùng đội hình bị địch ra thượng đan phi ô dạ vsc -C -C ẩn đánh giã, giặc vscv trung đan ạ dị vsc a g i v e đường cái lìn cắt mạng vs xì vạ rụt mật gana cái này đội hình ta đều không gặp qua cái này hai huấn luyện viên làm sao bập tờ minh ca không phải nói ba trăm sáu mươi chín cùng hô hấp ca đều là dạ phong cách tuyển thủ thích hợp cầm lên đường c v ị sao thế nào tuyển cái s i ấn này làm sao đi cùng phi ô ra đánh vợ lg ờ huấn luyện viên tàu hỏa nhập a thế nào nghĩ đám dân mạng hết sức ngạc nhiên lúc này liền mọi thuyết đông đảo không ít người đối với cái này hai bộ không chút thấy qua đội hình cảm thấy phi thường lạ lẫm cả đám đều không thế nào xem trọng chỉ có la nhất minh khi nhìn đến cái này hai bộ đội hình thời điểm không khỏi hai mắt tỏa sáng Tại p h ê nhưng bản trước cũng để la nhất minh không nghĩ tới chính là hai bên thanh này vậy mà đồng thời lựa chọn hỗ trợ mềm cái này đã coi như là lưu hương trách phiên bản bắt đầu hỗ trợ mềm mới là cái này trận đấu mùa giải r ọ n g chính nhất làm cho hắn n g o à i ý muốn vẫn là ạ g ì cùng sở vũ tầm hai cái này phiên bản ít lưu ý anh hùng vậy mà đội bộ đấu trường cái này khiến hắn không khỏi có chút ngoại ý lớn bất quá càng nhiều hơn là kinh hỷ vẫn là đến mắng Cái này một đội i hình, phân biệt có trăm h đánh 7 phân ể cùng ba mươi hai kỹ kinh tứ tọa toàn trường sôi trào một bốn chương một trăm ba mươi hai kỹ kinh tứ tọa toàn trường sôi trào một bốn trước đó trận thứ hai đội hình đánh giá là bốn phần cái này đặc biệt meo một bộ bọn hắn tất cả mọi người xem không hiểu đội hình vậy mà có thể có bảy phân cùng tám phân dựa vào cái gì nha đám dân mạng đều sợ ngây người từng cái mang theo lòng tràn đầy nghĩ hoặc mong mọi cùng trông mong cùng đợi cái này nam nhân cho ra giải đáp a bố có sao nói vậy ta cũng không hoàn toàn xem hiểu phong ca hai người này thật đúng là đã thức tỉnh ngồi đ ợ i minh ca giải thích hồng mễ ta cảm giác ta lại có thể học được mới đồ vật zerner tu di ven đường ta đến là có thể xem hiểu cái này mọt gạ nạ tuyển chọn có thể e kỹ năng bảo hộ rất đúng chỗ trước đó trận đầu thời điểm cũng đánh ra cảnh nổi tiếng về phần cái khác không có quá xem hiểu E, G, L, L7, sở vũ tầm cái này đánh giá từ năm trước bắt đầu liền không có đổ bộ qua nghề nghiệp đấu trường cái này thuần hệ thống thoát nước đánh giá bị tuyển ra đến vậy mà có thể bị minh ca đánh giá tám điểm đánh giá ta một cái đánh giá tuyển thủ đều xem không hiểu vê đức e cs minh ca nhanh giải thích một chút bao quát lờ l tam đại giáo luyện cùng lờ l một đám đỉnh tiêm đám tuyển thủ ở bên trong giờ phút này đều là tại trực tiếp phòng ở trong biểu thị nghi ngờ của mình bại xảo ngươi nói trước đi la nhất minh trực tiếp cho đối phương gậy một cái giọng nói nhìn thấy bài ả n h chân dung sáng lên lập tức tất cả mọi người khán giả đều vềnh hay nghe bài sắc hít sâu một hơi lộ ra mười phần khẩn trương dù sao nhiều như thế đám dân mạng đều tại chú ý mấu chốt nhất là đón lấy bên trong phát biểu sẽ quyết định sinh tử của hắn không phải do hắn không khẩn trương tính toán của ta là lên đường xuất phi ấu dạ để ba trăm sáu mươi chín đánh ra một tuyến ưu thế mà đánh giá vị trí này hoàn toàn như trước đây hy sinh đi ra hàng phía trước bởi vì tốt nhất sẽ dù ạn ý bị đối diện ban rơi nguyên nhân cho nên chỉ có thể tuyển ra cái này đánh giá anh hùng đối với trung hạ hai đường uy hiếp rất lớn cho nên ven đường tuyển ra cái lìn cắt mạ cường thế đánh tuyến tổ hợp thanh này tổng thể chiến thuật là quay c h ú n g quanh ven đường triển khai nếu như địch quân ven đường tổ hai người lượng máu rất tàn như vậy ạ gì không cần đi động chỉ cần ra quá khứ liền có thể hình thành ba bao hai vớt tháp nếu như đối diện cũng rất chiếu cô cho đường lời nói cái kia ạ gì cái giờ này cũng có thể đi theo động bằng vào ạ gì đẩy tuyến nhanh điểm này hoàn toàn có thể phối hợp đánh g i ã đối ven đường tiến hành bốn bao hai nuôi cái lìn để nàng tăng tốc thu hoạch trang bị tốc độ nhanh chóng đi vào cường thế kỷ hấp thu bên trên một thanh giáo hấn trong chúng ta đơn từ bỏ ra hậu kỳ đại hạch mà lựa chọn một cái trước trung kỳ đẩy tuyến nhanh có thể bước ra đi du tàu á dị đến một lần bởi vì ta phương đánh giá giặc nguyên nhân rất dễ dàng bị xâm lấn g ra khu nếu như phổ thông có tuyến quyền lời nói ạ gì có thể khởi động bảo hộ phe mình giặc g ra khu cũng có thể uy hiếp được địch quân đánh g i ã để hắn không dám tùy tiện xâm lấn thứ hai ạ gì cái này anh hùng bởi vì đại c h i ê u ba đoạn chuyển vị nguyên nhân trước trung kỳ đoàn chiến ở trong mười phần linh hoạt sẽ không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử dùng cái này đến hình thành phản ứng dây chuyền một cái trước trung kỳ cường thế ạ gì hoàn toàn có thể lợi dụng du tẩu không gian cho đến đối thủ áp lực mấu chốt nhất là bên ta thượng trung giá mười phần cường thế cho nên hẻm núi tiên phong đối diện là tuyệt đối tranh đoạn không được lợi dụng hẻm núi tiên phong có thể mau sớm đem cái lìn cấp dưỡng để nàng tạ i thoái thác ven đường t h á p phòng ngự về sau rừng lại phổ thông đem ưu thế tiếp tục mở rộng hắn nói rất tỉ mỉ hiển nhiên trước đó thời điểm là làm qua đại lượng công khóa gần như là đem chính mình có thể nghĩ tới đều một mạch nói ra n g ư ờ i nói những này là lý giải miễn cưỡng xem như có sáu thành hiệu thính ngươi đạt tiêu chuẩn ngươi đứng trước bố trí là cái gì la nhất minh có chút hài lòng gật đầu hắn không nghĩ tới trước đó bở tờ cùng phân một dạng huấn luyện viên lúc này vậy mà thoáng cái có thể nói lên đến như vậy nhiều vẫn là bị mắng nha không mắng không nên thân t ổ n g kết phía dưới ngươi trước khi chiến đấu bố trí la nhất minh vừa cười vừa nói gặp vị này cười b à i xảo cũng là thở dài một hơi liền nói chúng đang cấp tốc đ ẩ y tuyến tìm cơ hội du tẩu mấu chốt nhất là bảo trụ giặc giã khu không bị xâm lấn nếu là tìm tới cơ hội có thể nếm thử nạ cả nọ phối hợp đánh giết địch quân đánh giã ven đường cái lìn cùng c ặ t mạ là đội ngũ chúng ta trọng yếu nhất tuyệt đối không thể xảy ra chuyện cho nên nạ cả nọ thời khắc đều muốn đối ven đường tiến hành chiều cố hoặc phản ngồi sổm hoặc chủ động ba b a hai bốn b a một chỉ cần cái liền cầm tới đầu người chiến thuật của chúng ta liền xem như thành công dù là không cách nào cầm tới đầu người có bổ đao áp chế cũng là lửa dù sao 650 t ầ m bắn đến hậu kỳ liền là hành tẩu đại sắc khí nghe nói như thế liền ngay cả người xem đều bị thuyết phục có cái gì a ta nghe rõ bộ này chiến thuật có thể đi a ta p h ả n phất cảm giác mình là lần đầu tiên nhìn nghề nghiệp tranh tài một dạng cái này đặc biệt meo nếu như hoàn toàn dựa theo lúc trước chỉ định chiến thuật chấp hành cái này cái liền tuyệt đối có thể cất cánh nha quá nhỏ chiêu này ạ thì nguyên lai、like、là cái này tác dụng như bức như bức ta cuối cùng là minh bạch vì cái gì minh ca nói b ở t vợ liền là hành quân đánh trận cái này đặc biệt meo hoàn toàn liền là vòng vòng đan sen a có huấn luyện viên chế định chiến thuật cùng không có chiến thuật toàn bộ nhờ tuyển thủ mình phát huy hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau mà mà cái này huấn luyện viên cùng trước đó tưởng như hai người ta nhớ được trước đó thời điểm b à i s á o liền một câu ta không nghĩ nhiều như vậy ha ha ha ha ha h á n ấ p minh ca sức một mình cước ép tăng lên chúng ta toàn bộ lờ t ợ lờ thi đấu khu khối lượng a hắn thật quá sẽ dạy người a huấn luyện viên cường thì chiến đội cường dân mạng đều kinh ngạc bài sáu lời nói bọn hắn đều có thể nghe hiểu được vì vậy cho rằng bộ này chiến thuật tuyệt đối là có thể được a bố nơi này giải là có cái gì phong ca vẫn là muốn có áp lực à liền là minh ca mắng một trận kết quả cuối cùng này một bàn trực tiếp đổi một người m ở dạng hồng mễ hoàn toàn liền là dẫn chương trình cái kia liên tiếp định luật làm ra tác dụng liền cùng giải phương trình m ở dạng chỉ cần dựa theo định luật đi giải là được rồi cái này dẫn chương trình thật sức một mình muốn dẫn lựa chúng ta lờ tờ lờ a liền ngay cả ba vị lờ tờ lờ kim bài huấn luyện viên giờ phút này cũng nhịn không được phát mưa đạn cảm khái không sai mặc dù rất nhiều nơi không nghĩ tới nhưng tối thiểu so sánh trước đó người đạt tiêu chuẩn trước khi lên đ à i ngươi hẳn là suy nghĩ đối diện sát xuất lớn sẽ chọn cái gì anh hùng cái này phi thường trọng yếu bởi vì nếu như sớm dự đoán trước đối thủ đội hình ngươi hoàn toàn có thể xuất ra một bộ có thể mở ra chỗ đột phá đội hình nhằm vào mấu chốt nhất là lúc trước bố trí cũng càng toàn diện dù sao nếu như ngươi không biết bọn hắn sẽ chọn cái gì đội hình liền sẽ như là trước mắt một màn này m ở dạng tại cuối cùng đội hình lúc đi ra ngươi chỉ có ba mươi giây thời gian đi suy nghĩ chỉnh thể chiến thuật ba mươi giây quá vội vàng la nhất minh lắc đầu nói ra ngay vậy bài xảo cũng là liền nói h o à người toàn t chính n xác, h ư ợ đan biên c ơ n g xa xôi trước tiên hẳn là đi suy nghĩ chính là đối diện có xì ẩn cái giờ này vê đ ú c kỹ năng đánh g i ế t tiểu binh sẽ thu hoạch được lớn nhất điểm sinh mệnh đến đằng sau sẽ rất thịt nhất định phải nghĩ biện pháp đi hạn chế hắn một bộ đội hình có thể kéo đi xuống tư bản có hai cái cơ bản nhân tố có hàng phía trước có thể gánh vác được có xe thế năng đứng ra tại chỉnh thể thời gian có thể đánh tới ba mươi năm phút chung tranh tài xì ẩn loại này hàng phía trước đi ra phải đi ngăn chặn hắn phát d ụ n loại thời điểm này ngươi phải làm gì la là nhất minh vừa cười vừa nói chúng ta đánh giá rằng tổn thương không quá đủ với lại xì ẩn cái này anh hùng chết có cương thi không thể vượt tháp đi cường sát bess có chút không biết làm sao cho nên trung đan ạ gì đẩy tuyến nhanh như vậy nàng đẩy xong tuyến đi làm gì la là nhất minh dở khóc dở cười nói ra cái này thế nhưng là nếu như lên đường thò đầu ra lời nói chúng ta ven đường bess cảm giác mình đầu góc không đủ dùng huấn luyện viên liền là quân sư hẳn là chú đáo bộ này đội hình ven đường giai đoạn trước liền có tuy quyền đối tuyến đối diện tuyệt đối là không đấu lại loại tình huống này ta hỏi ngươi nếu như ngươi là đối mặt đánh g ã ngươi sẽ làm thế nào khẳng định là đến ven đường hỗ trợ làm dịu áp lực a đã như vậy vậy ngôi ư giai đoạn trước bố trí có phải là hay không ven đường đem riêng phần mình tầm mắt tại đường sông vị trí cất kỹ trung đan cũng đem chính mình tầm mắt đi để đặt tại hạ đường đường sông vị trí tốt xác định địch quân đánh giá vị trí thông qua ven đường điểm cứ như vậy hai cái vị trí rất khó sao cái l i n cùng cắt mạ không có trực tiếp lưu người kỹ năng trước tám phút đi tới đường gặng sát xuất thành công thật sẽ rất cao sao đã sát xuất thành công thấp vậy có phải chỉ cần làm đến bảo hộ bọn hắn không bị đánh giá bắt c h ẳ n c h ẳ n chết đối diện đánh giá vị trí là có thể loại tình huống này nạ cả nọ tự thân tích lực đặt ở lên đường có phải hay không lại càng dễ đánh g i ế t xì ẩn nếu như chờ hắn vê đ ú t kỹ năng lượng máu g i a tăng trồng tăng thêm có trang bị cơ sở còn muốn v ù a chết cái này xì ẩn liền là khó càng thêm khó sự tình chỉ cần xì ẩn chết một lần phi ẩ dạ liền sẽ tự nhiên ưu thế trên loại tình huống này đường đã bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng hoàn toàn có thể đem trước đó chiến thuật đảo ngược một cái tầm mắt đặt ở lên đường bảo hộ phi ẩ dạ người đi ven đường ba ba m ư o hai bốn m ư ơ hai cái này mới là bộ này đội hình tối ưu dạy và không ngơi tuyển ra phi ẩ dạ làm gì tới còn không bằng tuyển cái mạ cùng đối diện liều hậu kỳ không phải sao một khi để s ì ẩn trưởng thành ạ giờ không ai hạn chế loại tình huống này đến cuối cùng mặc dù ngươi cái lìn rất béo tốt nhưng ạ gì đến đằng sau thuần tạo gió ngươi có thể trước tiên giải quyết s ì ẩn sao mấu chốt nhất một điểm là sở vũ tầm cái giờ này tuyển ra tới mục đích là cái gì ngươi nghĩ tới sao cái này đánh giá soát giá hiệu suất không kém cường độ xa xa so ra cao mấu chốt nhất là hắn đại chiêu có thể ổ khóa các loại chân chính đến cuối cùng ngươi trái bên cạnh liền một cái c á i lìn nhưng bên phải s ì ẩn mở cùng sở vũ tầm mở đại chiêu tới cãi lìn sống thế nào mệnh ngươi có nghĩ qua vấn đề này sao ngươi cho rằng bở g huấn luyện viên vì cái gì tuyển một gan l i ê n là biết ngươi giặc khẳng định đối ven đường có ý tưởng mặc gà nạ e kỹ năng có thể miễn dịch không chế bản thân liền giặc một cái đánh bay cặt mạ vê đ ú t kỹ năng còn muốn một giây đồng hồ mới có thể giam cầm loại tình huống này ngươi cho rằng giai đoạn trước đem tâm l ự c xì tố tại hạ đường có mấy thành cơ hội có thể bắt được đối diện ưu tiên xử lý thượng đan ạ giờ cái giờ này có thể bỏ mặc hắn đi phát dục đến mười phút sau đánh ra tiết tấu có nhiều thời gian bảo chế hắn cái này mới là ngươi bộ này đội hình tối ưu giải đầu tác dụng liền là nhiều suy xét mà không phải cho ngươi đi cứng nhắc học bằng cách nhớ la nhất minh nói mười phần kỹ càng hắn không nói một câu sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng một điểm khi hắn lưu loát đem những lời này toàn bộ nói xong toàn trường đều yên lặng sau một lát ngoạ tàu ba ta vốn cho là bài sắc chiến thuật đã rất khá minh c a cái này đặc biệt meo mới gọi sát chiêu a cái này h ắ n sao d ọ t nước không lọn ta một cái mây người chơi nghe đều cảm giác hít thở không thông nếu là thật có tuyển thủ lớn như vậy tranh tài đặc biệt meo đối thủ chơi như thế nào a hoàn toàn liền đem người tính chết ta huấn luyện viên thật chẳng khác nào quân xứ a ta rốt cuộc biết quân sư tác dụng là bực nào mấu chốt cái này đặc biệt meo nếu là tes hoàn toàn dựa theo minh ca một bộ này đội hình đến chấp hành lời nói bọn hắn thanh này tuyệt đối chắc thắng a không phải tes là bất kỳ một cái nào đội ngũ tới tại song phương thế lực ngang nhau tình hôn g d ư ớ i ai đến minh ca ai được thiên hạ a hắn thật quá đã hiểu a như nghe thiên thư nhưng lại không phải thiên thư ta cho q u ỷ ta vậy mà ngây thơ cho rằng bài sáo nhiều như vậy bố trí cùng chi tiết sáu điểm thiếu đi hiện tại xem ra một chút đều không y ta đặc biệt meo chúng ta c h o n vắng a minh ca đơn giản liền là lo lờ giới bách khoa toàn thư a、Nổ. mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc chỉ một thoáng đám dân mạng liền cùng như bị điền từng cái tại trực tiếp phòng ở trong c u ồ n g phát mưa đạn tại chỗ liền tập thể sôi trào a bố ca người là anh ta a phong ca tầm mắt còn có thể chơi như vậy đời ta đều không nghĩ tới a hồng mễ ta đã tại q u ỷ nhìn trực tiếp lờ đờ n o bụng phụ nổi danh tam đại kim bài huấn luyện viên giờ phút này đã tập thể cho q u ỷ giờ ngờ tu di ta mới phát hiện ta căn bản sẽ không chơi cái này cho chơi nếu như cái này cái l i n là ta ta huấn luyện viên như thế bố trí chiến thuật lời nói đối diện ép tờ ta đều cho ngươi làm nata c t l hắn thật quá xe aka vê đức e cô đi ta là tuyệt đối không nghĩ tới để trung đan trợ giúp đánh giá làm dịu áp lực sau đó cùng một chỗ song phi cái giờ này vậy mà có thể làm nhiều như vậy văn trường ta đặc biệt meo h ỏ i nghi nhân sinh a ý gờ đu ké ta cảm giác ta năm ngoái vô địch thế giới không thơm nếu là đối diện huấn luyện viên là mình ca không nhưng phạm là đạt được mình ca nửa điểm chân t r u y ề n huấn luyện viên ta đều muốn bị an bài đến chết giờ này khắc này liền ngay cả một đám đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều trực tiếp không bình tĩnh tập thể ngồi không yên la nhất minh p h n này ngôn g ữ rơi vào bọn hắn những ngày nhân sĩ chuyên nghiệp trong hai liền như là sấm xét giữa trời qua n một dạng cùng bọn hắn hiện tại nhận biết so ra hoàn toàn liền là hai thế giới a dùng tầm mắt bảo hộ một con đường khác sau đó chủ yếu trong lòng trước giải quyết địch nhân trước mắt về sau lại thả sau đó đem tầm mắt sắp xếp khống t r á i lại cái này đặc biệt meo c h ư các k h ổ n g minh đều không có như thế mảnh a ba kk người cái này cũng quá lợi hại đi dì t a một đôi ngập nước con mắt bên trong giờ phút này thậm chí đều phảng phất tại lóe ra tiểu tinh tinh một dạng nàng hai tay trầm cảm nhìn xem la nhất minh đơn giản không nên quá sùng bái nói ra ta nằm n g ộ n cũng nghĩ không ra tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cùng huấn luyện viên vậy mà đều là học sinh của người khanh khách nàng vui cười trêu chọc nói chỉ là ánh mắt chưa hề rời đi trước mắt người trong lòng có đôi khi biết l á i xe xấu xa nhưng nghiêm chỉnh thời điểm đơn giản liền là vô số phương tâm thiếu nữ tên phóng hỏa mạ di tạo một trận hiệu con sung loạn nhìn xem toàn lưới đối với hắn thổi p h ồ n g c h i ngôn cùng vô số bị chết phục nghề nghiệp vòng các đại lao trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ đây chính là nam nhân của mình mà lúc này hệ thống ban thưởng thanh â m nhắc nhở cũng là đúng hẹn mà tới ken chúc mừng tốc chủ l ô n luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng ý thức mười cái nhìn đại của mười tổn thương tính toán、20. Một sát Nhất t na. Minh La lập ứ chẳng cảm giác m ì n cả mạch trước càng thức cùng cái nhìn đại cục c người linh không nghĩ sánh ràng nhìn đồng thời tăng lên. thời đại đều đó suy hoạt hào phát h so ít, kỳ rõ ý lẽ là bởi vì muốn ta đi phân tích đội hình giảng giải ở trong đó chi tiết cho nên mới có thể gia tăng hai cái này la nhất minh cảm giác mình phảng phất phát hiện cái gì ẩn tàng cơ chế trước đó thời điểm bất luận mình giải thích thế nào cái khác thuộc tính cặp cặp tăng v ọ n nhưng chính là hai cái này thuộc tính tăng rất chậm thế nhưng là cái này một đợt trực tiếp lên một lượt tăng kinh người mười phần trăm vừa lúc hắn đang cấp tất cả mọi người phổ cập khoa học trò chơi khái niệm bởi tờ chi tiết các loại nghĩ như vậy la nhất minh trong nháy mắt liền rộng rãi không nên mê l ư n i ca ca chỉ là truyền thuyết ghé mắt nhìn thấy gì tả cái kia tiểu mê mội một dạng sùng bài ánh mắt la nhất minh lúc này liền hư nhẹ một tiếng nạo kiều nói phốc ha ha ha minh ca vẫn là cái kia minh ca có sao nói vậy nếu là hắn không trang cái này bức ta một cái nam nhân đều sùng bài đến nhanh phát điên nhưng cái này ép một cái trang trong nháy mắt không có cái kia n g i vị ha ha ha ha ha nấc không hổ là minh ca bức vương tri vương bức suy ruột đám dân mạng lập tức liền điều khản di t ạ cũng là nhếp miệng nhỏ núng niệu nói không biết xấu hổ chương một trăm ba mươi ba la nhất minh buổi tối tới phòng ta hai bốn chương một trăm ba mươi ba la nhất minh buổi tối tới phòng ta hai bốn mất mặt đây chính là buôn bán cơ thể khí quan ta cũng không dám muốn nghe xong lời này la nhất minh lúc này liền kinh ngạc một tiếng liên tục khoát tay nói ca ca chúng ta nói là một vật sao di t ạ phốc phốc cười một tiếng nói ngươi nói chẳng lẽ không phải người ra mặt sao ta cùng c ả xạ không đồng dạng ta muốn mặt mình liền tốt la nhất minh ra vẻ không hiểu lời thề son sắt nói dì tạ phúc ha ha ha ha ha thần đặc biệt meo buôn bán cơ thể khí quan cái đồ chơi này là hiểu như vậy sao đây là cái gì t h à n h kỳ não m ạ c h kín không hổ là ta minh ca hắn t i ể u gì cũng sẽ tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm cả một sóng l ớ n việc thần đặc biệt meo ta cùng cả xạ không đồng dạng ta ghét đến cái giờ này cả xạ ngươi lễ phép sao ha ha ha dùng dã quái chống chịu còn đi trận đấu thứ nhất thời điểm phải gọi cả xạ chống chịu bảo vệ chiến ta chết cười đám dân mạng hết sức vui mừng trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là sinh động hẳn lên dù sao cũng không thể một hơi ăn thành một tiết mập chậm rãi học ca thanh này bờ tờ tối thiểu có thể đạt tiêu chuẩn la nhất minh cười đối thoại sắc nguyệt nha nói ra đều là minh ca giáo tốt ngay vậy yên lặng lúc trước la nhất minh cái k i a m ộ t phiên ngôn ngữ mang đến trong rung động bệ xảo cũng là hoàn toàn tình ngộ vội vàng đáp lại nói hắn thật đúng là không có tận lực đi thổi phồng mà là sự thật thật là dạng này nếu như không phải lúc trước la nhất minh cho hấp thụ ánh sang cái k i a m một loạt định luật cùng một bộ tốt đội hình muốn thỏa mãn điều kiện các loại lời nói hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền muốn ra như thế một bộ đội hình đi ra vì vậy bà sáo nội tâm đối với vị này giải thích chi thần cảm kích đơn giản không nên quá mãnh liệt vẫn là đến mắng chỉ đơn giản như vậy sự t ì n h hắn khó sao la nhất minh đĩu ngôi nói không khó vậy tại sao trước đó thời điểm không đi làm cái này ta có thể nói trước đó thời điểm chúng ta cũng không hiểu sao nếu là minh ca ngươi không công khai những này định luật lời nói chúng ta nhưng thật ra là thật không hiểu trong này còn có nhiều như vậy đạo đạo xuống dưới nghĩ lại đi được rồi ca nghe xong mình có thể rời đi bài sao cơ hồn là dây treo giọng nói liền chạy ra ha ha ha ha. vẫn là đến mắng còn đi đường đường một cái câu lạc bộ h u n l u y ệ viên tại minh ca trước mặt cái kia nơm nớp lo sợ dáng vẻ thật sự cùng một cái đứa bé không hiểu chuyện một dạng chết cười ta minh ca năm nay mới mười tám tuổi a ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề này ngoa tạo lệch ra ngày như thế không hợp thói thường sao có thể là hắn một mực biểu hiện đều quá ngưu bức cho nên để cho chúng ta đều không để ý đến điểm này một đám hơn ba mươi tuổi huấn luyện viên tại minh ca trước mặt ngoan liền cùng hài tử một dạng cái này đặc biệt meo thân phận trao đổi đúng không nguyên lai、like、cũng không phải là tất cả người trẻ tuổi đều là thấp cổ bé họng khi mình n ư u bức tới trình độ nhất định thời điểm tất cả mọi người sẽ đem ngươi thờ phụng như thần linh dẫn chương trình hắn quá thần kỳ、a. chỉ có ngần ấy thời gian trực tiếp để một cái huấn luyện viên từ tiểu bạch trở thành thâm niên ta chỉ có thể nói ta đã tại quỷ nhìn trực tiếp cứ như vậy nhìn một năm sang năm ta có phải hay không cũng có thể đi nhận lời mời câu lạc bộ huấn luyện viên mặc dù ta trò chơi đánh đồng dạng nhưng ta cảm giác ta trò chơi lý giải phương diện này là không có gì vấn đề đám dân mạng cũng đều kích động không được có người t r e o trong lúc cũng chú ý tới là nhất minh tuổi tác theo cái đề tài này bộc phát trực tiếp phòng ở trong lập tức liền xuất hiện vô số sợ hai thán phục n g a đạn thậm chí liền ngay cả một chút tuyển thủ chuyên nghiệp cùng đám huấn luyện viên lúc này mới đột nhiên ở giữa phản ứng lại tiểu t ử này mới vừa vạn trưởng thành a như u bước ba cơ hồ là tất cả mọi người trong đầu đồng thời nổi lên dạng này hai chữ lúc này di tạ cũng là tỉnh mộ lại bởi vì cái này nam nhân biểu hiện quá mức thành thục cùng t h ô n g dòng tăng thêm hắn bây giờ địa vị cùng lực ảnh hưởng thậm chí dẫn đến chính mình cũng bỏ qua đối phương lúc đầu tuổi tác nàng kịp phản ứng mình thế nhưng là so với đối phương đại hai tuổi di tạ lúc này liền đang s ắ c bày ra một bộ tỷ tư ỷ t thái t h ô n g dòng hỏi một mình ngươi không phải đang đi học sao làm sao tới khi giải thích học tập quá ngư bức đại học một năm trực tiếp làm xong bốn năm chương trình học cho nên liền sớm đi ra chơi mấy năm chờ lấy ba năm về sau trở về lĩnh cái bằng tốt nghiệp là được la nhất minh thuận miệng nói ra ba ba hắn những lời này lại là tại trên màn hình đã dẫn phát đầy bình phong dấu chấm hỏi t h â n đặc biệt meo học tập quá n g ư bức giá hỏa này nổ đi đừng bảo là bọn hắn liền ngay cả gì tạ cũng không tin khoát lác cái này có cái gì chính mình đi thăm dò nha ta tại trường học của chúng ta vẫn rất nổi danh la nhất minh thuận miệng nói ra hắn k i ế p t r ư ớ c liền từng là tài chính hệ chuyên nghiệp học sinh khá giỏi một thế này xuyên qua tới mình vừa vặn vừa mới đọc xong đại nhất bằng vào mười vị trí đầu kiến thức chuyên nghiệp la nhất minh trong thời gian ngắn liền xử lý trường học vấn đề sau đó chạy ra làm giải thích gặp la nhất minh như thế có lực lượng mọi người không khỏi tin mấy phần ngươi cái nào đại học Gì ta nhớ tới mình còn chưa từng hỏi qua đối phương vấn đề này m à đô phục đắn mà la nhất minh vận miệng nói ra ở trong nước đây cũng là một chỗ không sai đại học thanh danh mười phần hiện hách n hòa tảo chúng ta một trường học minh ca cái gì hệ ta hỏi thăm một c h a m một chút ta nhớ ra rồi nghe nói tài chính hệ có một cái học p h á c vừa đại nhị liền hoàn thành bốn năm việc học không phải là thật giả đó a giá hỏa này tới thật mưa đạn trong nháy mắt liền nổ không ít ma đô phục đán đại học học sinh trực tiếp ngay tại trực tiếp phòng ở trong tuyên dương không sai cái kia không nổi đẹp trai bức chính là ta la nhất minh cũng là mười phân đắc ý nói loại này trở thành trong mắt mọi người học thần cảm giác kỳ thật cũng thật không tệ mọi người cũng không cần hâm mộ dù sao không phải mỗi người đều có thể có dẫn chương trình dạng này đầu não tục n ữ nói trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân cũng trước phải khổ nó tâm trí cực khổ nó gớt cốt mặc dù mặt ngoài ta thoạt nhìn rất nhẹ nhàng nhưng mọi người có thể tưởng tượng đạt được, được ta sau lưng nương theo lấy la nhất minh lần giải thích này đám dân mạng phảng phất đã thấy một cái mỗi lần phấn đấu đến đêm khuya dốc lòng thiếu niên hắn bỏ ra vô hạn cố gắng cùng ngủ say mới có bây giờ p h o n g quang trong lúc nhất thời mọi người thậm chí không tự chủ được soát ra đầy bình phong sáu trăm sáu mươi sáu đông đám học sinh càng là trong nháy mắt liền bị xúc động đem la nhất minh xem như mình thần tượng cùng mẫu mực ngay tại chỗ cùng người cảm xúc đều đúng chỗ thời điểm lại là nghe được la nhất minh lại là nói bổ sung mọi người có thể tưởng tượng đến ta bị trong đất kỳ thật cái gì đều không cần làm muốn so mặt ngoài còn nhẹ nhàng dù sao thiên phú mà thứ này người bình thường không học được la n h ấ t minh mặt mũi tràn đầy rắm túi h nói phốc phốc gì tạ lập tức liền cười ra tiếng buồn cười nói ngươi cái tên này liền không thể duy nhất một lần nói xong mà với lại ngươi làm như vậy người tâm tính thật tốt sao thần đặc biệt meo sau lưng thoải mái hơn ngươi trả cho ta nước mắt cùng các huynh đệ chơi lôi kéo đúng không đây chính là đỉnh tiêm giải thích lôi kéo sao yêu yêu ha ha ha ta đặc biệt meo trắng cảm động ta trong đầu đều hiện lên ra ngươi mỗi ngày phấn đấu đến h ừ n g đông hình tượng ngươi cùng ta chơi cái này đám dân mạng lúc này liền xôi trào vậy ngươi một cái tài chính hệ học sinh không đi làm tài chính đến lờ vờ khi giải thích là chuyện gì xảy ra mà di tạ càng hiếu kỳ nàng hai mắt sáng lên nhìn màn ảnh đối diện nam nhân một đôi ngập nước con mắt ở trong đều nhanh muốn tràn ra nước đây nếu như không phải đang tại trực tiếp hai người giờ phút này liền ở cùng nhau lời nói nàng không chừng ngay tại chỗ ôm ấp yêu thương lập tức trực tiếp phòng ở trong đám dân mạng cũng là mười phần hiếu kỳ nhao nhao hiếu kỳ không thôi ta đến hẻm núi làm tài chính nơi này kinh tế hệ thống muốn so trong thế giới hiện thực càng rộng lớn khổng l ộ ngươi chẳng lẽ không thấy được để đao m ộ i lý cái phát đều muốn ba trăm khối sao la nhất minh thuận miệm nói ra phốc ha ha ha ha, ha. thần đặc biệt meo để đao mọi lý cái phát đều muốn ba trăm khối đó là một cái mạng a đến hẻm núi làm tài chính còn đi g i a hỏa này cả việc là thật không có người nào a may mà minh ca tới lờ tờ lờ, bằng không ta thi đấu khu tuyệt đối sẽ không giống bây giờ một dạng như thế p h o n g quang đám dân mạng cười thành một mảnh di tạ cũng là mí môi mặt mũi tràn đầy ưu oán lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn bất quá đối với mình tiểu nam nhân nàng thế nhưng là càng ngày càng hài lòng nghĩ đến trực tiếp kết thúc về sau di tạ trong lòng liền một trận hiệu con xung loạn hôm nay dư sương tuyệt đối sẽ không đến cũng chỉ có nàng cùng lá nhất mình muốn đơn giản cả việc một đợt về sau la nhất minh lại là đem bờ lg huấn luyện viên kêu đi lên cùng mọi người nói một chút người ý nghĩ la nhất minh vừa cười vừa nói lúc này mặc dù trong tấm hình tranh tài đã bắt đầu nhưng bởi vì còn không có xuất binh cho nên mọi người cũng đều dự định nhìn xem bờ lg bên này huấn luyện viên là ý tưởng gì vì cái gì tờ es đội hình bị la nhất minh đánh giá vì bảy phân đến bờ lg nơi này chính là tám phân phải biết có thể làm cho cái này nam nhân đánh giá xuất hiện một phân t r í n h lệch tất cả mọi người minh bạch ở trong đó nhất định có tuyệt đối hoa quả khô vì vậy các lộ cao chơi tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tất cả lờ tờ lờ đám huấn luyện viên đều nhao n h a u mong mọi cùng trông mong nếu như lên đường ra hạch o l ờ i nói đánh giá vị trí này nhất định phải ra thịt hàng phía trước loại tình huống này đối với đánh giá tương lai nói nhưng thật ra là một cái suy yếu tranh tài kết thúc về sau bờ g chính mình nói hắn có thể tuyển xì ẩn đi cùng đối diện đánh đồng thời có thể ổn định cho nên hấp thu tuyển thủ ý kiến chúng ta thanh này đem hàng phía trước cái giờ này lựa chọn xuất hiện ở lên đường dạng này đã đổi lấy ra khu cường thế cùng quyền chủ động lại có thể đi g i ã khu làm việc lúc đầu chúng ta thứ ba tay thời điểm đánh g i ã đúng đúng chuẩn bị tuyển kỉnh giờ rẽ hoặc là chết ca dạng này g i ã hoạch thế nhưng là nhìn thấy đối diện trung đan tuyển ạ gì cũng liền không dám cầm ta nghĩ đến ạ gì cái này anh hùng sẽ động rất nhanh cho nên đánh g i ã cũng không có ra g i ã hoạch mà là cầm tơ một tay ạ gì cái này anh hùng đoàn chiến quá linh hoạt nếu như không thể một đợt dây mất lời nói là rất khó giải quyết cân nhắc đến sở vũ tầm cái này anh hùng có đại chiêu khóa chặt đoàn chiến bên trong một khi khóa chặt tập kích lời nói là có thể trực tiếp đem nó miểu sát sau đó liền là còn có thể khóa cái lìn cái lìn vị trí dựa vào sau thao tác không gian rất lớn nhất định phải có một cái đủ để hạn chế đối phương hàng sau anh hùng đi ra ta cảm giác sở vũ tầm liền là lựa chọn tốt nhất mặc dù là hệ thống thoát nước nhưng dù sao đối vị chính là một cái giặc vậy cá nhân mục đích cũng là có thể tuyển đằng sau mọt g ạ nạ cũng là cân nhắc đến đối diện giặc sẽ nuôi bọn hắn c á i l ỉ n dùng để phòng khống chế cúng g ẳ n g đoàn chiến thời điểm cũng có thể cho xe v ị mặc lên ma miễn hộ thuẫn phòng ngừa bị ạ dị thân đến đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân hay là bởi vì sợ bọn họ sẽ đoạt mọt gà nạ phá mất chúng ta sở vũ tầm đại chiêu khóa chặt cho nên liền mình lấy đoạt thầy m ặ ban vợ gờ h ấ n luyện viên nói mười phần kỹ cảng tại khán giả nghe tới, cái này đợt lý giải đều trực tiếp kéo căng ngọt tàu tình cảm sở vũ tầm là cái này tác dụng a ta đột nhiên cảm giác cái này đánh giá thật rất c ờ cái này mọt g ạ nạ là linh hồn chi tuyển a nếu quả như thật đem mọt g ạ nạ phóng xuất tes tuyển cái mọt g ạ nạ sở vũ tầm đại chiêu liền khóa không đến người hoàn toàn chính xác khắc chế là rất rõ ràng mấy người chơi yên lặng hỏi một tiếng vì sao cái này đánh giá gọi sở vũ tầm bởi vì nàng gọi an ủi cho nên nàng gọi sở vũ tầm ta không gọi uy ta gọi sở vũ tầm ha ha ha ha ha cái này đợt lý giải đỉnh cấp a Ta là thật là h k ô người dám tin t ở n mình g ca nghe n một đợt cái này. a hiểu sao liền mạnh nhìn xem cô gái nhỏ này kích động bộ dáng la nhất minh cười trêu chọc nói vậy cũng không à đại chiêu khóa ai ai chết cái này còn không tỉ mỉ sao di tạ vẽ mặt thành thật nói ra cái này xáo lộ ta vẫn là lần thứ nhất gặp bờ lờ gờ huấn luyện viên có cái gì vậy nếu như là ngươi đối mặt dạng này một cái hệ thống ngươi sẽ làm sao phá nhìn xem nha đầu này kích động bộ dáng la nhất minh cũng là vừa cười vừa nói e m di tạ trực tiếp tìm g ỏ i nàng ủy khuất ba ba k h ẽ cắn môi mỏng một đôi mắt nhìn về phía la nhất minh đáng thương không được bảo d ì tạ kiểu tích tích thanh em xốp giòn người chết không đền mạng tuyển cái tảm k e n là được rồi gặp cô nàng này bắt đầu giảng â y thơ la nhất minh cũng là g i khóc dở cười nói ra tiêu chuẩn đáp án đối ta cũng là nghĩ như vậy dì tạ hai mắt tỏa sáng lúc này liền nói năng hùng hồn đầy lý len ó i tuyển g á i cóc trực tiếp ăn một miếng rơi sở vũ tầm liền có thể rồi ba thần đặc biệt meo ăn một miếng rơi sở vũ tầm ta nói đúng là có khả năng hay không minh ca có ý tứ là để q u ó c ăn hết bị sở vũ tầm đại chiêu tỏa định đồng đội dù sao sở vũ tầm mở ra đại chiêu bay tới cũng cần thời gian c á n g át có bị vũ nhục đến thần đặc biệt meo tuyển q u ó c ăn một miếng rơi sở vũ tầm dì tạ trò chơi lý giải hoàn toàn như trước đây a ha, ha ha bất quá cái này giả ngây thơ thật hảo tâm động a ta cách màn hình đều cảm giác tim đập rộn lên dị tạ thật quá quá quá dễ nhìn à. không hổ là điện cạnh yêu tinh minh ca thuận miệng nói liền là tiêu chuẩn đáp án di tạ cái này chép đáp án còn đi mấu chốt nàng tựa hồ không có chép đối ha ha ha di tạ ta có lao công ta kiến thức của hắn chính là ta cái này vợ chồng ngăn quá ngọt đám dân mạng trêu chọc lúc cũng là sợ hãi thán phục la nhất minh thuận miệng nói lại chính là một cái đánh dấu đáp án buổi tối tới phòng ta ta dạy cho ngươi như thế nào trở thành một tên hợp cách nữ giải thích la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra n g ta sợ ngươi làm xấu di tạ k h é cắn môi mỏng nũng n ị u nói nàng cũng nhìn thấy mưa đạn giờ phút này khuôn mặt nhỏ đỏ lên biết mình mất thể diện không có gì bất ngờ xảy ra minh ca hẳn là sẽ giáo dị tạ trở thành một tên hợp cách nữ nhân không phải nữ giải thích sao người tin dì tạ thế nhưng là ta nữ thần à, minh ca ngươi nhớ kỹ đối ta nữ thần nhẹ nhàng một chút liếc qua mưa đạn la nhất minh cũng là vừa cười vừa nói chiến thuật của ngươi là cái gì thì như tiếp xuống bờ lờ gờ huấn luyện viên lại là một trận giảng thuật nói ra lo nghĩ của mình cùng lúc trước không tầm thường đ、like、sơ hở quá nhiều cái này khiến vô số đám dân mạng lại là không ngừng cồn soát chuyên nghiệp hai chữ giai đoạn này còn cần đa đa rèn luyện đi nghiên cứu mặt khác bờ lờ g huấn luyện viên có một chút làm phi thường tốt đáng giá mọi người đi học tập chương một trăm ba mươi bốn điện cạnh vòng x a i trào ngàn vạn dân mạng tập thể cởi phun ba bốn c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn điện cạnh vòng sôi trào ngàn vạn dân mạng tập thể cởi phun ba bốn nhiều cùng tuyển thủ giao lưu đi nghiên cứu thảo luận nếu như ngươi có một bộ cực kỳ tốt đội hình nhưng tuyển thủ anh hùng ao vấn đề dẫn đến không cách nào lấy ra đến vậy liền không cần cưỡng ép đi lấy mà là nhiều hấp thu một cái tuyển thủ ý kiến dù sao tất cả bờ ậ tờ đều là vây quanh tự chọn tay đến triển khai mạnh nhất không nhất định là tốt nhất thích hợp bọn hắn nhất phát huy mới là tốt nhất dù sao không có tuyển thủ là toàn năng mỗi người anh hùng ao đều có hạn đương nhiên dẫn chương trình ngoại trừ có ta vô địch la nhất minh giảng tuấn nói chỉ nói là đến phía sau thời điểm n g ự a khí lộ ra mười phần dăm túi rõ rệt mình ca nói rất có lý ta một cái người xem nghe đều hiểu ra thế nhưng là vì cái gì hắn cuối cùng thổi bức thời điểm ta không nhịn được cười ha ha ha ha nửa đoạn trước không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác cao thâm mặt chắc nửa đoạn sau xin tha thứ ta cười ra tiếng dẫn chương trình m ọ i trừ có ta vô địch còn đi các ngươi trên lầu đây đều là mới tới mặc dù minh ca hoàn toàn chính xác có chút tự luyến nhưng hắn là thật có đồ vật ngay tại các ngươi trước khi đến năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp bị dẫn chương trình làm nát minh ca một tay á t trực tiếp mang theo dị tạ cùng mấy cái quốc phục đầu đường xó chợ treo lên đánh tư mã lao tặc bọn hắn thật giả mình đi xem chiếu lại thật sự là hắn là đang trăng bức nhưng cái này dẫn chương trình cũng là thật ngư bức thú gì đều mặc cảm trực tiếp một trận bài vị hình thức thu phục tất cả mọi người nếu không phải minh ca giá trị bản thân thật sự là quá cao lời nói lúc này đoán chừng các đại câu lạc bộ đã sớm điên cuồng mời minh ca xuất đạo các ngươi xác định mình không phải đang kể chuyện cũ cùng đặc biệt meo nghe thiên thư một dạng mang theo ngựa tử treo lên đánh hiện nay l ở tờ l ở một đường tuyển thủ chuyên nghiệp không tin đi xem chiếu lại ngươi sẽ phát hiện n g ư ơ i đ ố i dẫn chương trình h i ể u rõ còn rất dễ hiểu Chỉ cái có trực còn lúc trước trọc, lúc trước mang theo cô cái chuyên thoáng. thiên không phòng không thời theo hắn nhất mình theo nhỏ đánh thủ nghiệp một mưa mạng mới điểm, mang một ít tiến tiếp trong, biết treo tạ treo lở lở tờ tuyển vào gái đạn điện. dân nương bọn bạn lên đường gì Vô vô vì về vì vậy số sau Bởi ở lở lở là lấy là cái này bỗng nhiên lúc liền làm về sau mới tiến vào trực tiếp phòng ở trong hơn mấy trăm vạn đám dân mạng không cách nào bình tĩnh nhiều người như vậy tại tôn sùng bọn hắn dùng đầu ngón chân muốn đều có thể trực tiếp thực hiện cho cái này dẫn chương trình là một cái giải thích trò chơi lý giải so huấn luyện viên ngưu bức coi như xong mấu chốt nhất là mình b ả n thân so tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn ngưu bức ta đặc biệt m è o điên rồi đi ba lúc này gì tại trực tiếp phòng ở trong cũng là có không ít người nao nao h chạy tới chứng thực xoát lấy đầy bình phong mưa đạn ta lão không phải một mình hắn thật rất lợi hại ta cảm giác ta cái gì cũng không làm liền là cái vật trang sức kết quả một mình liền giết điên lên rồi hoàn toàn là một mình hắn mang bọn ta tất cả mọi người thắng Gì t a cũng là vội vàng lời thề son sắt nói mặc dù ra hỏa này là có chút trang bức nhưng các ngươi nếu là nhìn xem chiếu lại lời nói liền sẽ phát hiện hắn là thật dùng thực lực đang giả vờ bị đường đường điện cảnh yêu tinh tôn sùng như vậy la nhất minh trong lòng cũng là lâng lâng bình tĩnh đều bình tĩnh ta thường nói cho ngươi một câu là cái gì ngươi phải khiêm tốn muốn hàm s ú c các ngươi như vậy dòng chống khí ôi trên tuyên dương không phải buộc ta vi phạm mình nhân cách sao ta treo lên đánh năm cái một đường tuyển thủ chuyên nghiệp sự tỉnh ta nói sao ta màn hình đều không có mở toàn bộ hành trình đen bình phong thao t á c liền đem một đường tuyển thủ chuyên nghiệp làm nát sự tình ta tuyên dương sao ta một người mang theo vật trang sức đem tuyển thủ chuyên nghiệp khi cho giết ta kiêu ngạo sao không cần phải nói người đến điệu thấp minh m ạ c h không la nhất minh đối gì tạ thuyết giáo đạo nghe vậy di tạ lập tức im lặng nàng l ư ớ t mắt vị thái mọc lan tràn miết miệng nói ngươi xác định ngươi cái này gọi điệu thấp phúc ha ha ha ha ha thần đặc biệt meo ta thường nói một câu liền là điệu thấp ngươi có thể nghe một chút phía sau ngươi nói là cái gì heo lợi nói sao ngươi thật sự điệu thấp nhưng chúng ta đều biết ca ngươi thật tốt như à? minh ca chờ chính là chúng ta thổi hắn ha ha ha vi phạm mình nhân cách xin hỏi ngài có nhân cách sao vương hiệu trưởng đến một trăm phát siêu l ử a thăm dò một cái dẫn chương trình nhân cách điệu thấp ý tứ liền là các ngươi thổi đến còn chưa đủ để chính ta đến đánh cái dạng ha ha ha ha ha ha nấc đám dân mạng lập tức liền cười phun ra y gờ vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn linh ba phụ lời ca ngươi liền nói ta có phải hay không thâm tình một lòng người thành thật c ả m tạo huynh đệ của ta một trăm phát siêu cấp hỏa tiễn ủng hộ thâm tình một lòng cái này hoàn toàn không đủ để hình dung huynh đệ của ta biết cái gì gọi là đến chết cũng không đổi tình yêu sao nếu như gặp phải vừa ý nữ nhân huynh đệ của ta thậm chí nguyện ý vì hắn đi chết cho nên trực tiếp phòng ở trong các tiểu tỷ tỷ nếu có muốn nhìn một chút mình phải chăng có thể bị vương hiệu trưởng ưu hái buổi tối tới phòng ta ta trước giúp ta huynh đệ kiểm tra một chút không có vấn đề ngày mai ngươi liền có thể đi gặp hiệu trưởng la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này liền tin thể mỗi ngày nói chân thực 999 trực tiếp phòng, chỉ phòng, đùa muốn để dẫn chương trình vi phạm mình nhân cách cái khác dẫn chương trình ta không biết nhưng minh ta một trăm phát siêu lửa đủ để che đậy ánh mắt của hắn cái khác tiểu chủ truyền bá một phát đoán chừng liền kêu ba ba thần đặc biệt meo đến chết cũng không đổi tình yêu ban đêm trước đưa đi phòng ngươi để ngươi kiểm tra một chút ngươi chuẩn bị làm sao kiểm tra hiệu trưởng đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi đem hiệu trưởng xem như gì dẫn chương trình ngươi đủ ngày thứ hai đi gặp hiệu trưởng cái gì kiểm tra muốn một đêm đám dân mạng lập tức liền cười thành một mảnh ngươi nói ngươi muốn làm gì dì ta lập tức liền tức giận n h ữ môi lập tức liền dương nhanh mỗ vớt dáng vẻ thờ phi phò ngược lại là lộ ra phá lệ đáng yêu giải thích tranh tài giải thích tranh tài la nhất minh vội vàng khoát tay nói ra tốt trước đó ta nói đều nhớ kỹ sao nhất là các ngươi ba cái lờ c ờ lờ kim bài huấn luyện viên nếu là phía sau tranh tài để cho ta nhìn thấy bờ c ờ vẫn như cũ rất r ắ t rời ư như vậy các ngươi liền muốn cẩn thận la nhất minh nghiêm nghị nói ra à bố nhớ kỹ ca phong ca ta đã toàn bộ ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên như nhặt được trí bảo hầu ngợm mì ngày mai chúng ta vê đ ú t e tranh tài tuyệt đối sẽ không để mình ca thất vọng ta hôm nay học được thật nhiều ba người lúc này liền đứng ra phát mưa đạn nói ra lập tức e rờ a bố đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m t mươi zng hỏa hồ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một mươi vhe hồng mễ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m t mươi ba người trên một người cống trọn vẹn m ộ ư ơ i phát siêu lửa giá trị hai mươi đô la nhất minh cũng là cười cảm tạ một đợt lập tức nghiêm nghị bắt đầu giải thích tranh tài song phương giai đoạn trước đều rất hài hòa ngược lại là đạo diễn màn ảnh cho đến lên đường la nhất minh vì tất cả người giải thích lên lên đường vị trí này đối bính chi tiết hô hấp là một vị tổng hợp năng lực rất không tệ bên trên đơn viền tay đối tuyến phi ô dạ nếu như đổi lại bình thường thượng đan khả năng liền sợ hãi rụt rẽ không dám bù đao dạng này sẽ chỉ bị đối phương càng ép càng hung ác cách làm chính xác là đi lên câu dẫn phi ô dạ đi lên quy n g ư ờ i một cấp tốt nhất là học vê đốt kỹ năng hô hấp cũng vừa v ặ n là làm như thế có một cái chi tiết không thể hoàn thủ lợi dụng vê đốt kỹ năng hộ thuẫn ngăn cản phi ô dạ quy kỹ năng tổn thương đồng thời ăn không thương tổn của hắn khả năng tại rất nhiều người chơi bình thường thậm chí là mạnh nhất vương giả phân đoạn cao ngoạn xem ra không công bị đánh đây là một cái phi thường cờ phê thao tác nhưng nếu như ngươi thật như vậy cho rằng đó chỉ có thể nói trình độ của ngươi còn chưa đủ lên đường trọng yếu nhất liền là đối với binh tuyến lý giải cái gì cá nhân thao tác cái gì ý thức tốt xấu tại binh tuyến lý giải trước mặt cũng phải làm cho đường ăn không p h ỉ ấu dạ tổn thương sẽ dẫn đến bên ta tiểu binh tập thể công kích p h ỉ ấu dạ mà không hoàn t h ủ thì sẽ không hấp dẫn địch quân tiểu binh tự hận cái này sẽ khiến cho địch quân tiểu binh vẫn đang không ngừng công kích bên ta tiểu binh tác dụng là có thể khiến cho binh t u y ế n nhanh chóng thúc đẩy đến phe mình tháp phòng ngự a dưới sau đó đem nó vừa đúng kẹt tại phe mình tháp phòng ngự a bên ngoài tiếp xuống phi ố già không dám mậu tiến cũng vô pháp sâu truy phát huy thật t o nhận hạn chế mấu chốt nhất là sau ba phút gặp phải đến từ đánh g i ã càng uy hiếp cái này để hắn càng khó chịu hơn đi lên ăn binh liền có thể sẽ bị bắt bảo trì tại an toàn vị trí liền sẽ rơi kinh tế đương ngươi cũng đừng nếm thử thời điểm đứng tại đối diện tiểu binh trước mặt đi câu dẫn đây không phải là binh tuyến lý giải là ngốc đến mà la nhất minh đem trong tấm hình chi tiết cùng khán giả giải thích nói ngoại ả o còn có loại này chi tiết ta một cái bốn năm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm vậy mà đều không biết đừng nói ngươi anh em một khu vương giả đều nghe m ộ n g minh ca rõ ràng nói ta trình độ không đủ bởi vì ta vừa mới đang muốn nói cái này xì ẩn làm gì đứng đấy khổ sở hưởng phí đánh nguyên lai là ta cách cục nhỏ nha cái này hô hấp mảnh a hô hấp tại tầng thứ hai minh ca tại tầng khí quyển cái gì chi tiết đều chạy không khỏi minh ca con mắt cái này dẫn chương trình thật là đáng sợ nếu là hắn cùng hô hấp đối tuyến chẳng phải là song bạo hít thở không nhất định thao tác chiếm đầu to ngươi để một cái a dở cờ người chơi đi lên đường chơi không hiểu bất quá nơi này giải tuyệt đối là đính cấp hắn quá chuyên nghiệp a cái này liền gọi chuyên nghiệp vô số đám dân mạng gọi thẳng n g o ạ tảo thậm chí liền ngay cả một chút bên trên đơn tuyển thủ môn lúc này đều có chút ngậu bởi vì bao quát bọn hắn đối với binh tuyến lý giải đều không có đạt tới la nhất minh giảng thuật bên trong như thế rõ ràng tình trạng may mà ngươi không phải tuyển thủ chuyên nghiệp bằng không tất cả chúng ta bắt cơn khó giữ được ca n nhỏ. g quá t mặc m dù sẽ quản lý binh tuyến, binh nhưng như lý thế vê kỹ xảo này lờ vờ lờ rất nhiều hơn đơn đều không có trường khống khi ô n nghĩ g t ớ hôm mình cho hấp nay lại bị ca thấy ụ ánh sáng giảng, dùn, anh em ngươi không phải mặt trời chiều ngã về Tây sao làm sao cũng đang nhìn dẫn chương trình trực tiếp học phải chiều học Khi h si sao sao gờ, đi được. đồ trời tiếp ra trực ô Ôp mờ em mặt làm F2X, Tây vật. t về một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm nhảy ra nhau nhau gửi đi mưa đạn thời điểm đám dân mạng cũng là kích động không được từng cái gọi thẳng giải thích thần ngược lại là tịch dương xuất hiện để không ít người lại là nhịn không được điều khản bất quá tự hồ là tiểu tử này đã trải qua trước đó bài vị ở trong bị la nhất minh tàn sát về sau trưởng thành mở dạng đối mặt tất cả mọi người trêu c h ọ c hắn vậy mà thản nhiên tiếp nhận thậm chí mình cũng đi theo bắt đầu chơi cái này n ạ n h cái này khiến rất nhiều người khác biệt đồng thời cũng đều phấn bên trên vị này omg bên trên đơn tuyệt tay mà lúc này tranh tài trong tấm hình hô hấp ca là mặc dù cùng la nhất minh nói không sai bịt lắm nhưng chi tiết vẫn là không có đúng chỗ t ỷ như hắn nhịn không được đi hoàn thủ mà không phải lôi kéo phỉ ổ dạ để nó ăn nhiều tiểu binh tổn thương điều này sẽ đưa đến binh tuyến muốn thúc đẩy tới còn cần một đoạn thời gian hắn chỉ có thể lần nữa đi lên bắn máu cuối cùng mất đi lượng máu quá nhiều cho nên dẫn đến phỉ ổ dạ không chút kiên kị tại tháp trước tiêu hao phát hiện này nhường một chút nhiều người không khỏi nói một câu xúc động muốn nói cao còn dẫn chương trình c a o à. lên đường đối tuyến mặc dù sẽ phát sinh va chạm nhưng xì ẩn có vết đút kỹ năng cho mình hộ thuẫn nguyên nhân bổ đao cùng thay máu đều không có quá ăn thiệt thòi phổ thông ạ gì đi lên đều không ngừng đẩy tuyến thấy thế la nhất minh cũng là giản giải tinh tạ di độ thuần thục cũng không cao đối diện đánh giá là sở vũ tầm tình húng dưới giai đoạn trước đi lên liền đẩy tuyến là phi thường thua thiệt đang đánh giá còn không có soát xong mình giã khu đạt tới bốn cấp trước đó đẩy tuyến sự tình gì đều làm không được ngược lại còn biết lãng phí mình thanh mãn ạ cho nên h h ô n giới bằng kỹ cho t tình huống bình thường tuyển thủ chuyên nghiệp anh hùng ao cứ như vậy ba bốn vượt qua năm cái đều xem như anh hùng hải bởi vì người đều sẽ có thói quen mỗi nhiều tinh thông một cái anh hùng liền mang ý nghĩa cái này mới anh hùng cùng lúc trước n g ư ờ i n ắ m trong tay đấu pháp đều không đồng dạng loại tình huống này rất dễ dàng đem thuộc về cái kia anh hùng cách chơi dùng tại mới anh hùng phía trên đến cái này sẽ dẫn đến chơi xuyên cuối cùng gà bay t r ứ n g vỡ cái gì đều luyện không tốt hắn đôi a di lý giải liền rất kém cỏi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói vậy hẳn là sẽ đang cày xong đỏ bờ uff về sau đến một đợt phổ thông đánh cái ạ gì thoáng hiện nương theo lấy la nhất minh giải thích mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ Iger, Zuki, ca a ngươi c mình cái người vì sao minh bạch dạy một chút ta đi nương theo lấy hắn một phiên ngôn ngữ n g à y nghiệp vòng đỉnh tiêm trung đan đám tuyển thủ giờ khắc này trực tiếp là tập thể ngồi không yên mấy lời nói này người xem nghe tới đều sẽ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại rơi vào bọn hắn những n à y ở chính giữa đơn vị đưa bên trên thành tích rất cao đỉnh tiêm tuyển thủ trong hai càng lại như là sấm sét giữa trời qua một dạng trực tiếp khiến cho tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh À gì cái này anh hùng rất ít lưu ý cho nên bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm nhưng cái này giải thích thậm chí ngay cả cái này đều hiểu các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp giờ phút này đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc từ bập cờ đến các loại chiến thuật lúc trước bố trí lại đến tự thân vẫn là có thể nhẹ nhàng treo lên đánh tư mã lao tặc loại này một đường a giờ cờ siêu cấp đại lão cực kỳ mấu chốt nhất là thượng đan chi tiết hắn so tuyển thủ càng hiểu hiện tại liền ngay cả trung đan vị trí này tùy tiện sách đi ra một cái ạ gì hắn đều có thể biết được như thế rõ ràng thậm chí khái niệm so với bọn hắn những này chuyên nghiệp tuyển thủ đều muốn điên rồi đi ba trên người hắn tùy tiện một cái ưu điểm sách đi ra đều có thể tại bất luận cái gì một cái l ĩ n h nộ ở trong sừng xứng tại kim tự t h á p đ ỉ n h nhưng hết lần này tới lần khác g i a hỏa này lựa chọn làm không có nhất tồn tại cảm giải thích thậm chí liền ngay cả giải thích cái này nghề nghiệp đều bị hắn chơi trở thành đương kim điện cạnh lĩnh vực bên trong được phong thần tồn tại ngư bức tại các đại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong đang tuyển thủ cơ h ộ i là không hẹn mà cùng nói ra hai chữ này mà tại tất cả mọi người trú mục phía dưới quả nhiên h u sở vũ tầm soát sông đỏ b uff liền trực tiếp ở chính giữa đường đánh tín hiệu ngay sau đó tại trước mắt bao người, một phát quy kỹ năng trực tiếp liền bước ra ạ di thoáng hiện x o n g việc về sau vậy ấy cũng không quay đầu lại trực tiếp liền đi tiến vào thượng giã khu ở trong chương một trăm ba mươi lăm giải thích tốc độ xe quá nhanh van cầu đường báo tố rồi bốn bốn chương một trăm ba mươi lăm giải thích tốc độ xe quá nhanh van cầu đường báo tố rồi bốn bốn lúc này phỏ phổ ạ giờ cũng không nghe bắt đầu đẩy tuyến vì h ơ i xâm lấn làm cửa hàng bởi vì địch quân đánh giá rằng nguyên nhân bên này sở vũ tầm mở rã lộ tuyến trực tiếp liền là lam bờ uff c ù n g đỏ bờ uff ba tổ g i q u á nhanh mở ra g i đối mặt yếu thế đánh g i mình giã khu cái khác giã quái binh không nóng nảy soát trước s â m lấn mới là chính sự ngoại tảo thật bị nói chúng thần tiên đoán a cao thủ tại dân gian thần thủ tại trực tiếp a hàn quá thần a trực tiếp dự đoán trước tuyển thủ dự phán như bức tờ lướt đám dân mạng gọi thẳng khả lắm di tạ giờ khắc này càng là hai mắt t ỏ a ánh sáng các ca hiện tại chơi đều như thế kích thích sao trước đó tốt xấu là phán đoán tranh tài thắng bại hiện tại trực tiếp tiên đoán tuyển thủ đi làm cái gì van cầu người xuất đạo đi đánh tranh tại ak đến lúc đó ta đến giải thích người tranh tài di tạ cười hì hì nói dường như nghĩ đến cái kia hình tượng nàng đương thời liền lộ ra đắc ý thần sắc minh ca van cầu ngươi xuất đạo a quy cầu minh ca xuất đạo minh ca giá trị bản thân quá cao nhưng vì lờ vợ lờ quá quân chúng ta c h ú n g trù một người mời đồng tiền cầu minh c a xuất đạo trực tiếp phòng hai mươi triệu người cái kia chính là hai trăm i triệu ta cảm giác có thể đi anh em tỉnh dẫn chương trình một đêm trực tiếp liền là một trăm i triệu hắn quá sẽ mang hàng nhà ba cái kia cho dẫn chương trình bao nhiêu tiền có thể đi đánh nghề nghiệp gà mái a đám dân mạng cũng là không ngừng soát lấy mưa đạn đối với để la nhất minh xuất đạo đi đánh nghề nghiệp chuyện này rất nhanh liền tại trực tiếp phòng làm đến sôi sùng sục lên không ít người đều phát mưa đạn truy vấn lấy ngươi giải thích ta t r á n h tài ta chi tiết ngươi có thể xem hiểu sao la nhất minh rợ khóc rỡ cười nói ra ngay vậy dì t a cũng là ngây ngốc một chút bất quá trợt liền mãn bất tại ý nói ra ngược lại nhưng thổi mạnh ta bảo bảo là được rồi mà ta có thể nắm a vậy ngươi buổi tối hôm nay đến phòng ta thổi một đợt thử một chút hiệu quả la nhất minh thuận miệng nói ra ba làm nhan sắc đúng không thần đặc biệt meo ngươi tối nay tới phòng ta thổi một đợt ta đặc biệt meo có hình tượng đây là một cái ý tứ sao b ộ i phục minh ca não mạch kín bất quá ta h ưa thích ha ha một cái vội vàng không kịp chuẩn bị minh ca liền lên cao tốc sao ta phỉ c h ạ y khoái hoạt nước đ ề u phun ra ngoài minh ca ngươi bồi ta màn hình ngay vậy g ì t a gương mặt xinh đẹp cứng đỏ lập tức liền hờn rỗi không cho phép lái xe ta có nói cái gì sao la nhất minh một mặt bất lực nhìn qua thật rất đơn thuần nói các ngươi có phải hay không đối ta ấn tượng có thành kiến dẫn chương trình thế nhưng là toàn lưới một cái duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình a làm sao lại làm thấp như vậy tục sự tỉnh ta cao các ngươi phỉ báng nhìn xem hắn một bộ bị hủy khuất dáng vẻ đám dân mạng cũng là dở khóc dở cười được rồi được rồi biết ngươi là toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình đều là người nhà người nào không biết hay ngươi đặc biệt meo trước đó cái gì nước tiểu tính mình không có số chính năng lượng là thật chính năng lượng nhưng lái xe cũng là thật mở mong nói ngươi bao nhiêu tiền có thể đi đánh nghề nghiệp mưa đạn t h ố c r i thậm chí vô số hoa mỹ lễ vật đặc hiệu tùy theo ngay tại trực tiếp phòng ở trong tung bay bình phong thấy thế, thế la nhất minh cũng là vui vẻ ra mặt đều là huynh đệ đàm nhiều tiền tổn thương cảm tình năm nay toàn cầu tổng q ế t tái tại chúng ta biên giới trước tổ chức nếu như đến lúc đó ta lở vợ lở đội ngũ thật chịu không được lời nói ta sẽ ra tay không cần tiền như thế lời trong lòng của hắn toàn cầu tổng quyết tái hắn sẽ ra tay thậm chí vì cho lở vợ l tranh thủ cái thứ tư thế giới thi đấu danh lệch la nhất minh cảm giác năm nay ms ở ý thời điểm mình khả năng liền muốn vô địch xuất sơn n g h e xong lời này người xem trong nháy mắt liền không bình tĩnh coi là thật gặt người người không có tiểu đinh đinh ta chăm chú a minh ca thật có lỗi còn đi cầu đầu quân sư đi ra phiên dịch một cái cầu đầu quân sư minh ca nói đảm tiền tổn thương cảm tình đại đa số nói lời này liền là tiền còn không coi cho đủ vẫn phải thêm tiền bằng không hắn toàn cầu tổng quyết tái dù là lờ tợ lờ s ắ p toàn quân bị diệt hắn cũng sẽ không ra tay cho nên nói các huynh đệ trước soát một đợt nhìn xem thực tình không chân tâm ngoa tạo đỉnh cấp lý giải minh ca để ngươi làm quản lý bất động sản thật sự là vinh hạnh của hắn a cái này đặc biệt meo không hổ là ngoại long a trong n g y mắt mưa đạn liền nổ thậm chí các loại lễ vật đặc hiệu trực tiếp liền điên cuồng hiện lên ta muốn trên trời mặt trăng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ế t mười huynh đệ của ta vì ta nếm qua đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết dịch thâm liễu đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười không đơn thuần là như thế nghe được la nhất minh lời nói này thậm chí liền ngay cả các đại câu lạc bộ các lao bản đều ngồi không yên thật làm cho bọn hắn đem vị này giải thích chi thần ký đến tại nghiệp nội phỏng đoán cẩn thận đều muốn không sai biệt lắm là ước dù sao đánh nghề nghiệp mỗi ngày đều muốn tiến hành huấn luyện thi đấu là mười phần vất vả nhưng la nhất minh câu này thời khắc mấu chốt hắn sẽ ra tay lập tức liền để tất cả mọi người thấy được hy vọng xuất thủ liền mang ý nghĩa phải vào một đội ngũ vậy đi chỗ đó dù cho là la nhất minh là a g cờ vị trí nhưng hắn đỉnh cấp lý giải hắn đáng sợ an bài chiến lược mấu chốt nhất là đối phương tại đường kim điện cạnh trong vòng hết sức quan trọng huấn luyện viên nói chuyện đám tuyển thủ có lẽ sẽ không tin phục nhưng người này cho dù là để h u dị dạng này siêu cấp minh tinh tuyển thủ đi lên chịu chết h u dị đoán chừng đều sẽ không một chút n h ũ mày vì vậy một khi có hắn gia nhập vô địch thế giới trong con mắt của mọi người đều là tay cầm đem bót chỉ một thoáng trực tiếp phòng liền nổ GNG tặng chương điện cảnh dẫn trình đưa siêu tiễ tử câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương siêu cấp hỏa tiễn 5003.、E、điện ký bộ vê đốt e điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 5003, g i g điện tử cạnh ký câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 5003. g ầ n như là lờ lờ tài lực hùng hậu h à o môn câu lạc bộ hết thể xuất thủ 500 phát siêu lửa mỹ mắt đều không mang theo nháy một cái phải biết tổ này liền muốn c h ọ n vẹn một triệu nguyên tử a ba bất quá cùng vị này gia nhập mình đội ngũ cùng so sánh những n à y câu lạc bộ phía sau tư bản nhóm đều cho rằng chỉ là cựu n ư u trên người một c ộ n lông coi như là thuận nước dòng thuyền vì sau này quan hệ sớm cửa hàng thậm chí, liền ngay cả vương hiệu trưởng đều tự mình ra mặt ig vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 10003. phụ lời huynh đệ ngươi thật muốn xuất đạo lời nói đến lúc đó ưu tiên cân nhắc chúng ta ig nhà ma đô đệ nhất thâm tình cùng thứ hai thâm tình cộng đồng thu hoạch vô địch thế giới đây không phải một đoạn giai thoại đến lúc đó ta mỗi ngày ở căn cứ bên trong chuẩn bị cho ngươi một trăm cái vong hồng tùy thời hầu hạng i á hỏa này là thật hảo chỉ là cái này phụ lợi bốn la nhất minh vẫn không nói gì gì ta ngược lại là đương thời an vị không ở nàng liền cùng xù lông lên con mèo mở dạng lúc này liền thợ phì phó nói người đi ra ngoài cho ta lại làm hư ta bảo về sau ý g tranh tài cũng đừng nghĩ tốt hơn một mình ta không cùng hắn chơi nói xong dì tạ liền nhìn về phía la nhất minh nũng nịu nói ta không trừ phi trừ phi ngươi gọi lão công la nhất minh hử nhẹ một tiếng khẽ cười nói nghe vậy dì tạ khuôn mặt đỏ lên bất quá nghĩ đến vương hiệu trưởng há miệng liền làm một trăm cái võng hồng ở căn cứ phục dịch nàng lập tức liền luôn uống ý g nhưng tuyệt đối không thể đi dì tạ đương thời liền không thèm đếm sửa lão công chúng ta không cùng hắn chơi có được hay không ha ha ha、tốt. cái k i a xốp giòn người chết không đền mạng thanh â m nghe người đơn giản không nên quá thoải mái đối mặt dạng này một vị nũng nịu điện cạnh yêu tinh trước mặt mọi người nũng nịu cái này đặc biệt meo a i chịu nổi a huynh đệ ngươi cũng thấy đấy ta cũng rất m u ố n nhưng là không có cách nào nha la nhất minh cười ha ha nói lập tức lại là cảm tạ một đợt các đại câu lạc bộ lễ vật liền cái này một đợt hắn lại máu kiếm lời không sai biệt lắm mười triệu nguyên từ bốn làm trực tiếp là thật kiếm tiền a cảm k h á i lúc hắn cũng là cùng khán giả bắt đầu giải thích trong trận đấu cho phổ thông ạ dở cái này một đợt cấp tốc đầy tuyến liền dẫn đến ạ gì không có cách nào trước tiên đi trợ giúp một khi đi về sở vũ tầm hoàn toàn có thể triệt tiêu ngược lại trung đan sẽ tổn thất một đợt binh tuyến kinh nghiệm cùng kinh tế bộ này hệ thống ạ dở cái gì đều không cần làm chỉ cần đem ạ gì cho chằm chằm chết là có thể không thể không nói phọ phộ tên này tuyển thủ cũng không tệ lắm theo la nhất minh không ngừng giải thích tầm mắt của mọi người cũng bắt đầu chú ý tranh tài g i khô ở trong huệ sở vũ tầm tiến đến giặc căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp nhưng cũng may p h ỉ ổ dạ bởi vì ép tuyến có tuyến quyền nguyên nhân lúc này hướng phía đường sông chạy tới lúc này mới đem sở vũ tầm đội đi giữ v ơ n g giặc thượng giã khu đây cũng là chuyện không có biện pháp dù sao một sóng lớn binh tuyến tại t h á p trước lao lái xe luôn không khả năng đi theo g i đi với lại cho dù thật đi song phương trung thượng giã sức chiến đấu cũng không phải một cái phương diện căn bản là không có cách nào dây vào thờ es giai đoạn trước chiến thuật xem như chấp hành không tệ bất quá lao lái xe cái giờ này không có chuyện nhất định sẽ trở thành bên trái thai hoàng ẩm theo thời gian phát triển song phương trung đan đều đi tới sáu cấp có thể khởi động n h ì tất lực chấp hành cũng rất tốt hoàn toàn dựa theo bọn hắn lúc trước định ra chiến thuật bắt đầu du tàu bất quá bởi vì huấn luyện viên không có nói qua lên đường cái giờ này tăng thêm ba trăm sáu mươi chín phi ô giả có tuyên quyền cho nên bọn hắn cũng không có đối đầu đường có ý tưởng mà là tấp nập tại hạ đường bắt đầu tìm cơ hội nhưng là liên tiếp hai đợt đi tới đường đều không có cái gì tốt hiệu quả mà cam c na e kỹ năng ma miễn hậu thuẫn để vạ rụt thậm chí chấp liên tục hiện đều không cần g a o liền có thể tránh đi gắng rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa trở lại online đi phát lại bổ sung giục bất quá nghỉ tật đối với ạ gì lý giải còn chưa đủ sâu dẫn đến dù tẩu sau khi trở về sẽ hao tồn hai ba tên linh quen này vừa đến vừa đi ngược lại phổ thông để ạ dơ bổ đao dành trước mình dấu hiệu đã bắt đầu không thích hợp nhưng tờ esb ê này n lại là cũng không có phát hiện la nhất minh nhìn thấy h ơ y động tĩnh cũng là giải thích lên ạ gì là không có thoáng hiện cái này đợt binh tuyến ở chính giữa đường chính giữa dù lạc n h ỉ tật có đại chiêu cũng là sẽ chết sở vũ tầm cái này anh hùng đi vào sáu cấp về sau có thể phối hợp bất luận cái gì trung đan đều có cực kỳ tốt hiệu quả tương đối trang phối đây cũng là bởi vì ạ gì độ thuần thục không đủ tự cho là có đại chiêu nơi tay liền không có người động nàng thật tình không biết sở vũ tầm cái này anh hùng đánh liền là những này bảo mệnh năng lực mạnh anh hùng cái này đợt nghỉ tật muốn đưa ra một máu tranh tài thời gian đi vào bảy phút la nhất minh cũng là đã nhận ra một máu muốn bộc u phát ở chính giữa đường nghe nói như thế người xem lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần lại bắt đầu tiên đoán tại chỗ cùng người trú mục phía dưới vậy ấ y vậy mà thật hướng phía phổ thông làm tới đồng thời la nhất minh cũng là tiếp lấy giải thích là nàng cái tia đã từng bị người lên h n người không ra người quỷ không ra quỷ phái vũ lương trấn lệ lần này hắn chuyển thế trở về trực tiếp trùng sinh trở thành một vị tinh thần trọng nghĩa bạo g i ả vi triệu hoán sư là cái ngoài vòng pháp luật tri địa cái này một mảnh không có trật tự hẻm núi cần phải có người đứng ra quản lý cho nên hàn phái vũ đưa người dự định gánh vác lên phần này trách nhiệm nếu như thế gian này không có pháp như vậy ta bậy liền sẽ vì cái này hỗn loạn triệu hoán sư hẻm núi mang đến thật lâu không thấy chính nghĩa ba ta chính là pháp ba ta chính là hẻm núi duy nhất vi chính nghĩa t r c n g quyền trong đùi có một vị mang theo m ũ cao nữ tử cơ một đôi to lớn thiết quyền liền trực tiếp vọc ra đông cắt lớn nắm đấm đều gặp không có nữ nhân này ống sắt so đống cắt còn lớn hơn nàng một quyền quá khứ suýt nữa không có đem hạ dị đánh về nguyên hình ngay sau đó nữ nhân này phanh phanh phanh ba quyền trực tiếp liền cho hạ dị tiểu tỷ tỷ ngực đều truy s ẹ p đều muốn bị truy khóc ngươi đặc biệt m e o chấp hành chính nghĩa liền chấp hành chính nghĩa ta hạ dị xinh đẹp như hoa làm phiền ngươi chuyện gì cái này đặc biệt m e o nàng cũng không có phạm pháp nha trước tiên không nghĩ giao ra đại chiêu ý đ ồ tới lý luận nhưng đáp lại nàng chỉ có thiết quyền cùng băng lanh thanh âm hẻm núi cỏ, mọi người cỏ hẻm núi phong cảnh làm ọ i người phong cảnh ngươi không ngừng du tẩu dẫm đạp mặt cỏ phạm vào hẻm núi dẫm c Phốc đây là cái gì kỳ hoa lý giải ta đặc biệt meo bản thân liền là một mực sống ở trong rừng dẫm a di dẫm đạp mặt cỏ thế nào chẳng lẽ cũng bởi vì nàng a di thành tinh liền không thể dẫm đạp mặt cỏ lại giả thuyết thần đặc biệt meo dẫm đạp mặt cỏ liền bị bắt vậy ngươi đặc biệt meo vi một mực tại giã khu đi dạo coi như xong còn đánh g i ế t tiểu động vật đây không phải tội đáng chết vạn lần sau a di nhịn không được lúc này liền mở ra đại chiêu kháng cự chấp pháp tội thêm một bậc đông cắt lớn tiếp quyền trực tiếp liền cho ạ dì dơ lên thật cao ngay sau đó sau lưng hạ dở trực tiếp liền trôi đi theo vào liền làm ộ t phát đại chiêu trực tiếp cho hạ di đẩy bay xa mười mét ngay sau đó lại triệu hoán ra tiểu đệ yêu tinh kia không sai thường các n g ư ờ i không hổ là hổ di mạ hoàng đế liền là khí quyển tàn n h ẫ n một màn đang tại phát sinh xinh đẹp như hoa hạ di lại bị một đống xa binh cùng xiên Ô ô âu ta khóc phật b ậ n lụ giọt máu đầu tiên theo la nhất minh tình cảm giạt rào giải thích đ ế từ một máu đánh giết thanh âm nhắc nhở cũng là chuyển đến nhìn thấy hạ di ngã xuống la nhất minh càng là trực tiếp âm thành cố dơi lệ hạ di hẻm núi đ ệ nhất mỹ nhân nhi lại bị một đống đến từ hồ di m à xa binh cướp đi một máu ta l y l y nha nương theo lấy hắn giải thích trực tiếp phòng đã triệt để nổ ngoa tạo tới bắt đầu có cái kia mùi vị nếu như thế gian này không có pháp vậy ta cậy liền vì cái này hẻm núi mang đến thật lâu không thấy chính nghĩa ta chính là pháp ta chính là vi lợi này là thật tao bùng cháy rồi nha so bắt nhưng người không ra người quỷ không ra quỷ trấn lệ chuyển thế trở về còn có thể như thế chuyển trận ta đặc biệt n h o cười trấn lệ ngươi lễ phép sao ta đặc biệt meo tưởng rằng nhân vật chính ra sân lúc đầu đều n h i ệ t huyết sôi chảo kết quả ngươi nói cho ta biết dạ gì bởi vì du t ẩ u số lần quá nhiều dấm đạn mặt còn muốn bị bắt cái này mẹ nó không phải khi dễ người thành thật mà đại nhập đại nhập không công bằng không công bằng thân mẹ nó a d ì bị đến từ hồ gì m à s a binh cùng xên cuối cùng cướp đi một máu ngươi trả cho ta xinh đẹp như hoa a d ì a a a dẫn chương trình ngươi mang chết ta a d ì bị s a binh chết như thế nào ngươi nói lại lần nữa xem cái này phá lộ cũng có thể lái xe tốc độ xe quá nhanh ta hít thở không、thông. vì sao ta nhìn thấy dẫn chương trình dẫn chương trình cưỡng ép tầm t h a n h cố rơi lệ biểu diễn ta đặc biệt meo nhịn không được cười ra heo tiếng tê ơ g i a hỏa này thật quá sẽ cả việc a dẫn chương trình ta v à n cầu n g ư ờ i chớ khóc ta muốn cười rút ha ha ha cả việc kỹ thuật nhà ai cường toàn lưới duy nhất tìm mình ca ta là người mủ xin hỏi phía t r ư ớ c là p h ổ pháp chuyên mục hiện trường sao ta nghe được có chấp pháp nhân viên cố tình vi phạm nơi này m á n h liệt đưa ra kháng nghị vì cái gì chính nàng dẫm đạp mặt cỏ không có chuyện thậm chí săn rết tiểu động vật đều có thể tha thứ hạ gì một cái nhược tiểu hồ ly dựa vào cái gì muốn bị bắt ta đưa ra kháng nghị kháng nghị một không công bằng không công bằng chương một trăm ba mươi sáu li li lão bà dẫn x u â n s a o hoan loại người xem đủ cười phun một bốn chương một trăm ba mươi sáu li li lão bà dẫn x u â n s a o hoan loại người xem đủ cười phun một bốn mọi người trong nhà tình cảm các ngươi là thật đại nhập nha có người hay không phát hiện ạ gì ngã xuống thời điểm cái kia a một tiếng rất có vấn đề kết hợp mình ca giải thích ta nôn trố đó nôn ngoa tạo ngươi không nói ta cũng không phát hiện ta muốn tuần hoàn phát ra đám dân mạng trực tiếp tập thể cười phun lúc này dị tạ cũng là tức giận chu miệm nhỏ nói dựa vào cái gì ta ạ gì muốn chết như vậy nha ngươi cái tên này cũng có làm tại cái này nhan chị liền là chính nghĩa thời đại À gì nhan chị đơn giản không nên quá để cho người ta ưa thích mấu chốt nhất là nàng thật sự có chín cái lông xù cái đuôi cái này càng có thể yêu vì vậy dì tạ cũng là trực tiếp liền đại nhập đi vào vì chính mình ưa thích anh hùng b ê n vực kẻ yếu ngay tại nàng tức giận p h ì n h lên miếch miệng nhỏ còn muốn nói cái gì thời điểm lại là nghe được la nhất minh khóc lóc kể l ờ âm thanh truyền đến ngươi cho rằng ta không đau lòng sao đây chính là lão bà của ta thứ nhất nha ô ô ô, phấp phấp một tiếng dì tạ trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng cái gì lão bà ngươi thứ nhất ngươi cái tên này có thể có chút chính hình mạng Cái cổ, cho ca liền rất là khéo. Thứ nhất quay lại, muốn kiểm người ngươi liền này nhất nhất muốn Ban ngày ban mặt, lòng người không cổ. Người cho rằng ta mình ca hắn liền không là quay thứ rất Thứ tra. mặt, ta khéo. đám a sao. ta lao nha. lao u tuyệt lòng là Nàng cũng xin Ô ô ta, thể một à bà bà đi hỏi của có cự c i cái cái đôi chín hổ lao bà bóp. Ha ha ha ha ha. á đ ly lao bà bóp. dân mạng cũng là đi theo điều k h ả n ô, ô ô ta ly ly nhà n g ư ơ i làm sao lại như vậy chết nhà hiện tại ly ly tại âm tàu địa phủ muốn chuyển thế đ ầ u t h a i nhưng đáng tiếc trên người nàng không có tiền cho nên không cách nào đi quan lại hạt kiểu càng l à huống không nổi mạnh ba tháng ở chỗ này còn xin mọi người trong nhà đưa ra trong tay của mình quý giá lễ vật vì l i ly gom góp lộ phí đợi nàng trở về chắc chắn là hoa của ta n ở ra lấn át hết cả môn hoa huyết tẩy toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi cho nên mời mọi người trong nhà không cần keo kiệt lễ vật trong tay đều vọt lên đến vì hẻm núi đệ nhất mỹ nhân nhi la nhất minh ngữ khí kích động lúc này liền tình cảm giạt rào gào to tình cảm hắn là ở chỗ này c h ờ chúng ta t h â n đặc biệt meo quan lại hà kiều uống không nổi mạnh ba t h a n g ngươi còn dám lại trắng trận một chút sao ca ca ta nói đúng là có khả năng hay không nước suối tính giờ sẽ rất nhanh phục sinh ạ gì ngươi là thật đem người nhà nhóm khi hoan loại là a cho hạ di đụng lộ phí còn đi ha ha ha ha chết cười ta rồi cho ngươi một cái có kỳ để hạ di uống hai phần mạnh bà thang tốt việc khi thưởng ta trực tiếp một phát siêu lửa để cho ta ly ly lao bà tại trên cầu lại hà đem mạnh bà thang mua ma uống đến no bụng uống đến no bụng còn đi ha ha ha ha ha ha n ấ p mọi người cười thành một mạnh mỗi một cái đều là bị l a nhất mình cái này hí tinh phụ thể tao thao tác cho tập thể chọc cười song trường quét ngang mười ba châu đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa thiết một mươi minh ca mười năm lão phấn đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t h i ế n mười ngã thi liếu minh ca đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa t h i ế n mười phụ lời để cho ta l i ly uống đến no bụng địa phủ này mạnh bà thang đều cho bà chọn vô số lễ vật đặc hiệu liên tiếp hiện lên đơn giản không nên quá lộng lẫy la nhất minh cái này lẳng lơ thao tác trực tiếp cho đang tại trực tiếp phòng ở trong yên lặng tiếp sóng một chút dẫn chương trình nhóm đều nhìn sợ ngây người nhất là một chút vũ đạo khu các tiểu tỷ tỷ nhìn xem trước mắt cái này nam nhân dăm ba câu liền để một đám người qua đường các đại ca nhau nhau hào ném thiên kim thế nhưng là đến mình nơi này nàng vì một phát siêu dưới truyền bá về sau vẫn phải cùng đại ca bốn như thế vừa so sánh những cái kia vũ đạo khu mỗi ngày mậu ảo lấy mình có thể thu được thật nhiều siêu lựa tiểu thư ấy đám tỷ tỷ trực tiếp là hâm mộ người đều chiều ba rất tốt đi qua mọi người cộng đồng cố gắng l i l y rốt cục thành công chuyển thế đầu thai sống lại đồng thời bởi vì mọi người lễ vật rất có lực nguyên nhân nàng còn bảo lưu lại trí nhớ của kiếp t r ư ớ c cùng đẳng cấp liền ngay cả bị hạ dở cấp đi tiền đều chút s u bạc không có ném cái này đợt máu lửa đều là mọi người trong nhà công lao a nhưng là hiện tại lili cần thơ t u ế n nàng vừa mới chuyển thế đầu thai thân hư thể mệnh cho nên dẫn chương trình quyết định vì ta li li lao bà bao một cỗ xe chuyên dùng thượng tuyến một chương bạn tạp không mua được ăn thiệt thòi không mua được mắt lửa chắc hẳn không có người bỏ được để cho mình lao bà đi mười mấy km lộ trình sau đó mệt mỏi đi cùng người chém chém giết g i ế ta sau khối tiền kiểm t r c một cái nam nhân thực tình nếu như hắn ngay cả sau khối tiền cũng không nguyện ý nỗ lực nam nhân như vậy vẫn là thôi đi la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này liền kích động nói khá lắm ngươi là đem người nhà nhóm khi hoan loại là a bao xe chuyên dùng thượng t u ế n còn đi ta đặc biệt meo cười rút ha ha, ha. sau khối tiền là lao bà bao cái xe kiểm chắc một cái mình thức tỉnh ngươi đặc biệt meo muốn cười chết ta tốt việc khi thưởng không hiểu có một loại xem phim đã xem cảm giác trước hết để cho ngươi nạp tiền v í p sau đó mua sắm máy gia tốc lại mua vở tờ nờ vòng vòng đan sen điều này không khỏi làm ta nhớ tới mình năm đó vì xem phim dẫn sông một n g à n tám cuối cùng mao đều không coi trọng một cây quá khứ ngoại tạo người trong đồng đạo a đám dân mạng cười tán gấu đồng thời cũng là nhao nhao hưởng ứng hiệu triệu thật sự nạp tiền sau khối tiền dẫn soát một chương bà tạp một chút mem mới cũng là trực tiếp thu được p a n hâm m ộ bài đắc ý leo lên lập tức la nhất minh phan hâm mộ bài số lượng bắt đầu phi tốc tăng vọt ha ha ha dị tạ lúc này đã cười điên rồi nàng la đánh chết cũng không nghĩ đến gia hỏa này lại còn có thể tại anh hùng trên thân cả việc ca ca ta cũng muốn xe chuyên dùng thượng tuyến về sau làm một cái bị ngươi bảo hộ quan tâm nữ h ả i tử có thể chứ mình nam nhân này thật quá thú vị nha đi một bên ta cái này chính cùng các huynh đệ lừa gạt tiền không phải chính cùng các huynh đệ góp vốn đâu la nhất minh theo bản năng nhập bầu chật vội vàng đổi g i ọ n g cùng các huynh đệ cái gì đồ chơi cùng các huynh đệ lừa gạt tiền đại ca ngươi trực tiếp như vậy nói ra thật tốt sao ta cái này p h ấ n đến cùng là một đồ vật gì à cái khác dẫn chương trình đặc biệt meo diễn trò làm nguyên bộ ta m ì n h ca nơi này trực tiếp chính là ta cùng các h u y n h đệ lừa gạt tiền ta cảm giác mình liền cùng cái đoan loại mở dạng hắn thậm chí ngay cả diễn kịch đều chẳng muốn diễn lúc này la nhất minh nhìn thấy ạ g ì chạy tới phổ thông online cũng là vội vàng giải thích lên có thể nhìn thấy ạ dơ bởi vì lúc trước thu hoạch một máu vừa thấy mặt liền triệu hắn xa binh đối với chúng ta li li tiểu khả ái liền là một trận cùng xiên cái này ai có thể nhấp nga hiện tại hạ dì đối tuyến rất khó chịu chỉ cần một chương bà tạc liền có thể để cho chúng ta li li thức tỉnh cái đôi của nàng thu hoạch được cùng sư hữu d mạ hoàng đế một trận chiến tư bản các minh đệ các ngươi cũng không muốn nhìn xem mình âu yếm lao bà chịu xiên sao la nhất minh nói năng hùng hồn đầy lý le nói ba s a binh đối ta li li làm gì thần đặc biệt meo ta cũng không muốn nhìn xem mình âu yếm lao bà chịu xiên người nói rõ ràng cái này phá lộ cũng có thể lái xe ta đã có hình tượng lão bà của ta bị ô ô ô ta không sống rồi cái này sáu khối tiền nhất định phải mặc ca hán p h ả n g phát uy hiếp chúng ta nhưng lại giống như không có uy hiếp chỉ một thoáng vô số bạn tạp đại quân chen c h ú c mà tới hướng nam thị cầu đưa t ặ n g dẫn chương trình bạn tạp s á m ư ơ các tử thị ngã nhi đưa t ặ n g dẫn chương trình bạn tạp s á m ư ơ nô vi thái thượng hoàng đưa t ặ n g dẫn chương trình bạn tạp sáu m ư ơ nốc nốc tiểu mội đưa t ặ n g dẫn chương trình bạn tạp c h í m c h í phụ lời nhanh cho ta tiểu ly ly t h ứ c t ỉ n h thậm chí có đấu cá đầu dẫn chương trình trực tiếp dẫn soát 999 c h ư ơ n g bạn tạp nhìn xem đầy bình phong lễ vật đặc hiệu trong tấm hình ạ gì cũng là bắt đầu đ ẩ y tuyến dù sao có cờ vê đốt hai cái kỹ năng ạ giờ đầy tuyến hiệu xuất thật đúng là không bằng ạ gì tốt cảm t ạ các huynh đệ bạn tạp ủng、hộ. Hiện tại A gì đầu ã thức tỉnh nàng đ thứ n h ấ t c á i đuôi, thu được thu ư ợ lực l người c n g đ ạ đặc biệt meo đem các huynh đệ khi oan loại là a như thế hố mọi người trong nhà thức tỉnh cái đôi u đặc biệt meo chỉ là thức tỉnh một đầu ngươi đem lão bà của ta khi cái gì Ta trực khó khó khó khó như trên thanh thiên a la nhắc minh lắc đầu nói ra ig vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình bạn tạp chín nghìn chín trăm chín mươi ba y g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình bạn tạp chín n g h m chín m ư ơ g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình bạn tạp chín n g h m chín m ư ơ g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình bạn tạp chín n g h m chín m ư ơ g vương hiệu trưởng đưa tặng dẫn chương trình bạn tạp chín n g m chín m ư phụ lời cấm kỵ tồn tại ta đại nhập tranh thủ thời gian cho ta lao bà thức tỉnh chín cái đuôi làm chết ra giờ ngoa tạo lệch ra ngày ba đây là bao nhiêu bạn tạp anh em người choáng văng a mưa đạn trong nháy mắt liền nổ la nhất minh bản thân còn tại nói đùa đột nhiên nhìn thấy vô số bạn tạp soát bình phong lập tức cũng không dám tin cái này đặc biệt meo năm trăm ngàn t r ư ơ n g bạn tạp a năm trăm ngàn bạn tạp là nhiều tiền bảo la nhất minh vội vàng hô dưới dì tạ cái này ta cũng không biết nha dì tạ nguyên bản còn tại cười t ủ n g tìm xem kịch đột nhiên nhìn thấy mười vạn tấm bạn tạp không ngừng tung bay bình phong một màn cũng là trực tiếp liền ngây ngẩn cả người người nàng đều tròn v á n g à gì đối nam nhân mị lực cứ như vậy đ ạ i không phải liền là cái đôi hồ ly sao một m i n h hẳn là cũng rất ưa thích cái đôi hồ ly a nghe nói có loại kia có thể lắp đặt cái đôi hồ ly nếu là ta hắn nhất định sẽ ưa thích a d ì tạ trong lòng không h i ể u toát r a dạng này một cái ý nghĩ trong nháy mắt nàng liền gương mặt xinh đẹp g n g đỏ bà triệu nguyên tử bà triệu a cái này đặc biệt meo quá hảo mưa đạn đã đang không ngừng x o á t bình phong bà triệu cảm t ạ huynh đệ của ta a nhưng là khu khu huynh đệ ngươi muốn nhìn ạ d ì đại thần hôm nào ta mang ngươi bay liền nghỉ tật cái này cay gà độ thuần thục hắn thanh này cũng xê bất động tiểu tử này xạ bị liền là cực hạn thật cựu vị yêu hồ vẫn phải n h ì n ta la nhất minh vội ho một tiếng lúng túng cười nói tại anh hùng liên minh vòng tròn ở trong ạ dị cái này anh hùng cũng là phân đẳng cấp một đôi đến cựu vĩ bình thường cựu vĩ yêu hồ đều là những cái tia cái này anh hùng độ thuần thục phi thường cao tuyệt chiêu ca bất quá cũng chỉ là dân gian tán dương thôi tại c h ứ c n g h i ệ p trên sàn thi đấu cái kia chính là hoàn toàn là một cái khác v i độ mình trước mắt trung đan độ thuần thục bốn bất luận cái gì anh hùng đều có thể xưng là đệ nhất thế giới t h â n đặc biệt meo xạ bị liền là cực hạn đem người nhà nhóm khi h oan loại là a trả lại tiền trả lại tiền thật cựu vĩ yêu hồ vẫn phải nhìn ngươi ngươi đặc biệt meo là thực có can đảm nói a ngươi một cái a dở cờ người chơi hiện tại trung đan cũng rất lợi hại ta thừa nhận n g ư ơ i a giờ cờ có chút đồ vật nhưng n g ư ơ i người g i ả bị đụng mà nghề nghiệp trung đan đánh chết ta đều không tin vương hiệu trưởng lúc này cũng là đánh chữ nói n g ư ơ i không có khoác lắc ca a giờ cờ như vậy n h ư bức ngươi trung đan tự tin so nghỉ tật cường nhìn thấy đầu này mưa đạn tất cả mọi người bị hấp dẫn ánh mắt ta toàn năng a là một tên ưu tú giải thích nếu như mình đều không thể siêu việt tuyển thủ chuyên nghiệp vậy thì có cái gì tư cách đang giải thích trên ghế chỉ điểm giang sơn điều này chẳng lẽ không phải thưởng thức sao la nhất minh thuận miệm nói ra cái kia chuyện đương nhiên bộ dáng đương thời liền để vô số đám dân mạng tập thể liếc mắt nếu là ta uống một bình rượu đế ta liền tập tin n g ư ơ i tiếp tục t h ổ i ta tiếp tục xem minh ca ta đừng chỉ uống rượu ăn chút r a u a không hổ là bức vương c h i vương trong lúc phất tay đều tại trang bức sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể trang bức cơ hội bức cho vương quỳ xuống hắn nói có như vậy một chút đạo lý nhưng muốn thật như vậy nói lời trên thế giới này liền sẽ không có giải thích cái này nghề nghiệp thần đặc biệt meo muốn siêu việt tuyển thủ chuyên nghiệp mới có thể làm giải thích ngươi là muốn bút bê cùng quản trạch nguyên bọn hắn đi c h ế ta ngươi cân nhắc qua lão bà người cảm thụ sao đám dân mạng lúc này liền điều khản di tạ cũng là yên lặng nói bảo ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta không có di tạ ngoại trừ la nhất minh thuận miệng nói d ì tạ không tin đúng không dạng này các loại tranh tài kết thúc ta trừ lại nửa cái giờ cho toàn lờ t ợ lờ cơ hội khiêu chi ta ở giữa đơn vị trí này để cho các ngươi trong suy nghĩ c h u n g đan chi vướng đến bất luận cái gì anh hùng đều có thể thua liền cho dẫn chương trình soát mười phát siêu lửa nhìn thấy tất cả mọi người không tin mưa đạn la nhất minh quyết định mình là thời điểm bộc lộ tài năng trước mắt vẫn chỉ là lộ ra ánh sáng mình áp rất vui bức la nhất minh cân nhắc hắn hẳn là ngay trước toàn lưới mặt phơi bậy một ít mình trung đan thực lực bằng không về sau giải thích đều không có tin phục lực cái này không thể được hơi triển lộ ước đâu đâu át chủ bài a coi là thật thật giả vậy cứ thế quyết định a ta để xỉ giờ đi làm ngươi tiểu h ổ đã chuẩn bị xong dù k ỳ không được đem ngươi xỉ đánh đi ra n g h e xong la nhất minh lại muốn s o l o tất cả trung đan đám tuyển thủ người xem đương thời an vị không ở bao quát một đám đỉnh tiêm trung đan giờ phút này cũng là kích động đến không được có thể cùng vị này s o l o nhiệt độ tuyệt đối bạo tạc các bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới mình có thể sẽ thua rất nhanh chuyện này cũng liền như thế định ra tiếp xuống tờ esb ê này n đại khái lực chấp hành cũng không t h mặc dù ạ gì đưa một đợt dẫn đến rơi mất tiết ấ u nhưng hẻm núi tiên phong bởi vì bên phải bên trên riêng là cái xì ẩn nguyên nhân thes trung thượng gia rất cần thế cho nên bờ lg trực tiếp lựa chọn thả đi thes thuận thế thu hoạch hẻm núi tiên phong cái này phiên bản bởi vì không có lớp mạ cơ chế cho nên hẻm núi tiên phong nếu như không có cách nào trực tiếp đem tháp phòng ngự hủy diệt kỳ thật í c h lợi cũng không phải là đặc biệt cao thậm chí có thể nói là không có vì vậy cầm hẻm núi tiên phong cả x ã cũng không có trước tiên để đặt mà là trực tiếp mang theo các đội hưu chạy tới tiểu long hẻm núi đều thả đi tiểu long đoàn tự nhiên là càng không khả năng đi tranh đoạt bờ lg trực tiếp thả đi đầu thứ nhất thổ long hai cái công lập tài nguyên điểm đều bị tranh đoạt hoàn tất gấp đôi lại về tới đối tuyến kỳ đáng nhắc tới chính là a dì cùng dắt một mực tại đối ven đường làm loạn nhưng m l g nơi này thủ cũng rất kiên quyết có một gã nạ đúng là không tốt lắm động trong lúc nhất thời cục diện cứ như vậy cứng đờ kỳ thật m l g nơi này đấu pháp có một cái sai lầm thật lớn tài nguyên điểm có thể thả một cái nhưng hai cái toàn bộ đều thả đi cái này rất n g u bốn chương một trăm ba mươi bảy cái này phá lộ cũng có thể lái xe lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám hai bốn chương một trăm ba mươi bảy cái này phá lộ cũng có thể lái xe lấy lôi đỉnh đánh nát hạ cám hai bốn khi thấy địch quân đánh giã mang theo trung thượng đi tại hẻm núi tiên phong tập hợp thời điểm tốt nhất cách làm chính là ta phương trung hạ giã trực tiếp đi đánh tiểu long dạng này sẽ hình thành một cái nhân số kém tiến hành tài nguyên trao đổi tiểu long dù sao cũng là vĩnh c ử u thuộc tính gia tăng s o hẻm núi tiên phong giá trị muốn càng cao cho nên dưới tình huống bình thường tes tuyệt đối sẽ trở về thủ tiểu long lúc này nếu như không thể bằng lúc dua rơi tiểu long lợi nói hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui lại trở tay đi đánh hẻm núi dùng cái này đến tiến hành tài nguyên điểm bên trên lôi kéo cuối cùng bọn hắn hoặc là dương dương tiến hành tài nguyên trao đổi hoặc là đem hai cái công lập t à i nguyên điểm thu sạch dưới cần hao phí phi thường lâu thời gian đây đối với bất luận cái gì một bộ cần phát dục đội hình tới nói đều là phi thường có chỗ tốt nếu là không ngừng thả đi tài nguyên đầu thứ ba tiểu long thời điểm liền cần đi bị ép t i ế t đ o ạ n vậy cũng mới không đến hai mươi phút thời gian hoàn toàn không đủ để phe mình đội hình phát dục cho nên dù là các ngươi đội hình không đủ mạnh cần thả đi t à i nguyên điểm nhưng cũng không thể không ràng buộc thả đi tối thiểu nhất không thể để cho đối thủ cầm rất dễ dàng la nhất minh giải thích nói ra ngoại tạo còn có thể như thế mạnh cái này liền gọi chuyên nghiệp a chuyên nghiệp quá chuyên nghiệp học được Đám d â vợ lờ gờ huấn g n h luyện viên ta bản bút kỳ đã ghi lại ba trang giờ phút này dù là một đám lờ đợ lờ đám huấn luyện viên cũng là nhao nhao đánh chữ cảng thái từng cái gọi thẳng học được nói trắng ra là liền là làm đối diện tâm tính đúng không di tạ cũng là hai mắt tỏa s á n g nói liền giống như ngươi ta không dễ chịu xem như đối thủ các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt sống cái gì gọi là giống như ta ngươi biết toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình hàm kim lượng sao ngay vậy la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra duy nhất lừa đảo dẫn chương trình cùng hắn loan loại người xem di tạ nghịch ngậm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm thò một đôi ngập nước con mắt ở trong tràn đầy ánh mắt rào hạ tiểu bằng hưu ngươi có thể hiểu lầm ta phan hâm mộ bản xoáy liền không thể không trọng quyền đánh ra buổi tối tới phòng ta ta để ngươi biết, biết cái gì gọi là gia pháp la nhất minh hừ nhẹ nói cắt nghe xong lời này dì ta lúc này liền mượi phần ngạo kiểu nghiêm mặt đi m ì n h ca vậy mà cho chúng ta ra mặt cảm động cảm động khóc ta vẫn luôn cho là mình là hoan loại không nghĩ tới dẫn chương trình vậy mà cho chúng ta phát ra tiếng có thể hiểu lầm dẫn chương trình nhưng không thể hiểu lầm mọi người trong nhà h ắ n thật ta khóc chết bản x o á i cái nhà này pháp cụ thể là chỉ cái gì đều là người nhà có cái gì chi tiết không thể cùng mọi người trong nhà giảng liên là nói n g h e một chút đám phan hâm mộ cảm động không được từng cái phát ra mưa đạn mọi người trong nhà cái này tiểu tỉ, tỉ hiểu lầm các ngươi nàng nói chúng ta minh ra quân các huynh đệ chưa thấy qua bạn tạp dáng dấp ra sao tất cả mọi người đi g ì tạ trực tiếp phòng nói cho nàng cái gì là b ạ n tạp để nàng biết biết minh ra quân lực h ư n g tụ dùng bạn tạp hung hăng đánh nàng mặt cho ta x ô n g la nhất minh lúc này liền phất cờ hò gieo hiệu triệu ba chúng ta rất giống oan loại sao nếu như là g ì tạ lời nói ta còn có thể lại mạo xưng ơ sáu khối tiền các minh đệ xông nói mọi người trong nhà chưa thấy qua bạn tạp dáng dấp ra sao sao để nàng mở mang kiến thức một chút dẫn chương trình cần liền là như ngơi ư loại này oan loại chẳng qua nếu như là dì tạ lời nói ta cũng theo một cài a lên lên lên đám dân mạng lúc này liền vọt vào dì tạ trực tiếp phòng ở trong vô số bạn tạp đặc hiệu trong nháy mắt liền che mất toàn bộ trực tiếp phòng trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn triệu t r ư ơ n g bạn tạp soát đi ra bốn ta lúc nào nói lời này dì ta nghiêng đầu một mặt mơ hồ nhưng làm nhìn thấy cái tia phô thiên cái địa bạn tạp đại quân lúc lại là trong nháy mắt đổi lại khuôn mặt nhỏ thật nhiều bạn tạp cảm tạ minh g i a quân cảm tạc á c minh đệ và a n h anh anh ta không dám cũng không dám n ữ a bảo diễn kỹ quá sốc nổi khiêm tốn một chút được rồi ca ca anh anh anh không hổ là minh ra quân mời dùng bạn tạp đập chết ta đi nhìn thấy hai người này kẻ xứ người họa đám dân mạng đều tập thể cười phun ra không phải người một nhà không tiến một nhà cửa cái này vợ chồng ngăn tiết mục hiệu quả là thật bạo ta ta chết cười ta ha ha ha cái này anh anh anh còn đi trong n g á y mắt trở mặt đây chính là bạn tạp lực lượng ai nói chỉ có siêu lửa mới có thể để cho dẫn chương trình nhân gian chân thực sự thật chứng minh chỉ cần bạn tạp số lượng đủ nhiều dẫn chương trình cũng sẽ nói cho ngươi cái gì gọi là chân thực 999 trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực. Phu sướng phụ tùy còn đi. Các đệ đều đến Quá ngọt. Ta chỉ còn Các đi. đến phòng Phu phụ huynh hầu sướng năn đùa đệ đều Quá lấy kẹo. Hắn đều không còn gì để nói không phải, cái này hai anh còn nói này đều để gì cái em l à thật n gờ h e l i à, rõ rệt đ huấn y đợt -vấn luyện viên u quả c ha ha ha ha không đố cái này đợt ấy cũng bứt ra đến ven đường bảo vệ vậy tên này tuyển thủ ý thức là không tệ a gì cùng giặc đều có đại chiêu duy lỗ tư mạc cam na trước đó thoáng hiện cũng đều bị đánh đi ra lượng máu không phải rất khỏe mạnh cái này một đợt bốn bao hai là muốn lợi dụng giặc bị động có thể phục sinh cái này cơ chế vượt tháp c ư ờ n g s á t bất quá có sở vũ t ầ m ở đây vượt tháp hẳn là liền sẽ xảy ra chuyện thứ ba theo la nhất minh giải thích ven đường cái lìn cùng cắt mạ trực tiếp binh tướng tuyến thúc đẩy đến tháp dưới giặc cùng hạ dị cũng vây quanh tam giác cỏ vị trí không có chút nào phát hiện ở hậu phương dừng lại sở vũ t ầ m bắn hắn ba la nhất minh đột nhiên kinh hô một tiếng trực tiếp lệnh vô số đang uống nước khán giả tập thể phớp một cái phun tới cái gì hồ lang tri tử Nó n g đại ca ta van cầu ngươi duy nhất một lần nói hết lời có thể chứ sớm nói như vậy chẳng phải liền có thể mặc dù cũng có chút vấn đề nhưng ngươi đặc biệt meo ngao một cuốn g họng thật cho anh em sợ tệ ra quần thần đặc biệt meo hàn bắn phát xạ liền phát xạ thêm một cái chữ sẽ chết ta mọi người đậu đen dao một lúc la nhất minh lại là mười phần làm trách bắt đầu phối âm muốn bay lên trời cùng mặt trời vai x ó g vai thế giới trở lấy ta đi cải biến trên trời một đống xanh tham thảm liệm vậy mà trực tiếp hắt lên hắn không cần làm một đống liệm hắn muốn làm một đống có trí khí có mơ ước liệm phần này trị số tinh thần cho chúng ta tất cả mọi người học tập mà cơ hồ là rất dễ dàng thời gian bị bạn mạng nhóm cùng nhau bạn tạp nạp tiền đã thức tỉnh hai cái đuôi ạ gì cũng là trước tiên mở ra đại chiêu liền bọc vào cắt mạ trong miệng mặc nghiệm chú ngữ ta thụy niết mã hoa một tiếng trực tiếp cho các huynh đệ tập thể mặc lên hộ thuẫn cùng gia tốc hiệu quả t ự hạn phối hợp ngươi không phải có thể b á n thiện sao hiện tại chúng ta ngay tại ngươi trên mặt ngươi nha ngược lại là tiếp tục bắn chúng ta nha m ọ t gà nạ đại ca có hồ ly tinh nàng thật là tươi đẹp non và rụt ạ gì nít mã trên trời có một đống bay xuống không nhìn thấy sao đối mặt bốn người bọc đánh làm đại ca đọc gỗ trực tiếp liền ăn hồ ly tinh một cái hôn hồn nhưng cũng may có m ọ t gà nạ e kỹ năng ma miễn hộ thuẫn bất quá hộ thuẫn cũng sẽ vỡ vụn nương theo lấy báo báo một bộ kỹ năng tới ma miễn hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn một đống liệm bẹp một cái liền trực tiếp đập vào trên thân hai người xu khí hưỡn yên chóng mặt nếu như ta có tội xin cho pháp luật đế chế tài ta mà k h ô nhưng g p ả i dụng t ờ loại vật ngay à nào y đến vũ đâu? nhục bọn hắn. Cảnh Cảnh nơi nha? anh n vũ Hai h sát sát ở nơi nào Hai anh em k ô ngừng mạng, hô phát to cứu r từng tiếng Nhưng n g đạt bè bè. a tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nữ nhân kia xuất hiện không hiểu bờ gờ mờ cơ hồ là tại nàng đổi tới hiện trường trong n ấ y mắt tùy theo mà đến đem ngươi tâm lòng ta xuyên một chuỗi này ban ngày ban mặt tươi sáng cắn g khôn các ngươi vậy mà dụng tường nệ người hẻm núi cần chính nghĩa bị ta hẻm núi chấp pháp quan gặp vỡ bắt hết thẻ bắt bắt n i t mã hôm nay đại tỷ của ta tại không mượn ngươi xem v o À khi mắt, này là gì trong ngáy nhìn khi hiện phẫn hận chính này, hỏa liền cái đến này n đó sở vũ tầm xuất mắt, trước hoa lúc ra ồ ồ nghĩ tới đây b á o báo liền p h ẫ n hận không được nay lúc không giống ngày xưa nàng trực tiếp đại chiêu chuyển vị liền sông tới môn u báo thù trời đất bao la pháp lớn nhất làm cái liền vậy mà làm việc thiên tư trái pháp luật cái này hẻm núi một mảnh bầu trời là bẩn t i ệ u một mảnh bầu trời ngôi sao tại văn minh trong bầu trời rốt cuộc nhìn không thấy nàng vậy mà hắt lên là ngôi sao đốt đèn hẻm núi bản nói xong lách qua hạ d đ nếu g hướng nhưng đang cắt cái cho trên mặt t lớn liền lìn nắm nện đấm i phía khứ, nhưng đáng bị đối phương thoáng hiện tránh. Bất quá t thoáng tránh, bị bất đối hiện phương nẹ q á sở vũ tầm ngay như g a sau y đó đi liền t e o thoáng thất truyền tránh. rất hiện, hẻm khi núi Nàng Nếu n là lâu đã đẹp. bóng tối bao trùm vạn vật vậy ta chính là trong bóng tối sau cùng cái kia đạo ánh dạng đông lấy xong q u y ề n đánh nát h cả bốn ba khi bắn ra tuyên ôn vang vọng tại mỗi người bên hai làm hẻm núi uy tín lâu năm người chấp pháp cái lìn trực tiếp bị vị này tân tân chấp pháp quan tại chỗ truy đến trên trời ở phía dưới thấy cảnh này v ạ r u t tại chỗ liền bán một tiễn thứ ba cái này tân tân chấp pháp quan quá mạnh a tiểu hồ ly đ một cái h đều không có giết chết ngược lại còn tử trận hai người đáng nhắc tới chính là cái tiêm một đống liệm thấy thế không đối trực tiếp thừa dịp loạn từ một phương hướng khác chạy trốn thật tốt một đợt bốn bao hai cuối cùng tự mình dẫn đầu đại tị bị thẩm phán chỉ còn sống cặt mạ cùng một đống liệm la nhất minh ngữ tốc phi thường nhanh cơ hồ là ven đường bốn bao hai đoàn chiến vừa mới kết thúc hắn giải thích cũng đồng bộ hoàn thành trong lúc này còn có các loại làm trách phối âm cùng d ư ớ i ca trung điệp tẩy l ệ phía dưới giờ phút này hội tụ tại trực tiếp phòng ở trong trọn vẹn vượt qua ba mươi triệu số lượng dân mạng trực tiếp tập thể c ư ờ i p h u n g ra phốc phốc phốc phốc phốc ta cờ m ở n ở c ư ờ i rút ôi cái này giải thích nhân tài à, ngươi giải thích liền giải thích d ư ớ i ca là mấy cái ý tứ mấu chốt nhất là vẫn rất dễ nghe ta đại nhập không được ha ha ha một đống tường phi thừa tiên ngươi cho hắn phôi âm cùng mặt trời vai so vai ta không được có trí khí có mơ ước liệm thật đâm chúng ta cởi điểm ngươi là muốn chết cởi mọi người trong nhà sao hiện tại ta ngay tại ngươi trên mặt ngươi nha ngược lại là tiếp tục bắn a lời này đặc biệt meo có nghĩa khác a cái này dẫn chương trình nói lời cái nào một câu không có nghĩa khác lên tay tiếp một cái ạ gì hôn hôn còn đi vì cái gì thụ thương luôn là ta b á o b á o a d n g tương nghệ người ta là thật không kèm được giặc ngươi lễ phép sao giặc cần người ta thời điểm gọi sinh hóa ma nhân dầu gì cũng phải gọi giặc ngươi đặc biệt meo xưng hô ta một đống liệm ta là thật không chịu nổi a ra sân tự mang mờ gờ m ở đem ngươi tâm lòng ta suy một chuỗi ngươi đặc biệt meo là thế nào có thể như thế thành thạo hát đi ra đó a chết cười ta ta tuyên bố ngươi chính là đầu cá ca vương người khác ra sân nhiều nhất một bài bờ gờ mờ ta xem như đã nhìn ra cái này sở vũ tầm tuyệt đối là cùng dẫn chương trình đi giao dịch ngôi sao đốt đèn hẻm núi phiên bản đều tới ngươi còn muốn làm gì cái này giải thích là thật tao nếu như bóng tối bao trùm vật vật ta chính là trong bóng tối sau cùng cái tia đạo ánh dạng đông lấy lôi đỉnh đánh nát h tám quá b á khí nha cái này giải thích chỗ đó cả nhiều như vậy bị hồi lời nói a bùng cháy rồi các minh đệ ta đã nhiệt huyết sôi chảo ta đã đem nhị cắp đánh chết ta vừa đánh chết một con trâu mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc nổ triệt đề nổ ba cơ hồ là cùng một thời gian hệ thống ban thưởng thanh nhâm nhắc nhở cũng là đúng hẹn mà tới vang vọng tại la nhất minh bên hai kèn chúc mừng t ư ớ c chủ nôn luận dẫn phát kịch liệt tiếng vọng trung đan độ thuần thục bốn mươi a dờ cờ độ thuần thục b n mươi đánh giá độ thuần thục bốn mươi phụ trợ độ thuần thục bốn mươi chỉ một thoáng la nhất minh cũng cảm giác cả người phản phất là nằm ở ấm áp dưới ánh mặt trời mở dạng vô cùng thoải mái nhất làm hắn khiếp sợ vẫn là cái này đợt tăng lên trị số chi đại c h ọ n vẹn bốn cái vị trí độ t h u ậ n thủ toàn bộ tăng lên kinh người bốn mươi đã đột phá qua lại đơn lần tăng lên số liệu ghi chép khiến cho la nhất minh chính mình cũng không khỏi bắt đầu y ế u kỳ hắn hiện tại đến tột cùng mạnh bao nhiêu người đang lái xe ta đã có chứng cứ cảnh sát mạng đâu cảnh sát mạng ở nơi nào nha di ta lúc này liền hào hứng bắt đầu gào to mượn tử cơn có thể n g ậ y không thể nói lung tung được à ta làm sao lại đang lái xe la nhất minh nghĩa chính ngôn tử nghiêm trang nói vạ rụt tại chỗ liền bán một t i ế n g đây không phải lái xe là cái gì d ì tạ trực tiếp liền lấy ra chứng cứ ngôn tử chuẩn xác nói ngươi dấu chấm dứt có vấn đề đó là ta giải thích ngữ tốc quá nhanh một hơi dùng hết cho nên dừng lại một chút chỉ là vừa lúc dừng lại đến cái giờ này thôi chẳng lẽ ngươi muốn xem đến ngươi bảo bảo giải thích tắt thở rơi la nhất minh bộ mặt chân thật đáng tin nói ta không biết ngươi vẫn là mọi người trong nhà không hiểu rõ ngươi di tạ nước mắt vừa lúc dừng lại quỷ tin nha bất quá nam nhân của mình ta hát ngược lại là thật là dễ nghe liền là ưa thích cả việc d ì tạ thầm nghĩ đến mọi người trong nhà nói cho nàng ta là ai la nhất minh lúc này liền nhìn về phía trực tiếp phòng toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình ta tin ta cũng tin chính năng lượng dẫn chương trình nói chuyện ai dám không tin tưởng Trước Trên trời kiếm gặp ba b ũ n g chương ầ một trăm ba mươi tám trên trời kiếm t i ê n ba triệu gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng ba bốn minh ca chỉ là với lúc dừng lại ở đâu thôi làm bạn gái ngươi không đau lòng coi như xong vậy mà hiểu lầm ta minh ca quả nhiên sai thanh toán vì minh ca b ê n vực kẻ yếu cảm giác không đáng Để gì ta nhưng có n g mộ. một là. ư cái đó nhìn cái xem đây chính là quần chúng thanh âm cảm nhận được toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình lực hiệu triệu sao la nhất minh cười hì hì đối dị tạ nói ra người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời bằng không ta có thể bao ở mình n m ộ n luật trực tiếp phòng ở trong hơn ba n g h n tấm miệng cái này u n g dung miệng một mọi người một khi tập thể bạo phát ta cũng không có biện pháp la nhất minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ b u ô n g tay nói cảm nhận được ca ca di tạ khét cắn môi mỏng lập tức liền ủy khuất ba ba nói ra cái kia dáng vẻ đáng yêu dáng vẻ đơn giản không nên quá có thể kích thích người ý muốn bảo hộ gọi lao công la nhất minh hừ nhẹ nói em ca ca hiện tại hơn ba mươi triệu người nhìn xem a di tạ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ núm n ị u khu khụ ngươi biết minh ra quân đều là người nào sao cái kia lực ngưng tụ ta cứ như vậy nói cho ngươi thôi hôm nay lao đại bọn họ chị ủ nếu là trong lòng ta không thoải mái minh ra quân các minh đệ liền cũng sẽ không dễ chịu đến lúc đó bọn hắn sẽ làm ra sự tình gì ta cũng không dám cam đoan dù sao ta đám minh đệ này nhóm từng cái tội ác t à i trời giết người không chớp mắt liền ngay cả ta cái này làm đại ca cũng không dám hỏi bọn hắn con mắt có làm hay không chính mình cân nhắc ca nói xong la nhất minh còn cố ý đe dọa l a o cổ ba chúng ta giết người không chớp mắt t h â n đặc biệt meo tội ác t à i trời minh ca ký quang ngang dẫn chương trình n g ư ơ i hí hơi nhiều ta muốn trở mặt ta cái này đặc biệt meo đến cùng là phân cái thứ gì a cái này đặc biệt meo may mà đối diện là g ì t a nếu là đổi lại cái khác nữ mc cái này đặc biệt meo không phải liền là trợ trụ vi ngược khi nam phách nữ điển hình ta tốt có cảm giác tội lỗi ta muốn phản bội lập tức vô số đám dân mạng khi liền phản bội từng cái chạy đến g ì t a trực tiếp phòng ở trong lên tiếng ủng hộ ngươi nhìn ngươi f a n hâm mộ đều nói bọn h ắ n m u ố n trở mặt dì t a hai mắt tỏa sáng lúc này liền hết bộ ngực nhỏ một mặt ngạo kiều nói ba tạo phản người tới đem phản đồ đều cho ta xin ra ngoài chém đầu gian chúng la nhất minh lúc này liền tin thể mỗi ngày nói minh ta ba chúng ta ngàn vạn đại quân tập thể làm phản chỉ còn lại hai tà cầu đầu quân sư bên ngoài toàn bộ đều là g ì t à người ta chạy trốn a minh ca minh ra quân giải tán đại minh vong ố u âu không thể không nói đám dân mạng được la nhất minh c h â n truyền lúc này trực tiếp liền bắt đầu tập thể tấp nập g mưa đạn bắt đầu cả việc bảo vừa bên ngoài nhiều người là ca không đối ca ban đêm cho ngươi bồi tội la nhất minh lập tức qua một tiếng liền tới tốc độ ngươi đơn giản không nên quá nhanh hì hì tính ngươi tức thời dì tạ cười tươi như hoa hết sức vui mừng cười k h a n khách ban đêm cho ngươi bồi tội thường thế nào tội đầu dương cãi nhau cối dường cùng các ngươi không thích hợp Laminka không thích Mà tại thời điểm này đây đã là không nhỏ ưu thế duy nhất tốt một điểm là trong lúc này giặc tìm được cơ hội đem đầu thứ nhất hẻm núi tiên phong bỏ vào phổ thông mặc dù không thể hủy đi một máu tháp nhưng tối thiểu đem đánh rất một m ả n g lớn lượng máu lúc này phổ thông tháp phòng ngự thanh máu vẹn vẹn chỉ còn lại có ba mươi dẫn đến ạ dở cũng không dám tùy ý tiến hành rú tẩu chỉ có thể đợi ở chính giữa đường một khi ạ dị không thấy liền cho các đội hưu báo tin h ả o vợ lờ gờ bởi vì thượng đan ra si ẩn tại cái này thiếu hụt tổn thương phiên bản trước trung kỳ dựa vào vạ và rụt đứng ra đính trụ áp lực ạ dở là bọn hắn duy nhất hậu kỳ đại hạch phát dục là nhất định phải bảo hộ một khi tùy tiện rú tẩu nếu là làm đến sự tỉnh tự nhiên là lừa có thể làm không đến chuyện liền được không sẽ cực kỳ kéo dài mình tiến vào cường thế k ỳ thời gian dù sao tại không có đầu người bộ phát tình hung dưới binh tuyến liền là lớn nhất nguồn kinh tế ạ dơ lại là một cái điển hình bàn trải anh hùng bốn cho nên thế cục có tiến nhập bình thạc kỳ rốt cục đầu thứ hai hẻm núi tiên phong dẫn đầu đổi mới vợ lg xử lý mười phần thô giáp giống nhau lúc trước một dạng rõ rệt có một ngàn rươi chỉnh thể kinh tế rất trước tuy nhiên lại trực tiếp không ràng buộc đem hẻm núi tiên phong cấp cho rơi liền ngay cả đầu thứ hai đổi mới hỏa long cũng trực tiếp tặng cho tệ tỷ h i p xuống tờ s lợi dụng hẻm núi tiên phong trực tiếp cáo phá phổ thông tháp phòng ngự để ạ gì cầm tới tháp phòng ngự kinh tế mà bọn hắn có thủ long hỏa long cái này hai đầu tiểu long thuộc tính tăng thêm đối mặt b lg hơn một ngàn kinh tế dẫn trước đã có thể san bằng hai bên đều tiến nhập so nát thời đại sở vũ tầm có đại chiêu tại giai đoạn này chỉ cần không đi tìm phi ô giả khóa ai ai chết lúc này kỳ thật hoàn toàn có thể mang theo ạ giờ đi làm việc t ỉ n h dù sao ngươi phổ thông chỉ cần đẩy đẩy tuyến là được rồi đã không che được c ả gì lại h ủ đi không song thắp không thừa dịp binh tuyến không có tới thời gian bên trong đi làm việc thật sự là thuần túy muốn đem bảo đệ tại hậu kỳ xuân thờ es cũng xuân cái liền cái này anh hùng tỷ lệ sai số mặc dù cũng không phải là rất cao chết hai lần liền không có thanh âm nhưng chỉ là bỏ mình một lần hơn nữa còn là tại đối diện tháp giới bỏ mình kỳ thật cũng không có hao tổn bao nhiêu binh tuyến thị trường chứng khoán còn có ba động đâu người các lao bản mí mắt đều không nháy mắt một cái cũng bởi vì ven đường tử trận một lần xuất hiện một điểm nhỏ ba động trực tiếp liền từ bỏ ven đường đây chính là lực chấp hành vấn đề bởi vì một đợt thất bại đoàn chiến trực tiếp dẫn đến đồng đội lẫn nhau tâm thái đều loạn hoàn toàn quên đi huấn luyện viên cho lúc trước bố trí đương nhiên cái này cũng có người bà x ả bố trí không đủ tất cả mặt nguyên nhân người muốn đơn môi cái liền mặc kệ lên、đường. cái này mặc dù là hạ sách nhưng cho dù là hạ sách tốt xấu hắn cũng là minh sắc chiến thuật cầm tới hẻm núi tiên phong không đi hướng xuống đường thả ngươi chạy đến phổ thông liên phóng hai cái hẻm núi tiên phong là có ý gì À gì đều đã không hai ăn bên trong t h á p thì phải làm thế nào đây tranh tài kết thúc hào hảo làm bài tập ta hy vọng lần sau giải thích thời điểm có thể nhìn thấy hai người tiến bộ la nhất minh đối dưới mắt cục diện bình luận tuyển thủ lực chấp hành đây là một cái vấn đề rất lớn bên trái là thế yếu sẽ không chơi bên phải là ưu thế ngược lại không biết hẳn là làm sao vật tác cái này khiến hắn cái này khi giải thích cũng có chút bất đắc hai cái này đội ngũ nội tình rất bình thường muốn đi đường còn rất dài kém xa hết nl fg x ggg lng mấy cái này mới đội bài sao nhớ kỹ sư phụ v lg ta tất cả đều ghi tạc quyển vợ nhỏ bên trên a bố nhìn minh ca trực tiếp một trận trực tiếp xuống tới ta cảm giác ta bản bút ký cũng đều viết đầy văn tự phong ca làm việc nhiều làm a ta cảm giác không lên giao một điểm học phí đều đối không nổi minh ca lần này khổ tâm hầu ngợi mì chính năng lượng bất chính năng lượng ta không dám vọng thêm đánh giá nhưng dẫn chương trình đối với tăng lên lvdl thi đấu khu phần này ý chí tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt thật lương tâm một đám đám huấn luyện viên nhau nhau tại trực tiếp phòng ở trong đánh c h ữ đồng thời cũng là bắt đầu cất cánh siêu lửa gng hỏa hồ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một m ư eg a bố đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một m ư thes b à i sáu đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến 10. t mươi vê hồng mễ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một m ư phụ lời minh ca đại ân không thể vì tạm tiếp xuống bởi vì hẻm núi cùng tiểu long cũng không có song phương lại là không ngừng phát dụng lẫn nhau đánh giá mặc dù cũng đang tìm cơ hội nhưng bên trái tựa hồ đã từ bỏ ven đường cạnh lìn dù sao lúc trước ven đường bốn bao hai phần đường cho vạ rụt cùng sở vũ tầm một người đưa một cái đầu người dẫn đến nguyên bản đối tuyến thế yếu vạ rụt ngược lại đều chi ngờ ra ngược lại là sở vũ tầm lại là dự định đối phổ thông hạ gì làm loạn tiểu hồ ly chính vui vui sướng sướng bổ lấy tiểu binh có lúc trước hai lần g à o hấn để tiểu g i a hỏa này an phận mấu chốt nhất vẫn là bởi vì cái k i a tân tân chấp pháp quan tính tình quá bạo nàng sợ bị đánh vì vậy chỉ có thể cụp đôi làm người thậm chí ngay cả bùi có cũng không dám xuyên qua sợ lần nữa bị đối phương bắt được bởi vì dẫm đạp mặt cỏ tội đem chính mình cho bắt ngay tại báo, báo thật vui vẻ bổ lấy tiểu binh thời điểm trong chấp pháp quan lãnh cốc nói cái gì đồ chơi hoàng đế lại là cái gì đồ chơi một cái gà con nước hoàng đế cũng có thể gọi hoàng đế mấu chốt nhất là cái này chấp pháp quan lại muốn bắt nàng đi thị tầm cái này khiến ạ dì tiểu tỷ tị không ngừng đặt be be đặt be be tê cận kề cái chết không theo nhưng nga phản kháng của nàng không có chút ý nghĩa nào lại là đệ vị này đến từ sự hố dị mà hoàng đế càng phát hưng phấn hô a n g ư ơ i la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi tiểu báo báo nằm mộng cũng nghĩ không ra cái này thiết diện vô tư bạo lực nữ nhân vậy mà vì phục vụ hoàng đế không phân tốt xấu phải bắt đi mình nàng tốt bị khuất chỉ hận mình không phải hoàng đế không công bằng nhưng rất chân thực tại một đống xa binh cùng x i n phía dưới báo báo a một tiếng liền ngã trên mặt đất tại chỗ bị xin chết theo la nhất minh tiếng nói vừa ra nhân đầu bị cũng thay đổi trở thành không bốn ba ngươi đang nói cái gì heo lời nói thần đặc biệt meo hẻm núi còn nhìn thân phận gà con nước hoàng đế cũng gọi hoàng đế trước đó n ư u bức cầm ầm chấp pháp quan hiện tại cho hoàng đế hiệu suất cái này đặc biệt m e o nàng không phải muốn lấy thân cách làm lấy lôi đ ỉ n h đánh nát h tám bị hỏi lời nói ra thân kết quả là cái này vì sao thụ thương luôn là ta báo báo lao bà nha ô ô ô ồ ta khóc chết la rách c ổ họ n g cũng sẽ không có người tới cứu ngươi cái này đặc biệt m e o có hình tượng À gì bị sa binh chết như thế nào Ô ô ô ồ có hình tượng dẫn chương trình ta hận ngươi đây là một cái chỉ có báo báo thụ thương thế giới mưa đạn trong nháy mắt liền nổ đám dân mạng từng cái khóc không ra nước mắt vì báo báo tao nộ cảm thấy bất công liền ngay cả gì tạ đều tru n i ệ m nhỏ sáng g ọ n g ngươi cái này có sự không công bằng c h ấ p pháp quan không phải lập trí tiết h diện vô tư sao nàng bằng cái gì cho ạ giờ làm công bởi vì tại trong hẻm núi sở vũ t ầ m gặp ạ giờ nghe nói đối phương đã từng cố sự về sau nàng bị vị hoàng đế này bị lực cho t h n phục một cái địa phương nếu như muốn c o i trật tự vậy liền cần phải có người thống lĩnh mà người này dưới cái nhìn của nàng liền phải là ạ giờ cho nên nàng dự định cùng xa hoàng ca tại trong hàp cốc kiến lập một phương vương quốc làm hoàng đế sao có thể không có hoàng phi ta báo, báo nha các n h ị ệ ạ gì chết một lần liền muốn thiếu một đầu cái ngôi hiện tại báo, báo chỉ cảm thấy tình hai cái ngôi nàng tại âm tàu địa phủ rất bất lực Mời、mọi ờ i m người mỗi người xuất ra sáu khối tiền vì báo báo thức tỉnh cái đuôi thứ ba để nàng sống tới a các ngươi cũng không muốn lại nhìn không đến sở sở động lòng người a gì đi giải thích một đợt về sau hắn lúc này liền khóc lóc kể lể đối mặt lời giải thích này dị tạ không phản bắt được trực tiếp xoa xoa chán lựa chọn trầm mặc thần đặc biệt meo hoàng đế cưới cái hoàng phi vấn đề rất lớn nhưng tựa hồ có chút không tốt phản bắt bốn chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực minh ca chơi chính là chân thật khá lắm a di chết muốn mọi người trong nhà cho mua phục sinh tệ ứng không phục ngươi cái lão l ụ thần đặc biệt meo chấp pháp quan gặp được ca giờ quyết định đề cử hắn trở thành trong hẻm núi hoàng đế chiếu ngươi nói như vậy dạ vạn bốn ca liền không phục dạ vạn bốn vì đức mã tịch dương vinh dự còn có ai so ta dạ vạn bốn ca có tư cách hơn l i ê n là cái luân ca cũng không phục một cái gà con trở thành hẻm núi hòn ta phản đối la nhất minh cái này cả việc tao thao tác trực tiếp đã dẫn phát kịch liệt tiếng vọng từng cái kháng nghị bất quá bạn tạp lại là một phát đều không có ít vô số bạn tạp đặc hiệu không ngừng tại trực tiếp phòng ở trong điên c u ồ n hiện lên lấy cái này không phải lưu lãng hán liền là làm công tộc cho nên chỉ có hạ dở có thể nhất thống thiên hạ ta sa hoàng ca muốn nữ nhân thế nào la nhất minh lúc này hy sinh chính luôn từ nói nghe vậy khán giả ghé mắt nhìn lại khá lắm không phải một đống liệng liền là một cái đại quê mùa x ị ẩn bao quát p h ỉ ô dạ đều là một cái lưu l ã n g kiếm khách tựa h ồ cùng so sánh thật đúng là ạ giờ nghe tới nhất thể diện bốn còn có thể như thế trọn phục ngươi cái lão lục sao biết rất rõ ràng đây là nói vậy nhưng vì sao ta tìm không ra phản bác lý do dẫn chương trình nói có đạo lý đừng lại để cho ta báo báo thụ thương thật sao lúc này tranh tài trong tấm hình thời gian đi vào m ư phút cục diện đối tờ es m ư phân bất lợi lúc này bên trái đám tuyển thủ đã quên đi cái gì vô béo cái l ì n chiến thuật cục diện đối bọn hắn tới nói mười phần kiềm chế loại tình huống này cần phải có một cái anh hùng có thể đứng ra đến đầu tiên người này không phải cái l ì n cũng sẽ không là không ba ạ gì về phần cái kia một đống liệm thì càng không thể nào lên đường cái này phi ô dạ thời gian qua mười phần không sai hai bên đánh giá đối với lên đường hoàn toàn liền là nuôi thả hô hấp ca mặc dù kháng trụ áp lực cam đoan mình không bỏ mình nhưng bổ đao vẫn là rơi ở phía sau ba mươi đao cũng chính là bởi vì điểm này mới đưa đến kinh tế bảng bên trên song phương tổng thể kinh tế thủy trung không cách nào bị kéo ra đến hai ngàn phi ô dạ là có đôi tuyến ưu thế nàng phảng phất là cảm nhận được đội ngũ đang ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong mặc dù hắn bị các đội hữu chỗ vứt bỏ mộ mộ không thương cậu không yêu nhưng ở đội ngũ cần thời điểm nàng vẫn là sẽ nghĩa vô phản c ố đứng ra xì ẩn n g ư ơ i tới g i ế t ta nha ấy ta nhảy ra ngoài ta lại nhảy vào đi bắt không được bắt không được ta văn cầu n g ư ơ i đ â m chết ta đối mặt xì ẩn tiện tiện khiêu khích phi ố ra tại chỗ mở ra đại c h i ê u trực tiếp liền vọt vào tháp phòng ngự đuổi theo nửa máu xì ẩn liền làm ộ t trận bánh liệt đông lão lái xe không nghĩ tới cái này nương môn á p như vậy một kiếm đâm suýt nữa không có ngay tại chỗ cho hắn ruột chọc thủng trước tiên xỉ ẩn ca liền bưng bít lấy bờ mông chạy lên đường sắt cao tốc không ngừng hô to lái xe lái xe nhanh lái xe nhưng vừa lúc phỉ ô dạ một cái cờ vê đút liền lao đến nữ nhân này vậy mà tay không cản đường sắt cao tốc ba thật kinh người lực cánh tay thật đúng là bị nàng cho đến trụ ai dám nói nữ t ử không bằng nam đường sắt cao tốc kịch liệt lắc lư hai người điên cùng xe chấn đơn giản không nên quá kịch liệt đơn giết ba thờ ef thu hoạch thuộc về bọn hắn trận doanh người đầu tiên đầu trên trời kiếm tiên ba triệu gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục t ù n g ba kiếm này chính là tờ esm một thế thái bình theo la nhất minh tiếng nói rơi xuống đám dân mạng trong nháy mắt liền sôi trào n g ọ ạ tảo chương một trăm ba mươi chín toàn lưới x o á t bạo chạy mẹ xe để bends uống chiến mã bốn bốn chương một trăm ba mươi chín toàn lưới x o á t bạo chạy mẹ xe để bends uống chiến mã bốn bốn có cái kia mùi vị bùng cháy r ồ i nhà các v i n h đệ so bắt đốt vạn vật đều có thể so bắt đốt ha ha ha ha lái xe nhanh lái xe ta đặc biệt meo không kèm được rồi tay không cản đường sắt cao tốc còn đi cái di trấn dẫn chương trình ngươi giải thích rõ ràng cái này phá lộ cũng có thể lái xe ta là thật không nghĩ tới có chút say xe đường sắt cao tốc kịch liệt lắc lư là thật tao ngươi nhìn một cái ngươi nói là tiếng người sao trên trời kiếm t i ê n ba triệu gặp ta cũng cần tận bộ dạ n g phục tùng lấy bị ổi lời nói trực tiếp bức cách kéo c ă n g a dẫn chương trình đầu đến cùng là thế nào lớn lên làm sao thuận miệng liền có thể tốn ra một câu bá khí bắn ra bị ổi lời nói vốn chính là một đợt đơn giết ngươi một câu nói kia trực tiếp rút vào linh hồn anh em tính tình phía dưới một quyển liền cho ta mọi đánh khóc đều là người nhà đem ngươi mọi đưa tới ta giúp ngươi không tốt ngày mai sạch sẽ cho ngươi đưa trở về sạch sẽ vô số mưa đạn v ô thiên cái địa điên cồn u g soát bình phong thật sự là la nhất minh cái này một đợt giải thích gần chứa lượng tin tức quá lớn trong lúc nhất thời toàn bộ trực tiếp phòng đều biến thành mưa đạn vòng xoáy xôn xao sôi sục tràng diện đơn giản không nên quá nhiệt liệt ZNG, UZ, EZG, EZG, cảnh nổi tiếng cảnh nổi tiếng, đáng tiếc không phải ta.、E、ta cũng sẽ chơi phỉ dạ. Loại này thắp đơn giết ta cũng có thể đánh GLL7,、so、giết cái, cái tiếc chơi có ch phải phỉ thắp thể thậm lại loại đi một ta. ta vượt ta lỡ dạ bỏ Mũ ô ra, sẽ à, à, à. h u n luyện viên ta lần tiếp theo tranh tài muốn chơi phi ấu ra the nugger le mẹ thứ nhất cùng thứ hai khác nhau nhưng quá lớn cái này ba trăm sáu mươi chín cái này một đ ợ t liền muốn thành danh dụ là phía sau ngươi cũng đánh ra đơn giết m ì n h ca như thế hình dung ngươi mọi người về sau nhớ tới đều c h ỉ sẽ nghĩ tới ba trăm sáu mươi chín dù sao câu này b à khí bắn ra bị ổi lời nói cái thứ nhất hình dung là ba trăm sáu mươi chín ô ô ô hâm mộ đến con mắt đỏ lên a vé chín trăm năm mươi bảy đồng dạng đều là con số t u y ệ t thủ vì sao đãi nộ tranh lệch lớn như vậy minh ca ngày mai chúng ta tranh tài quỷ cầu chiếu cố nhiều hơn mà chỉ một thoáng một đ á m tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm n h a u n h a u tại trực tiếp phòng ở trong hiện thân tưởng cái hâm mộ không được ngay sau đó liên tiếp siêu cấp hỏa t i ễ n liền bắt đầu lần lượt cất cánh erg cơ lơ bảy đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười zng lẹ mẹ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười erg mụ sẽ đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười vn chín t năm bảy đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa t i ễ n mười đối mặt liên tiếp cất cánh siêu lửa la nhất minh tâm tình đơn giản không nên quá tốt yên tâm yên tâm đều là huynh đệ khách khí như vậy làm gì đến lúc đó bảo đảm an bài cho các người đúng chỗ nghe nói như thế một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm lập tức mừng rỡ còn không c h ờ bọn họ vui vẻ bao lâu liền thấy cầu đầu quân sư nhóm m ư a đạn đều là huynh đệ khách khí như vậy làm gì bình thường lúc có người nói như vậy thời điểm sắc xuất lớn là cảm thấy cống lên có chút ít minh ca nói an bài đúng chỗ cụ thể an bài thế nào không thể nào biết được dù sao trở thành bối cảnh tấm cũng là an bài vẫn là kém chút ý tứ minh ca có ý tứ là huynh đệ ở giữa như thế ý tứ không đủ đúng chỗ ZDG, do UZ, sao ta thoái th liền lý nói này bộ Đám đầu này quân cầu siêu ư là thật tao V.E, C.G, cảnh cũng Các câu lạc bản an huấn luyện bài, bộ b là đại soát ra. trụ sở n trong, một t đám ổ i tiền nhiều tiêm nghiệp nhỏ định tuyển chuyên nhóm thủ lửa ú c này liên phán ứng lại. l Siêu Trật! tiếp tục cất cánh E.G, E.G, tặng chương G.N.G, tặng chương tặng chương C.L.L.7 cấp cấp M.C. cấp đưa đưa đưa hỏa hỏa hỏa trình tiết trình tiết trình dẫn dẫn dẫn siêu siêu siêu 10. 10. L.M. Đối đủ đủ, m ặ trước đó minh ca nói an bài hiện tại còn nói khó làm bởi vậy có thể suy đoán ra trước đó minh ca nói an bài tuyệt đối là đem các ngươi an bài thành bối cảnh bản còn kém chút ý tứ lại ý tứ ý tứ minh ca tuyệt đối chỉ rõ các huynh đệ đừng để ta khó làm lại ý tứ một cái liền có thể làm đủ không có đủ phức ha ha ha xí nghiệp cấp lý giải các ngươi là thật có thể a tiết tấu đại quân trực tiếp liền chiếm đoạt toàn bộ trực tiếp phòng thấy thế một đám đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm thậm chí ngay cả do dự đều không có do dự trực tiếp liền ưu thế một đợt siêu lửa phục dịch E.G.C.L.7 V.E.C.G E.G.M.C tặng chương tặng chương cấp、e、-G, đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa -E, đưa đưa đưa hỏa hỏa trình tiết trình tiết tặ dẫn dẫn siêu siêu nhìn đến đây la nhất minh đương thời liền cười phân ra ngừng ngừng ngừng các huynh đệ quá đủ ý tứ cái gì cũng không nói bao tại trên người của ta tốt ta ta cam đoan để cho các ngươi người người đều có cảnh nổi tiếng mặt khác mọi người trong nhà điểm đến là rừng điểm đến là rừng tốt ta trở thành ba mươi phát siêu lửa cầm xuống là cái gì để dẫn chương trình vi phạm mình lương tâm là ba mươi phát siêu lửa điểm đến là dừng ý gì liền là ba mươi phát đã có thể dù sao mỗi người sáu mươi ngàn nguyên tử lại hố xuống dưới liền không lễ phép cho nên hiện tại hẳn là đi theo quy trình làm gì ai có thể xuất ba chiến mã năng lượng đồ uống nhà ngươi cái này đồ uống đến cũng có thể hay không để cho người uống rồi lan thô đến mắt thấy đám dân mạng lại phải bắt đầu mấy vị nhãn hiệu thương đương thời an vị không ở chiến mã năng lượng đồ uống đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn linh ba phụ lời các vị lão bản chớ mắng ta tự mình tới nạ phong hẹn hoặc đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn linh ba phụ lời ta hiểu ta hiểu mcdes đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba phụ lời chủ tịch chủ tịch cái này ba nhà đại lão cơ hồ là không hề nghĩ ngợi trực tiếp ra cùng nhau đứng lần i siêu hiểu Hiểu hiểu ngoại Cái nổi, ề n dận trọn vẹn ngán chuyện. chuyện? chuyện Không Bên này không nhưng ta có thể nhìn xem. Lập tức. Mưa đạn phía trên tràn thật xoát bạo. phát tịch, ta trừ. ta thể tức. Lập phía hổ chủ Quá mua mua lửa là A. Mưa có xem. đ y y hiểu h u c ệ chữ. l ầ này n la nhất minh toàn bộ hành trình thậm chí cái gì đều không làm đều không có mở miệng mình đám này thiết tấu tổ nhóm liền siêu lửa từ các lao b ả n trong bao hố đi ra Nghiu bơ ca. liền cái này trong một giây lát thời gian lại máu kiếm lời mấy triệu n g u y ê tử ngoại trừ hai chữ này hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình cái gì cũng không nói ta cho các huynh đệ một ngàn cái ngàn nguyên hồng bao người người có phần chỉ cần đưa ra một cái xử lý thẻ thu hoạch được f a n hâm mộ bài liền có thể tham dự đều đừng bỏ lỡ a tổng kim n g ạ c h một triệu nguyên tử hết thể một ngàn người trúng thưởng mỗi người đều có thể cầm tới ngàn nguyên tiền thưởng chỉ cần đưa vào mưa đạn chạy mẹ xe đèn bèn uống chiến mã điện cạnh trên ghế gì gì tạ liền có thể tham dự tính tình lúc la nhất minh lúc này liền vung tay lên trực tiếp biên tập một cái mưa đạn hồng bao g ú t thường với mấy cái này một đợt liền máu lửa hơn mấy trăm vạn phát một triệu ra ngoài cũng không phải không thể tiếp nhận dù sao làm toàn lưới duy nhất chính năng lượng dẫn chương trình không thể keo kiệt không phải ngoa tàu n h ư u bức thần đặc biệt meo chạy mẹ xe để bèn d t uống chiến mã điện cạnh trên ghế dị dị tạ ta đặc biệt meo có hình tượng đây cũng quá thuận a tốt việc khi thưởng cuối cùng cái kia dị dị tạ vì sao là trùng điệp có người có thể giải thích một chút sao phía trước là cái vần đằng sau là tên người mình muốn ngoa tàu minh c a sẽ chơi khí quyển a lão bản đám dân mạng trong nháy mắt liền n nghe tôi trọn vẹn một ngàn cái ngàn nguyên hồng bao thời điểm vô số ăn dưa còn chúng đương thời an vị không ở dù sao tiền thưởng thật rất phong phú chỉ cần gửi đi mưa đạn liền có thể tham dự dù là lúc này trực tiếp phòng ở trong hội tụ trọn vẹn hơn ba mươi triệu người sử dụng nhưng nghĩ tới chúng thưởng người có thể có một ngàn cái nhiều mọi người cũng là từng cái ý chí chiến đấu sực sôi cho là mình sẽ là cái kêu may mắn c h i tử la nhất minh ba d ì tạ lúc này liền đỏ lên vì tức khuôn mặt nhỏ còn không đợi gì tạ nói cái gì la nhất minh lúc này liền giành lấy chủ đề nghe được không vì cho các người đánh quảng cáo ta tự móc tiền túi xuất ra một triệu nguyên tử nhìn xem cho ta bảo khí thành giặc gì chiến mã năng lượng đồ uống hiểu rõ n ạ o phong hẹn hot minh bạch bèn sèd thu được ba cái chính thức tài khoản r i ê n g phần mình gửi đi một đầu mưa đạn ngay sau đó trực tiếp liền chạy tới dì tạ trực tiếp phòng ở trong chiến mã năng lượng đồ uống đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba nạp phong hẹn hot đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba bèn sèd đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba phụ lời t ẩ u tử bất giận minh ca cũng là vì ngươi tốt r i ê n g phần mình một ngàn phát siêu lửa c h ọ n vẹn ba ngàn phát tổng giá trị sáu triệu nguyên tử ba mấu chốt nhất là một câu kia tàu tử càng là trực tiếp liền để dì tạ cái đầu nhỏ đương thời liền đường ngắ cái n gì thanh danh ngược lại nàng đều quyết định la nhất minh hắn lấy chính mình cả tiết mục hiệu quả liền đi đi sáu triệu nguyên tử nhà bốn lập tức kiếm lời nhiều như vậy tiền trinh tiền di tạo đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ ngay tại bầu không khí một mảnh nhiệt liên lúc lại là nhìn thấy một cái đấu cá siêu quản trực tiếp gửi đi một cái nhắc nhở nhắc nhở dẫn chương trình gửi đi mưa đạn rút thưởng xin đừng nên xuất hiện tiền mặt chữ này mời lập tức sửa chữa mặt khác mời dẫn chương trình chú ý mình m ộ t tự nếu không sẽ tiến hành phong hào xử lý khi thấy đầu này màu đỏ kiểu chữ siêu quản mưa đạn lúc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bao quát tam đại tràn đầy phấn khởi chờ đợi nhãn hiệu thương cũng là ngẩn ngơ cái này ngủ xuẩn là ai còn không đợi trực tiếp phòng bên trong có phản ứng gì chính tràn đầy phấn khởi tập thể ngồi tại phòng họp một bên hút lấy xì gà một bên tập thể đắc ý nhìn xem trực tiếp một đám đấu cá、Các、cổ đồng cơ hồ là đồng thời sắc mặt đại biến lao động sự trưởng cảng là tại chỗ liền ch mà trực tiếp phòng ở trong la nhất minh mưa đạn hồng bao xin nguyên bản hoàn toàn chính xác bị bác bỏ nhưng ngay sau đó hình tượng nhất chuyển lại là tự động bị thông qua mà vừa mới gửi đi mưa đạn cái k i a siêu quản tài khoản cũng trực tiếp biểu hiện đã bị g ạ c h bỏ tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được ngay tại đám dân mạng ở mỹ xôn xao sôi sụp lúc lại là nhìn thấy một cái chính thức tài khoản xuất hiện ở trực tiếp phòng ở trong đấu cá bình đài chính thức đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba đấu cá bình đài chính thức đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn một nghìn ba phụ lời k tiểu tử kia vừa bị bạn gái chia tay uống nhiều quá cho nên n mới tìm đến tồn tại cảm đã thu thập hành lý xéo đi nho nhỏ siêu lửa bày tỏ hãy náy minh ca ngại nhưng tuyệt đối đừng để ý phức ha ha ha chỗ này lý hiệu suất minh ca cái gì đều không nói mấy chục giây liền giải quyết cho đấu cá hiệu suất có thể ta đặc biệt meo vừa mới đều sợ ngây người minh ca một người hút khô toàn bộ đấu cá lưu lượng toàn bộ bình đ à i đều phải nhìn ta minh ca sắc mặt làm việc ngươi đặc biệt meo một cái siêu quản tới cảnh cáo điên rồi đi cái này mẹ nó hiện thực phiên bản động thủ trên đầu thái tuế a đấu cá cầu sinh dục kéo căng hai ngàn phát siêu hỏa nhãn ra đều không nháy mắt một cái liền cho đưa ra tới bốn triệu nguyên tử a tại cái này trực tiếp phòng ta cảm giác tiền cũng không phải là tiền một dạng dù sao minh ca quá phát hỏa sắt vách nào đó tay vong hồng trực tiếp phòng mấy trăm ngàn người xem một đêm mang hàng đều có thể máu kiếm được tiền một triệu đạt không trượt ta minh ca hơn ba mươi triệu người sống phan hâm mộ cái này châm t r ư ớ c hai nhìn không gọi một tiếng ba ba a chỉ có thể nói đấu ngư lão bản cầu sinh dục kéo căng nói nhảm một người rút khô một cái bình đài lưu lượng minh ca nếu là nhăn mặt cái này bình đài ngày mai sẽ phải xong con b ha ha ha, ha, ha, ha, ha. đám dân mạng kích động soát lấy mưa đạn cả đám đều bị bất thình lình tiết mục hiệu quả cho c h ấ n kinh đến nao nao h tại máy vi tính gọi thẳng hiệu chuyện đồng thời đối với không ít người mà nói tự mình thần tượng tại bình đại như thế có địa vị cũng làm cho bọn hắn cảm thấy cùng có vinh yên a cái này huynh đệ ngươi nói một chút ngươi à ngươi sớm đi đến ta trực tiếp phòng nhìn nhiều một hồi bạn gái của ngươi cũng sẽ không chia tay với ngươi ngươi muốn phòng yêu đương tổ sư ra trực tiếp phòng nàng không cùng ngươi chia tay ta đám này độc thân hưng cầu mọi người trong nhà cũng sẽ không bơm tha ngươi nhà la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra người mắm nữa đúng minh ta rất lâu chưa hề nói lời tâm tình muốn ăn đường Quỳ cầu minh ca cao thấp cả hai câu lời tâm tình yêu đương tổ sư ra là cái gì n ạ n h trên lầu mới tới ngươi t ừ từ xem xuống dưới liền sẽ phát hiện cái này dẫn chương trình là thật kỹ nhiều không ép thân trò chơi đánh tốt tại điện cạnh vòng đứng ở đ ỉ n h phong cái này đều tính toán mấu chốt nhất là hắn ngoại trừ bức vương c h i vương cả việc c h i vương hai cái này danh hiệu bên ngoài vẫn là lời tâm tình vương yêu đương tổ sư ra nhìn thấy cái kia gì t ạ đi ta minh ca ba ngày cầm xuống dựa vào liền là chương này ba tức không nát miệng lưỡi hắn miệng việc rất tốt hầu n ô n loạn ngữ cái gì xin ra ngoài xin ra ngoài l i ế n qua đám dân mạng mưa đạn la nhất minh cũng là bắt đầu giải thích tranh tài tiếp xuống m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian bên trong mưa đạn phía trên tràn ngập chạy mẹ xe đèn uống chiến mã điện cạnh trên ghế gì gì tạ đầu này mưa đạn đối mặt loại tình huống này d ì tạ lưu lại một câu ta đi tắm rửa sau đó liền rời đi màn ảnh trong trận đấu theo p h ỉ ô dạ thu hoạch một cái đầu người tờ es bên này sĩ khí phóng đại tựa hồ lại tìm về tình trạng của bọn họ bắt đầu đánh đâu vào đấy dù sao từ chối đi phổ thông tháp phòng n g đồng thời còn có hai đầu tiểu lòng giả trì bọn hắn có mang xuống tư bản tiếp xuống xuất hiện kỳ quái một màn rõ rệt tes có thể đi khống đầu thứ ba tiểu long nhưng bọn hắn lại là vì để c á i lìn hào hào phát dục trực tiếp lựa chọn đem thả đi cứ như vậy thả đi bốn lại qua năm phút đồng hồ đầu thứ tư tiểu long đổi mới tes lần nữa thả đi lại lại qua năm phút đồng hồ tranh tài thời gian thậm chí đã đi tới hai mươi tám phút tiết điểm đầu thứ năm tiểu long đổi mới đi ra lúc này song phương tiểu long số lượng đều là hai đầu nhưng nga tes làm ra một cái để l à nhất m ì n h đánh chết cũng không nghĩ đến tao thao tác ngay bài long cũng trực tiếp thả đi c á i lìn nhìn đều không đến xem một chút mà là tại lên đường thật vui vẻ m a n tuyến trong ngáy m ắ thời bạo tạc, q u gia gian g này phi i đẩy ô gia c cựu trọng lại thu hoạch một cái đầu người khi tranh tài thời gian đi vào ba mươi phút thời điểm chiến tích của hắn vẫn là hai bổ đao cao tới hai trăm bảy mươi nhiều đao trái lại tới đối vị xỉ ẩn hai h chiến tích bổ đao vẹn vẹn chỉ có hai trăm linh đao c h ọ n vẹn bị đối vị dành trước bảy mươi nào cùng hai cái đầu người kinh tế trang bị đều kém ra một cái đại kiện vấn đề thật sự là quá nhiều la nhất minh không phải tại đậu đen rau muống liền là tại đậu đen rau muống trên đường nói nhiều nhất một câu liền là ớt đừng bảo là hắn cái này cho bé sập chính mình cũng thấy chóng bởi vì hắn phân phó chiến thuật liền là cướp bóc tài nguyên thế nhưng là đánh lấy đánh lấy đám người kia vậy mà từ đầu thứ ba tiểu long bắt đầu tập thể lựa chọn phong tới cho hắn cái này khi huấn luyện viên đều cả sẽ không cái này khiến la nhất minh chỉ có thể cảm thắng đ c chấp hành quá kém rất nhanh thời gian đi vào ba mươi lăm phút chung phi ô dạ xuất sơn cái lỉnh cũng lỉn trước đủ. đến Xong Long phương hội tụ đến tiểu long Hố, Tiểu tụ tờ ES ố hối. t tới đón cái này từ Tiểu quyết thật t cục cái cái sách bài đón đận đoàn này nghe Long này là bờ LG r đó thời điểm dù là ạ gì không ba nhưng cái này trung đan pháp sư tác dụng liền muốn đi lợi dụng mình linh hoạt đến hấp dẫn hỏa lực không cần nàng đánh bao nhiêu c h u y ể n vận chỉ cần thân nhân thân chuẩn là có thể ngươi có hai đầu tiểu long lại là thời điểm không đánh có thể có thể hiểu được nhưng đặc biệt meo đối diện tiểu long đều cùng các ngươi đuổi ngang lúc này nhất định phải đi tranh đoạt các ngươi đặc biệt meo trực tiếp đem nghe bài long đem thả rơi nghĩ như thế nào cái này quyết sách ai chỉ huy xin ra ngoài nặng trượng tám mươi bây giờ gọi bên trên kiếm cơ tới đánh đoàn có cái cái dám dùng liền lao lái xe cái này ta độ cái liền điểm bên trên đều là cạo gió có thể tiếp đoàn thời điểm không tiếp bên ta cường thế thời điểm cũng không tiếp đoàn hết lần này tới lần khác các loại càn không đã định thời điểm tới đón đoàn, đoàn cái này vận doanh cùng một đống xịt một dạng la nhất minh đều không còn gì để nói tes cái đội ngũ này thực lực tổng hợp là tại phía xa bờ lg phía trên có thể để hắn không nghĩ tới chính là cũng bởi vì tuyển thủ phát bệnh quyết sách tes lại muốn đi hướng bị thua cái này thật đúng là mùa xuân thi đấu khai mạc đến nay lớn nhất bạo lệnh c h n g n à y đồng thời đám dân mạng nhìn xem mình thần tượng bất lực đ ầ u đen rau muống dáng vẻ cũng làm mở to hai mắt nhìn nghe mình ca ý tứ này tes là muốn thua ta cảm giác cũng rất ngu rõ rệt mình trước không dưới song tiên phong hai đầu tiểu long thậm chí liền ngay cả phổ thông tháp phòng ngự đều cho hủy đi loại tình huống này phỉ ổ dạ hy sinh một cái chạy tới cầm tiểu long đối diện hẳn là thật không dám nhận à. coi như lbg bị ép tới đón đoàn đoán chừng cũng sẽ bị đánh ra đoàn diệt liên tục thả đi ba đầu tiểu long đi phát dục thật rất ngu cũng không trách minh ca nói ta một cái người xem đều nhìn chiều cái này t s có thể đem ta chết cười đám dân mạng cũng là nhao nhao đánh chữ cảm cái trong lúc này có la nhất minh phân tích cùng giải thích đám tuyển thủ sai lầm cùng ở trong đó chi tiết đám dân mạng cũng đều có thể hiểu được đang nhìn hiệu tranh tài tình huống phía dưới tes cái này quyết sách hoàn toàn chính xác để cho người ta thẳng lắc đầu thanh này tes muốn thua rồi d ì tạ hai mắt t ỏ a sáng h i ế u kỳ truy vân tất thua hàng phía trước đã không đánh nổi tuyển chức trung kỳ muốn ra hiệu quả thượng trung giã tam xoa kích cũng bởi vì ạ gì cái giờ này xảy ra chuyện vậy mà trực tiếp thả đi tự mình nghe bài tiểu long hiện tại trung đan đã phế đi la nhất minh lắc đầu trận lại nói có lẽ đây chính là chiến mã năng lượng c h ố lợi a song phương mặt giấy thực lực căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên nhưng b lg hôm nay sẽ dùng bọn hắn đội hình lý giải thực hiện bạo lệnh để cho chúng ta sớm chúc mừng b lg hai một chiến thắng tờ es n g h e là nhất minh lại là nâng lên chiến mãn ă n g lượng d ì t a không khỏi gương mặt xinh đẹp vừng đỏ gác giọng đi ra rồi ngươi sớm chúc mừng như thế tao minh ca là thực có can đ ả m a nếu là cái khác dẫn chương trình dám như thế b u ô n g lời tuyệt đối bị tờ es f a n hâm mộ cho sống chết nhưng người nói lời này là minh ca ta thậm chí ngay cả muốn nhìn đến minh ca bị đánh mặt tâm đều không có đám dân mạng đều là chụp lấy mưa đạn tại sao k điều này cùng ta thật không quan hệ là tuyển thủ không chấp hành làm huấn luyện viên bạch xảo vội vàng tại trực tiếp phòng bên trong đánh chữ nói ra nghĩ đến tờ es mở màn chiến liền thua với bậc tần cũng hoàng a la nhất m ì n h cũng là biết điểm này lờ tờ thi đấu khu ở trong huấn luyện viên địa vị vẫn luôn không cao dù sao đang tuyển thủ nhóm xem ra một cái không h i ể u trò chơi huấn luyện viên để bọn hắn đi tuân theo đối phương vụng về ý chí đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp đều là không n g u y ệ n ý vì vậy cứ việc bạch xảo sớm thiết kế một bộ còn tính là không sai bảo đảm cái liền hệ thống đương nhiên đồ vật cũng không hoàn thiện bất quá chấp hành xuống dưới cũng là có thể thắng nhưng làm trong trận đấu xảy ra vấn đề về sau. Đám tuyển thủ trực tiếp u nhau nhau theo trực t i liền là tuyển thủ cá nhân mang bệnh cũng phải cải biến còn không phải ngươi trước đó như vậy giao cho tuyển lưu lại cái gì cũng không hiểu ấn tượng ngươi cũng xin ra ngoài nặng trượng hai mươi la nhất minh tức giận nói tuân mệnh minh ca bài sao vội vàng đánh chữ đáp lại nói xin ra ngoài xin ra ngoài minh ca nói nặng trượng hai mươi minh ca nói đem bài xảo đầu chặt đi xuống tế thiên đám dân mạng n h a o nhau bắt đầu cả việc mà lúc này ven đường đường sông song phương một phiên thăm dò về sau rốt cục triệt để khai chiến động thủ dẫn đầu làm loạn chính là mê người tiểu hồ ly lần này nàng tìm được mới kháo sơn kiếm cơ tả lúc này đối tượng mình đại lão h ủy khuất ba ba mua một đợt manh về sau trực tiếp liền mở ra đại chiêu xông tới có trước đó kinh lịch con này vốn nên thiên chân vô tả ngây thơ rực rỡ tiểu hồ ly trực tiếp bắt đầu nằm thẳng nàng triệt để trở nên mị hoặc trực tiếp đối nơi xa cao lớn thô cậy x ẩn liền là một cái hôn vó lớn phong quang nàng vậy mà trực tiếp hắt lên tao ca đây là ta thiên chân vô tả tiểu hồ ly sao đáng giận ạ giờ ngươi tại sao muốn đem ta bào bào biến thành bộ dáng này nha bất quá nàng tốt tao ta rất thích giữa đám người ạ g ì đã triệt để bông thả bản thân gặp người liền là một cái hôn hôn gặp người liền là một cái a a đát cái kêu mị hoặc thanh n m t r e o chọc lấy trái tim tất cả mọi người dây cùng và rụt đương thời liền theo lại không ở xa xa bắn một tiễn mặc gã nạ một cái a ma giờ phút này đều không nhịn xuống tại chỗ tại chỗ cao trào miệm bên trong không ngừng lẩm bẩm hồ ly lẳng lơ thậm chí, liền ngay cả ạ giờ giờ khắp này đều không thể bình tĩnh vị này gà con nước hoàng đế bị ạ gì một cái hôn hôn trực tiếp đầu váng mắt hoa liền hướng phía tiểu ali đi tới hai người tại chỗ liền muốn đi trong cỏ làm chuyện xấu cái này nhưng làm làm v ì sợ vũ tầm cho lo lắng vậy hạ chúng ta đang tiến hành cực kỳ trọng yếu tiểu long đoàn chiến cái này nhưng liên quan đến lấy hẻm núi nhất thống n h à đáp lại hắn chỉ có hai chữ b à i triều dẫn chương trình nơi này cuối cùng là minh bạch vì sao cổ đại hoàng đế không tào triều vì sao trụ vương có thể bị đắt kỷ mê thành như thế hồ ly tinh nàng quá xé n h a cái này ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn hai người này vậy mà tại trong cỏ liền chúa công giấc m ộ n g của ngươi lòng dạ ngươi hoành đồ đại nghiệp chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao là xì ẩn hắn trực tiếp mở ra đại chiêu liền bọt vào trong cỏ đem chân ga dẫm lên ba trăm mã rất hiển nhiên là muốn đem bị hoặc tự mình hoàng đế tiểu hồ ly một xe đầu đâm chết nhưng đáp lại hắn lại là một người tưởng nàng trực tiếp xông lên trước đè vào phía trước đúng là tay không đem chính mình chặn lại xuống tới là phi ẩu ra lộ gen tâm nhãn đao hai lượng phát ngàn cân cuối cùng là cỡ nào siêu nhiên kiếm của ta chủ công nhà ngươi lúc này vui đến quên cả trời đất ngươi cũng không cần phải d ậ y để cho chúng ta đến đấu kiếm a cùng một thời gian trong đùi cỏ cũng truyền tới hạ dở tiếng hét phẫn nộ lao tử đánh cả một đ b i cầm liền không thể hưởng thụ một chút đừng để ý tới hắn tiểu mỹ nhân tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa bờ lg bên này tất cả mọi người không nghĩ tới tự mình chúa công vậy mà lại trầm mê sắc đẹp muốn tiểu mỹ nhân không cần giang sơn song phương trực tiếp tại lòng hố bên ngoài ra tay đánh nhau cho trong hố tiểu long đều nhanh bị dọa tẻ ra quần hắn không ngừng hô to cứu mạng nhưng đáng tiếc làm ộ t đầu nho nhỏ hỏ vận mệnh từ sinh ra tới một khắp này tựa hồ liền đã bị nhất định một khi phía ngoài hai đám người phân ra thắng bại tiếp xuống liền muốn đối với mình động thủ nhà mệnh ta do ta không do trời ba là hòa long hắn vậy mà chủ động chạy ra trực tiếp bắt đầu đối với địch nhân phun lửa mốn u trưởng k h ố n g vận mệnh của mình loạn triệt để loạn nương theo lấy la nhất minh giải thích song phương triệt để đánh nhau ở cùng một chỗ các loại hoa mỹ kỹ năng liên tiếp xuất hiện đơn giản không nên quá kịch liệt mà lúc này khán giả đã tập thể cười phun r a thần đặc biệt meo tiểu hồ ly bắt đầu nằm thẳng ngươi trả cho ta thanh thuận đáng yêu ạ gì người nhà hát lên là thật tao c a c a ta cầu ngươi đừng lại phối âm ta muốn cười rút ha ha ha đến nha khoái h o à n nha ôi ta không được rồi ta đã không cách nào nhìn thẳng ạ gì ạ gì cái này anh hùng về sau cũng sẽ không thích hợp h á n hoàn mỹ hướng mọi người hiện ra một cái hồ ly lẳng lơ hình tượng cái đồ chơi này tao là thật muốn mệnh à. không phải ạ gì tao là dẫn chương trình tao vạ rút thế nào ngươi đặc biệt meo cái này giấu chấm có dám hay không lại rõ ràng một điểm cái này phá lộ cũng có thể lái xe bảo a n đâu bảo a n ở nơi nào nha ta đã báo cảnh sát yêu yêu linh sao nơi này có người đi đua xe bánh xe đều ép tại ba mươi triệu đám dân mạng trên mặt rồi phi ổ g i ả nói cái gì đấu kiếm còn đi là ta nghĩ nhiều rồi sao không ngươi không nghĩ nhiều minh ca mười năm lao phấn biểu thị hắn tuyệt đối chính là cái này ý tứ thần đặc biệt meo l á o tử đánh cả một đời cầm chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy m ú a là thật nhất g i mã có thể cả về ca ta cười r ú t ba ôi lượng tin tức quá lớn ngạnh quá nhiều ta không được rồi toàn trường tốt nhất tiểu hòa long mệnh ta do ta không do trời có cái kêu mùi vị vùng cháy rồi nha các loại mưa đạn p ô thiên cái địa trực tiếp quét sạch toàn bộ trực tiếp phòng c h ọ n vẹn vượt qua ba mươi triệu đám dân mạng cộng đồng mắt thấy lúc giờ phút này lại là bởi vì la nhất minh lượng tin tức tràn đầy giải thích mà tập thể xa vào đến sôi trào ở trong chỉ một thoáng cả nước c á c ngóng ngách cơ hồ là không hẹn mà cùng vang lên một mảnh tiếng cười lớn ngay tại mọi người hết sức vui mừng lúc lại là nghe được thanh â m của người đàn ông kia lại là truyền đến là nàng là ác ma kia thoáng hiện vào sân trực tiếp mở ra đại chiêu đồng thời liên ở bốn người nàng là muốn dẹp dìn đã từng huy hoàng thao tắc sao nhưng đáng tiếc tờ e é không phải con lửa bọn hắn cũng sẽ không tại cùng một nơi té ngã hai lần cơ hồ là cùng một thời gian tes năm người trực tiếp đồng thời thoáng hiện kéo dài khoảng cách m ộ t gã nạ đại chiêu chống không tiếp xuống chiến trường giao cho vã rút nhưng hắn chỉ có một tiễn đây là một cái dây nam nha bán một tiễn về sau liền cái tác dụng gì cũng không có đối mặt cái l g h ì n 650 t ầ m bắn hắn căn bản cũng không dám c h u y ể n vận s i ấn lại bị phi ô dạ dây dưa thế cục đối với bờ lg m ộ ư ơ i phần bất lợi dù sao bọn hắn chỉ có một cái đúng nghĩa hậu kỳ đại hạch liền là ạ dơ phát d ụ c thật là tốt nhưng đáng tiếc lúc này tại cam hồ ly tinh không đối ạ dơ làm sao không tại trong cỏ nguyên bản bụi cỏ chỉ để lại a ly nhuẫn ngã xuống thi thể trước khi chết cái k i a m ộ t tiếng d ẽ m rường như nàng sau cùng chương cuối t h tất tạ gì lại bị nhưng đây không phải mấu chốt trọng yếu nhất chính là vui đến quên cả trời đất tạ dở đi nơi nào các loại đây là cái gì đồ vật gì từ trước mắt bay qua một đạo màu vàng ánh sáng hắn tại đường sông một cái trên phạm vi lớn trôi đi hiện ra l hình tốc độ nhanh đến thậm chí thấy không rõ mặt mũi của hắn một đạo huy chấn tứ phương tiếng gầm vang vọng tại mỗi người bên h a i smu dị mạ hoàng đế của các ngươi trở về là hắn hạ dở hắn vậy mà tại mình đeo bên trong hạ độc thành công độc chết tạ gì về sau trực tiếp từ địch nhân hậu phương tập kích một cái đại chiêu triệu hoán ra sư h ữ gì mà đại quân lao thiên gia à. hắn vậy mà đẩy bay đi ra năm cái không có thoáng hiện không có chuyện b ị phi ố dạ càng là dùng hết mình ta vê đốt kỹ năng cái này đợt cơ hội ngàn năm một thở cái này đợt cấm quân c h i tưởng trong nháy mắt bạo tạp ba hình tượng quá đẹp cho ta một viên bóng rổ trả lại ngươi một cái kỳ tích nói tới chỗ này la nhất minh thanh âm thậm chí cực kỳ đắt đỏ vô cùng kịch liệt cái kia tình cảm giặc à o dáng vẻ phối hợp trước mắt hình tượng trực tiếp triệt để đốt lên vô số khán giả kích tình mạo tạo một cái đại chiêu đầy năm cái ta niết mã cái này ạ dở vô địch ta quá đẹp rồi bùng cháy rồi ca ca van cầu ngươi không cần mù dấu chấm thật sao dễ dàng bị người hiểu lầm là ta suy nghĩ nhiều sao không ngươi nghĩ một hồi vì sao dẫn chương trình giáo thần xe ạ k n ạ mà toàn lưới đều tìm không ra một cái dám cùng nó tranh phong người ngươi liền hiểu d è m ngươi còn nói ngươi không tại lái xe ạ gì là gọi như vậy thần đặc biệt meo ạ dở tại điêu bên trong hạ độc cái này đặc biệt meo là nguyên tố cắt b ò sinh vật có thể nghĩ ra được nội dung cốt chuyện sao ta không được ta ngất xe ta đã cho nôn y cùn chúng ta y cùn là kẻ ngu không phải ly xin chờ lấy bị gửi luật sư văn kiện a mọi người từng cái tại máy vi tính kích đến không được nhao nhao phát ra mưa đạn cái này trong lúc nhất thời gần như mọi ánh mắt đều bị trong tấm hình một cái đại chiêu đẩy bay năm cái ạ giờ hấp dẫn thời điểm này ạ giờ trang bị đã đi tới ba kiện nữa đại chiêu tổn thương đơn giản không nên quá cao nương theo lấy tờ es năm người bay lên trời trực tiếp bị đẩy trở về đã là tập thể tán huyết không có hai lần ạ giờ trực tiếp liền đâm chết chuyển vận cao nhất cải lìn trong lúc nhất thời mắt thấy tất cả quá trình đám dân mạng đơn giản không nên quá kích động từng cái mong mọi cùng trông mong cùng đợi la nhất minh giải thích mà nam nhân kia cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng chỉ nghe hắn lộ ra có chút nặng nề thanh em chậm dại chuyển đến nguy nan trước mắt vợ lờ g cần phải có một cái anh hùng đứng ra đã các đội hữu đều tin tưởng hắn như vậy vị này đến từ sự hữu gì mà ạ dờ liền tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thất vọng hắn cũng không phải là trầm mê sắc đẹp mà là muốn cướp này giải quyết hết địch quân trung đan nhất tướng công thành vạn cốt khô là một vị hoàng giả hắn lòng dạ lân cận lòng người kinh mà thực lực của hắn hư không thần chỉ thông minh lộ một tiếng binh mở ra thiên môn ba một ngày này phọ phô gọi đến một triệu sa binh quét ngang ba ngàn giới đẩy ngược cựu trọng tiên vì bờ lg xuyên thủng thiên môn mở vạn thế thái bình ba khi la nhất minh cái kia âm vang mạnh mẽ tiếng nói rơi xuống về sau chỉ một thoáng chương một trăm bốn mươi mốt một tiếng binh mở ra thiên môn vô địch toàn thế giới hai bốn chương một trăm bốn mươi mốt một tiếng binh mở ra thiên môn vô địch toàn thế giới hai bốn toàn lưới xôi trào vượt qua hơn ba mươi triệu đang tại trước màn hình mong mọi cùng trông mong khán giả tập thể xôn xao tại cái này nam nhân phủ lên phía dưới cho dù là học sinh tiểu học giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng ngược hiện lên hào tình bặt trượng từng cái tại trước màn hình kích động hủ ở tay múa chân ngoa tạo ngoa tạo a bùng cháy rồi so bắt đốt lại còn có loại này đảo ngược tương tử lôi kéo tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa kỳ thực nhất tướng công thành vạn cốt khô sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu cho minh cá quỷ ta đã tại quỳ nhìn trực tiếp t hư không thần chỉ thông minh lộ một tiếng binh mở ra thiên môn lời này là thật bá khí bắn ra à. ta đặc biệt meo n h i ệ t hết u y sôi trào phía dưới trực tiếp một q u y ề n liền cho màn hình cam xuyên qua làm sao bản thân không học thức một tiếng họa tào đi thiên hạ n g là ai nói đọc sách vô dụng cái gì gọi là người làm công tác văn hóa đây chính là người làm công tác văn hóa à. đặc biệt meo các loại bá khí bắn ra bị ổi lời nói há mồm liền ra đặc biệt meo ta nếu có thể có minh ca một nửa tài văn chương liền tốt ta hắn thật quá sẽ a người khác là trong bụng có mực nước ta minh ca trong bụng ở chính là đường tống bát đại gia thật tài tình a nhiều năm như vậy ta là lần đầu tiên đối học tập như thế khát vọng quá khứ lao sư nói với ta chi thức liền là lực lượng tài hoa chính là một người bảo tàng lớn nhất ta khịt mũi coi thường nhưng bây giờ ta là thật tin sao có tài hoa cùng không giỏi hoa lời nói cử chỉ hoàn toàn liền là hai thế giới a minh ca thuận miệng liền là ba khí bắn ra kinh đ i ể n trích lời rõ rệt hắn là đang cấp tuyển thủ trang bước nhưng ta cảm giác minh ca mới là n g ư u bước nhất một, một nghìn tám sáu nổ mưa đạn triệt để nổ vô số sợ h ã i thán phục n ô n luận tại trực tiếp phòng ở trong điền của nghệ lên tùy theo mà đến chính là các loại phô thiên cái địa lễ vật đặc hiệu vô cùng lộng lấy minh ca số một liếm phấn đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiết một ta vì minh ca nam dương bắt ba ba đưa tặng dẫn chương trình xử lý thẻ sáu trăm sáu mươi sáu tường đều không phục chỉ phục minh đưa tặng dẫn chương trình cực lớn hoàn tinh chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng bên trong một mảnh xôn s a o s ô i s ụ ù lúc một đám lờ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ phút này cũng là trực tiếp không cách nào bình tĩnh G-N-G, tiếng tương E-G, binh mở ra thiên môn, si thổi. học thủ, cơ một tử mở ra lờ l song trưởng của ta quét ngang m ộ ư ơ i ba châu bức cách trong nháy mắt liền không có cảm giác ta bị sai sao Giờ gờ, lẹ mẹ, quét ngang ngàn giới, đẩy ngược kiểu trọng thiên, phọ phổ vì bờ lờ gờ thùng động ngụm chẳng nghiệp. Giờ gờ, mừng, giờ, tiếng, kiểu tiên, tiên Thái biệt tiếp si đời cái nổi tại bờ nơ xuyên môn, vạn Bình. Đoạn văn này bắn quan nơ hắn nếu như cảnh lẹ lờ、e, là lập mẹ, mở meo một một một quét quá chịu rượu đều thế thật ta trực ta thể thế tức ra, ca, a. đẩy đặc đế đúc kích cả có có chỗ khí phọ phổ khó vì Vê bá xe e, nếu như không có minh ca lời nói trận này bo ba cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý hiện tại tên này chẳng diện sợ là có thể bị thổi trí ít một năm minh ca đơn giản liền là hành tàu tạo thần máy móc ca O n g mgg si giảng bên này đề nghị phọ phộ đem la nhất minh ba chữ này khắc vào trên lồng ngực lấy đó cảm kích thật sự là một câu cải biến một vị tuyển thủ tuyển thủ chuyên nghiệp sinh sinh thay đổi một người vốn nên bình thường vận mệnh fto ít r i huynh đệ ngươi không phải mặt trời chiều ngã về tây sao O n g mg si giảng lan giờ phút này một đám nghiệp nội đỉnh tiêm nhân sĩ nhóm nhịn không được cảm khái đồng thời lại là không tự chủ được một trận thổn thức bao quát tu di s ư ở n g trưởng dạng này siêu cấp minh tinh tuyển thủ ở bên trong giờ phút này trực tiếp là hâm mộ đến đỏ ngầu cả mắt vì cái gì người này không phải bọn hắn a đám này mới ra đời người mới lần đầu đổ bộ đấu trường liền có thể gặp gỡ cái này giải thích sợ không phải đợi t r ư ớ c cứu vớt hệ ngân hạ a nhất là một cái gọi tịch dương đẹp trai đối mặt toàn lưới xôn xao sôi sụp một màn càng là bất tranh khí lưu lại nước mắt người so với người làm người ta tức chết người khác có tên tràng diện đều là các loại ba khí bắn ra bị ổi lời nói đến hắn nơi này chính là mặt trời chiều ngã về tây bốn hắng g c tội người nào a Cùng m ộ trước thời i g a đó tại không có bắt đầu giải thích thời điểm hệ thống liền từng cho ra tổng hợp đánh giá mình thượng đan vị trí này đã đầy đủ quét ngang toàn cầu tất cả đỉnh tiêm tuyển thủ mà dẫn đầu lờ v lờ đoạt giải quán quân s á t suất cũng cao tới 88. hiện tại liên tiếp ba trận tranh tài xuống tới mình các phương diện thuộc tính trong lúc này không biết tăng lên bao nhiêu hắn có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng mình hẳn là vô địch xem xét la nhất minh lúc này liền thừa dịp thời gian này gọi ra hệ thống bảng tốt chủ la nhất minh thao tác 701 t ẩ u vị 522 dự phán 455 t ố c độ tay 608 phản ứng 411 t h ả diều 444 ý thức 255 cái nhìn đại cục m 4 t tổn thương tính toán bốn trăm linh một thượng đan độ thuần t h ủ c bảy trăm linh tám trung đan độ thuần t h ủ c bốn trăm linh một a g cờ độ thuần t h ủ c năm trăm linh một đánh giá độ thuần t h ủ c ba trăm linh một phụ trợ độ thuần t h ủ c chín mươi chín tổng hợp đánh giá làm t h u ầ n thủ có thể quét ngang toàn cầu tổng quyết ái đủ để ở trên đơn cùng a g cờ hai cái vị trí này bên trên g i ế t lung tung toàn cầu tất cả nghề nghiệp chiến đội chú thích là từ tốc chủ đơn phương thực hiện g i ế t lung tung đoạt giải quán quân s á t x u ấ t một trăm chú thích thu hoạch vô địch thế giới đối tốc chủ mà nói đem không có bất kỳ huyền nhiệm gì đích thân mắt thấy mình bây giờ bảng Cùng cuối ù n g c cùng tổng hợp đánh giá cùng đoạt giải quán quân sát xuất thời điểm cứ việc trong lòng mơ hồ đã coi đó trước thật là khi thấy thời điểm la nhất minh vẫn là vui mừng nướng mày đoạt giải quán quân sát xuất đạt đến một trăm vô địch thế giới đối với mình mà nói tay cầm đem bóp m ẫ u chốt nhất là hệ thống tổng hợp đánh giá một cột bên trong trước đó mình vẹn vẹn chỉ là có thể làm được thượng đan vị trí này quét ngang toàn cầu tất cả đỉnh tiêm bên trên đơn t u y ể n tay mà bây giờ thì là trực tiếp biến thành thượng đan cùng a dở cờ hai cái vị trí m ẫ u chốt nhất là hệ thống cố ý ghi chú rõ giết lung tung hai chữ này đối tượng là chính mà qua nghề nghiệp chiến đội mà cũng không phải là cái nào đó đơn độc vị trí tuyển quả nhiên như mình sở liệu đã vô địch dù cho là mình bây giờ xuất sơn đều không có vấn đề gì cái này khiến hắn không khỏi tâm tình thật tốt lúc này liền đắc ý tại trước màn hình nợ nụ cười lúc này dì tạ trắng non trên gương mặt hiện đ â y c h ấ n kinh cùng nồng đầm ngưỡng mộ nàng một đôi ngập nước con mắt nhìn qua màn hình đối diện không biết đang suy nghĩ gì thanh niên súng bái cực kỳ ngươi cái tên này chỗ đó đều tốt liền là ưa thích lái xe loại khí phách này bên cạnh để lọt o bị ổi lời nói ta một cái nữ hải tử nghe cũng n h ị n không được sẽ cùng theo kích động Cà、ca c ngươi về sau nếu là đều có thể như thế giải thích lời nói nhất định sẽ có rất nhiều tiểu mê mội bị ngươi mê muốn chết muốn sống nàng biểu lộ cảm xúc nói dù sao nữ h ả i tử từ căn bản trên ý nghĩa tới nói đều là ưa thích ưu tú nam sinh dạng này một cái tài hoa hơn người d a m ba câu liền có thể dẫn bạo toàn trường nam sinh mấu chốt nhất là nhan chị còn như thế chịu đánh đối với bất luận cái gì hoa q u ý thiếu nữ mà nói đều có tuyệt đối trí mạng lực hấp dẫn khó mà làm được la là nhất minh lúc này cũng lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói vì sao di tạ cười hì hì theo bản năng truy vấn ngươi muốn a nếu là tất cả tiểu tỉ, tỉ đều bị ta mê đến không được về sau ta đi ra ngoài liền sẽ có đẹp mắt đôi chân dài bọn mội mội tụ tập cùng một chỗ các loại cho ta tặng hoa liền cùng đối đ ạ i minh tinh m ở t dạng đi tới chỗ nào đều nương theo lấy vô số hoa quý thiếu nữ t h é t lên cùng tiếng h ò hét tâm ai cái này tẻ nhạt vô vị sinh hoạt nha cũng chính là ta lòng có sở thuộc nếu không mỗi ngày có nhiều như vậy đẹp mắt tiểu t ỷ t ỷ ôm ấp yêu thương cái này người bình thường ai có thể chịu nổi đối với cái này ta muốn đối trực tiếp phòng ở trong các tiểu t ỷ t ỷ khuyên bảo một tiếng ca là phương tâm tên phóng hỏa vượt qua vạn bụi hoa phiến la không dính vào người đ ư n g yêu ta không có kết quả trừ phi hoa tay cầm qua ta mặc dù hắn nhìn qua là đang k h u y ê n cáo nhưng cái k i a cười ha hả dáng vẻ rất hiển nhiên trong đầu đã bắt đầu miên man bất định người tới đem dẫn chương trình tư tỉnh hắn đã bắt đầu nằm mơ ai l i ệ u hoàng mau để cho dẫn chương trình tỉnh bệnh tiểu đường đừng đến ngàn vạn không thể để cho m ì n h can nêm đến ngon ngọt thần đặc biệt meo đường yêu ta không có kết quả trừ phi hoa tay cầm qua ta chết cười ta rồi tốt việc khi thưởng g i a hỏa này không phải tại cả việc liền là tại cả việc trên đường nếu là những người khác như thế tự biên tự diễn không có người sẽ tin tưởng nhưng cái này dẫn chương trình n ư u bức nhất địa phương liền là hắn ngay từ đầu tại thổi bức ngươi sau đó ý thức cho là hắn tại thổi nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện ra hỏa này tựa hồ là thật n g ư ỡ bức ca ca ta đã bắt đầu l i ế m bình phong ca ca ngươi đốt lên lòng ta liền mười phút đồng hồ mười phút đồng hồ có thể chứ không cần ngươi phụ trách đám dân mạng trong nháy mắt liền cười phun ra ta liền không nên cho ngươi trang bức cơ hội d ì ta bất đắc dĩ xoa xoa chán một mặt ưu hoa nói t r ậ n nàng dường như nghĩ tới điều gì một dạng lúc này liền ý vị thâm trường nói ý của ngươi là nếu quả thật có loại tình huống này ngươi liền không chống nổi đúng không cho hoa cường một bộ mặt bị gây chuyện b ằ nghe k ô hôm nay không phải cho không n cường nay ngươi đánh Nhất Minh ho một tiếng, nghiêm mặt nói đánh một châm. Đánh như thế nào? Dùng cái gì đánh? cường còn n g gì g hoa phải cho châm thể. ho châm. thế Ha ha ha ha, cho hoa h La cái buổi bộ tối vội đi. một một mặt một một mặt xong lời này đám dân mạng ở trong an vị không ở gì tạ thì là trong nháy mắt t ắ t máy trong mồm không ngừng tại lầu bầu lấy cái gì đồng thời nhìn một chút thời gian cái đầu nhỏ bên trong cũng là không khỏi nổi lên tiếp xuống chuyện có thể xảy ra lập tức liền để nàng gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng bờ lg một đợt la nhất minh nhìn một chút tranh tài hình tượng đối tất cả mọi người nói ra tờ es xử lý rất thô giáp nếu ơ i này như binh tuyến tới gần địch quân tháp phòng ngự vị trí dù là các ngươi đoàn chiến tan tác đối diện cũng sẽ trở ngại không có binh tuyến cho nên không cách nào một đợt kết thúc tranh tài nhưng nếu như binh tuyến tới gần nhà các ngươi căn cứ một khi các ngươi đoàn chiến tan tác địch quân sẽ trực tiếp xua quân xuôi nam thuận thế liền một đợt kết thúc tranh tài phổ thông binh tuyến tại hậu kỳ liên quan đến lấy một đợt kết thúc tranh tài vận mệnh nhất định phải cẩn thận xử lý sau đó liền là giả thiết cuối cùng bạ rồng nạt ho đoàn chiến hoặc là tiểu long đoàn chiến thời điểm đường sông vị trí không có tầm mắt đen kịt một màu loại thời điểm này sách giáo khoa phương án giải quyết là đem phổ thông binh tuyến thúc đẩy đi lên cho đối diện áp lực mà cũng không phải là kiên trì đi một chút xíu quan sát giã thậm chí là mặt giò xét bụi cỏ theo la nhất minh giải thích khán giả cũng phát hiện bở g đoàn chiến đại hoạch toàn thắng về sau phổ thông binh tuyến vừa vặn tới gần tờ es phổ thông hai tháp vị trí Cái nếu à y trực t i p l i như đến BLG ậ cái này cả bọn hắn đợt binh tuyến bị tes sớm xử lý sạch lời nói bờ lg cũng chỉ có thể cầm xuống đầu thứ tư tiểu long sau đó đi đánh bạ dòng n a t họ mặc dù dạng này ưu thế to lớn thậm chí khả năng đem kinh tế kéo ra đến mười ngàn nhưng tối thiểu nhất sẽ không một đợt tranh tài tes còn có một đợt đoàn chiến cơ hội dù sao cũng so trực tiếp san bằng h i ệ u thắng minh ca lý giải là thật đình tiêm hắn quá hiểu cái này trò chơi a nhớ kỹ đều nhớ kỹ khóa đại biểu đã yên lặng ghi tạc q u y ể n vợ nhỏ bên trên chuyên nghiệp cái này liền gọi chuyên nghiệp lập tức mưa đạn phía trên đầy bình phong đều là chuyên nghiệp hai chữ này bốn tại tranh tài kết thúc về sau tes mấy vị tuyển thủ liền như là đấu bại gà chống một dạng t ủ rũ song phương trận danh một bên tập thể trầm ặ c một bên hưng phấn đến phảng phất là thu hoạch vô địch thế giới một dạng năm người kích động vẹn vẹn ôm ở cùng một chỗ cách màn hình mọi người đều có thể cảm nhận được bọn hắn vui sướng rất nhanh xuống đài về sau song phương nhận đến đãi nộ cũng hoàn toàn khác biệt vì cái gì không nghe chiến thuật của ta đi chấp hành vừa vào cửa b à i sao liền bắt đầu nổi giận may mà một màn này không có bị lá nhất minh nhìn thấy nếu không lời nói hắn nhất định sẽ nghĩ đến kiếp trước cái kia một đợt tes phản đ ị c h kỳ thánh kinh bốn tại huấn luyện viên một phiên gian dạy về sau tes đám người cũng nhận thức được sai lầm của mình mắt thấy phòng nghỉ ở trong hồi phục bình tĩnh n h ỉ tất tiên là hỏi huấn luyện viên chúng ta có cái gì cảnh nổi tiếng sao nội tâm của hắn vẫn còn có chút chờ đợi có tên của ngươi tràng diện là nhiều nhất ngay vậy b à i xào dừng một chút nghiêm túc nói ngoại t à o t a sát một câu trực tiếp để ba trăm sáu mươi chín các loại tất cả thủ phát đám tuyển thủ đều không bình tĩnh bọn hắn thua tranh tài còn sáng tạo ra cảnh nổi tiếng nhất là kỳ tật trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện bốn chữ một đêm thành danh mấy người vội vàng cầm lấy trên bàn máy tính bảng tiến vào trực tiếp phòng thối lui đến trước đó quan sát nhưng càng xem sắc mặt của bọn hắn liền càng phát đặc sắc phốc ha ha ha, ha. thật đúng là cảnh nổi tiếng a ngoại tạo tất cả đều là tên của ngươi t r à n diện ngươi cười cái rắm cả xa ngươi một đống l i ệ u ngươi có mặt cười minh ca cho ngươi phối bờ gmở ngươi còn n ữ a thì ca cái này có cái gì tối thiểu về sau nhấc lên ta mọi người đều sẽ nhớ lại anh em là một đống có mộng tưởng có trí khí l i ệ u tối thiểu nhất so cái nào đó hồ ly lẳng lơ muốn tốt hơn nhiều a bị ạ dở xa binh tươi sống xin chết ha ha ha ha ha tiểu n ế t mã minh ca là thật nghiêm túc à nội danh tràng diện hắn là thật tuổi biến thành bối cảnh bản hắn cũng là thật đang lái xe a mặc dù có chút mất mặt nhưng tối thiểu nhất người xem nhớ kỹ chúng ta không phải sao chỉ cần đến tiếp sau cố gắng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ một khi thành danh người minh ca mới nói ta thực lực tổng hợp là lớn hơn bởi lg mặc dù hôm nay thảm bại nhưng chỉ cần hấp thu kinh nghiệm đến tiếp sau tuyệt đối có thể xoay người làm chủ nhân nói cũng đúng ngắn ngủi cười vang về sau đám người cũng liền bình thường trở lại mới đầu thời điểm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy xá chết thế nhưng là nghĩ đến mình dù sao cũng là một người mới có thể bị người nhớ kỹ liền đã rất khá nghĩ như vậy đám người rộng rãi đồng thời cũng không nhịn được mong m ọ i sau này có thể nghịch thiên cải mệnh bốn một bên khác bởi lg trong phòng nghỉ đám người hi hi ha ha cười vào cửa chương một trăm bốn mươi hai t h ự chân lực c o hấp thụ ánh sáng. Một người đánh Thực cho tất Một tờ sáng người xuyên trung đàn ba bốn. Trước 142, thực lực cho hấp ánh qua qua lờ lờ lực cả Trước trước vừa đi vào liền thấy một đám tầng quản lý nhóm chính hưng cao hái liệt từng cái vẻ mặt tươi c ư ờ i chờ đợi bọn hắn phát hỏa các ngươi đều phát hỏa nhất là ngươi phọ phổ về sau ngươi chính là của ta nhóm b ở lg đội hồn huấn luyện viên kích động lung lay phọ phổ bả vai nói ra một câu để vị này đấu trường người mới một mặt mờ mịt đương thời liền bị choáng váng không đầy một lát Trong phòng nghỉ điều n y này đến đám người điên thanh đám khi thì phát khi cùng h đ ta trong có cái cái ó dám quan hệ minh ca hắn đây là tại lái xe a sao về sau đi ra ngoài cái này khiến người khác nhìn ta như thế nào ngươi vội cái gì lúc này nên phát điên là cười tật tốt ta dù sao hắn mới thật sự là trên ý nghĩa người bị hại ha ha xoa xe này nhanh cũng quá nhanh đi cái gì gọi là ta bắn một tiễn cái này giấu chấm hơn nửa giờ đồng hồ tối thiểu nhất xuất hiện vài chục lần hắn là cố ý tuyệt đối là cố ý đó à. trong sạch của ta a hoa xoa hoa xoa mau nhìn cuối cùng một đợt đoàn chiến thần đặc biệt meo ạ gì gặp người liền là hôn hôn ta nếp mã tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa cái này mạnh đều có thể cùng tranh tài kết hợp với nhau ta đặc biệt meo người choán văng a tốt việc khi thường ba ngoa tạo còn có đảo ngược đậu xanh rau muốn g va xoa mới đầu thời điểm đám người miễn cưỡng còn có thể bảo trì c h ấ n định nhưng làm tận mắt nhìn thấy cuối cùng một đợt đoàn chiến lúc la nhất minh giải thích một đám thủ phát đám tuyển thủ trực tiếp là không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình lập tức trong cả căn phòng liền tràn ngập từng tiếng họa tào phản g phất chỉ có lần này ý thức kêu đi ra hai chữ tài năng r á n vào bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này hư không thần trí thông minh lộ một tiếng binh mở ra thiên môn ba một ngày này phọ phô gọi đến một triệu xa binh quét ngang ba ngàn giới đẩy ngược cựu trọng tiên vì bờ lg xuyên thủng thiên môn mở vạn thế thái bình ba thuộc về nam nhân kia âm thanh kích động. nổ vang tại trong gian phòng q u a n q u ầ n tại bọn hắn chỗ cùng người bên h a i giờ k h ắ c này làm nhân vật chính phỏ phổ đã hoàn toàn ngây dại bốn không đơn thuần là hắn những người khác cũng là khiếp sợ không được cho dù là lúc trước ngay tại hiện trường mắt thấy tự mình huấn luyện viên cùng một đám tầng quản lý các nhân viên làm việc lại lần nữa nghe được cái này bá khí bắn ra bị ở lời nói cả đám đều khó nén vẻ mặt kích động bọn hắn m ở g là một cái mới xây dựng đội ngũ dù là đều là mới đội ngũ nhưng m ở g tại năm nay、LG、l l l tân tấn đội ngũ ở trong mặt giấy thực lực đều là tuyệt đối hạng chót tồn tại đây là công nhận sự thật dù sao cái khác câu lạc bộ thủ phát đám tuyển thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút danh khí lưu người lng cái đội ngũ này càng là ngày xưa ở nạ kệ xà đội bị thu mua về sau đội t i ề n tới tần g quản lý người cũng đều là nghiệp nội đỉnh tiêm nhân sĩ chỉ có bọn hắn b ở lng là một cái thuần túy không có bất kỳ cái gì nội tình cùng căn cơ tức tốc hoàn toàn từ đầu đến chân đều là không có đi qua thị trường khảo nghiệm mới linh kiện và hôm nay tranh tài trước khi bắt đầu bọn hắn lớn nhất nguyện cảnh liền là đem thuộc về mình mở màn chiến đánh xinh đẹp dù là trong lòng đều biết sẽ thua bởi t s nhưng tối thiểu nhất đừng thua qua khó nhìn có thể tại trong tay đối phương cầm xuống một trận liền là bọn hắn tất cả mọi người nguyện vọng lớn nhất nhưng b bọn hắn không chỉ có hai một chiến thắng tít dung yếu nhất chính là còn tạo ra được một cái lệnh đủ di s ư ở n g trưởng dạng này siêu cấp minh tình đ á m tuyển thủ đều không ngừng hâm mộ rượu cùng cảnh nổi tiếng bây giờ ngoại giới vợ lờ gờ cái này đội tên đã vang vọng toàn lưới bọn hắn có thể nói là chân chính làm đến xuất đạo đã thành tên cái này quá bá đạo ta bây giờ nghe đều cảm giác nhiệt huyết sôi t r à o cho dù là một năm về sau thậm chí là hai năm về sau ngươi cái này cảnh nổi tiếng cũng sẽ không qua thời ân nhân a minh c a thật là chúng ta quý nhân hắn quá biết giải nói liền một cơ hội liền có thể tạo thần đi ra q u á ư u đám người cảm khái không thôi không ngừng thổn thức lấy lúc này làm nhân vật chính phọ phổ cũng rốt cuộc phản ứng lại hắn mặt mũi tràn đầy đều là kích động trong đầu chỉ có bốn chữ một khi thành danh mình đây là gặp quý nhân a đối với ã giờ cái này đợt đầy bốn hắn đương nhiên biết hàm kim lượng cũng không phải là đặc biệt cao đối thủ là thực lực so với tự mình đội ngũ không mạnh hơn bao nhiêu tờ s mấu chốt nhất là hắn trước giải quyết tạ gì trong lúc này các đội h ư u đã đem đối thủ thoáng hiện toàn bộ đều cho đánh tới thậm chí liền ngay cả phi ổ dạ duy nhất có thể đón đỡ bất luận cái gì kỹ năng cùng tổn thương vê đúc kỹ năng đều bị các đội hữu đánh ra chỉ có thể nói thời cơ đã đến vừa lúc cái này tất cả nhân tố kết hợp với nhau vì hắn chế tạo cái này một đợt thần thao tác đều là các v i n h đệ công lao cái này thao tác thật sự là bắt kịp tốt liền biết p họ phổ lộ ra mười phần khiêm tốn cũng không một người đem công lao toàn bộ ông lấy điều này không khỏi làm các đội hữu hảo cảm tăng n h i ề u liền ngay cả một đám tầng quản lý đều có chút ngoại ý muốn nhìn tự mình thủ phát trung đan một chút tại điện cạnh vòng cái này danh lợi chàng ở trong thực lực làm vương khiêm tốn loại này phẩm chất sẽ không xuất hiện tại đại đa số đỉnh tiêm tuyển thụ trên thân chính là bởi vậy bọn hắn mới lộ ra ngoại ý muốn khó trách mình ca nói họ phổ có thể trở thành đội hồn hắn nhìn người thật chuẩn ba. bờ lg huấn luyện viên trong lòng âm thầm nghĩ tới các ngươi tất cả mọi người tiền lương lật gấp m ộ ư ơ i lần phọ phồ ngươi gấp hai mươi lần không đầy một lát lão bản hào hứng đi đến vung tay lên nói n g ọ ả tạo hô hấp ca phọ phồ các loại một đám bờ lg thủ phát đám tuyển thủ đồng thời t r ư ờ n g to mắt chỉ cảm thấy cả người liền như là lúc đang nằm mơ một dạng bọn hắn tập thể cải biến vận mệnh dùng một trận tranh tài thời gian liền một bước lên trời bờ lg điện tử cạnh kỹ câu lạc bộ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn năm nghìn ba phụ lời cảm tạ minh ca chỉ điểm nho nhỏ lòng biết ơn không thành k í ý Tờ ES điện tử cảnh ký câu lạc bộ đưa tặng trình ES siêu điện đưa cảnh dẫn chương câu lạc c ký bộ ấ phụ ỏ a tiễn 5003. p h lời cảm người chỉ giáo, tại toàn tờ trận này bộ ES sau đấu đều đ về ợ c lợi nhiều, rất t đồng h đã vào chỗ ba ngày sau là chúng ta vòng thứ hai ba ba uy cầu minh ca đến lúc đó đến dự đến giải thích một cái trực tiếp phòng bên trong la nhất minh đang cùng đám dân mạng giảng thuật vừa rồi tranh tài ở trong đủ loại vấn đề nghe vô số an dưa còn chúng hung hăng gọi thẳng chuyên nghiệp nhưng đột nhiên ở giữa liền có siêu lửa bắt đầu tung bay bình phong là vừa rồi hai đội chính thức tài khoản liền ngay cả hết nở cũng chạy đến rất hiển nhiên bọn hắn đã ký xuống trước đó la nhất minh ăn lợi cho lẫn nhau tuyển thủ tăng thêm cái này hai trận tranh tài la nhất minh hoàn toàn chính xác chỉ ra hai đội rất nhiều vấn đề cùng ném ra rất nhiều đối với cái này phiên bản mà nói nghiêm ngặt liền là hàng duy đà kích cho chơi lý giải khiến cho lờ lờ gần như tất cả quan sát trận này b a câu lạc bộ cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều được lợi rất nhiều đối với b cái này nam nhân t h u ậ n miệng giải thích dù là một chút xíu chi tiết kỳ thực đều là tràn đầy hoa quả khô cảm tạ ba vị lao bản năm trăm phát siêu lửa ủng hộ nhìn thấy siêu lửa la nhất minh lập tức vui vẻ ra mặt c h ọ n vẹn một n g h n năm trăm phát siêu lửa giá trị ba triệu đô lại tới tay hàng hai thành thị một bộ tiền đặt cọc phòng bốn bảo ngươi chừng nào thì d ư ớ i truyền bá nha ngay tại la nhất minh mỹ tư tư cảm tạ lễ vật thời điểm lại là nghe được g ì tạ xốp giòn người chết không đền mạng thanh âm truyền đền ra cái này bỗng nhiên lúc liền để nàng không cách nào bình tĩnh ghé mắt nhìn lại dì tạ tiểu tích tích rắn vẻ đơn giản không nên quá câu người hiện、tại. la nhất minh lúc này liền định quan bế trực tiếp trong đêm g i ế t đi qua đường nhà lúc này mới chín giờ rưỡi bận bịu cái gì a vội vàng đi đánh châm hố lì xịt di tạ thanh â m quá sốt dọn thu mắc x ắ t rồi cách màn hình ta đều lòng ngứa ngáy khó nhịn hâm mộ minh ca không có việc gì nếu như người này là minh ca lời nói vậy liền để hắn đạt được c dân mạng trong nháy mắt liền nổ mưa đạn phi tốc xoát bình phong đồng thời mọi người lại là không ngừng nhắc nhở muốn chạy đường trước đó không phải nói cùng lờ tợ lờ tất cả trung đan tuyển thủ solo sao một thanh mười phát siêu lựa sự tình q u y n mất minh ca ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao lắc lư mọi người trong nhà tìm lý do chuẩn bị chạy trốn không được ta nhất định phải nhìn xem mình ca solo bị bạo sát là được thật tốt chị chị hắn cái này trang bức ma bệnh bằng không về sau dẫn chương trình còn dám công nhiên trang bức thấy thế la nhất minh sửng sốt một chút bởi vì tâm nhậm gì t a ngược lại là quên đi mình còn đáp ứng chuyện như vậy nghĩ đến ngược lại solo cũng không được bao lâu thời gian la nhất minh lúc này liền mở ra cliển sáng lập một cái tự định nghĩa gian phòng tiện tay thiết lập một cái mật mã ai nói ta muốn chạy đường ta chỉ là nóng ộ i lập tức cho bỏ qua chuyện này hiện tại tốt cho các ngươi nửa cái giờ đồng hồ để cử ngươi trong suy nghĩ mạnh nhất c h u n g đan tuyển thủ đến làm dẫn chương trình liền ba mươi phút ta la nhất minh mãn bất tại ý giải thích nói cái gì quá gấp nóng vội ta đã hiểu dây hiểu ta còn có thể cứu sao cứu mạng cái này trực tiếp phòng đã bị lờ ép ở nhóm chiếm lĩnh đặc biệt meo một cái thành ngữ đều có thể bị các ngươi cho xuyên tạc lần này tuyệt đối là các ngươi hiểu lầm dẫn chương trình giá hỏa này liền xem như hóa thành cho chúng ta cũng sẽ không hiểu lầm hắn huynh đệ vẫn là nhìn thiếu đi a tại cái này trực tiếp phòng không có một cái nào thành ngữ là không bị xuyên tạc vấn đề là minh ca lại còn thực có can đảm tiếp hắn một cái a giờ cờ tuyển thủ liền xem như trung đ a n chơi cũng không tệ nhưng độ thuần thục lại có thể cao đi nơi nào phổ thông vương giả trình độ trung đan đoán chừng liền có thể treo lên đánh minh ca đi cho chút mặt mũi tốt ta nói thế nào cũng đã làm nát tư mã lao tặc nam nhân hơn nữa còn là tại mang theo nội từ tình huống phía dưới đám dân mạng t r e o chọc đồng thời cũng là kinh ngạc lá nhất minh vậy mà thật không có đóng truyền bá mà là chính diện đáp lại bọn hắn chỉ một thoáng đầy bình phong đều là lờ đỉnh tiêm trung đan tuyển thủ mưa đạn tiểu hồ lờ đờ tam đại trung đan sơ cút xì、sì、giờ ba người này các ngươi không gọi hung hăng hô tiểu h ổ đi lên bị đánh có phải hay không nhìn có chút không nổi dẫn chương trình dạng này h ổ đệ không đáng ta dùng hai tay ta chấp ngươi một tay tốt ta ố t la nhất minh nhìn thấy tất cả mọi người tại cuồng soát tiểu h ổ lúc này liền cười trung đan đường dây này đuổi theo đường còn không đồng dạng lên đường vị trí này nhưng phạm là muốn lăn lộn liền muốn bị đánh đầu đường xó t r ợ căn bản là không chỗ có thể ẩn nấp rất dễ dàng bạo lộ tại trên mặt bàn nhưng trung đan bởi vì tuyến ngắn nguyên nhân dẫn đến khống binh tuyến giá trị bị áp xúc mấu chốt nhất là đại đa số trung đan pháp sư t h a n h tuyến năng lực đều rất c ư ờ n g điều này sẽ đưa đến vị trí này rất dễ dàng liền sinh ra đầu đường xó chợ binh tuyến đẩy trực tiếp chạy tới dạo phố du t ẩ u làm đến sự tình là ngưỡng bức làm không được sự tình cũng sẽ không chết tiểu hồ mặc dù không tính l a n l ộ t nhưng hắn đối tuyến áp chế lực cũng không c ư ờ n g đơn giết loại chuyện này rất khó phát sinh ở trên người hắn đại đa số thời điểm đều là đánh giá đến phối hợp cho nên mới có thể xuất hiện đánh giết dùng cái này thu hoạch được kinh tế ưu thế dầu gì liền là theo trần đánh g i đi du tàu làm việc hắn vẫn tương đối am hiểu liền đơn phần đối tuyến áp chế lực cái này một khối lấy là nhất minh thực lực bây giờ một cái tay hắn cảm giác mình đều có chút bảo thủ bốn ngươi đang vũ n ụ c xuân chi hổ đế hiện tại là mùa xuân hiệu ta ý tứ a xuân chi hổ đế là ngươi có thể vũ n ụ c đây cũng chính là minh ca nếu là biến thành người khác nói như vậy sớm đã bị phun thành cái sảng để một cái tay cái này bức đệ ngươi trang ta cho ngươi mát điểm cái gì túi ngựa a như thế có thể giả bộ chén không hổ là bức vương c h i vương thật sự là sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng a nghe được la nhất minh cái này không hợp thói thường bức lời nói đám dân mạng đương thời liền cười phun ra Nhao nhao điều khẳng từng cái cho rằng là nhất mình nên mình cho cho cho điều đây cái mới dưới tìm là là sợ ba ậ c t h n g Bất quá làm c hắn o tất tới cả mọi người đều không nghĩ đều h là.、Hắn、trực tiếp liền cho tiểu cho liền gửi hổ đ i m ộ thật cái c giọng nói, đừng bút t í tiến phòng, ra m mã p h á thật ngươi. ắ n đùa t h t h ự có c can đảm đến a liền cái này một đợt để cho ta hổ ca một cái tay một khi thật đánh nhau hổ ca không được đem mình ca đầu nện á c tiểu hổ diễn một cái ngươi cũng không muốn ban đêm bị ủ gì khi dễ a tiểu hổ lão công ta nếu bị thua ngươi liền có thể đã xuất ngũ có người đang nạ báng cũng có sát phấn trực tiếp liền bắt đầu đ ạ lực không đầy một lát tiểu hồ tiến vào đặt ở ở trong có chút lúng túng minh ca ngươi đến thật đó a hắn căn bản liền không có đem cái gì để cho mình một cái tay loại chuyện này coi là gì chỉ cho rằng la nhất minh là tại cả việc thế nhưng là nhìn thấy la nhất minh phát cho mình mật mã tiểu hồ cũng là ngạc nhiên không được một cái a i ờ cờ vị trí bên trên thành tích đạt đến đủ gì phía trên cao chơi cái này không khó suy đoán ra đến tinh lực của hắn toàn bộ đều đầu nhập vào trên vị trí này loại này sở trường loại hình người chơi nhiều khi đều khó có khả năng đi đánh những vị trí khác bởi vì đã có cơ bắp ký ức cho nên dù là la nhất minh trung đan lý giải không sai nhưng trình độ m ạ tại tiểu hồ xem ra đ các ngươi c sở dĩ là lờ t ợ lờ một đường trung đan là bởi vì chỉ có thể trở thành một đường trung đan mà ta sở dĩ là một đường trung đan là bởi vì trên những cái thế giới này chỉ có một đường trung đan ai ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cái này tịch mịch như tuyết nhân sinh a la nhất minh thở dài một tiếng bức khí tràn đầy đánh chết hắn chơi chết hắn đứng tại trước mặt ngươi chính là thế giới tứ cường cấp bậc trung đan tuyển thủ là xuân chi hồ đế ngươi lại còn dám nói dọa lần này ta cũng nhất định phải nhìn thấy minh ca bị đánh mặt một cho tới bây giờ không thấy dẫn chương trình trang bức thất bại qua tiểu h ậ u ngươi tuyệt đối đừng thu tay lại ta là quản lý bất động sản cho ngươi quyền lợi xuất ra toàn bộ thực lực đi đơn sát chủ truyền bá xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm đám dân mạng lúc này liền tập thể kháng nghị minh ca ngươi là thật có thể trang bức đám dân mạng đều để ta được diễn đã như vậy lời nói vậy liền lẹm và l n ta bản mệnh anh hùng xuất ra mình toàn bộ thực lực là đối với đối thủ tôn trọng minh ca ta liền là bình thường solo ngại nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng a đối mặt la nhất minh trang bức trích lời tiểu hổ cũng là d ở khóc d ở cười lúc này liền quyết định móc ra mình bản mệnh anh hùng đồng thời cầu sinh dục trực tiếp kéo căng nói một tiếng chợt i ê n lặng soát mười phát siêu l ử a tại trực tiếp phòng hiệu chuyện chủ tịch tiểu hổ ngươi nhưng tuyệt đối đừng để vào trong lòng a ý tứ liền là ca ngươi tuyệt đối đừng bởi vì ta thắng ngươi về sau liền cho ta làm khó dễ sấm soát mười phát siêu lựa là ta hổ ca sau cùng q u n kiên cường không đầy một lát tại tất cả mọi người chú ý phía dưới x o n g phương đều lựa chọn lẹm t cỡ lạn sau đó đi ra ngoài hướng phía phổ thông tiến đến chỉ một thoáng tất cả mọi người lòng tràn đầy hiếu kỳ tập trung tinh thần chú ý chương một trăm bốn mươi ba xôi chào hắn một tay ngược thế giới cấp tuyển thủ bốn bốn chương một trăm bốn mươi ba xôi chào hắn một tay ngược thế giới cấp tuyển thủ bốn bốn bọn hắn cũng đều hiếu kỳ la nhất minh trung đan trình độ thế nào cứ việc trong lòng đều có đáp án nhưng cái này nam nhân trên lý luận lý giải chúng quy là tin phục qua tất cả người vì vậy mọi người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít ôm lấy một tia la nhất minh thật có thể cùng tiểu hồ đụng một hồi thực lực đương nhiên kết cục sau cùng như thế nào không có người sẽ hoài nghi xuân t r i hổ đế chắc thắng n g ư ờ i đang làm gì binh tuyến muốn tới rồi di ta nhìn thấy la nhất minh một cái tay không có ấ n phím hợp mà là chống cầm tại máy vi tính vội vàng nhắc nhở ta không nói sao hổ đệ không đáng ta hai tay đối phó một cái tay đủ để đơn ăn các ngươi hiện tại bắt đầu tính giờ vượt qua năm phút đồng hồ nếu như ta còn không có đơn giết liền coi như ta thua la nhất minh chuyện đương nhiên nói ra ba k người căn bản liền không có nghĩ tới mình có thể thắng là đem dì tạ d ở khóc d ở cười đương thời liền bị lá nhất minh cái này tận lực trang bức dáng vẻ làm cho tức cười đối mặt một vị vô số vinh dự ra thân thế giới cấp trung đan l ờ i thế son sắt tự tin mình một cái tay liền có thể đơn ăn đối diện cái này bức trang dù là gì tạ đều không n h ì n xuống tại chỗ liền phốc phốc cười ra tiếng sinh mệnh không thôi trang bức không ngừng dù là biết rõ thất bại cũng vô pháp ngăn cản ta m ì n h ca trang bức bước chân hắn là thật có thể t r a n g a ta thừa nhận m ì n h ca a dở cờ có lẽ có thể cùng u d ì dây vào đụng một cái nhưng hắn đặc biệt m e a g i cờ một cái tay để đánh ta cảm giác ta bên trên ta cũng có thể thắng minh ca hai cánh tay đánh không lại một cái tay còn không bằng chết đi coi như xong thanh đồng người chơi xin xuất chiến q a t a cầu ngươi đ ừ n g giả bộ lập tức liền muốn bị đánh h ắ n hẳn là biết tiếp xuống mình có thể sẽ bị hành hung cho nên sớm miệng này một cái qua qua mạnh miệng tối thiểu đến lúc đó thua nhưng bây giờ bức cũng lắp không đến mức khó thụ như vậy không phải sao đỉnh cấp lý giải đám dân mạng cũng là cười thành một mảnh nao n h a u gọi thẳng tốt việc đồng thời từng cái cũng đang mong đợi mình cảm nhận bên trong thần tượng tiếp xuống sẽ như thế nào lật xe dù sao cho tới nay cái này nam nhân triển hiện ra năng lực gần như là toàn năng lúc này có cơ hội tận mắt nhìn thấy đương kim điện cạnh vòng thần đồng dạng nhân vật tại mình không am hiểu lĩnh vực lật xe đây đối với đám f a n hâm mộ mà nói tuyệt đối là khó gặp ngươi không tin vậy chúng ta đánh cờ ca nếu như trong vòng năm phút đồng hồ ta đơn ăn tiểu h ổ ngươi liền thỏa mãn ta một cái yêu cầu như thế nào đối với đám dân mạng trêu t r ọ c la nhất minh căn bản liền không có để ở trong lòng dù sao đồng thời hai cái vị trí đủ để quét ngang tự mình thi đấu khu lĩnh vực này ở trong người mạnh nhất loại chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng nhưng chỉ cần năm phút đồng hồ thời gian hắn liền có thể chứng minh hết thảy tiếp theo để toàn lưới tràn ngập n g ọ a tào hai chữ này ngược lại là dì tạ lúc này cười tươi như hoa dáng vẻ để la nhất minh không khỏi có dự định yêu cầu gì dì tạ cùng người hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi cái này sao hiện tại không tiện nói ngươi liền nói có dám hay không ta toàn bộ hành trình một tay ngươi suy nghĩ một chút trong mắt người thế giới cấp tuyển thủ làm sao có thể đánh không lại một cái tay la nhất minh hướng dẫn từng bước nói tốt mặc dù nghe được câu này không tiện dị tạ ẩn ẩn cảm giác hư hỏng trong lòng không chừng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu nhưng nghĩ tới hắn một cái tay tại solo trung đan giết đương kim lờ vợ lờ mạnh nhất một thê đội trung đan tuyển thủ hơn nữa còn hạn chế năm phút đồng hồ bên trong dì tạ cơ hồ không có do dự đáp ứng căn bản không khả năng mà tiểu hồ diễn một thanh tiểu hồ ngươi hiểu không tiểu hồ minh c a đã nói rất rõ ràng hiểu ý tứ không đám phan hâm mộ lúc này liền n h a u n h a u bắt đầu cách không đưa lời nói không cho phép đổ nước tiểu h ầ ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực ta cũng phải hắn làm sao t h ắ n g ngươi dì tạ t h ấ y thế lúc này liền vội vàng nói ra c h ậ lại là bổ sung ngươi nếu là dám đổ nước lời nói lần sau ta giải thích ngươi thời điểm tranh tài tuyệt đối cho n g ư ơ i mặc tiểu hải Ca, ngươi cũng nghe đến tiểu hồ dợ khóc dợ cười nói ra gặp la nhất minh thật một cái tay cùng mình chơi hắn chỉ đem chi xem như là giải trí solo tâm tình cũng dễ dàng hơn không đầy một lát các phương chú ý phía dưới binh tuyến hội tụ la nhất minh một tay điều khiển con chuột tần số cao tẩu vị đồng dạng tầm bắn hắn đúng là bằng vào tần s u ấ t khoa trương tinh vi đem tiểu hồ lôi kéo không công chiếm hai lần phổ công tiến nghi cái này bỗng nhiên lúc liền để tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp một tay thao tác hung ác như thế ngo tạo cái này lôi kéo chi tiết ta vì sao hắn chơi là lẹ vợ l ạ n ta từ phía trên thấy được ga giờ cờ cái bóng quá nhỏ a một cái tay dân mạng đều sợ ngây người liền ngay cả tiểu hổ cũng là trong nháy mắt không bình tĩnh trực tiếp liền mở ra vê đốt kỹ năng bên trên trước dự định thay máu có thể để hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là mình vê đốt đột tiến trong nháy mắt la nhất mình cũng là mở vê đốt đi lên thành công né tránh mình vê đốt kỹ năng trong nháy mắt lại còn trên không trùng dấm lên mình cái này đặc biệt meo tình huống như thế nào tiểu hổ người đều choáng một tay thả kỹ năng nhanh như vậy như thế chi tiết a hắng mẫu chốt nhất là mình v ậ n thế a dưới la nhất minh sau đó ăn vào ba cái viễn trình binh tổn thương trái lại la nhất minh cùng mình trao đổi phổ công đồng thời bởi vì chính mình vê đút kỹ năng cũng không có mệnh trùng cho nên liền dẫn đến lượng máu bên trên trực tiếp chiêm cư ưu thế thật lớn ba người khác choáng váng mà cùng này đồng thời trực tiếp phòng ở trong vô số đám dân mạng càng là tập thể mập b ớ c bọn hắn chỉ thấy la nhất minh con chuột kim đồng hồ tại hình tượng bên trong tần số cao lắc lư điểm kích số lần đơn giản không nên quá tấp nập mấu chốt nhất là trong lúc này hắn vê đút kỹ năng phong thích hoàn toàn là dùng con chuột điểm kích thanh kỹ năng sau đó chọn chúng thả ra tốc độ tay nhanh chóng để cùng một thời gian cả nước các nơi vô số đang tại quan sát trực tiếp đám dân mạng không hẹn mà cùng tại máy vi tính phát ra một tiếng họa tào cái này một tay tay này nhanh hắn không có nói đùa trước đó không phải trăng b ư ớ c nói là nói thật khó trách dám cùng gì tạ i đ á n h cược quá bất hợp lý đi đây là nhân loại sao không nhất định bình tĩnh đều bình tĩnh minh ca liền là tốc độ tay nhanh hiện tại chỉ là một cái kỹ năng cho nên hắn có thể thao tác tới đợi chút nữa đẳng cấp cao kỹ năng quá nhiều hắn tuyệt đối không tốt thao tác muốn hai tay lời nói minh ca thật có thể sẽ thắng tiểu hổ nhưng một tay tất thua không thể nghi ngờ như thế vẫn chưa đủ như bước sau hắn nói mình một tay từ nhỏ hổ là thật có tự tin có cái gì đó a lệnh ra ngày ba mưa đạn trong nháy mắt liền nổ liền ngay cả dì tạ một đôi tú tay giờ phút này đều che miệng ngập nước con mắt t r ừ n g lớn tuyệt mỹ mà trắng non trên gương mặt viết đầy trấn kinh cái này cái này ca ca ta hiện tại có thể đổi ý sao nghĩ đến trước đó la nhất minh cùng mình đánh cược rõ rệt nhìn bề ngoài đều khó có khả năng nhưng cuối cùng ra hỏa này thật đúng là làm được mặc dù lần này rất đặc thù nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng nhưng xuất phát từ trước đó tiếp xúc ra t h ị p để gì tạ đối với nam nhân ở trước mắt hiểu rõ tựa hồ muốn càng thêm khắc sâu nữ nhân giác quan thứ sáu nói cho nàng có lẽ cái này nam nhân thật có thể làm đến muốn đừng sợ tháp từ tạ liên là hắn một cái tay a cái này nếu là s ô lô thắng thế giới cấp tuyển thủ lờ vợ lờ đỉnh tiêm trung đan mặt để vào đầu a n g a y thả mười ngàn cái tâm l i ê n tốt ta thừa nhận minh ca có cái gì nhưng là một tay tuyệt đối không thắng được đúng đúng đúng đám dân mạng nhao nhao xoát mưa đạn khuyên cáo như thế để dị tạ tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt lại tạo dựng lên còn đổi ý sao la nhất minh một bên bộ đao vừa cười nói ra không ta còn thực sự cũng không tin nếu là người trung đan lợi hại như vậy chẳng phải là trong bụng mẹ liền bắt đầu đánh lờ h ó lờ di tá ngạo kiều nói kiên định n g ự a k h i giống như là đang thuyết phục mình đi không cho phép chơi sâu à. la nhất minh cười lên tiếng trật một tay trong c ằ m một cái tay thao túng con chuột điểm kích sàn nhà tốc độ cực nhanh hắn bây giờ tốc độ tay tăng phúc trọn vẹn cao tới kinh người sáu trăm linh tám mặc dù không có siêu việt nhân loại cực h ạ n nhưng cũng đã là trước mắt nhân loại có khả năng đạt tới cực h ạ n trạng thái các hạng siêu cường thuộc tính tăng phúc phía dưới một cái tay đánh cái tiểu hồ còn không phải vô cùng đơn giản cùng nay đồng thời ngươi trụ sở huấn luyện ở trong ưu di hắn a giờ cờ tạo nghệ rất cao hiện tại liền là dựa theo a giờ cờ thói quen đang chơi ngươi kéo kéo đối điểm không phải là đối thủ phải dùng ngươi chúng đàn cách chơi cầm kỹ năng thay máu đi cùng hắn hao tổn l ẹ mẹ ca nhân ra một cái tay a thanh này mặc kệ thắng thua ngươi cũng là bối cảnh b ạ n mở lời ý cờ ta minh ca liền cùng cái như thần quá khoa trương mình ngươi chăm chú điểm thắng mặc dù mất mặt nhưng sẽ không quá không hợp t h o i thưởng nếu là thật thua mà nói ngươi về sau ba tháng đều không cần ra cửa một đám các đội hữu bao quát huấn luyện viên phong ca cùng tử tốc phân tích chuyên gia các loại một đám các nhân viên làm việc giờ phút này đều hội tụ tại tiểu hồ sau lưng từng cái nhìn mà than thở nói sắc mặt đều rất không thích hợp h i ệ n nhiên là cái này nam nhân thật một tay đem tiểu hồ áp chế để bọn hắn cảm thấy rất là giật mình đều chớ quái dày ta tuyệt đối sẽ không thua tiểu hồ lúc này mặt mũi tràn đầy đều là thần tình nghiêm túc kinh nghiệm nhiều năm để hắn hiểu được đối diện người này áp chế lực xa xa muốn so mình kinh khủng thậm chí liền đối tuyến góc độ đến xem pha cơ áp chế lực đều không có mạnh như vậy nếu là hắn không biết đối phương là tại một tay thao tác lời nói bốn khi sâu mù h tiểu hồ đem cái này để cho mình đầu váng mắt hoa điểm mấu chốt ném sau, hoàn toàn đem muốn trở thành là một cái toàn lực ứng phó người đang cùng mình đối vị giờ khác này hắn trực tiếp đem chính mình đại nhập phá c cờ, lấy ra suốt đời trạng thái tốt nhất tới n ê n chiến các phương chú ý phía dưới la nhất minh dẫn đầu đi tới hai cấp ngay sau đó trong n g á y mắt vê đ ú t đi lên đồng thời dây thăng kỹ năng đồng thời nhấn một cái phổ công chọn chúng mình sau đó một phát e kỹ năng liền bay tới chính vừa v ặ n liên ở vẹn vẹn chỉ có một cấp tiểu hồ một dây ấn không biết bao nhiêu lần con chuột ba chít chít một tiếng tiểu hồ bị dây xích liên ở lượng máu còn sót lại đáng thương ba mươi bốn trái lại la nhất minh khoảng chừng tám mươi lượng máu thậm chí ngay cả h n g dược đều không có đập rơi cái này đặc biệt meo chơi cái b ù a hắn một tay thao tác ta đặc biệt meo người choáng váng thăng cấp trong nháy mắt đi lên sau đó trực tiếp phóng thích r a e tiểu hồ một mực tại tẩu vị cái này e kỹ năng tinh chuẩn m ệ n h chung còn dự đoán trước một đợt hắn thế nào dây học kỹ năng a đang tại chú ý tiểu hồ trước tiên rng các đội viên giờ phút này trực tiếp tập thể sợ ngây người làm người trong cuộc tiểu hồ cũng rất ngộng hắn cảm giác vận mệnh phản phất cùng mình mở một cái thiên đại trò đùa một bên cắn thuốc một bên áp lực núi lớn ở hậu phương chờ đợi binh t u y cái này lượng máu đã không có cách nào đi lên thay máu ba ba vừa mới minh ca điểm bao nhiêu dưới con chuột ta ngay cả con chuột kim đồng hồ đều không có nhìn thấy gia hỏa này là cái người máy a anh em người choáng văng a một cái tay như thế ngược người đối diện là thế giới cấp tuyển thủ tiểu hồ a ta đã tại quỷ nhìn trực tiếp minh ca trước đó bên ngoài nhiều người là ta không đối ta cho ngài lao nhân ra quỷ xuống rồi mưa đạn lấp kín nổ tung đám dân mạng đều thấy trắng tại la nhất minh trước tiên con chuột kim đồng hồ liền siêu siêu siêu tần số cao lắc lư bọn hắn mắt thường thậm chí đều không thể bắt được chỉ có thể nhìn thấy sàn nhà xuất hiện từng cái điểm kích đặc hiệu m ẫ u chốt nhất là ngay tại vừa rồi cái này nam nhân vậy mà thật một tay hoàn thành bọn hắn hai tay đều không thể làm được thao tác nhanh nhanh đến mức cực hạ ba dì tạ đã hoàn toàn nhìn trận cho mắt c ca. k c a ngươi b ì n h thường tay phải là dùng tới làm gì nàng ngơ ngác nói ra a trước kia là dùng đến đi phi cơ về sau liền để cho ngươi loại này cường độ cao thao tác phía dưới la nhất minh lại còn có thời gian hồi phục dì tạo vấn đề ba ngay vậy di tạ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ lên mưa đạn phía trên càng là trong nháy mắt liền hiện ra đầy bình phong dấu chấm hỏi ba cái gì hổ lang chi từ a ngươi đặc biệt meo đang nói cái gì heo lời nói lời này là chúng ta có thể nghe sao ngươi đặc biệt meo muốn cười chết ta đại ca ngươi có muốn nghe hay không nghe mình nói cái gì vô số f a n hâm mộ đương thời liền cách màn hình cười thành một mảnh nhao nhao phát điên ngươi đang nói cái gì heo lời nói nhao di tạ thiếu mặt đỏ bừng hờn rỗi không thôi a ý của ta là ta trước kia đánh trúng đơn thời điểm nhất thường xuyên đối tuyến anh hùng liền là anh dũng ném bom tay có kỳ cho nên tốc độ tay tài năng nhanh như vậy h i ệ mười năm y đều lao bảo, bảo cũng không phấn i m u bảo kết luận đây là minh ca một câu hai ý nghĩa về sau lưu cho ngươi ta đặc biệt meo dây đã hiểu cái này đáng chết tin tức lượng a hắn tuyệt đối là cố ý minh ca đường giả bộ các minh đệ đều đã hiểu thần đặc biệt meo trước k i a đối tuyến q có kỳ cho nên thường xuyên đánh q có kỳ về sau muốn bảo vệ ngươi cho nên lưu cho ngươi không hổ là núi hạ du nạ xe thần cái này đặc biệt meo mộng xuân không tấn phiến lá không dính vào người đúng không ngươi là thật tú nhi cái này kỹ thuật lái xe tá cho quỳ tốt việc khi thưởng mưa đạn soát nhanh chóng đám dân mạng gọi t h ẳ n g sáu trăm sáu mươi sáu cùng nay đồng thời trong trò chơi trước mắt bao người mọi người liền thấy la nhất minh toàn bộ hành trình một cái tay tần a y t số cao tại thao tác bởi vì tiểu hộ lượng máu rất tàn đem trên thân duy nhất hồng dược đập rơi chậm rãi hội máu căn bản cũng không dám lên đến đây mà la nhất minh dứt khoát trực tiếp binh tướng tuyến cắm ở phổ thông chính giữa vị trí mình ngược lại là đi ra phía trước trực tiếp đem tiểu hồ đổi ra khỏi kinh nghiệm khu mới đầu thời điểm tiểu hồ còn ý đồ phản kháng dù sao phe mình tiểu binh cũng không ít nhưng lại đổi một đợt lượng máu về sau hắn liền phát hiện không thích hợp cái này đặc biệt m è o hắn đánh ta chúng ta tiểu binh làm sao không công k í c h ta vợ u gờ sao tiểu hồ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi rõ rệt đối diện l ẹ m tợ làn đang cùng mình đội a hết lần này tới lần khác phe mình tiểu binh liền cùng không thấy được mở dạng cái này khiến người khác choáng váng tiểu hoạ tử trò chơi lý giải quá kém về nhà a bằng không chờ dưới vượt tháp cường sát ngươi la nhất minh cười một tiếng lắc đầu nói ra không phải bờ ugờ tiểu h ổ có chúc mậu nhưng dưới mắt đang tiến hành liên quan đến mình tôn nghiêm solo không phải do hắn phân tâm về nhà làm sao có thể về nhà chính mình mới một cấp một khi về nhà tiếp xuống cũng đừng nghĩ đối tuyến mấu chốt nhất là bị đối phương một cái tay đánh lại cái này cùng cái chăn ăn có cái gì khác nhau lượng máu duy trì tại ba mười phần trăm binh tuyến rốt cục đi tới phe mình tháp phòng ngự dưới chỉ cần một cái cận chiến binh một tên lính quèn ta liền có thể lên tới hai cấp tiểu hồ trong lòng cầu nguyện nhưng nga đối diện l ẹ p tợn lảng trực tiếp thoáng hiện vê đ ú t đột trên mặt đến ake ba cái kỹ năng tăng thêm nhóm lửa một bộ nhanh đến cực hạn vô cùng tơ lửa chiêu liên hoàn trực tiếp dán mặt tiểu hồ theo bản năng giao ra thoáng hiện nhưng sau lưng một phát đuổi theo phổ công phối hợp nhóm lửa tổn thương vừa vặn mang đi hắn sau cùng lượng máu đều không cần năm phút đồng hồ hai điểm năm mươi chín giây cầm xuống la nhất minh thuận miệng nói ra hắn một mặt chuyện đương nhiên t h ầ n sắc biểu hiện đơn giản không nên quá t h ô n g r o n g chỉ một thoáng toàn lưới xôi chảo trực tiếp phòng tại chỗ nổ tung ba c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn la nhất minh nhân sinh thật sự là tịch mịch như t chương một trăm bốn mươi bốn la nhất minh nhân sinh thật sự là thịt m ị c h như tia u ta một bốn ngoại tảo l ệ n h ra ngày cái này mẹ nó tình huống như thế nào ba phút vượt thắp cường sát hắn một tay thao ta ca lập tức điểm bao nhiêu cái kỹ năng m ẫ u chốt nhất là minh ca thoáng hiện lên tay cái này thế nào làm được anh em người choáng váng a ta không phải đang nằm mơ chứ một cái tay đơn năng thế giới cấp t u y ệ t thủ ta đặc biệt meo ra ngoài cùng phạ cờ nói đối phương đều tuyệt đối sẽ gọi ta lăn liền cái này tuyệt chiêu mà phạ cờ tiến vào trực tiếp phòng đều phải lưu lại mười phát siêu lựa lại đi ra a cái này dẫn chương trình thần nổ c h ế từng để nổ. t tiếng họa tạo kinh hô tại cả nước các nỏ g ngách chuyển đến vô số trước màn hình đám dân mạng cơ hồ là không hẹn mà cùng toát ra khó có thể tin t h ầ n sắc từng cái điên c ù n g chụp lấy mưa đạn n ó trình độ kịch liệt thậm chí đều đã thấy không rõ nội dung cụ thể EZG, EZG, meo huống đồng dùng trong gọi năng chung? cơ con chuột còn có chuẩn Cái đặc lơ lơ làm bảy, biệt nháy vậy này tình thế thế thời mắt thể tinh như nào? hắn nào đến nhiều như hơn nữa mệnh mù xê, kỹ ta mẹ nó người tròn vắng hắn một cái a giờ cờ tuyển thủ trung đan như thế tớ lụa đem thế giới cấp trung đan khi cho đến ngược ta không phải đang nằm mơ chứ vê đúc e giờ thiết có thể quỷ quỷ a vê chín trăm năm mươi bảy đây là cái gì thần tiên thủ nhanh hắn thế nào thao tác đi ra thiên láo ra a vê đúc e, cô E, c đi ta đã quỷ đang nhìn trực tiếp một cái tay a một cái tay cái này trong lúc nhất thời liền ngay cả lờ vợ lờ các lộ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều là bị trước mắt một màn tạo thành kịch liệt trung kích từng cái gặp lớn lao rung động n h o nhao tại trực tiếp phòng ở trong đánh chữ soát bình phong về phần g ì tạ lúc này nàng tuyệt mỹ trên gương mặt hiện đầy rung động thân sắc cả n g ư ờ i đã ngây dại ngươi ngươi g ì tạ muốn nói lại tôi h nhưng lại là ngay cả cái gì đều nói không ra cả người ngây nốc g ở tại trước máy vi tính thật làm được mình dự cảm không phải là ảo giác một cái giải thích đầu tiên là a giờ cờ vị trí này tại mang bay tình huống của mình phía dưới đem lờ t ợ lờ một đường ven đường tổ hợp tư mã lao tặc cùng tiểu ngũ xem như cho giết cuối cùng càng là khiến cho tại a giờ cờ lĩnh vực no bụng phụ nổi danh n g ì đều đứng ra công nhân biểu thị mặc cảm loại tình huống này hiện tại trung đan vị trí bên trên trực tiếp khoa trương đến đem từng vài lần đánh vào thế giới nhét thay nhau thu hoạch thế giới t ố t tám tứ cường thành tích tốt lờ tợ lờ uy tín lâu năm đỉnh tiêm trung đan tiểu hồ không làm người vợ ư tháp t đơn giết là một tay một cái tay thao tác tình huống dưới hoa đây là cái gì thần tiên sự tích nha d ì tạ trong lòng gọi thẳng không có khả năng nhưng dù là không dám tiếp tục tin sự thực máu me giờ phút này cũng bày tại trước mắt của mình không phải do nàng không tin tưởng ta bị một tay cường sát giờ nờ gợ trụ sở huấn luyện ở trong làm nhân vật chính tiểu hồ lúc này cả người đều làm đ ậ hắn ngơ ngác ghé mắt nhìn về phía một đám các đội hưu ánh mắt đều đã bắt đầu tan rã trên mặt tràn ngập mê mang thần sắc một tay đánh chết ta cũng không nghĩ đến một tay có thể đánh ra như thế tơ lụa thao t á c à cái này đặc biệt meo ta hai cái tay đều không có nhanh như vậy tốc độ tay à ta vừa mới đang nhìn mình ca đệ nhất thị giác liền thấy kim đồng hồ không ngừng lắc lư chuẩn sắc mà nói hẳn là con chuột kim đồng hồ đều đã thấy không rõ chỉ có điểm kích sàn nhà đặc hiệu tại siêu cao tần suất xuất hiện sau đó một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn liền xuất hiện sau đó tổn thương máy tính vừa vặn ngươi dao ra thoáng hiện cũng bị nhóm lửa tổn thương vừa vặn bóng chết thật sự là một tay thao tắc đã kéo căng ta đặc biệt hắn trung đan tài người này cái gì quái t à i a đồng thời hai cái vị trí độ thuần thục kéo căng m ẫ u chốt nhất là l ẹ p t ợ làng cái này anh hùng là đặc biệt meo người chọn a u z i mợ lỡ ít vờ lẽ mẹ đám người tiếng kinh hô liên tiếp mà nghe đám người khó có thể tin thanh âm tiểu hồ cũng làm mẫu nam nhân kia lại còn ẩn giấu một tay a giờ cờ vị trí đủ để quét ngang lờ t ờ không đây chỉ là g i a hỏa này lơ đẳng ở giữa triển lộ ra một bộ phận thực lực kỳ thực hắn trung đan vị trí độ thuần thục so với nắm không có chút nào hoàng nhiều để a vừa mới đối tuyến tiểu hồ tự thân chỗ cảm thụ đến áp lực thậm chí muốn so với đối vị phả cờ thời điểm đều muốn làm cho người ngạt h ở một cái trung đan anh hùng đặc biệt meo chơi ra a d ờ cờ cảm giác từ một cấp thượng tuyến bắt đầu liền siêu cao tần suất trộm phổ công loại này thao tác hắn dám cam đoan bất luận cái gì trung đan tuyển thủ đều không thể có thế nhưng là cái này nam nhân vừa vặn tốt đem điều đó không có khả năng xuất hiện tại trên người một người thao tác cho kết hợp ở cùng nhau m ì n h k người là thần a tiểu hồ thở dài một tiếng tại giọng nói ở trong nói ra bởi vì hắn không có đó m ạ c cho nên vừa rồi ụ gì đám người độc tính c ũ n g bị trực tiếp phòng ở trong đám dân mạng nghe thật sự rõ ràng đối mặt toàn lưới xôi trào một màn la nhất minh ngược lại là lộ ra mười phần t h o n g d o n g dù sao hắn nhưng là biết mình mạnh nhất vị trí là thượng đan về phần trung đan vị trí đói độ thuần thục cũng mới chỉ có bốn trăm linh một phần trăm tăng phúc thôi k é m xa tít tắp tăng phúc đến bảy trăm linh một phần trăm thượng đan độ thuần thục khoa trường chính là bởi vì biết những này cho nên hắn cũng không có cái gì cảm giác vui mừng dù sao hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình vì vậy nội tâm đơn giản không nên quá bình tĩnh nhưng hắn làm sự tỉnh lại là như cấp tám biển động một dạng trực tiếp che mất toàn bộ điện cạch vòng Cơ thao. chớ sáu tất cả ngồi xuống bất quá chỉ là một đợt một tay thao tác tơ lụa chiêu liên hoàn thôi chẳng có gì ghê gớm kỳ thật ta ngay cả màn hình đều không có mở ra toàn bộ hành trình đều dựa vào nghe âm thanh phân biệt vị trí tại chơi nhưng là ta có nói với các ngươi sao ta có cùng các ngươi trang bước sao ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh vô địch đến không có đối thủ nhân sinh thật sự là tịch mịch như t u y ế ta la nhất minh lắc đầu cảm khái nói xong lời cuối cùng hắn thở dài dáng vẻ tựa h ồ thật có như vậy điểm tích lưu ý cảnh cho hắn đựng bắt đầu không hổ là ngươi màn hình đều không có mở ra cái này bức để ngươi trang ta cho ngươi mắt điểm ngươi đặc biệt meo là muốn chết c ư ờ i ta sao ha ha ha toàn bộ nhờ nghe âm thanh phân biệt tương lai thao tác còn đi hắn là thực n h ữ b ứ t ca nếu là trước đó ta cao thấp đến t r e o trọc hai câu nhưng là hiện tại ta đã tại quỷ nhìn trực tiếp cái này dẫn chương trình không phải người hắn đặc biệt meo liền là cái quái vật ta một đồng thời tinh thông hai cái vị trí mấu chốt nhất là hắn đem a dở cờ lôi kéo dẫn tới phổ thông với lại trung đan đối vị thay máu đơn giản không nên quá cẩn thận cuối cùng cái k i a m ộ t bộ chiêu liên hoàn không nên quá t h ấ l ụ hai cái vị trí độ thuần thục toàn bộ đạt tới n g h i ề n ép một đường tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn mấu chốt nhất là còn có thể lấy thừa đủ thiếu trực tiếp kết hợp n g ư ơ i dám tin t i ê n lặng nhắc nhở một chút dẫn chương trình một cái tay dùng con chuột thao tác minh ca ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đến rốt cuộc đã làm gì một kiện cỡ nào không hợp thói thường sự tình n a cái này dẫn chương trình liền cùng cái như thần để hắn chứa hắn không phải thổi ngữ bức hắn là thực ngữ bức ca đám dân mạng kích động đến không được nhao nhau cùng phát mưa đạn di tạ lúc này cũng là tỉnh táo lại chu miệng nhỏ sang g n g đại trang bất phạm đến kêu một tiếng lao công nghe, một chút. nghe được gì tạ t h a nhâm la nhất minh lúc này h ừ nhẹ một tiếng nói ra làm gì di tạ ngẩn ngơ ngươi thử tưởng tượng giữa chúng ta đổ ước ngươi bây giờ nghe lời một chút chờ một lúc có thể ít thụ điểm tội nếu không la nhất minh hừ hừ nói trong mắt tràn đầy ý vị thâm trường thần sắc lao công di tạ thiếu mặt có chút phiếm h ồ n g lúc này liền dịu dằn g nói cái k i a xốp g i ò người n chết không đền mạng thanh n ầ m mạnh miệng lệnh bất kỳ nam nhân nào lòng ngứa ngáy khó nhịn la nhất minh càng là đương thời cũng có chút tâm viên ý mã hắc, hắc. nơi này nơi này hắn vừa chỉ, chỉ gương mặt của mình thuận thế tiến tới màn ảnh trước ngươi đủ di tạ thiếu đỏ mặt nhào nháo miếm ta chờ một lúc, lúc ra cửa mua cây nến. la nhất minh lúc này liền có ý riêng thì thầm một tiếng mua dì tạ đương thời liền hết sức phối hợp hương hương một đợt cái này khiến la nhất minh trong lòng càng là một trận mừng thầm không tệ không tệ biểu hiện không tệ hắn cười t ủ n g tìm nói xong mà dì tạ càng là trực tiếp liền rời đi màn ảnh vội vàng chạy ra gian phòng các huynh đệ đến ăn kẹo quá ngọt ta hầu lấy đây là ta không trả tiền liền có thể nhìn nội dung sao không soát một cái xử lý thẻ ta cảm giác mình đã không nói được ngươi chờ một lúc có thể ít thụ điểm tội là ý gì mua k ê n đến là ý gì ma đô lại không bị cúp điện a tiểu hài từ đ ư n g hỏi nhiều trên xã hội sự tình ít hỏi thăm biết đúng đối với các ngươi không tốt cà cà c mưa đạn thật nhanh x o á t lấy nhiệt tình của các khán giả vẫn như c ũ không giảm còn tại đàm luận liên quan tới la nhất minh một cái tay đơn ăn tiểu hồ thao tác thật sự là chuyện này đánh nát bọn hắn tất cả mọi người thế giới quan đối mọi người nội tâm tạo thành trùng kích quá mức máy liệt làm bọn hắn đều có chút khó có thể tin từng vài lần thu hoạch thế giới top tám tứ cường thành tích tốt trung đ à n tuyển thủ bị như thế ngược vậy nếu là cái này nam nhân đi tham dự năm nay thế giới thi đấu quan quân còn không phải tay cầm đem bót cái này trong lúc nhất thời gần như trong đầu mọi người bên trong đều xuất hiện dạng này một cái ý nghĩ minh ca ta hỏi ngươi một vấn đề có thể chứ tiểu hồ hít sâu một hơi nội tâm của hắn gặp đả kích là là cường liệt nhất ngươi là muốn hỏi tiểu binh vì cái gì không công kích ta đi la nhất minh một đoán liền biết tiểu hồ muốn hỏi cái gì thuận miệng giải thích nói đây chính là binh tuyến hiệu tiếp xuống ta dạy cho các ngươi trở thành thần cấp tuyển thủ nhất định phải nắm giữ được một cái kỹ nghệ cái k i a chính là thẻ tiểu binh phổ công tại tất cả mọi người hiếu kỳ chú ý phía dưới la nhất minh mở miệng giải thích thẻ tiểu binh phổ công tiểu binh phổ công còn có thể thẻ hắn đã mạnh đến muốn lôi kéo tiểu binh không phải đâu như thế không hợp thói thường đám dân mạng mặt múi tràn đầy nghi hoặc lúc này liền ngay cả hữu t i sưởng trường các loại một đám lờ t ờ lờ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm đều nhao nhao mong mọi cùng trông mong dựa hai lắng nghe bọn hắn lần lần cảm giác cái kỹ xảo này đối với mình sẽ rất trọng yếu nếu để cho địch quân tiểu binh không công kích mình chẳng phải là muốn làm sao tiêu hao liền làm sao tiêu hao đối tuyến áp chế lực đều có thể tăng lên một cái phương diện cổ nhân lại mây đạo không thể khinh c h u y ề n nhưng là tất cả mọi người là huynh đệ dẫn chương trình t r u y ề n cũng liền t r u y ề n không phải liền là ta tích lũy tháng ngày bỏ ra vô hạn nước mắt cùng mồ hôi mới nghiên cứu ra được thành quả sao không có gì dạy cho các huynh đệ dẫn chương trình nơi này không lấy tiền các n g ư ơ i nhưng tuyệt đối đừng loạn x o á t ta nhất là đám tuyển thủ các ngưng ơ i h ư n tuyệt đối không nên cất cánh rất siêu cấp đồ vật tất cả mọi người là huynh đệ cũng đừng như vậy khách khi à. la nhất minh cũng không có trước tiên giải thích mà là lời thề son sắt đối khán giả khuyên bảo một đợt ba ám chỉ hắn rõ ràng có thể trực tiếp đ o ạ n vẫn còn muốn ám chỉ một đợt cái này gọi ám chỉ con hàng này đặc biệt meo trực tiếp chỉ rõ nha đạo không thể khinh truyền còn đi ngươi đặc biệt meo muốn cười chết mọi người trong nhà rõ rệt minh ca nói không cần nhưng hắn từng chữ đều phản phất tại nói với ta hai chữ ta muốn. Ha ha ha ha Cái ngay à y đặc biệt meo trực biệt bị tiếp Minh meo xem như bị cho chơi c minh b ạ sau á đó ư ư c cho rồi, n g một đám bình thai chuẩn bị học trộm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là nhao nhao bắt đầu móc túi mà z n g tú i gì đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười gng h ủ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười egg cơ lơ lập bảy dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười egg sơ cụt đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười ig du ký đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến mười đối mặt một loạt siêu lửa soát bình phong la nhất minh cũng là trong nháy mắt liền vui vẻ ra mặt tại khán giả không ngừng thúc giục đồng thời hắn mắt thấy thời cơ không sai bị lắm lúc này liền vội ho một tiếng nghiêm nghị bắt đầu giải thích tên như ý nghĩa thẻ tiểu binh phổ công liền là tại tiểu binh phổ công công kích khoảng cách thời điểm đi chuyển vận quân địch anh hùng nằm chắc thời cơ tốt liền sẽ dẫn đến ngươi cũng sẽ không hấp dẫn đến tiểu binh tự hận cái này tự nhiên là dẫn đến ngươi dù là tại cũng tâm a đằng sau công kích quân địch anh hùng nhưng đối diện tiểu binh cũng sẽ không đánh ngươi cho mọi người lấy một thí dụ nói ví dụ lúc này bên ta tiểu binh cùng địch quân tiểu binh đang tại đánh lộn cận chiến tiểu binh công kích khoảng cách quá ngắn ngoại trừ dẫn chương trình loại này thần tiên dưới tình huống bình thường là không có tuyển thủ chuyên nghiệp có thể thẻ cận chiến tiểu binh phổ công đi chuyển vận đối thủ chúng ta nơi này giảng thuật chủ yếu liền là vi bởi vì viễn trình tiểu binh công kích khoảng cách xa cho nên có càng nhiều thời gian cho chúng ta thao tác từ xuất thủ đến ném ra đoàn năng lượng đến cuối cùng ném ra ngoài năng lượng công kích mệnh trung địch quân tiểu binh đây chính là một đợt phổ công mà chúng ta cần phải làm là tại viễn trình tiểu binh vừa mới đưa tay ném ra năng lượng trong nháy mắt đi công kích đối thủ thời gian này đại khái là một g i â y tả hữu khẽ hở trong lúc này ngươi công kích quân địch anh hùng bởi vì nhà bọn họ viễn trình tiểu binh đang tại phổ công chuyển vận cho nên cũng sẽ không đối ngươi sinh ra tiểu hận cái này kêu là thẻ tiểu binh phổ công h ọ được sao tiếng vỗ tay ba la nhất minh giảng thuật hết sức rõ ràng nhưng những lời này rơi vào khán giả trong thai lại là như là kinh lôi nổ vàng cái gì thần tiên mạch suy nghĩ chúng ta chơi thật là cùng một khoản trò chơi sao ta đột nhiên cảm giác mình đối cái này trò chơi rất lạ l ắ m đặc biệt meo còn có thể rằng này cái này trò chơi xem như để người chơi minh bạch chúng ta là đang chơi trò chơi dẫn chương trình là đang nghiên cứu trò chơi cái này đặc biệt meo hoàn toàn ngay cả cái thế giới a chúng ta c h v á n g cái này sáu khối tiền soát không lỗ dài kiến thức mưa đạn trong nháy mắt liền sôi chảo mà một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm bị trùng kích thì càng thêm kịch liệt、Genager. lẽ mẹ ta là đang nghe thiên thư sao z i ờ nơ gờ mợ lỡ ý gờ còn có loại này thao tác z i ờ nơ gờ mình quá bất hợp lý bất quá loại này tinh vi muốn nhìn thời cơ a tối thiểu nhất địa phương viễn trình tiểu binh châu đứng rất tốt phổ thông cũng là đồng thời xuất thủ nếu như viễn trình tiểu binh phổ công xuất thủ đều không tại một cái thời gian điểm bên trên muốn làm đến cũng quá khó khăn z i ờ nơ gờ uzi học được cái này ký ức một khi l u y ệ ra trang diện kiếp không dám tưởng tượng e gờ cô a l h ứ bảy nghe tới khó làm càng khó lần một lần hai còn tốt muốn tại đối tuyến trong lúc đó cùng minh ca vừa rồi một dạng tiếp thẻ ba lần tiểu binh phổ công cùng tiểu hồ đối a mà không bị ảnh hưởng cái này cần tinh lực quá bất hợp lý một bên muốn nhìn tiểu binh một bên phải không ngừng tẩu vị tránh đối thủ kỹ năng còn muốn nắm lấy thời cơ tới đ ố i a nếu là tại trong khi thực chiến còn thứ đứng trước bị đánh giá gặng phong hiểm trận đấu này đánh xuống sợ là tuyển thủ đều mệt đến muốn ngủ e rơ s o k u t cái này khả thi phi thường cao minh ca giới trực tiếp ta liền suốt đêm đi luyện chương một trăm bốn mươi lăm rung động hắn một tay đánh xuyên qua l hắn một tay đánh xuyên qua lbl hai bốn igua duki ta cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới vê s e i a e quá bất hợp lý minh ca cũng quá bất hợp lý a ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo la nhất minh cái này một đợt giải thích xuống đến l i ê n ngay cả ngoài nghề ăn dưa quần chúng đều hiểu ở trong đó độ khó từng cái gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi đối với người trong nghề tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mà nói ở trong đó độ khó thì càng không cần nói cũng biết nội tâm gặp kịch liệt trùng kích đồng thời lbl đỉnh tiêm trung đan cũng a g c đám tuyển thủ lập tức cũng cảm giác mình bị mở ra lóe lên thế giới mới lại môn dự định tại sau này thời gian bên trong chuyên môn đi luyện tập cái kỹ x ả o này thực dụng là một mặt mấu chốt nhất là cái kỹ x ả o này bị vị này bây giờ điện cạnh vòng thần quan phương chứng nhận một đợt một khi đánh ra thẻ tiểu binh phủ công thao tác cái kia chính là thần cấp tuyển thủ chỗ có được kỹ nghệ cái này nhân khi không được hào hào tăng vọt gần như tất cả định tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ phút này đều là tập thể đọc dung. L-7, tập a là đánh g trung u cô đi không minh ca có thể làm được sự tình đó là bởi vì ta minh ca n g ư ỡ n bức nhưng nếu là những người khác trông n g h è o vẽ hổ ta cảm giác về sau tốt hơn b á t ngược lại là làm đánh giá chọn s ư ở n g trưởng bọn người giờ phút này liễu lơi không thôi không đa nghi thái lại là m ư ờ i phần nhẹ nhàng dù sao làm đánh giá bọn hắn căn bản liền không cần cạn kiệt tâm lực đi đôi tuyến giá khu mới là bọn hắn chiến trường chính cân nhắc như thế nào đi bắt tuyến mới là bọn hắn phải làm nghĩ đến vừa rồi nam nhân kia thần hồ kỳ kỳ thao tác hơn nữa còn là một m tay bốn một đám lờ lờ đánh giá đám tuyển thủ lập tức liền bình thường trở lại bung ra để những tuyển thủ khác đi luyện tập cái này thần cấp kỹ nghệ cuối cùng lại có mấy người có thể đạt tới vị kia khai sơn thủy tổ cấp nhân vật độ cao sưởng trường các loại lờ vợ lờ đánh giá đám tuyển thủ đối nó không có chút nào lo lắng thậm chí có chút chờ mong sau này tranh tài ở trong những tuyển thủ khác đều đến đại tú cái này thao tác như vậy bọn hắn mới tốt hơn bắt không phải bốn đi đi một bên khiêng đi vị kế tiếp còn có ai trực tiếp phòng bên trong la nhất minh trực tiếp liền dập máy tiểu hồ giọng nói mặt mũi tràn đầy p h á c lối nói hắn rõ ràng không có trăng bức vì sao ta cảm giác dẫn chương trình liền là đang trăng bức còn có ai nhưng quá được rồi b ư ớ c cách trực tiếp kéo căng minh ca đã trăng b ư ớ c cũng là thực như bức ca sĩ giờ người đến dù kỳ sơ c ủ a chúng ta cần một cái anh hùng đứng ra diệt vừa diệt dẫn chương trình vì phong giờ k h ắ c này liền ngay cả vô số a n dưa đám dân mạng đều có chút chần chờ một cái tay đem thế giới cấp tuyển thủ làm nát hơn nữa còn là vượt tháp đ ơ n giết đồng dạng anh hùng toàn bộ hành trình áp chế mấu chốt nhất là cái k i a anh hùng vẫn là tiểu hồ xuất đạo bản mệnh anh hùng cái này nhưng quá cam gặp rất nhiều người sĩ giờ la nhất minh lúc này chỉ lắc đầu sĩ giờ ngay cả tiểu hồ cũng không bằng ta mời các ngươi đến điểm có thể đánh tốt sao thời gian còn thừa lại hai mươi phút biết cái gì gọi là xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao làm trễ n ả i bản xoáy nhập đ ộ n phòng đang ngồi có một cái tính một cái toàn bộ nặng trượng tám mươi la nhất minh lúc này liền hừ nhẹ nói bây giờ xì、si、dở danh khí không nhỏ là v ế đút e đội hồn nhân vật mỗi lần đội ngũ thế yếu thời điểm cái này nam nhân luôn luôn có thể tìm tới cơ hội đứng ra là một vị phi thường mạnh mẽ hàng nội địa trung đan tuyển thủ đối tuyến năng lực so tiểu hồ cường một chút bất quá áp chế lực cũng rất bình thường tổng hợp phát huy còn không bằng tiểu hồ ngươi muốn để mọi người trong nhà nặng trượng tám mươi không sợ đem người nhà đánh chết hội phan hâm mộ bên trong không có bội mộ đúng không xì giờ có bị vũ nhục đến xì giờ dẫn chương trình nhìn như vậy không nổi ngươi ngươi không nói điểm cái gì sao thần đặc biệt meo xuân tiêu nhất khắc thiên kim có hình tượng dẫn chương trình không cần nóng nổi cái gì quá gấp đám dân mạng lúc này liền điều khản ngược lại là dì tạ lúc này vừa mới trở về liền nghe đến la nhất minh lời nói này lập tức liền s ắ n giọng ngươi có thể hay không có chút chính hình với lại loại lời này là có thể ở chỗ này nói sao nói xong dì tạ lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn bị thái mọc lan tràn cái này câu người bộ dáng la nhất minh hận không thể hiện tại liền tranh thủ thời gian quan b ế trực tiếp chân trượt mà chân trượt mà vê lúc e seize đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn 203. phụ lời minh ca cho cái cơ hội ta có thể thử một lần 20 phát siêu lửa nhìn thấy lễ vật la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này liền đem hề dạ tốn đi lên đừng lãng phí thời gian hiện tại bắt đầu solo quy tắc không thể về thành về thành cũng coi như thua tất cả mọi người là một đầu máu năm phút đồng hồ ta không vượt tháp cường sát ngươi cũng tính ngươi thắng la nhất minh phách lối vô hạn nói ra nếu là ngày trước có người dám khinh thị như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí khí diễm lớn lối như thế đoán t r ư ờ n g sớm đã bị phun trở thành cái s à n g nhưng giờ phút này phun không được bốn gia hỏa này là thật ngữ ba ứ vô số ăn dưa còn chúng gọi thẳng chịu không được mình ca ngơi hai cái tay một cái tay ta cảm giác mình tại bị vũ nhục xỉ dở cũng có mình ngạo khí bây giờ hắn nhưng là đường đường hàng nội địa trung đan chi quang bị người nhìn như vậy không nổi nếu như không phải cái này nam nhân làm ì n h thần tượng hắn đã sớm chửi ấm lên nhưng thứ nhất là thật sự là hắn sùng bái thứ hai tiểu hồ vết xe đổ rõ một một trước mắt trong lòng của hắn cũng là thật hư nho nhỏ hề dạ không đáng ta dùng hai tay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 đời ta chán ghét hai loại người một loại là trang bức người một loại là biết rất rõ ràng hắn đang trang bức nhưng ta lại không thể làm gì người minh ca liền là loại thứ hai văn cầu đến cá nhân chị chị hắn a đám p a n hâm mộ đều nhanh muốn điên con hàng này thật sự là rất có thể trang bức đi minh ca đây chính là ngươi nói a xì giờ cũng muốn thắng lúc này liền định để cho mình thần tượng cảm thụ một chút xã hội hiểm ác ta muốn chơi dị giờ dị giờ la nhất minh sửng sốt một chút phốc ha ha ha ha ha để ngươi trang bức xì giờ là thật không khách khí a ngươi một tay vậy ta chơi dị g i pháp thuật súng máy ta nhìn người một tay làm sao thao tác chết cười ta thanh này nếu là dám mở tuyệt đối gg ờ ờ mặc dù có chút không đạo đức nhưng chỉ cần có thể đánh mặt minh ca ta cảm thấy là có thể được một cái tay làm sao thao tác gì giờ vệ đốt đổi mới quy kỹ năng e kỹ năng đổi mới quy kỹ năng cái này đặc biệt meo thao tác lượng cùng lẹm tợ lặn cũng không phải một cấp bậc a minh ca, ca ngươi bây giờ cùng các huynh đệ túi đầu đổi ý còn có thể người xem lập tức liền c ư ờ i phun ra pháp thuật súng máy một tay thao tác với lại đối diện xì giờ vẫn là gì giờ tuyệt chiêu ca cái này đặc biệt meo nếu có thể thua bọn hắn tập thể trực tiếp ăn liệm đều có thể đến la nhất minh bắt đầu tự định nghĩa cấp tốc điểm tốt thiên phú p h ủ văn về sau liền tiến vào ra gia chỉ giao diện ai cũng không nghĩ tới trận này không công bằng đến cực hạn solo vậy mà thật mở cái này đ ố n g nhiên lúc liền để ăn dưa quần chúng có chút không nghĩ ra được một tay thao tác g ì giờ, kỹ năng đều điểm không đến a mấu chốt nhất là đối mặt vẫn là lờ t ợ lờ đương kim trung đan chi quang một vị đã thành danh người mới vương đồng thời còn có lấy g ì dợ tuyệt c h i ê u ca danh hiệu cái này đặc biệt meo xì dở làm sao lại thua người thật một tay hoa di tạ đều giật mình không được làm sao nếu không chúng ta lại cược một lần nếu như ta thanh này còn thắng ngươi lại đáp ứng ta một cái yêu cầu la nhất minh cười ha hả nói ta không di tạ lúc này liền ngạo kiều m í t miệng nhỏ n g h i ê n g mặt đi thanh này tuyệt đối không có vấn đề tàu tử cùng hắn cược thanh này xì giờ thua ta trực tiếp ăn liệu pháp thuật súng máy một tay làm sao thao tác bao t h ắ n g tháp tử tỷ lúc đầu di tạ lập trường mười phần kiên định nhưng nhìn đến khán giả soát ra đầy bình phong mưa đạn nàng thừa nhận mình trần t r ờ vậy nếu như ngươi thua ngươi cũng đáp ứng ta một cái điều kiện di tạ bị thuyết phục lúc này liền ngạo kiều giơ lên cái đầu nhỏ đối la nhất minh ngạo kiều nói đi nếu như ngươi thua liền phải thỏa mãn ta hai cái yêu cầu à? đến lúc đó ta nói ngươi cũng không thể không làm la nhất minh cười hì hì nói t r ả lẽ lại sợ ngươi xì giờ cố lên thanh này ngươi nếu là dám đổ nước muốn ngươi để mặt dì tạo cơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn hào hứng nói ra lộ ra mười phần tự tin làm cái chữ này quay lại muốn kiểm tra có hình tượng nếu là d giờ tuyệt chiêu ca đồng dạng anh hùng s o l o bị người một cái tay ngược ta trực tiếp từ lầu mười tám nhảy đi xuống không thể nào đều yên tâm đi đám dân mạng mười phần tự tin cũng có người trực tiếp chạy tới xì giờ trực tiếp phòng ở trong cố lên động viên mình ca ngươi cũng nghe đến tàu tử đều như thế nói đệ đệ nhất định phải toàn lực ứng phó xì giờ khó khăn nói bất quá trong giọng nói tự tin lại là không còn che giấu ta đổi cái khóa có thể chứ đương nhiên là có thể một tay solo tại lo l vòng tròn bên trong vẫn luôn là tồn tại chủ yếu xuất từ toàn mình tinh chuyên mục ở trong người xem solo tuyển thủ chuyên nghiệp vì hạn chế tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực cho nên chủ sự phương quy định tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có thể dùng con chuột cái này cũng liền đưa đến rất nhiều người sẽ đem anh hùng kỹ năng thiết lập thành con chuột bên tại khóa bất quá bên cạnh khóa chỉ có một cái cũng chỉ có thể thiết lập một cái kỹ năng với lại sử dụng cũng rất không thiện la nhất minh trực tiếp đem quy kỹ năng thiết lập trở thành bên c ạ n h k hóa trật liên bắt đầu thượng tuyến mới đầu thời điểm tất cả mọi người tràn đầy tự tin nhưng đồng dạng một màn lại lần nữa bắt đầu trình diễn song phương sử dụng đều là gì g i ờ la nhất minh gì g i ờ tẩu vị tần suất thật nhanh tới bắt đầu so sánh Xì g i ờ mặc dù cũng tại trái phải tẩu vị tìm xúc cảm nhưng hắn liền lộ ra rất ố c ai là cao thủ vừa xem hiểu ngay cái này nhưng cũng không phải là chủ nghĩa hình thức Bởi vì t ầ người suất n h a ề n dẫn đến n La h sở sở xem mặc dù kinh ngạc nhưng dù sao loại tràng diện này nhìn qua một lần đã có thể tiếp nhận hoàn toàn như trước đây la nhất minh lấy được một cấp tiến quyền ngay sau đó xí giờ chỗ đứng mười phần cẩn thận nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là tại thang hai trong nháy mắt hắn trực tiếp thoáng hiện lên tay tiến lên liền làm ộ t bộ hạc cạ liền chiêu đem hề dạ tại chỗ ổn định ở tại chỗ đối mặt cái này bạo tạc tổn thương xì giờ theo bản năng liền giao ra thoáng hiện thế nhưng là tổn thương đã ăn đầy bốn đây cũng quá nhanh đang tại thao tác hề dạ người đều t r ò n váng pháp thuật súng máy một cái tay có thể chơi thành như vậy nhìn xem mình còn sót lại hai mươi lượng máu hắn vội vàng đập rơi trên người hồng dược người đ ề u tê quy tắc không cho phép về nhà tất cả mọi người làm ộ t đầu máu liền mình bây giờ cái này lượng máu tiếp xuống làm sao cùng đối diện cái kia gần như là đẩy máu gì giờ đi liều hoàn toàn như trước đây la nhất minh lại bắt đầu không tuyến khán giả thấy cảnh này lập tức liền có dự cảm không lành không thể nào đợi lát nữa binh tuyến đi vào minh ca ba cấp caesar làm ộ t cấp chẳng phải là lại phải vượt tháp cường sát điên rồi đi pháp thuật súng máy hắn một cái tay có thể như thế thao tác người này là cái thần a caesar sẽ không thật bị cường sát a khán giả lập tức liền có dự cảm không lành rốt cục tại tất cả mọi người trú mục phía dưới la nhất minh đi tới ba cấp sau đó binh tướng tuyến đẩy vào tháp phòng ngự dưới c a e s a lắc lắc ung dung hắn thời khắc chú ý mình thanh điểm kinh nghiệm kém một tên lính quèn kinh nghiệm liền có thể thăng hai còn kém một tên lính quèn bốn vì lên tới hai cấp s ì Giờ thậm chí trực tiếp dùng quy kỹ năng công kích tiểu binh rốt cục trên thân bạch quang loại lên hắn đi thẳng tới hai cấp nhưng lúc này la nhất minh d giờ cũng đối với chính mình chuyển vận E cắc. một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn vô cùng trôi chảy hoàn toàn nhìn không ra là một tay thao tác bộ g i à n bốn kết hợp nhóm lửa trực tiếp khiêng đi xì dở sau cùng lượng máu hai phân năm mươi hai so tiểu hồ còn nhanh bảy giây khiêng đi vị kế tiếp cuối cùng m ư ơ i bảy phút tính giờ la nhất minh thanh em bình tĩnh chuyển đến c h ỉ một thoáng trực tiếp phòng tại chỗ liền nổ cái này hắn sao làm sao thao ta ca một cái tay có thể chơi như vậy ta đột nhiên cảm giác mình ngay cả cái người tàn tật cũng không bằng ta đã quỳ nhìn trực tiếp pháp thuật súng máy đều có thể một tay tơ lụa chiêu liên hoàn ngươi đặc biệt meo mở a xì、si、giờ thế nhưng là gì giờ tuyệt chiêu ca a cái này hắn sao hà nội g n địa trung đan chi q u a n g cứ như vậy bị đánh tơi bởi cái này dẫn chương trình là cái giải thích cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp a ngươi không nói ta đều đã không để ý đến hắn là cái giải thích sự thật đặc biệt meo một cái giải thích a g i cờ để h gì m ặ cảm chung tuần đan tay tự trực tiếp một lúc à vàn màn Ngàn ngàn này là này làm m Minh meo Minh Năm cầm đem mạnh. xem xuyên xuất tiểu cầu sau quá quán quân. quán quân Quá quỷ lấy nay tay biên cùng dạng. người đi đánh nghề nghiệp sơn, còn phần không quá mạnh. Ngàn ngàn vạn vạn người Ngoa ta tại thật khốt tải. biệt trước, trực tiếp là tập thể cho quỷ này làm sao thao tắc Ngoa tạo. đi giới giờ hồ hề phía khắc cho ca Đặc ca được ca. về A, B.A. sao lờ lờ l này đang tại liên mạch xí giờ đã trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn khi dễ la nhất minh là một m tay cố ý lựa chọn mình sở trường nhất pháp thuật s ú n g máy vừa lúc cái này anh hùng quy kỹ năng có thể lợi dụng vê đúc e hai cái kỹ năng không ngừng đổi mới đối với la nhất minh thực lực hạn chế có thể nói là trực tiếp kéo căng loại tình huống này đồng đẳng với cổ đại luận võ mình không cho đối phương dùng hai tay mà mình cầm đại khảm đao xung phong một dạ n g bốn nhưng chính là tình hình như thế phía dưới hắn vị này dị dợ tuyệt chiêu ca hà nội địa trung đàn chi quan vậy mà thua xì nhục a ba ngoa tảo ngoa tảo điên rồi đi cùng nay đồng thời khang đế 957 ca thậm chí là làm vê đ e huấn luyện viên h ổ ngơ m ỉ giờ phút này đều trực tiếp tuân ra một câu cấp túy toàn bộ vê đ e trụ sở huấn luyện ở trong tràn ngập từng tiếng phát ra từ nội tâm ngoại tảo du k i hề dạ đều bại sơ cụt chuyện này cũng quá bất hợp lý đi u di loại này tốc độ tay thật là nhân loại có thể đ ạ tới t cơ lơ thứ bảy ta cảm giác chân có chút mềm không biết vì sao quỷ gối trước máy vi tính sao nhất định là giả ta khẳng định là chưa tỉnh ngủ đang nằm mơ 4 chương một t i tạ ta mua hoa luân trời nô với e n mà ba chương một dì tạ ta mua hoa luân trời nô v ớ đen mà ba bốn cùng một thời gian một đám toàn trình mục đổ các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ phút này cũng là tập thể c h ấ n kinh từng cái tại máy vi tính lộ ra không dám tin t h ầ n sắc điên cuồng phát mưa đạn để diễn tả lấy nội tâm không bình tĩnh nhất là tiểu h ổ nguyên bản hắn đang đả kích ở trong chậm không đến một lần bày biện một bộ tư mã mặt cảm xúc đơn giản không nên quá xa suốt thế nhưng là nhìn thấy xì giờ pháp thuật súng máy để quỷ bốn hắn đột nhiên bình thường trở lại một câu kia so tiểu hồ còn nhanh bảy giây đối với hắn mà nói đơn giản tựa như là mùa xuân cam lộ một dạng dài khác dù sao xì dơ bởi vì hai vé đút e tập kết bây giờ thế nhưng là g i à n h tiếng vô lượng được vinh dự hà nội g n địa trung đan chi quang đơn giản không nên quá p h o n g quang loại này người mới vương đô cho quý hơn nữa còn là chiếm hết tiện nghi pháp thuật s ú n g máy như thế bắt đầu so sánh hắn tựa hồ không tính là quá mất mặt mà tới liên tiếp video gì tạ lúc này đã hoàn toàn gây dại lại thắng giá hỏa này lại thắng rõ ràng là chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác hắn liền chân thực làm được cái k i a ung dung không vội dán vẻ nhìn qua đơn giản không nên quá nhẹ nhàng ngươi ngươi làm sao làm được nha dì tạ kiều sinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạc nhiên tiểu xảo tinh xảo miệng giờ phút này đã biến thành đáng yêu rõ hình muốn học không la nhất minh giả bộ như cao t h â m mặt chắc nói muốn học muốn học quy cầu minh ca chỉ điểm minh ca dạy ta một chút đi ta đem ta mộ mộ đế bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo tiền đều trộm ra cho ngươi soát hoạt tiễn ta muốn làm trường học của chúng ta đánh lờ ho lờ lợi ờ l hại nhất học sinh tiểu học ba dì tạ vẫn không nói gì mưa đạn lại l á trước nổ các loại trói lọi lễ vật đặc hiệu liên tiếp không ngừng hiện lên tại trực tiếp phòng ở trong minh ca quỷ cầu ngươi dạy một chút ta đi liên liên chi giờ ngay cả đang cùng cả mạch hề h dạ p ú tại này đều kích động ngao ngao trực khiếu muốn đều khiếu kích trực học. t Dì nhóc nhẹ lấy m ô mỏng, nũng nịu nói khủ khủ.、Tại、tất ạ i t cả mọi người mắt thấy phía dưới la nhất minh ho nhẹ một tiếng c h ậ t nghiêng mặt đi chỉ chỉ gương mặt của mình n m dì tạ l ư ớ t mắt đối mặt đầy bình phong mưa đạn nàng gương mặt xinh đẹp t n g đỏ bất quá nghĩ đến mình lúc trước cùng g i a hỏa này lời thề son sắt đánh c ự c kết quả lại bại bởi đối phương một cái yêu cầu hắn đoán trách lầu bầu một tiếng đều tại các ngươi ta vốn là cảm thấy lao công ta nhất định có thể đơn giết hề d ạ kết quả các ngươi không phải nói lao công ta không được hừ n ạ o kiêu khẽ hừ một tiếng di tạ lúc này liền tiến đến màn ánh trước ngựa gỗ ca ca kỳ thật ta là một cái kiên định đứng tại ngươi bên này cái kêu đổ ớt sự tình là người xem bức bách cùng người ta không có quan hệ mà nói xong nàng đúng là lúc này liền bắt đầu nũng nịu để mọi người trong nhà có n ổ i cái này mở miệng một tiếng lao công ngươi cho rằng ngươi giấu ở một câu nói ở trong lại nói nhanh một chút chúng ta liền nghe không tới nói ngươi lão công không được này lượng tin tức có chút đại a di tạ đỉnh đầu tái rồi tốt cha xanh nhưng là ta rất thích làm sao bây giờ đừng suy nghĩ đó là minh ca ta chỉ có thể lựa chọn chúc phúc có sao nói vậy ai có thể nghĩ tới minh ca chơi gì giờ đều có thể cho hề d i ã đơn ăn à với lại so tiểu hồ đều nhanh đặc biệt m è o ba phút đều kiên trì không đến liền cặp cặp da hỏa này cùng cái như thần không có khả năng tuyệt đối không khả năng ba mọi người lúc này liền đ ầ u đen rau muống bất quá nhìn xem g ì tạ k i ể u tích tích đối t ự mình thần tượng nũng nịu bộ dáng từng cái lại là tại trước màn hình lộ r a g ì cười cho nên đổ ớt sự tình liền cho người miễn đi la nhất minh bị vẩy tâm chiều chập trùng trong lòng gọi thẳng cái này đặc biệt meo ai chịu nổi miễn đi mà liền miễn một cái dì tạ kiều tích, tích nói lúc này liền bắt đầu nũng nịu cái kia xốp giòn người chết không đền mạng thanh â m đơn giản không nên quá trí mạng được tôi miễn đi hai cái đều cho người miễn đi la nhất minh lập tức thủ mặc s á t thật đát n g h e xong lời này di ta mừng rỡ gặp la nhất minh gật đầu về sau nàng lúc này liền nhảy cấm lên ta liền biết ta bảo liền yêu ta rồi kỳ hì thơm thơm muốn t h i ế p thiếp kích động đồng thời di t a trực tiếp ngay tại trước mắt bao người không ngừng yêu cầu thiếp thiếp quả nhiên n ú n g nịu nữ nhân tốt số nhất ta hâm mộ minh ta cũng quá hạnh phúc a di tạ t ố t sẽ a la nhất minh cũng là lòng n g ứ ngáy khó nhịp nhìn một chút thời gian còn thừa lại mười mấy phút liền có thể dưới truyền bá hắn đương thời liền miên man bất định cái gì đổ ước hắn căn bản liền không có quan tâm lâu ngày sinh tỉnh cuộc sống sau này còn dài mã m ẫ u chốt nhất là tối nay bốn vậy ngươi vì sao lợi hại như vậy nha ta muốn học di tạ hương phấn không được n â n lên khuôn mặt nhỏ m ư ờ i phần đáng yêu truy v ẫ n chờ ta d ư ớ i truyền bá về sau tay cầm tay dạy ngươi la nhất minh cười thần bí nói hử đ ạ t b ị nghe nói như thế di tạ đương thời liền hừ nhẹ một tiếng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ giả ngây thơ nói d ư ớ i truyền bá về sau tay cầm tay giáo thật giáo kỹ thuật a cái này dạy học nội dùng hắn chính kinh sao có thể trực tiếp sao các h u n h đệ có thể nhìn sao k cho cái cơ hội a ta cũng muốn học khán giả đương thời liền gấp các ngươi tưởng rằng cá nhân liền có thể trở thành dẫn chương trình một dạng cường giả sao người trong võ hiệp tiểu thuyết cái nào võ lâm cao thủ không nhìn căn cốt căn cốt không quá quan là học không được với lại dẫn chương trình bộ này bí tịch xuyên nữ không truyền nam m ộ i tử thư riêng dẫn chương trình lưu lại ngươi phương thức liên lạc thuận tiện lấy t a i phát đến mấy chương mát mẻ hơn ảnh chụp để dẫn chương trình nhìn xem ngươi căn cốt như thế nào khó được đi ra ngoài dê trái những cái kia khóc lóc van mài thế giới xin ra ngoài la nhất minh nghiêm trắng nói cái kia trịnh trọng bộ dáng nếu như không phải khán giả nghe được mát mẻ ảnh chụp hai chữ này bọn hắn thật sự tin xin ra ngoài minh ca nói nam đều xin ra ngoài hiện tại trực tiếp phòng bên trong không có người ngoài ta là minh ca quản lý bất động sản minh ca khả năng xét duyệt không đến các tiểu tỷ tỷ nếu như cũng muốn trở thành mạnh nhất vương giả trước tiên cũng có thể đem đồng dạng tư liệu tư p h á t cho ta hết thệ cũng là vì trở thành mạnh nhất vương giả đối cho ta cũng phát một phần ta cũng là quản lý bất động sản cái khác không nghe lời nam nhân đều xin ra ngoài a n một mình đúng không xí nghiệp cấp cả việc thần đặc biệt meo ngươi đến g i ú p minh ca cả việc ngươi đặc biệt meo có chủ tâm liền là muốn nhìn nhiều mấy chương mát mẹ ảnh chụp đúng không chỉ là như vậy chẳng lẽ nói nàn g dằm đưa mới thật sự là mục đích mưa đạn lúc này liền bắt đầu cả việc thấy thế, thế. la nhất minh cũng là dợ khóc dợ cười đám gia hỏa này làm sao càng lúc càng giống mình mát mẹ ảnh chụp đúng không d ì t a lập tức liền ý vị thâm trường nợ nụ cười ngươi biết cái gì gọi là vì nghệ thuật sao ta đây là vì cho chúng ta lờ tợ lờ thi đấu khu bồi dưỡng nhân tài bằng không về sau thi đấu khu tản lụi ngươi có thể phụ trách về sau không có thiên tài tuyển thủ thò đầu ra chẳng phải là ta cái này làm giải thích có trách nhiệm mấu chốt nhất là vạn nhất trực tiếp phòng ở trong liền có rất nhiều hạt giống tốt nhất là m ộ i t ử tuyển thủ tương lai là có thể đánh nghề nghiệp kết quả là bởi vì hôm nay trần trờ dẫn đến bỏ qua nghề nghiệp kiếp sống người nào chịu trách đây là khán giả tổn thất ta là vì thi đ ấ u khu vì vinh dự vì toàn bộ lờ tờ lờ vinh quang vì tổ quốc hậu đại la nhất minh lời nói này nói âm vang mạnh mẽ di ta đương thời liền sinh ra ảo giác nếu như chỉ nghe n g ư khí không nghe ở trong đó nội dung đám dân mạng kém chút liền tin hắn lại như thế nào làm đến đem đ ù a nghịch lưu manh nói như thế có lực lượng thú nhì a ta đương thời liền tin cái gì gọi là ngành hán đây mới gọi là ngành hán sự thật nói rõ khí chàng thật rất trọng yếu dù là ngươi nói là heo lời nói nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ có khí thế vậy liền rất d o a người di ta lúc này cũng phản ứng lại lập tức liền dở khóc dở cười ca ca ngươi l ạ i như thế nào như thế có lực lượng nói ra loại này heo lời nói ta thật tin đúng không la nhất minh chuyện đương nhiên nói vì tổ quốc đoá hoa mà mà đây là một phần thần thánh nghề nghiệp ta mua một đầu hoa luân chơi nover đen di tạ đột nhiên nói ra ngay vậy la nhất minh hai mắt tỏa sáng vậy quá được rồi nhưng là ta không mặc đã đốt di tạ hư nhẹ một tiếng trong mắt tràn đầy ánh mắt rào hoạt trong náy mắt la nhất minh biểu lộ d i ớ i ở đương thời liền trầm mặc bất quá còn có một đầu pa di phạm mỹ lít di tạ cười hì hì nói có phẩm vị ta chờ một lúc nhìn xem đối mặt cái này chuyển hướng la nhất minh trong nháy mắt liền vui vẻ nói ra bất quá cùng vừa rồi cái k i a một đầu cùng một chỗ đốt rủi ba ngươi tại cầm lao tử làm trò cười đúng không đối mặt cái này biến đổi bất ngờ la nhất minh lúc này liền phá phòng ha ha, ha. trái lại g ì tạ thì là cười đến run r ậ y cả người thậm chí một lần cười ra nga tiếng tê ơ trông thấy nàng cái kia kinh người sự nghiệp tuyến la nhất minh trong lòng hung t ậ n thể dưới truyền bá về sau nhất định phải buộc phát ra suốt đời lực lượng phúc ha ha ha xin hỏi đây là hài kịch hiện trường sao cái này bọt là kéo cực hạ n đây chính là giải thích c h i thần bạn gái sao cái này lôi kéo là thật tuyệt việt a người khác lôi kéo chính là chi tiết g ì tạ lôi kéo chính là vớ đen m à ha ha ha ha ha nấc xin hỏi nơi này là cỡ lớn trở mặt hiện trường sao ta có thể cảm nhận được minh ca cái tia trầm đồng du dương tâm tình quá bất bình yên tĩnh ha ha đám dân mạng đương thời liền cười rút đến tốc độ đề cử các ngươi trong suy nghĩ mạnh nhất trung đàn tuyển thủ ta quyết định giải phong hai tay đồng thời xuất ra một thành thực lực tới g i ế t xuyên tất cả mọi người la nhất minh lúc này liền định đem nộ khí rơi tại tiếp xuống trên người đối thủ một thành thực lực còn đi ngươi còn dám lại trang bức một chút sao biết rất rõ ràng hắn đang trang bức nhưng chính là bắt hắn không có cách nào ta cũng rất bất đắc gì a sơ cốt du kỳ là thời điểm đang tràng viện trưởng đi thôi các đại lão van cầu các ngươi thắng minh ca một bàn a chỉ một thoáng đám dân mạng n h a o n h a o y gở dù kỳ đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai mươi cuối cùng dù kỳ bị la nhất minh kéo đi lên solo còn chưa có bắt đầu tiểu tử này trực tiếp liền soát 20 phát siêu lửa h i ệ n nhiên cũng là rất hiểu quy củ muốn chơi cái gì la nhất minh hử nhẹ nói minh ca là tẩu tử làm ngươi tâm tính không quan hệ với ta nhà dù kỳ lộ ra rất sợ dù sao trơ mắt nhìn tiểu hổ cùng h ề dạ bị một tay làm nát dưới mắt cái này nam nhân muốn hai tay thao tác lập tức liền để hắn cảm thấy áp lực núi lớn bất nói nhảm muốn chơi cái gì la nhất minh hử nhẹ nói bóng nữ nương theo lấy dù kỳ tiếng nói vừa ra hai người trực tiếp tiến nhập tự định nghĩa gian phòng lựa chọn anh hùng trật tiến nhập ra chỉ giao diện bóng nữ là dù kỳ tuyệt chiêu m à với lại cái này anh hùng phổ công lên tay tương đối chậm minh ca hẳn là không đến mức như vậy lôi kéo à. cái này anh hùng nhìn liền là quy kỹ năng tỷ lệ chính xác dù k ỳ làm nghề nghiệp tuyệt chiêu nhi ca hẳn là có hy vọng à. hy vọng là có nhưng dẫn chương trình hai tay thao ta ca một cái tay từ nhỏ hổ cùng hề dạng hai cánh tay chẳng phải là có thể đánh bốn cái tiểu hổ cùng hề dạng ta cũng rất hoảng lẽ tất lạn di d liền hai mập s o l o biểu hiện liền có thể nhìn ra minh ca áp chế lực rất mạnh cái này đặc biệt meo lại tới một cái bóng nữ hắn đến cùng còn biết bao nhiêu anh hùng a a bố không phải nói mỗi cái tuyển thủ nhiều nhất chỉ có thể có ba bốn anh hùng nào sao cái này tình huống gì phong ca tính ca as cùng quả cầu này nữ đã là cái thứ tư anh hùng cái này độ thuần thục đem các ngôi ư nhà thủ p h á t trung đan đều cho làm nát hẳn không có cái gì tranh cụ ã i địa phương a đối mặt vô số đám dân mạng mấy vị lờ tợ lờ đỉnh tiêm h ấ n luyện viên cũng là yên lặng đứng vậy a bố minh ca không về chúng ta quản phong ca trên lý luận nhân loại là như thế này nhưng minh ca không phải người nhìn thấy cái này hai ra hỏa mưa đạn mọi người lập tức liền cười phun ra mà lúc này song phương đã tiến nhập trong trò chơi solo bắt đầu la nhất minh trực tiếp điều khiển bóng nữ đi ra ngoài binh tuyến còn không có đến song phương liền thao tác dù kỳ một góc độ xảo chạc bạ t r o n g không bị linh xảo tẩu vị xoay mở la nhất minh trở tay một cái quy nhìn như không chúng nhưng dù kỳ tẩu vị vô ý vừa lúc bị biên giới mệnh trung bắt đầu liền ăn một cái t ă n g này dù kỳ trong lòng có chút khâm phục vừa hướng a một bên tính toán đợi cái thứ hai quy lại liều một phen rất nhanh quy kỹ năng si đi hoàn tất lại là một phát quy kỹ năng ném qua đi đồng thời hắn tẩu vị gần phía trước mục đích đúng là vì bức bách la nhất minh triệt thoái phía sau tốt bị trung đích nhưng để hắn chơi đùa không nghĩ tới chính là la nhất minh căn bản liền không có để ý tới cũng hướng phía trước đi tới né tránh mình quy đồng thời ngược lại là mình chung kê sau lưng xuất hiện đến một phát xìn dờ dạ quy kỹ năng nổ t u n g vừa vặn thương tổn tới mình liên tục bị tránh hai cái quy đồng thời còn ăn vào tất cả phổ công tổn thương dù kỳ trạng thái không tốt vội vàng có đầu rút cổ về tới tháp dưới cái này dự phán cái này tẩu vị chăm chú sao dù kỳ thế nhưng là xìn dơ dạ tuyệt chiêu con a kỹ nếu ă n phán không g dự đ n minh Điên rồi đi. Đám dân mạng giật mình không lên. lên. Chính bồng này liền nhìn khán trợn mộn. n Đám mắt rồi đi. giật tối Di tiếp giả phất hò hốt ca. được ca ca cố cố lúc trực cờ đát. reo tạ là Bảo bảo ế là trước đó bọn hắn cao thấp không tin tưởng vị này lấy thao tác sắc bén mà nghe tiếng lờ vợ lờ đỉnh tiêm trung đan tuyển thủ sẽ không phải là nhất minh đối thủ nhưng có lúc trước tiểu hồ cùng h ề dạo vết xe đổ lại thêm lúc này minh tuyến đều không đến liền bị đánh tàn phế dù kỳ tất cả mọi người trong lòng đều không đầy bốn dẫn chương trình muốn hay không lại tin tưởng chúng ta một lần hai cấp dù kỳ liền có thể thao tác dù kỳ thế nhưng là lờ đợ lờ có thể nhất thao tác hai cái trung đan một trong những tuyển thủ a tháp tử tỷ lại tin chúng ta một lần a cùng h n g cực có ăn dưa đám dân mạng lúc này liền bắt đầu hướng dẫn từng bước tránh ra ca ca ta liền làm ạ n h nhất với lại ta là kiến thức chuyên nghiệp không được cũng không phải xem không hiểu thế cục ta không thể trở về nhà tình huống dưới dù k ỳ cái này l ư ợ n g máu lấy cái gì đối tuyến ta thứ căn bản vẫn có thể xem minh bạch di tá ngạo kiều hư nhẹ một tiếng lần này trực tiếp kiên định đứng ở la nhất minh bên này lão phấn nhóm lập tức liền dợ khóc dợ cười đầu năm nay tháp tử tỷ đều có thể xem hiệu so tại a cùng minh ca cùng một chỗ về sau trò chơi lý giải phương diện này hoàn toàn chính xác mạnh lên cái này kêu là làm gần son thì đó sao minh ca lái xe bản lĩnh gì tạ thế nào không có học được nếu là lờ tờ lờ thêm một cái nữ xe thần không phải vô địch ha ha ha ha ngay tại mọi người t r e o trong lúc song phương binh tuyến đã hội tụ tại phổ thông giống như trước đó kịch bản la nhất minh trực tiếp vượt trên binh tuyến liền đi điểm dù kỳ viễn trình t i ể u binh liền cùng không thấy được một dạng cái này trong con mắt của mọi người cũng khó như lên trời đồng thời sai lầm xuất cực cao thần cấp kỹ nghệ tại la nhất minh trong tay phản phất như là tầm thường nhất kỹ xảo m ự dạng Tình trong như vẽ, làm cho người không cho khỏi vi vẽ, đẹp đó làm mê say bốn Trước Tập thể nghi một bốn bốn. Bốn bốn. nghi nhân sinh, hắn đẩy ngã Trước Tập thể hoài nghi nhân sinh, hắn đẩy ngã một cái thi cái hoài khu. đẩy đầu du kỳ thử nghiệm quy kỹ năng tiêu hao kết quả la nhất minh linh xảo tẩu vị vừa v ậ n tốt né tránh không có một tia dư thừa thao tác sau đó đáp lễ mình một phát quy kỹ năng phí một tiếng bên trong du k ỳ lượng máu trực tiếp còn lại thiếu một nửa vội vàng lui về tháp dưới bắt đầu cắn thuốc hồi máu aa đây cũng quá khó đối tuyến a phạ cờ đều không có mạnh như vậy áp chế l A. minh ca ngươi cái này quy kỹ năng thế nào thả chuẩn như vậy ta bất kể thế nào tẩu vị ngươi cũng có thể sớm cho dự phán đến quá hít thở không thông dù kỳ trong lòng khổ không ngừng tại giọng nói ở trong dùng hán ngữ nói xong làm một cái hàn viện binh hán tiếng phổ thông thậm chí so đại đa số người trong nước đều muốn tiêu chuẩn trước mắt bao người giống nhau như lúc kịch bản bắt đầu trình diễn la nhất minh không tuyến đi vào ba cấp sau đó mang theo binh tuyến tiến tháp sau đó một bộ thao tác đầu tiên là bức g a rủ kỳ thoát hiện sau đó vê đút một viên bóng bức xuống đến cộng thêm e kỹ năng đẩy tình chuẩn bệnh t r u n g đồng thời phủ lên nón lửa tại chỗ khiêng đi lần này la nhất minh thậm chí đều không có bỏ mình tại tháp giới mà là trực tiếp giao tránh thoát ly tháp phòng ngự phạm vi khiêng đi vị kế tiếp còn có ai k h ô n g phục ca liền hỏi còn có ai làm nát rủ kỳ về sau la nhất minh lúc này liền dắm túi đắc ý bảo bảo ngư bức ca ca quá mạnh rồi di t a hộ thân vai phụ chi vương lúc này liền nhảy cấm hoan hô tà sát du kỳ đều bị v ư t h á p cường sát cái này đặc b i ệ n g h o hoàn toàn không có cách nào đành à vừa lên đến trực tiếp đánh tới không có tư cách nghe kinh nghiệm sau đó ba cấp trực tiếp vượt tháp c ư ờ n g s á t giống nhau như lúc kịch bản nhưng là mặc dù chúng ta đều biết có thể như vậy cũng không cách nào pha à. thinh vi đánh không lại là không may à. h ắ n tại sao có thể mạnh như vậy à? cái này dẫn chương trình vẫn là cá nhân lại lại lại để cho hắn được nha ta là thật không muốn xem dẫn chương trình trang bước nhưng hắn là thật new bước a còn có ai có thể cùng dẫn chương trình một trận chiến a liền không có người đến chị một chút cái này trang bước còn sao sống lâu mới gặp tuyển thủ chuyên nghiệp tại trong lòng ta vẫn luôn đại biểu cho cái này trò chơi tối cao tiêu chuẩn định tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp phân lượng thì càng không cần nói nhưng dù kỳ loại này viện trưởng cấp bậc nhân vật đều thua trận quá đặc biệt meo không hợp t ố i t h ư ờ n g hắn là thật muốn đem tuyển thủ chuyên nghiệp khi chó giết ta tối thiểu lần này minh ca dùng hai tay không phải sao cái này rất đáng được kiêu ngạo hắn còn nói mình chỉ xuất ra một thành thực lực hơn nữa nhìn minh ca nhẹ nhõm bộ dáng dù kỹ đều không dám nói chuyện minh ca còn đang cùng dị tạ tán tỉnh hắn tựa hồ thật không có hết sức chăm chú chăm chú đi thao tác ta thế giới quan đều nổ tung mưa đạn trong nháy mắt li mọi người nhìn xem là nhất minh hô to còn có ai một màn c h ọ n vẹn ba mươi triệu dân mạng nội tâm đúng là đồng thời sinh ra một loại nồng đậm cảm giác bất lực bọn hắn tôn sùng đỉnh tiêm tuyển thủ lờ lờ, lờ ra chủ vật tại cái này nam nhân trước mặt liền cùng giấy một dạng hoàn toàn không đủ đánh nha mấu chốt nhất là cái này nam nhân là một vị giải thích thân phận chân thật của hắn chỉ là một vị giải thích trò chơi lý giải nghiền ép huấn luyện viên coi như xong cá nhân kỹ thuật vậy mà đem tự mình thi đấu khu đỉnh tiêm đám tuyển thủ khi cho cái gì cái này ai nhìn không mơ hộ à ta đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh dù kỳ ngã hoạt tại điện cạnh c h i n đế cả người phảng phất là bị quất không sức lực toàn thân một chút mặt mũi tràn đầy đều là sinh không thể luyến t h ầ n sắc nên h ngay cả ngươi cũng đánh không lại cái này đặc biệt meo minh ca trước đó là thật không có thổi ngữ bức hắn lập tức liền muốn sức một mình đánh xuyên qua lờ lờ tất cả trung đàn tuyển thủ a du kẹ thật quá mạnh năm ngoái hắn thế nào không có suất đạo a nếu là năm ngoái các ngươi lờ lờ có vị này chúng ta é p cờ tờ tuyệt đối đoạt giải quán quân không được g i a tích l â m huynh đệ ngươi có thể hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế không hiện tại là tại chúng ta lờ vợ lờ d kẹ tao t h ụ tao t h ụ nhưng là người này là thật mạnh đến không hợp thói thường a hắn liền cùng cái siêu máy tính một dạng dù kỳ mỗi một bước muốn làm gì đều bị hắn tính toán gắt gao quá kinh khủng bà học làn năm ngoái minh ca còn không có tới làm giải thích tựa hồ tại độc đại nhất thét thì lợi hại lợi hại hắn quá lợi hại tại dù kỳ sau lưng nhất chúng n g i g đám tuyển thủ từng cái kích động không được lập tức toàn bộ trụ sở huấn luyện ở trong đều là các loại nhìn mã than t h ở thanh n â m l á o bạn cùng minh ca là huynh đệ nếu là minh ca năm nay thật xuất sơn tuyệt đối đến chúng ta n g ngược lại là làm huấn luyện viên tô tiểu lạc giờ phút này càng phát kích động dù kỳ thực lực giói như ban ngày tại những năm qua ig đều dựa vào cái này nam nhân mới tích lũy rất nhiều nhân khí lờ tờ lờ trung đan tuyển thủ ở trong chỉ có hai người được vinh dự mạnh nhất trung đan một cái là dù kỳ một cái k h á c l i ề n là sơ cột bốn hai người tám lạng nửa cân hiện tại dù kỳ đ ề u bại sơ cột nghĩ đến cũng hẳn là không phải là đối thủ bốn bởi vì liên tiếp giọng nói nguyên nhân đám người tiếng kinh hô hoàn toàn xuất hiện ở trực tiếp phòng ở trong bị ngàn ngàn vạn vạn đám dân mạng nghe thật sự rõ ràng một cái này khiến đám dân mạng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhất là đủ kẻ phản ứng càng làm cho một chút đám dân mạng cảm thấy cùng có vinh yên đủ kẻ làm s 6 vô địch thế giới tại đương kim lv l thi đấu khu không có người càng có tư cách hơn hắn đi đánh giá s Cơ t h ở liền ngay cả vị này quán quân thượng đan đều chính miệng thuật có cái này nam nhân tại s Cơ t h ở căn bản kiến lập không được vương triều lv l chắc chắn có thể thu hoạch quán quân cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người phát ra từ nội tâm tự hào cùng kích động phải biết lv l cho đến tận này còn không có thu hoạch qua thế giới quán quân năm nay toàn cầu tổng quyết tái càng là trực tiếp tại tự mình biên giới trước đó tổ chức ảnh hưởng lực kia bốn đến lúc đó không biết bao nhiêu điện cạnh say mê công việc sẽ đi hiện trường quan sát một khi thật thu hoạch quá quân sẽ là một bộ dạng gì tràn diện bảy năm không m ộ t quan mọi người các loại một cái thế giới quá quân chờ thật quá lâu EZG, EZG, EZG, EZG, giờ nghĩ đến giờ đồng rằng trang ngây ngoài người, ngài xuống. cơ ca có trước đó ta còn cho rằng ca cố bức cả mục ca, trước đó bên ngoài nhiều người, ta cho lơ lơ、e、là bảy, bây bòi, bên quả, vậy y Minh mạnh mù, Minh Minh mẹ tại tiết hiệu rồi nhiều như đến nửa định thể hồ thơ sao ta ta ta ta đó đó à? à? ý dự quá quỷ các h h ẳ n g p lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là kích động đến cuốn soát mưa đạn nhất là erg đám tuyển thủ thì càng khẩn trương lv mạnh nhất trung đan chỉ có hai cái bây giờ dù kỳ đã quỷ chỉ còn lại một cái sơ cốt nghĩ đến tiếp xuống s ở cốt muốn nên chiến bọn hắn lập tức liền áp lực núi lớn một khi thật thua trận lời nói kết quả kia ngẫm lại đều đáng sợ ngươi liền nói ta có cứng hay không nhìn xem g ì t a vui mừng không siết dáng vẻ la nhất minh lúc này liền một mặt đắc ý nói cứng rắn g ì t a hết sức phối hợp mặt mũi tràn đầy nhảy cấm nói ta mạnh không mạnh cường ca ca mạnh nhất lại cao vừa cứng đệ nhất thế giới vũ trụ thứ nhất cường ngươi chính là của ta sụp hẹ dồ ba siêu anh hùng nữ tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn càng là trực tiếp kích động cho đủ la nhất minh b ề mặt cái kêu một đôi ngập nước con mắt giờ phút này nhìn chăm chú lên trong màn hình nam t ử lúc đều nhanh n g u ồ n kéo cảm nhận được vị này điện cạnh yêu tinh ánh mắt ngưỡng mộ la nhất minh trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi g ì tạ thật thật là sùng bái minh ca nói nhảm đổi lại ngươi đối tượng hữu bức như vậy ngươi không sùng bái các ngươi tự vấn lòng suy nghĩ một chút ta nếu là có một cái lợi hại như vậy đối tượng mỗi ngày nàng để cho ta làm cái gì ta làm cái gì chịu mệch nhọc đều được ta có cứng hay không căn cứ mười năm lão phấn kinh nghiệm lời tuyên bố đây tuyệt đối không phải mặt chữ ý tứ cứng rắn quay lại muốn kiểm tra cường chỗ đó cường a ván này siêu anh hùng ta một cái người xem nghe đều cao trào có thể nghĩ minh ca lúc này nội tâm đến có bao nhiêu thoải mái hâm mộ không đến a đây đều là minh ca dùng thực lực của mình tranh thủ tới hắn thật quá ưu tú nếu như minh ca không chân thực cũng không ngay ngắn việc lời nói hắn tuyệt đối là đời ta duy nhất nam thần liền điện cạnh lĩnh vực năng lực trực tiếp kéo căng đem hoàn mỹ hai chữ thuyết minh đến thực hạ nếu n như thế lời nói minh ca vẫn là hiện tại minh ca sao ta liền thích xem minh ca lái xe không vì cái gì khác kích thích liền vì nhiều chướng điểm tư thế nhìn thấy đây đối với tiểu tình lữ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại dáng vẻ đám dân mạng cũng là từng cái tại trước màn hình lộ r a d ì cười nhao nhao vẻ mặt tươi cười đánh chữ nghiên cứu thảo luận lấy nhưng dưới mắt có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề ltl tam đại thiên vương cấp trung đan tuyển thủ đều bị làm nát trong đó hai cái vẫn là bị một tay làm mặt bốn hiện tại nên để a i bỏ ra chiến bốn không cần nói n h n g thêm sơ cốt đúng không song trưởng quét ngang m ộ ư ơ i ba châu một tay độc chiến ba ngàn đế hôm nay ca của ngươi ta liền đánh xuyên qua ltl toàn bộ ltl để thế nhân biết cái gì gọi là một người chiến một khu nhìn thấy mưa đạn phía trên tất cả mọi người đang cày sơ cút la nhất minh không nói hai lời trực tiếp liền đem nó túng đi lên lần này không ai cảm thấy hắn chăng bức bởi vì lờ tờ l trung đan vị trí này chỉ có tứ đại thiên vương bây giờ đã bị làm nát ba c á i bốn hơn nữa còn đều là nghiền ép quá trình sơ c ú t là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng tuyệt đại đa số đám f a n hâm mộ đều đang vì la nhất minh v ấ t cờ hò reo từng cái kích động nhiệt huyết sôi chào nhưng cũng có một bộ phận người mong mọi sơ c ú t có thể bảo vệ lờ tờ danh giới cuối cùng về phần các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm thì càng là khẩn trương không được cái này liên quan đến lấy bọn hắn toàn bộ thi đấu khu tô ngh mặc dù minh ca là tự mình thi đấu khu giải thích bốn nhưng hắn một cái giải thích thân phận đem tự mình thi đấu khu mạnh nhất tuyển thủ đều cho hết thể làm nát cái này không thể tưởng tượng sự tình về sau bọn hắn còn như thế nào ngẩng đầu làm người va nói người muốn chơi cái gì la nhất minh đối s ở cụt nói ra hắn mười phần nhẹ nhàng nhìn qua không có bất kỳ cái gì áp lực ngược lại là s ở cụt khẩn trương không được cái này để tất cả f a n sống nhóm tập thể đem tâm đều treo lên rg s ở cụt đưa tặng dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiễn hai trăm linh ba sợ cụt đầu tiên là cống lên một đợt siêu lửa hắn vẫn không nói gì ở tại một bên s ư ở n g t r ư ở n g liền trước tiên mở miệng cả sa đỉn c a ta van ngươi chơi cái ngắn tay anh hùng dạng này hắn tuyệt đối đơn không giết được ngươi ngươi là chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp sau cùng tôn nghiêm cùng hy vọng a sơ cụt là một vị thao tác cực kỳ tự tin tuyển thủ thực lực tổng hợp cân đối đồng thời các phương diện năng lực đều cực kỳ xuất chúng là không thể nghi ngờ lờ tợ lờ thứ nhất trung đ à n hắn có mình ngạo khí cũng không muốn tham sống sợ chết dù là chính mắt thấy lúc trước la nhất mình chỗ cho thấy kinh khủng thao tác nhưng vẫn như cũ khăng khăng nói ra không ta muốn chơi ạ cả ly sơ cụt tại mới xuất đạo cũng là ạ cả ly tuyển hoàng Cái người à、so、đáng giá bản soái tôn trọng ta nguyện ý vì ngươi xuất ra thời kỳ toàn thị thực lực la nhất minh hai mắt tỏa sáng lúc này vừa cười vừa nói ca ca ngươi có cảm giác hay không ngươi thật giống như là một cái nhân vật phản diện đại b ố n dưới tình huống bình thường bắt đầu trước đó nói như vậy cuối cùng nhân vật phản diện đều sẽ bị nhân vật chính cho làm nát di tạ buồn cười nói làm nát nhân vật phản diện thật có một loại nhân vật phản diện đã xem cảm giác c á p cấp c á p thần đặc miêu ngươi lựa chọn đứng đấy chết so với bọn hắn đ ề u cường liền phần tự tin này tuyệt đối bột mô bản nó i như vậy sổ cột muốn nghịch thiên cải mệnh hẳn là có thể chứ cái này cũng bao nhiêu tay anh hùng mỗi lần đều là cho đối diện tuyển anh hùng hơn nữa còn đều là nhân gia đình tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp xuất đạo tức đỉnh phong tuyệt chiêu mà anh hùng cái này đặc biệt meo nếu là liên tục bốn cái khác biệt anh hùng làm nát đối phương độ thuần thục cao nhất tuyệt chiêu mà cái này thành gì chuyện không thể nào mà cho đến tận này minh ca anh hùng ao đến tột cùng có chút cái gì vẫn là bí m cái này quá kinh khủng sợ cột s ô n g lên a đánh ngã đại phản phái chỉ cần minh ca không trang b ư ớ c ta thì nguyện ý đứng tại hắn bên này nhưng t hay vào đó ra hỏa rất có thể trang b ư ớ ca ta nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy minh ca bị đánh mặt c h ẳ n g diện lần này tuyệt đối có thể đám dân mạng cũng là cười t r e o chọc nói tại các phương chú ý phía dưới tranh tài rốt cục bắt đầu song phương đều rất q u ý củ yên lặng chờ đợi xuất binh không đầy một lát t i ể u binh hội tụ tại phổ thông la nhất minh cũng hiếm thấy chăm chú sợ cột đại biểu cho lờ lờ trung đan cao nhất thi đấu tiêu chuẩn tối thiểu nhất thời đại này là dạng này mặc dù hắn nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống nhưng dạng này một khối đá mài đao la nhất minh cũng dự định hảo hảo lợi dụng định dùng hắn đến kiểm tra dưới mình trung đan vị trí này chân chính tiêu chuẩn đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì phương diện vì vậy la nhất minh cũng hiếm thấy chăm chú không tiếp tục nói chuyện hiếm trực tiếp phòng ở trong mười phần yên tĩnh liền ngay cả dì tạ đều cảm thấy không thích hợp mười phần nhu thuận không nói gì một đôi như nước trong veo con mắt c h ầ m c h ầ m vào màn hình đối diện cái kia chăm chú nam tử không rời mắt hắn chăm chú bộ dáng thật tốt đẹp trai dì tạ cảm giác mình đều có chút hoa、si. có lẽ là bởi vì la nhất minh vì chính mình mang tới kinh hỷ cùng rung động thật quá nhiều nguyên nhân a mà cùng một thời gian tất cả người xem cùng toàn bộ lờ cợ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm giờ khác này đều tại tập trung tinh thần chú ý thậm chí liền ngay cả một đám giải thích nhóm đều nhao nhao mở ra trực tiếp đang tiến hành tiếp sóng xoa xoa la nhất minh cực hạn khoảng cách một phát quy kỹ năng tung ra một loạt truy thủ trực tiếp mệnh trung sơ cốt hắn con chuột điểm kích sàn nhà tần suất cực nhanh tinh vi đạt đến cực hạn tiêu chuẩn sơ cốt cơ hội là trước tiên liền trở tay n é quy nhưng lại vừa vặn thật là không có có thể mệnh trung quá cực hạn ngay sau đó sơ cốt tiếng lòng căng cứng đồng thời đi a binh nhưng mà hắn đưa tay trong n g á y mắt lại là ăn vào đến từ la nhất minh phổ công bị trộm một cái khó chịu phan xộc nhóm lập tức cũng cảm giác được không ổn bởi vì la nhất minh quyết định solo quy tắc là không thể về thành cái này nhưng lượng máu giá trị đầy đủ chân quý mỗi lần bị đối phương hao tổn máu đều là một lần trầm trọng đặc kích cái này cực lớn ảnh hưởng thắng bại đây cũng là có thể nhất phân ra thắng bại solo hình thức dù sao nếu như có thể trở về thành một chút anh hùng là có thể hẹn bọn phát dục mang thành phố tới chơi dầu gì đánh không lại cũng có thể bù một trăm đao đến thắng được tranh tài cái này giải thích không phải người một bốn chương một trăm bốn mươi tám dân mạng không phải người cái này giải thích không phải người một bốn bất quá ở bên trong người đi đường trong mắt lấy loại phương thức này thắng được s ô lô trên thực tế đã coi như là thua mọi người khẩn trương không được coi là đây là một đợt sai lầm thật tình không biết tại la nhất minh trong mắt hết thể đã kết thúc bốn một đợt thay máu ưu thế vẹn vẹn chỉ là bắt đầu không đầy một lát quy kỹ năng cd、si、chuyển tốt la nhất minh lại là đồng dạng tv mình quy kỹ năng vừa vặn dễ dàng bệnh chung sơ cút ngược lại đối phương quy kỹ năng luôn luôn ngắn một chút như vậy đem khoảng cách khống chế đến c ự c hạn hắn là người máy m à khoảng cách này khống chế một chút cơ hội cũng không cho a tất cả đều là tinh vi tất cả đều là chi ta i ế t hai người này điểm kích con chuột tần suất đều không phải là một cái cấp bậc a minh ca nơi này liền cùng nghe đi dây một dạng s ở cột bên kia cảm giác liền là người bình thường hoàn toàn là hai thế giới a dạng này ngón tay thật sẽ không m ệ t không mọi người phát mưa đạn cảm k h á i cũng có người biểu thị nghi hoặc u z ì a giờ cờ tuyển thủ t h a o t á c lượng quá lớn trong đó chủ yếu liền là cần tần số cao điểm kích sàn nhà đi bảo trì xúc cảm Ta chính là b người, người thời, thời khắc khắc chí xin Lan. Lan ra, ra ngoài nhìn thấy ưu dị phát biểu khán giả đều là giật mình chặn nhau nhau c ờ i điều khản bất quá dựa theo cho con thuyết pháp minh ca chơi như vậy thật đúng là không phải người bản thân là làm tiểu thay mặt ở chỗ này có thể người phụ trách nói cho mọi người ta tình nguyện mỗi ngày lừa ít một chút đi đánh kim cương trở xuống đẳng cấp cũng tuyệt đối không nguyện ý đánh vương giả cục bởi vì thật quá mệt mỏi một thanh trò chơi đại não phải không ngừng vận chuyển cân nhắc cái này cân nhắc cái kia một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho đối diện toàn bộ hành trình tín hiệu đánh tới nát đánh một thanh vương giả cục xuống tới ta cảm giác mình liền cùng đánh mười mấy mà kim cương trở xuống đẳng cấp một dạng vương giả cục cường độ đều như vậy cao nghề nghiệp thi đấu vòng tròn có thể nghĩ có thể làm được nhẹ nhàng treo lên đánh ba cái lờ vợ lờ đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người đã hiểu à ngoa tào có lẽ đây chính là ta phấn hắn nguyên nhân a mỹ nhân yêu anh hùng m à người là tiểu mỹ nhân vậy ta minh ca thật là có một chút không phải người dù sao mười tám tuổi chính là tốc độ tay nhanh nhất nhân kỷ nhưng dù cho là lại nhanh cũng không thể nhanh như vậy a các ngươi không cảm thấy lời này có nghĩa khác sao đám dân mạng tràn đầy phấn khởi thảo luận cùng nay đồng thời trong tấm hình mình quy kỹ năng liên tiếp bị né tránh mà hắn lại là ngay cả ăn đối phương hai cái quy kỹ năng cộng thêm trong lúc đó bổ đao còn muốn bị la nhất minh trộm phổ công cái này khiến sợ cột mình cũng là cảm thấy không ổn bởi vì không thể trở về thành lượng máu qua chất quý theo lý thuyết lúc này hắn là tuyệt đối không thể cắn thuốc bất quá nghĩ đến tiểu hồ du kỳ hề dạ bọn hắn tăng nộ sơ cốt hấp thu giáo hấn trực tiếp liền đập rơi mất trên thân duy nhất một bình h ồ n g dược không cắn thuốc bảo trì lượng máu lời nói hắn chỉ có thể cùng dù k ỳ bọn hắn một dạng bị buộc đến tháp dưới sau đó không cách nào nghe kinh nghiệm cuối cùng ba cấp bị vượt tháp cường s á t ngược lại là tương đối thông minh ta cho ngươi cơ hội thao tác cho đến ngươi triệt để bị đả kích đến từ bỏ thao tác mới thôi thấy thế la nhất minh khẽ cười nói chỉ là lời này lời nói nội dung lại là bức cách tràn đầy hắn rất có thể là a sơ cốt van cầu thắng một bàn a vì lờ tợ lờ trung đàn chính danh một đợt ta sinh thời ta còn có thể nhìn thấy vị này trang bước còn bị đánh mặt một m à n sao ta sợ ta đợi không đến k a k a tốt trang bước ta rất thích đám dân mạng d ở khóc dở cười k a k a ngươi tại sao có thể tự tin như vậy dì tạ cười tươi như hoa một đôi xinh đẹp con mắt như nước trong veo tiên diễm bất cát môi đỏ mười phần mê người cái kia từng tiếng k a k a đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tâm viên ý mã tự tin đã đ ỉ n h phong ngươi không hiểu cũng không cần hiểu bởi vì bản xoái sinh ra liền là đã chú định muốn vô địch bát hoa n g ộ hợp trên trời dưới đất x ư n g tôn la nhất minh mặt mũi tràn đầy rắm túi nói một bên nói động tác trên tay của hắn cũng không có chậm lại vừa lúc quy kỹ năng si đi chuyển tốt lại là lấy phương thức giống nhau tại cực hạn khoảng cách mệnh trung sở c ộ t ngược lại là nhỏ xíu tẩu vị để sở c ộ t quy kỹ năng thất bại cùng mình liền gặp thoáng qua đây đã là lần thứ ba thấy thế các phương người xem đều đã nhìn ngốc cái này đặc biệt n è o chuyện trò vui vẻ ở giữa liền lại cho sở c ộ t đánh một trận đối mặt lờ tờ lờ thứ nhất trung đan tuyển thủ tuyệt chiêu mà anh hùng nhẹ nhàng như vậy sao hắn là cái treo a lại bị minh cà chứa vào nhất định vô địch bắt hoang lục hợp trên trời dưới đất xưng tôn ta sát cái này lẳng lơ lời nói bá đạo a dì ta đem vai phụ phát huy đến cực hạn lúc này cười hì hì nói nhất là nhìn thấy đám dân mạng tại trực tiếp phòng bên trong không ngừng phát mưa đạn sợ hai thán phục mình ý trung nhân đủ loại ưu tú cùng cường hãn dì ta nội tâm thì càng là trong bụng nợ hoa nàng thậm chí đều có chút hối hận Trước đó lần à là m xem minh mạnh gì người xem lời nói đi cùng tưởng không nói nhất như tin hắn lời đi phải l cực. Cà ca mạnh như vậy, tin tưởng hắn không phải tốt ca vậy, bé bè. này dì ta lựa chọn nghĩa v ô phản cố đứng tại người nam nhân trước mắt này bên cạnh dù là đối thủ là lờ tợ lờ no bụng phụ nổi danh thứ nhất trung đ à n tuyển thủ sơ cụt nàng là thật thổi a không có cách nào ai bảo người này là minh ca ai bảo ta minh ca lại cao vừa cứng ta sát không thích hợp a l ư ợ n g tin tức có chút đại cái gì thổi không thổi ta dây đã hiểu ba tiếp xuống La n h ấ tại tất h thế u n lên tới c cả tiếp s mọi người an toàn trình diễn hắn vượt qua địch quân tiểu binh đi chuyển vận sơ cụt thế nhưng là mỗi lần chuyển vận địch quân tiểu binh cơ hồ đều là tại công kích lẫn nhau c các á các trong, trong lòng của hắn lộ bộ một tiếng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này toàn bộ bị đối phương cực hạn vị trí tàu vị cho xoay mở mấu chốt nhất là nhân g ra quy kỹ năng lại là có thể tại cực hạn khoảng cách mệnh trung bình dù cho là người máy đối với khoảng cách khống chế cũng không thể như thế không hợp thói thường a s ở cột gặp lớn lao đà kích thật ứng la nhất minh lời nói hắn thậm chí đều không muốn lên tiếng đến thao tác la nhất minh đối phương lượng máu bảo trì tại chín mươi vị trí trái lại mình ba mươi lượng máu bốn lấy cái gì đi thao tác ca mấu chốt nhất là la nhất minh trên người hồng dược đều không có g ầ m rơi tiếp xuống tiến vào khán giả quen thuộc câu la nhất minh kẹp lại b ì n h tuyến trực tiếp không cho s ở cột nghe kinh nghiệm bởi vì ạ cạo ly là cái ngắn tay anh hùng cho nên chính hắn làm giòn cũng không đi bổ đ à o chỉ là cam đoan gửi được kinh nghiệm là có thể không đầy một lát la nhất minh đi tới ba cấp dẫn theo một sóng lớn binh tuyến liền tiến vào đến tháp dưới sóng a giống nhau như lúc kịch bản không được bình thường nha ca nha đ ứ n g a đây chính là sở của ta tiểu niên đệ không thể cũng lấy một dạng phương thức bị vượt tháp cường sát ra giờ k h ắ c này tất cả người xem đều gấp hiện tại dẫn chương trình đang định vượt tháp cường sát tiểu niên đệ tại dẫn chương trình mình xem ra xác suất thành công có thể cam đoan tuyệt đối một trăm vì thi đấu khu vinh quang vì thi đấu khu vinh dự sở cốt cần sự ủng hộ của mọi người cùng trợ giúp chỉ cần mọi người ý tứ ý tứ dẫn chương trình trực tiếp từ bỏ vượt tháp cường sát dự định cơ hội chỉ có năm giây không có thời gian giải thích nhanh vì s ở cột kính dân ra bản thân năng lượng làm cho tất cả mọi người đều v ộ i vàng không kịp chuẩn bị chính là la nhất minh lúc này một bên điều khiển ạ c ạ lì hướng phía tháp dưới s ở cột đi đến còn vừa có thời gian đối trực tiếp phòng ở trong đám dân mạng cổ động nói ba còn có loại này tao thao tác hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoạt lại phải dùng loại phương thức này đến tra tấn người xem ngươi được lắm đấy a dẫn chương trình đừng n ú p nhích tiểu n i ê n đệ ta soát siêu lửa đến rồi đám dân mạng dợ khóc dợ cười ngay sau đó phô thiên cái địa lễ vật đặc hiệu trực tiếp liền che mất toàn bộ trực tiếp phòng thập niên đến i phấn đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến một mươi ta etg khi nào mới có thể đoạt giải quán quân đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ộ ư ơ i về nhà chăn heo đi thôi đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ộ mươi minh ca bao bì mà đưa t ặ n g dẫn chương trình siêu cấp hỏa tiến m ộ ư ơ i đều là người qua đường người xem cùng hoang dại đám thổ h à o đang điên c ù n g c h u y ể n vận thấy thế, thế la nhất minh lập tức liền hai mắt tỏa sáng phan sổm đều như thế hảo sao xem ra tất cả mọi người không hy vọng sở cốt đổ vào m ộ t cấp làm dẫn chương trình mà người xem ý chí lớn nhất vậy ta liền tạm thời không vượt tháp cường sát bất quá đợt tiếp theo ta cũng không dám bảo đảm ngang mắt thấy thu hoạch một sóng lớn l ễ vật la nhất minh lập tức liền đắc ý lui ra ngoài lúc đầu hắn còn định dùng sở cốt đến kiểm tra một chút mình trung đan thực lực kết quả đối phương trực tiếp bị mình ép đến thăng không được hai cấp đồng thời kỹ năng toàn bộ không rơi ba cấp đánh một cấp còn có thoáng hiện nhóm l ử a tình huống phía dưới vượt tháp cường sát đơn giản không nên quá nhẹ nhàng bất quá ạ cả l ũ cái này anh hùng mị lực cũng không phải cấp sáu trước đó mà là cấp sáu về sau có đại chiêu về sau gọi là gọi tú đến thiên hoa lò o truy mắt thấy sở c ộ t là lờ tợ lờ cái cuối cùng có thể cùng mình đụng chung đan tuyển la nhất minh định cho hắn một cái liền sẽ thuận tiện vì tất cả khán giả lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu cái này la nhất minh thoáng một cái rời đi thắp phòng ngự phạm vi ngược lại là để sở c ộ t có chút không biết làm sao mình đây là nhận đến vũ nhục sao nội tâm của hắn kiêu ngạo không cho phép mình chịu được loại này làm nhục ngươi cũng không muốn chính mình cũng không đến được sáu cấp liền bị đơn ăn hay ta đây quả thật là ngươi hạ ca ly toàn bộ độ thuần t h ụ sao chẳng lẽ ngươi không nghĩ thao t a la nhất minh cười tủm tỉm nói ra một câu lại là để sở cụt trong nháy mắt liền trầm mặc À cả lì phi thường ăn thao tác bất quá một cấp hoàn toàn chính xác hiện ra không ra mình đối cái này anh hùng độ thuần t h ụ mặc dù trong lòng biết la nhất minh vừa mới vượt tháp cường sắt mình cuối cùng hắn tuyệt đối sẽ ngã xuống bất quá sở cụt nội tâm đối với mình sử dụng bản mệnh anh hùng lại không cách nào đánh ra cái này anh hùng phong thái nội tâm của hắn là có tiếc mới không nói gì sở cụt thiên lặng bù đao la nhất minh cũng không có cái giày sau khi ăn xong một đợt tháp dưới binh về sau lượng máu của hắn bởi vì thăng cấp nâng lên không ít cũng sắp tới ba cấp tiếp xuống la nhất minh không có chủ động đi tiêu hao mà là cho đối thủ phát dục cùng hồi phục lượng máu cơ hội rốt cục song phương đều đi tới sáu cấp cũng là n g h ê n đón cái này anh hùng cường thế nhất thời kỳ đồng thời trong tay đều có thoáng hiện nhóm l ử a triệu hoàn sư kỹ năng sáu cấp sơ cụt sáu cấp hắn là ạ c ả l ì tuyệt hoặc ca thường ngày đều là thao tác đẹp như vẽ cho các lộ nghề nghiệp trung đan r ế t lung tung minh ca lần này tuyệt đối không phải đối thủ cho lúc trước tiểu niên đệ cơ hội đồng đẳng với là thả hổ về rừng ngôi hổ gây họa rốt cục muốn thắng sao cặp cặp cặp ta xem như muốn nhìn thấy trang bước còn bị đánh mặt một màn không dễ rằng a nhanh rét nhanh rét nhìn đến đây đám dân mạng lập tức liền tập thể đứng ở tiểu niên đệ bên người nhất trí tán thành t ự mình thi đấu khu mạnh nhất trung đ à n tuyển thủ tiếp xuống sẽ một trận thao tác trực tiếp tú chết trực tiếp phòng ở trong cái này trang bức ẩn mặc dù có chút thắng mà không võ nhưng tối thiểu nhất có thể thỏa mãn trong lòng bọn họ muốn xem đến trang bức ẩn bị đánh mặt lòng hiếu kỳ nghĩ tới đây vô số an dưa còn chúng cả đám đều kích động không được ngược lại là một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm mặc dù cũng đều thấy được hy vọng thế nhưng là bọn hắn luôn cảm thấy sự tình có chút kịp bạc rất không thích hợp minh ca trước đó bông tha sở cụt không vượt tháp cường sắt còn chưa tính mấu chốt nhất là đằng sau chiếm cứ thiên đại lượng máu ưu thế kết quả đều không đi tiêu hao thay máu quả thực là để sở cụt hiện tại cũng khôi phục được lập tức đầy máu hắn tuyệt đối không phải tại đ ư ờ n g mà là muốn tại sở cụt kiêu ngạo nhất lĩnh vực đánh bại hắn a Znrg, Znrg, Minh định lớn, tàn nhẫn, nhất lĩnh còn cường công Mlxg, mà am là chơi cái Si đi hiểu tới học thủ, thật hoạt thế ca ca vực vậy vào tuyệt dự để đạt quá kỷ, Erg cơ lợi bảy hoàng cái r á m không biết có một câu gọi là kiều bình thất bại Erg ivri liền là đánh tới đại m a vâng ta Erg thủ phát trung đan tuyển thủ sẽ trở thành cái này duy nhất duy nhất làm nát minh ca nam nhân xông lên đi tiểu niên đệ Erg mẹ ơi cô ta nhanh khẩn trương chết móng tay đều chụp đến trong khét h ị nương theo lấy một đám tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm phát biểu các phương đám dân mạng cũng là trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại nộ minh ca cái này t r ờ i cũng quá lớn có thể đơn ăn không chỉ ăn không phải đi vào sau cấp tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực dự định tự tay đánh bại tiểu niên đệ phải biết tiểu niên đệ thế nhưng là ạ ca lì tuyển hoạt ca đổ vào hắn a tạp lệ liêm đến dưới tuyển thủ chuyên nghiệp không có tám trăm cũng có một ngàn a liền ngay cả phạ cờ đều bị đơn nên qua bất luận như thế nào liền phần này tâm tính minh ca liền xứng với vô địch hai chữ này anh hùng để cho người khác tới chọn lúc này còn muốn cùng tuyển hoạt ca tại đối phương chuyên nghiệp lĩnh vực ở trong thành kỳ thật từ vừa mới bắt đầu minh ca liền đã thắng mấu chốt nhất là trước kia solo tiểu hổ cùng hệ dạ thời điểm hắn đặc biệt meo là một tay a đừng nói nữa thật mất thể diện mặc dù ta biết minh ca đợi chút nữa khẳng định sẽ bị sở cụt thao tác trở thành vòng hồn dưới đ a o nhưng chỉ bằng hắn có thể giết hay không giết lại là cho cơ hội muốn tại sở cụt am hiểu nhất lĩnh vực đem nó đánh bại điểm này ta liền phân minh ca đến cùng ngay tại đám dân mạng nghị luận ở mỹ lúc trong tấm hình sở cụt ạ cà ly trực tiếp liền đại chiêu lên tay v ọ t lên tại một đoạn đại chiêu còn không có mệnh t r u n g thời điểm liền trực tiếp thả ra e kỹ năng ạ cà ly kinh đ i ể n e giờ nhị liên chương một trăm bốn mươi chín di tạ hỗ trợ mang tây đến hai bốn chương một trăm bốn mươi chín di tạ hỗ trợ mang tây đến hai mươi bốn gần như tất cả người xem giờ phút này đều là hết sức chăm chú từng người trận to hai mắt nhìn lại la nhất minh cũng không có nói chuyện hắn trực tiếp e tránh trong nháy mắt đến trong nháy mắt đồng thời lẩn tránh sở cụ tạ t c ạ luy e kỹ năng mấu chốt nhất là bởi vì chính mình thao tác là e tránh cho nên hắn e kỹ năng xuất thủ phi thường nhanh tại chỗ liền trúng mục tiêu sở cụt thấy thế sổ cụt lập tức cũng có c h ú t hoảng ngay sau đó la nhất minh cũng không sử dụng nhị đoạn e mà là trực tiếp đại chiều x u ố n g lên bị sở cụt thoáng hiện lẽ、e、tránh ngay sau đó nhị đoạn e truy tung đi lên không chúng phóng thích uy kỹ năng rơi xuống đất đánh ra cường hóa phổ công đồng thời mở ra bom khói tại các phương chú ý phía dưới chỉ thấy hai cái ạ c ả lì thao tác đồng thời kéo c ă n g trực tiếp bắt đầu thần tiên đấu pháp từ đó đường một đường đánh tới đường sông vị trí hai người lượng máu đều rất tan huyết chỉ là bởi vì nhị đoạn e tổn thương tăng thêm la nhất minh đ ố i bính trong lúc đó thậm chí còn dựa vào tàu vị tránh ra sở cụt một phát mấu chốt quy kỹ năng điều này sẽ đưa đến sở cụt lượng máu đã dẫn đầu tiến nhập chém giết tuyến gặp la nhất minh quy kỹ năng mệnh trung m ì n h sở cụt tìm đúng thời cơ liền trước tiên mở ra nhị đoạn đại chiêu muốn xuyên tường chạy trốn nhưng cơ hồ là cùng một thời gian la nhất minh cũng đảo ngược mở ra nhị đoạn đại chiêu chỉ nghe soạt, soạt một tiếng hai người đi ngược lại. phân biệt hướng phía hai cái phương hướng khác nhau c h u y ể n v ị ra ngoài nhưng sở cụt ạ cạ ly lượng máu lại là trong nháy mắt bị la nhất minh nhị đoạn đại chiêu tổn thương cưỡng ép t h a n h không cuối cùng trên không trung hét thảm một tiếng chỉ có một bộ thi thể lạnh băng xuyên qua bức tường phơi thây hoang dã trái lại la nhất minh ạ cạ ly lượng máu khỏe mạnh hiển thị rõ vương giả phong phạm phật bậc l ụ giọt máu đầu tiên một máu thanh n â m nhắc nhở cũng là tức thời muốn chủ tính tại tất cả mọi người bên thai n g o ạ tạo lệch ra ngày cái này đảo ngược đại chiêu trực tiếp chém sơ cụt quá tuân tú đi màu đỏ tím đẹp trai ta đặc biệt meo người cho váng sơ cụt vậy mà cũng quỳ hắn nhưng là có thể cùng phả cờ năm mươi năm m đơn giết qua phả cờ a cái này tình huống như thế nào ta không phải đang nằm mơ chứ có thể đơn giết phả cờ sơ cụt dùng bản m ệ n h anh hùng hạ ca l ì kết quả bị mình độ thuần thục cao nhất anh hùng cho đơn ăn ta đặc biệt meo người choàng văng a cái này đảo ngược đại chiêu cuối cùng chém giết thật hắn sao đẹp trai phát nổ l i ê n cùng kiếm thần quyết đấu một dạng hai người chỉ xuất một kiếm quyết thắng thua lẫn nhau gặp thoáng qua kết quả cuối cùng ngã xuống thường thường đều là nhân vật phản diện đại b ố nhưng ta minh ca hắn không phải nhân vật phản diện sao đem nhân vật chính cho làm nát chỉ một thoáng toàn thể đám dân mạng trong nháy mắt sôi t r à o toàn bộ trực tiếp phòng tại chỗ liền nổ tung ba vô số ngoại tàu trực tiếp xoát bình p h ò n g lít nha lít nhít mưa đạn trực tiếp che giấu trực tiếp phòng tất cả mưa đạn khiến cho bầu không khí đi thẳng tới trước nay chưa có cao trào u z i ngoại tàu si học tủ h thiểu niên đệ đều quỳ mợ lỡ ít gở cái này hạ ca ly màu đỏ tìm tú t ẩ u vị tránh quy e tránh phản chế sở cột dê nhị l i ề n ta đặc biệt meo người choáng văng a cỡ lơ bảy hắn mạch suy nghĩ quá rõ ràng a si giờ song song toàn xong du kỳ minh ca thật làm được cho sở c ộ t đổ nước kết quả cuối cùng nhẹ nhàng cầm xuống hắn quá tự tin a Y cồn mấu chốt nhất là minh ca thật làm được hắn đánh xuyên qua lờ vợ lờ mạnh nhất một thê đội trung đan tuyển thủ a cái này đặc biệt meo tứ đại thiên vương đều quý ai còn có thể cùng hắn đánh a cái này trong lúc nhất thời toàn bộ nghề nghiệp vòng đều sôi trào nương theo lấy sở c ộ t n g ã xuống từng tiếng họa tào kinh hô trực tiếp là tại lờ vợ lờ tất cả câu lạc bộ trụ sở huấn luyện ở trong vang lên trước đó thời điểm bọn hắn đối sở cốt ôm lấy kỳ vọng nhưng tại nhìn thấy la nhất minh ba cấp chuẩn bị vượt tháp cường sắt thời điểm tất cả mọi người một trái tim đều đã đi theo lệnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới la nhất minh vậy mà tại loại này trong lúc mấu chốt cho cơ hội quả thực là để sợ cột đi tới sáu cấp với lại lượng máu còn mấy cân về đấy nhưng chính là loại tình huống này dùng đến mình bản mệnh anh hùng tại hắn am hiểu nhất lĩnh vực ở trong bị nam nhân kia vô tình đơn giết hơn nữa còn là lấy đảo ngược đại chiêu loại này thiên tú thao tác phương thức hạ màn kết thúc cái này không đơn giản lệnh toàn lưới khán giả sôi t r à o giờ phút này đối với bọn hắn toàn bộ nghề nghiệp vòng mà nói không khác là trước nay chưa có cấp chín động đất lớn một dạng Bảo bảo t lúc này la nhất minh cũng là một mặt không ngoài sở liệu thân sắc hắn trực tiếp hai tay rời đi bàn phím và khi bắn ra nói còn có ai còn có ai đến bị đánh còn có ai không phục minh mông lại thế ta lại khó tìm một địch thủ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à. cái này tịch mịch như tuyết nhân sinh quá mức kẻ nhạt vô vị nói ra cuối cùng la nhất minh nhìn như biểu lộ thất lạc kỳ thực khoe miệng đường c o n đều nhanh muốn góp đến mang thai t ử 6666. m i n h ca ngưu bức người là ta giọt thần trước đó là ai nói ta minh ca cho sở cụt cơ hội là nuôi hổ gây h o ạ n là ai nói cái này gọi thả hổ về rừng l i ê n là nói ta minh ca sẽ bị sở cụt đánh mặt đứng ra minh ca liền là minh ca ta đã tại quỳ nhìn trực tiếp minh ca vô địch minh ca và thuế cái này bức trăng là thật tròn nhuận tơ lụa、à. nhưng đặc biệt meo lần này ta để ngươi chứa không p h ả n bác ta minh ca mạnh như vậy cái này có thể gọi trang bức cái này rõ r ệ t liền là tại thuyết minh một người bình thường khó lý giải sự thật tốt ta minh mông đại thế khó tìm một địch thủ bùng c h á y rồi nhà các minh đệ đây là cỡ nào tự phụ ta không biết vì sao ta nghe minh ca phách lối như vậy bản thân t ố i bức ta nội tâm phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sùng bái mà không phải đi pha đám sao cái này dẫn chương trình q u a n g yêu không phục đều không được ca minh ca nghiêm túc một chút ngươi nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh dáng vẻ thật rất n g a nhưng là nụ cười của ngươi bán rẻ ngươi ha ha ha ha ha h nấc giờ phút này đám dân mạng tập thể cho quỷ đúng là soát lên đ ầ y bình phong 666. nhưng tương tự cũng không ít f a n sổ nhóm g n đang hoài nghi nhân sinh tại sao vậy làm sao có thể mà hắn tại sao có thể mạnh như vậy à mỗi lần tuyển chuyên nghiệp tuyển anh hùng, đều để thủ một ỗ i m cái đều là nhân r a bản mệnh anh hùng kết quả ta minh ca hoặc là một cái tay làm nát hoặc là các loại tinh vi không nên quá cực hạn hoàn toàn liền là toàn bộ hành trình nghiền em a hắn tại sao có thể đem s ở cột như thế g i ế ta lờ v lờ thứ nhất trung đan liền cùng giấy một dạng hắn chỉ bằng cái gì như thế ngược thứ nhất trung đan a sở cột ngươi nói một câu nha đối diện với mấy cái này mưa đạn đã tiếp nhận hiện thực đám dân mạng đương thời liền khuyên cáo f a n sống nhóm tỉnh thời đại thay đổi đây chính là sự thật à, minh ca là thần cũng không phải là người đối diện với mấy cái này ngôn ngữ ngàn ngàn vạn vạn p a n sống nhóm giờ khắc này tập thể ẻ mò ngược lại là la nhất minh nhìn xem trực tiếp phòng bên trong các loại hoa mỹ lễ vật đặc hiệu không ngừng hiện lên la nhất minh lúc này liền hừ nhẹ nói lúc này biết nói ngươi minh ca ngư bức cũng đừng tất cả mọi người điều chỉnh một chút trạng thái ta vẫn là yêu mến bọn ngươi trước đó cái kia kiệt ngạo bất vân d á n vẻ không phải dẫn chương trình h ẳ n phải chết sao không phải nói dẫn chương trình nuôi hổ gây h ò a sao không phải nói dẫn chương trình là đại bộn u khẳng định sẽ bị làm nát sao xuất ra các ngươi vài phút trước đó sắc mặt đến la nhất minh lúc này liền âm dương q u o a i khí thân s ắ c ở giữa lại hoàn toàn đều làm ở mày mở mặt biểu lộ cực kỳ hưng p h ấ n nhưng lần này mưa đạn liên miên bất tận nhất chi ca vừa bên ngoài nhiều người ta cho ngài quỳ xuống rồi ca ta quỳ nhìn là đệ đệ có mắt như mù nha cho hoa cường một bộ mặt đừng đâm đệ đệ c u ộ sống âu âu ca ngươi là anh ta nha tiền não bất tuân bị bọn hắn ký thác kỳ vọng lờ tờ lờ thứ nhất trung đan tiểu niên đệ đều thua trận đến tận đây làm lờ tờ lờ trung đan bài diện tứ đại thiên vương toàn bộ bị giết xuyên hơn nữa còn đều là tại lẫn nhau am hiểu nhất lĩnh vực ở trong bị trước mắt trực tiếp phòng cái này nam nhân lấy nghiền ép phương thức đơn phương giết lung tung cái này không thể tưởng tượng thực lực đã hoàn toàn khuất phục tất cả người xem lờ tờ trần nhà cấp bậc tuyển thủ đều như thế bị giết về phần thay đổi thứ hai thay đổi thứ ba cái kia trực tiếp là ngay cả cùng cái này nam nhân solo tư cách cũng không có bậc này cùng với la nhất minh thật đánh xuyên qua toàn bộ lờ tờ thi đấu khu ở giữa đơn vị trí này người mạnh nhất về sau tất cả mọi người sẽ nghĩ tới tuyệt đối sẽ là như thế này một vị giải thích giải thích đánh xuyên qua một cái thi đấu khu trở thành mạnh nhất trung đ à n tuyển thủ trước đó hắn a dở cờ tiêu chuẩn cũng đã nhận được tất cả mọi người nhất trí tán thành thậm chí liền ngay cả u dị đều tự mình ra mặt biểu thị mặc cảm điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết k i ệ t ngạo còn k i ệ t ngạo cái giám nha tất cả mọi người đã quỳ đang nhìn trực tiếp ai nha cái này vô địch nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết nha d i tạ cũng là hào hứng liền trang lên thuật lại một lần la nhất minh lời nói nàng đột nhiên có thể cảm nhận được cái này nam nhân vui vẻ khó trách con hàng này bị đám dân mạng gọi đùa trang bức vương ngươi vô địch c á i rắm cùng ngươi có quan hệ gì mặc dù minh ca là bạn trai ngươi thật sự là hắn n g ư ỡ bức nhưng ngươi tịch mịch như tuyết quặng lâm hoa nhìn thấy g ì tạ vậy mà đều chứa vào đây quả thực so giết ta đều muốn khó chịu ha ô ô ô, ô minh ca hắn quá mạnh a cái này kêu là g ì cầm minh thế ha ha ha ha h ắ nấc nhìn thấy đám dân mạng cồn u g soát mưa đạn đang ngạo báng dì tạ lúc này liền hư nhẹ một tiếng ngạo kiều nói làm sao lại không quan hệ rồi ta thế nhưng là có thể đánh bại các ngươi trong suy nghĩ đương kim lờ tợ lờ mạnh nhất trung đan nữ nhân hắn đều vô địch ta chẳng phải là càng vô địch ngươi cụ thể chỉ là phương diện nào nếu như là tại trên giường lời nói coi như ta không nói em cái kia đích thật là có nói pháp nếu như là loại kêu hoàn cảnh lời nói ngươi để minh ca nằm xuống hắn thật đúng là đến làm theo trong lòng ta liền cùng có con kiến đang bọn một dạng a đám dân mạng lúc này liền bắt đầu hiểu sai trực tiếp phát điên cái gì đó lf tợ cấm chế lái xe đặt be be di tạ hư nhẹ một tiếng gương mặt xinh đẹp h n g đỏ cải chính ta nói chính là solo Bảo chúng ta solo một bản, chơi dì tạ lờ lờ hưng phấn nói ngươi chỉ có thể dùng một cái tay với lại không thể học bất luận cái gì kỹ năng a có chỗ tốt gì nhìn xem cái này điện cạnh yêu tính kích động bộ dáng la nhất minh rợ khóc rỡ cười nói ra chợt dập máy tiểu niên đệ giọng nói cười bắt đầu trò chơi ngươi đoán dì tạ thân sắc ở giữa tràn đầy rào hoạt hoặc bắt nháy mắt một hồi xuyên vớ lên mạng la nhất minh hai mắt tỏa sáng ngươi trước thua lại nói thư nhẹ một tiếng di tạ lúc này liền giơ lên cái đầu nhỏ gặp nàng không có cự tuyệt la nhất minh lập tức thật hư p h ấ n lập tức có thể ngừng trực tiếp trong c h ư ớ c mắt song phương liền tiến vào đến trong hẻm núi la nhất minh thật không có học tập bất luận cái gì kỹ năng hắn thậm chí ngay cả xuất môn chứa đều không có mua sắm liền trực tiếp chạy ra ngoài màu đỏ tím sùng lao bà còn có thể chơi như vậy ngươi đặc biệt meo làm một kiện vĩ đại bực nào sự tình ngươi biết không ngươi một cái tay làm nát lở lở mạnh nhất tứ đại thiên vương thứ hai lại n h i ê n ép một cái phương thức làm nát đối tuyến thực lực mạnh nhất hai cái trung đan tuyển、thủ. hiện tại liền một đầu vớ đen nhân huynh đặc biệt meo vậy mà công khai bắt đầu diễn cân nhắc qua l ợ p đ ợ l ở mặt mũi sao cân nhắc qua mạnh nhất trung đan hàm kim lượng sao ta đặc biệt meo điên rồi ta cờ m ở n ở chết cười ai nói nữ t ử không bằng nam lại nhìn gì tạ tỷ đường c o n cứu quốc cái này mới là l ợ p đ ợ l ở cuối cùng một lá bài t ẩ y a nguyên lai、like、là mỹ nhân kế thêm kiến thức tục h ữ nói anh hùng nan qua mỹ nhân quan liền xem như vừa mới trở thành l ợ p đ ợ l ở mạnh nhất trung đan nhưng cuối cùng tự nhiên muốn quỷ tháp tử tỷ dưới gấu quần minh ca hắn thật quá sùng dị t ạ nhà hâm mộ khóc các huynh đệ đều ăn kẹo không học kỹ năng không mua trang bị một cái tay cái này đặc biệt meo liền là điện cạnh chi thần lãng mạn sao ca ca ta cái gì đều có thể cho cái cơ hội mà khán giả lúc này liền cười phun ra mà lúc này sơ cụt vừa mới từ sinh không thể luyến trên nét mặt tỉnh táo lại nhìn thấy cái này hai tiểu tình lữ chuẩn bị bắt đầu nói chuyện yêu đương lúc đầu trong lòng còn có rất nhiều cảm thụ muốn nói nhưng mười phần h i ể u chuyện tiểu niên đệ một lời không phát yên lặng cúp điện thoại thế mà không có mua trang bị hì hì bảo bảo ngươi thật tốt nhìn thấy mưa đạn nhắc nhở di tạ lúc này liền cười tươi như hoa lóe lên xinh đẹp con mắt đều hiếp lại thành nguyệt nha đồng dạng nói ra giết ngươi còn dùng mua trang、bị. la nhất minh buồn cười nói không đầy một lát xong phương tiểu binh liền bắt đầu thợ ư n g tuyến làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là không có kỹ năng không có trang bị thế nhưng là la nhất minh một tay thao tác xảo tần số cao đi a đúng là để d ì tạ không hề có lực h o à n thủ căn bản là đủ không đến cái này linh hoạt tiểu đề mạc liên tiếp mấy lần lôi kéo phổ công để d ì tạ nghiến răng nghiến lợi mắt thấy lượng hp của mình đã yếu thế nàng lập tức liền tức giận n g o á c miệng ra a người nào đó tựa hồ ưa thích vớ đen mà trong nhà vừa vặn còn thừa lại một đầu hoa luân trời nô ai nha vứt bỏ sẽ rất đáng tiếc nha di tạ hư nhẹ một tiếng lúc này liền trà nói trả ngữ kết quả tiếp theo một cái c h ớ c mắt đối diện cái kia mới vừa rồi còn tràn đầy phong phạm cao thủ các loại phong tao t ẩ u v ị cực hạn lôi kéo tiểu để m ạ n g cứ như vậy đi lên phía trước c a tiểu binh bị đánh cũng không hoàn thủ đột nhiên liền biến n g â y người màu đỏ tím ám chỉ ta minh ca màu đỏ tím đ ệ súng lão bà như thế sùng đánh chết ta cũng không nghĩ đến lờ đợt lờ sau cùng tôn nghiêm vậy mà cần dựa vào một nữ nhân đến thủ hộ ta đặc biệt meo đây là tôn nghiêm sao minh c a sức một mình đánh xuống giang sơn. Kết quả đem giang sơn tặng cho tiểu mỹ nhân đây là tại trà đạp chúng ta lờ đợt a ô ô hắn thật quá sẽ đám dân mạng dở khóc dở cười một cái cá nhân đều choáng váng nghe nói hôm nay ma đô có thể sẽ mất điện ta c h ờ một lúc cho ngươi đưa cùng ngọn đ ế n a la nhất minh hảo tâm nhắc nhở ta không cần di tạ nghe xong lúc này liền hừ nhẹ một tiếng nói kết quả là tại nàng cự tuyệt về sau tiểu đề m ạ c lại bắt đầu tú cực hạn tẩu vị cùng lôi kéo nguyên bản lượng máu ưu thế d ì tạ trong nháy mắt liền lại lại thế yếu k a k a nhà ta đã bị c ú p điện lúc ngươi tới vẫn là hỗ trợ mang cùng ngọn đ ế n a di tạ khẽ cắn môi mỏng ủ y khuất ba ba nói ra theo nàng tiếng nói vừa ra đối diện kẻ mỏ lại n â y người ngay sau đó Phật giọt máu đầu tiên bốn chương một trăm năm mươi kết thúc trực tiếp t ư nhân đặt trước chế hẹn hò ba bốn chương một trăm năm mươi kết thúc trực tiếp t ư nhân đặt trước chế hẹn hò ba bốn đánh giết thanh âm nhắc nhở trực tiếp liền chuyển đến nương theo lấy la nhất minh nga xuống di tạ thu hoạch một máu a t h ắ n g rồi ta t h ắ n g rồi các huynh đệ nhìn thấy không ta vì ta lờ lờ làm công hiến vãn hồi mặt mũi một tay đánh xuyên qua ta thi đấu khu trung đan chi vương bị bản tiểu thư làm nát rồi di tạ tại chỗ thật hưng phấn nhảy dựng lên hào hứng k h a tay múa chân làm chữ quay lại muốn kiểm tra ngươi làm sao thắng trong lòng không có điểm số sao muốn minh điểm ngươi Nhà ngươi bị cúp điện ngươi các cho cúp đặc phá. i đệ ệ bị b trong meo hiện tại t ự c chính là cái gì? Ngọn nến quay lại cũng phải thi. Cái cụ cũng cũng câu, có tiếp thi. rất thể ta ta Tiên một rệt mất ta lại phải liền nói, hỏi. hỏi điện nến nến dùng dám dám Ngọn này ngọn nhỏ, không không lặng hỏi một câu, rõ rệt không có mất điện gì? gì không gì là làm vì quay rõ s ó i điện minh nhà mình muốn n bị cúp điện muốn ca đưa này nến. Trong n là có cái gì ta không hiểu được lượng tin tức sao bản nhân đã trưởng thành đang tại học đại học ta có quyền tiếp nhận bất kỳ tin tức gì có hay không hiểu ca đứng ra giải thích giải thích học tập cho giỏi trên xã hội sự tình ít hỏi thăm、ba. minh ca sở dĩ sẽ bại ngọn nến chiếm cứ tác dụng cực kỳ trọng yếu lờ i lờ người mạnh nhất vừa mới đ ă n g lâm vương tọa vậy mà liền ngã xuống một vị vô danh tiểu tốt trong tay không có một đầu vớ đen mà là vô tội tấm màn đen có tấm màn đen không công bằng không công bằng nhìn thấy g ì tạ đơn ăn là nhất minh về sau dương dương đắc ý bộ dáng đám dân mạng đều là b u ồ n cười lúc này liền tập thể ý vị thâm trường đ ề u k h ẳ n g thật có lôi ta nghe không hiểu các ngươi lại nói cái gì bảo bảo bọn hắn tại phỉ bán ta a dì tạ hừ nhẹ một tiếng mở miệm một tiếng bảo bảo kêu đơn giản không nên quá thân mật lúc này liền đối la nhất minh lũng l i u nữ hiệu h ta là chơi đ ù a cũng không nghĩ tới cao thủ chân chính dĩ nhiên là dạng này một vị thường thường không có gì lạ mỹ thiêu nữ đại ẩn ẩn tại thành thị tiểu ẩn ẩn tại lâm ngươi mới thật sự là cao thủ a ta hiểu hiện tại ta tuyên bố lờ đợ l mạnh nhất trung đan liền là gì ta ai đồng ý ai phản đối la nhất minh khỏe miệng mỉm cười lúc này liền tin thể mỗi ngày cả việc một đợt ta đồng ý ta đồng ý m i n h ta đều quan tuyên ta cũng đồng ý ha ha ha tốt việc khi thưởng mình làm nát lờ đợ l mạnh nhất một thê đội tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm sau đó để cô bạn gái nhỏ thợ vị mình ta là thật quá xù a ta muốn gì ta lúc này đoán chừng đều vui vẻ đến bay lên không có chuyện không bao lâu gì tạ liền muốn tại chỗ bay lên ta không đồng ý có tấm màn đen liếc qua mưa đạn la nhất minh thuận miệng lên đường đem những cái kia không đồng ý toàn bộ xin ra ngoài nặng trượng tám mươi đại bản ta hỏi lần nữa ai đồng ý ai phản đối ba đem người nhà xin ra ngoài hống lao bà vui vẻ liền để mọi người trong nhà chịu tội đem người nhà nhóm khi hoan loại đi đều đi ba tiểu t h á p tử muốn đi đi nhanh lên ta là đồng ý tháp tử tị thực lực rõ như ban ngày thật sự là hắn là bằng vào bản lãnh của mình chiến thắng minh ca nơi này ta ném tháp tử tị một phi anh em đem con mắt mở ra nói chuyện tạ ơn ha ha ha ha ha h nấc đám dân mạng tập thể cười n g ử a tới n g ử a lui n g a o n g a o phát mưa đạn điều khản ngược lại là dị tạ lúc này trực tiếp trong bụng nở hoa cười tươi như hoa dáng v ẻ thoạt nhìn đơn giản không nên quá vui vẻ nghe được đi đều nghe được à. đây chính là lờ tờ lờ mạnh nhất trung đan quan tuyên dị tạ đều vui như đ i ê n nhìn xem la nhất minh tìm mình vui vẻ còn giúp nàng chứng minh dị tạ trong lòng liền cùng ăn mật một dạng ngọt đắc ý tốt thân yêu người xem các bằng hữu hôm nay trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc ngày mai dẫn chương trình bên trên ban bốn giờ chiều lờ tợ lờ chính thức trực tiếp phòng mọi người không gặp không về lần tiếp theo trực tiếp thời gian sẽ tại tối ngày mốt la nhất minh cười cùng người xem gặp lại cái này kết thúc mới đặc biệt meo hơn chín điểm ngư ơ i dưới truyền bá sớm như vậy làm gì mọi người trong nhà cùng ngư ơ i lâu như vậy không thời gian dài mấy cái giờ đồng hồ nói còn nghe được sao sớm như vậy hạ ban ngư ơ i đặc biệt meo là dự định đi làm gì hẳn là đi làm ba minh ca sinh hoạt t a m động nhớ kỹ đối t a nữ thần điểm nhẹ cái này đặc biệt meo mọi người trong nhà chính nhìn này người sớm như vậy dưới truyền bá để cho ta đi xem ai vậy ô ô ô minh ca không muốn đi nghe được la nhất minh muốn dưới truyền bá đám dân mạng đương thời liền gấp cuối cùng cùng mọi người nói một tiếng không cần ngây thơ cho là mình tại lờ cờ lờ là t h ê đổi thứ nhất tuyển thủ liền thật tự cho là rất mạnh mẽ là một m tên tuyển thủ chuyên nghiệp đại biểu là cái này trò chơi tối cao tiêu chuẩn ngươi cần phải làm liền là không ngừng đột phá mình thứ hai thi đấu khu cùng thứ nhất thi đấu khu t r ê n lệch vẫn còn hết sức rõ ràng người ánh mắt muốn thả lâu dài một chút dù sao các ngươi ngay cả một cái đi tiểu nói đều đánh không lại như thế nào đi cùng nhân ra lờ cờ cờ t h ê đổi thứ nhất đỉnh tiêm tuyển thủ dây vào nhận rõ mình khắc khổ huấn luyện mới có thể đối nổi ủng hộ các người đàm p a n hâm、mộ. la nhất minh lắc đầu nói ra đây là cùng mọi người trong nhà nói minh ca tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ điên cuồng ám chỉ ha ha ám chỉ chỉ rõ t ố ta t sơ cụt duki tiểu h ổ này đêm đi ra bị mắng một cái đi tiểu nói đều đánh không lại còn đi ha ha ha ha nếu là ngươi cái này đều xem như đi tiểu nói lời trên thế giới này liền không có đại t i ể u nói mấu chốt nhất là đặc biệt meo thực lực của ngươi là một cái giải thích tiêu chuẩn sao hắn thật vất vả khiêm tốn một lần nhưng vì cái gì ta cảm giác cái này tự khiêm ngừng lời nói muốn càng thêm trang bức dù sao cũng là bất vương chiêu này lấy lui làm tiến học được bất quá minh ca nói có đạo lý s 3 bắt đầu đến bây giờ đã bốn năm bốn năm chúng ta thi đấu khu đều không có thu hoạch vô địch thế giới mỗi năm bị lờ cờ cờ làm nát cái này cùng chúng ta thi đấu khu tuyển thủ tâm thái cũng có quan hệ nhân tài mới nổi rất ít liền dẫn đến thay đổi thứ nhất đỉnh tiêm tuyển thủ vĩnh viễn cũng chỉ có mấy cái như vậy tại tự mình thi đấu khu không có đối thủ cũng không liền sẽ lười b i ế n sao minh ca nói chúng tim đen hắn là thật đang thay đổi chúng ta lờ bướm s a năm nay có minh ca toa trấn lờ bướm chắc chắn thu hoạch cái thứ nhất thế giới quá quân hơn nữa còn là chúng ta biên giới trước đoạt giải quá quân đừng nói nữa ta đã bắt đầu mong đợi đám dân mạng lập tức kích động không được n h a u n h a u cùng phát m ư a đạn eggg sơ cốt nhận rõ lần này tuyệt đối nhận rõ ý gờ du kỳ cùng lờ cờ cờ so ta kém xa cùng minh K, a so trực tiếp kém đến trên trời điểm xuống văn cầu minh K, a ngươi không cần cùng lờ cờ cờ so thật sao bọn hắn sẽ kéo thấp ngươi đẳng cấp D, G, người rằng giắm, nhưng S, H, H, như cho đánh hôm phạ Trước ta tuyệt tại có kia nói đối liền nay vậy là là minh ta chúng ta nhất định h ả o h ả o cố gắng lờ đờ lờ trung đan vị tứ đại thiên vương đang nghe lời này về sau cũng là nhao nhao đứng ra đánh chữ phát biểu đối với trước mắt cái này đem bọn hắn đánh tới tâm phục khẩu phục thậm chí một lần hoài nghi nhân sinh nam nhân bọn hắn đã tôn sùng lại khiêm tốn ai có thể nghĩ tới đường đường lờ đỉnh lưu tuyển thủ vậy mà lại đối tượng mình thi đấu khu một vị giải thích nói gì nghe nấy thậm chí từng cái đem nó tôn thờ minh ta đi lờ đờ、oh, oh, thứ nhất trung đan ngã xuống chim én chớ đi a ngươi đi ta sống thế nào nha gặp trực tiếp phòng đều đen đám dân mạng lập tức liền soát ra đầy bình phong khóc lớn biểu lộ mọi người trong nhà gặp lại ta cũng dưới rồi di tạ cũng là cười một tiếng cùng khán giả vây vây tay chật dây đóng trực tiếp ở giữa tháp tử tỷ cũng đi vợ chồng ngăn cùng một chỗ dưới truyền bá bọn hắn làm gì đi cái này còn cần nghĩ hẳn là đi trước ăn bún thập cầm tay sau đó ồ ồ ồ ta khóc chết chúc mừng tháp tử tỷ muốn trở thành nữ nhân chân chính thần nữ nhân ta khóc chết bốn cùng nay đồng thời quan b trực tiếp về sau la nhất minh còn thuận thế nhìn thoáng qua hậu trường lễ vật số liệu lễ vật thu nhập 8.001.111 n n g u y ê n minh tế ít hít hít hít hít hít nhưng triển khai vừa vặn 80 triệu ngoại tàu trước đó nhìn thời điểm mới hơn 63 triệu a liền cuối cùng một trận tranh tài tăng thêm solo thời gian cũng mới hơn một cái giờ đồng hồ lại nhiều hơn 17 triệu trực tiếp là thật đang d ự n tiền a đối mặt cái này kinh người số liệu dù là la nhất minh chính mình cũng gọi thẳng khá lắm hắn hôm qua mới bổ nhào cá ký kết đêm nay mới chính thức phát sóng nếu là thật tính kỹ lên lời nói cũng liền không đến thời gian bốn tiếng liền quần q u y n tám triệu đô liền cái này vơ vét tốc độ cho dù là ước đạt bước vương tới đều phải cam bái hạ phong một đêm gần một cái mục tiêu nhỏ con mẹ nó có ai đương nhiên đây cũng là bởi vì quả của mình chia là chín mươi một phân nguyên nhân cho nên mới có thể tích lũy nhiều như vậy bất quá dù sao mình bây giờ thể lựa bày ở nơi này một người gần như là quất không toàn bộ đấu cá lưu lượng nói theo một ý nghĩa nào đó đều tương đương với lũng đoạn như thế ngẫm lại tựa hồ cũng liền có thể hiểu được dù sao trực tiếp tại tuyến người xem vượt qua kinh người ba mươi triệu đại quan tính cả gì tạ cái kia hào bên trên hơn một cái ước lễ vật thu nhập mình ngắn ngủi này hai ngày thời gian hầu như đều máu kiếm lời hai cái mục tiêu nhỏ la nhất minh tâm tình đơn giản không nên quá tốt hắn cầm điện thoại di động lên trực tiếp mở ra một cái dùng đến ạ nỉm ảnh chân dung hảo hữu cửa sổ gửi đi một đầu khuỷu tay dẫn ngươi đi ăn được ăn tuốt ta tuốt ta vui vẻ dì tạ dây về đồng thời gửi đi một cái vẻ mặt đáng yêu tiếp xuống la nhất minh đơn giản xuyên qua cái quần áo liền ra cửa bởi vì còn không có xe hắn chỉ có thể đón xe tới ở trên đường thời điểm la nhất minh còn tại nói thầm mình là phải đi mua một chiếc xe nhưng ngay sau đó hắn mẹ chặt liền văng lên mở ra xem dĩ nhiên là lờ vợ lờ thủ tịch phẩm bài thương bôn u trì tổng giám đốc cho mình phát tới tin tức một mình xe của ngươi chúng ta đã làm theo yêu cầu hoàn tất buổi sáng ngày mai đưa tới cho ngươi hình ảnh nhìn thấy hình ảnh bên trong bước ba hack la nhất minh trong nháy mắt liền trừng tóm ắ t cùng bình thường bước ba hack khác biệt hình ảnh bên trong rõ ràng rộng t h ù n g t h ì n h một đoạn mấu chốt nhất là đèn kị xe thần phía trên còn có một hệ liệt thiết kế mỹ quan đồng thời mượi phần bắt mắt logo c h í t r ự c tiếp phòng giải thích chi thẩn trang bức vương thần xe hạ kỳ nạ đây là thật dụng tầm a la nhất minh đương thời liền bị hấp dẫn hắn theo bản năng thì thầm một tiếng rất đẹp trợt lại là d ở khóc dở cười trả lời lão bản ta cho là ngươi đùa dân à, cái này đến thật đ ó à. bước ba hack làm bèn xe sang trọng hình vẹn vẹn giá thị trường liền muốn ba triệu đô đây cũng là dài hơn thêm rộng lại là các loại đường nét độc đáo tư nhân đặt trước chế xuống tới nó giá trị đã không thể đo lường dù sao đây chính là bèn thị giá trị rất đáng sợ có thể làm cho dạng này thế lực bá chủ s ư ở n g chuyên môn vì chính mình tư nhân đặt trước chế bản thân cái này đại biểu ý nghĩa cũng đã là cụ thể giá trị không cách nào cân nhắc dù sao tư nhân đặt trước chế bốn chữ này ý nghĩa nhưng quá phi phạm n g ư ơ i trên đường phố mở ra ngàn vạn cấp xe sang trọng viễn ảnh người khác sẽ cho rằng ngươi là sự nghiệp có triển vọng đại lão nhưng ngươi trên đường phố mở ra dạng này một đài từ b e n d công ty tư nhân đặt t r ư ớ c chế bước ba h á c h cái này trong lúc vô hình đại biểu chủ xe làm việc d ư ớ i địa vị cùng lực ảnh hưởng bức cách không biết cao bao nhiêu dù sao quý nhất thường thường đều là có tiền mà không mua được ngươi quảng cáo từ đối với chúng ta tập đoàn ý nghĩa phi phạm h ư ớ n g h ồ tiểu tử ngươi dẫn chương trình ta là chân ái nhìn a đối diện phát tới tin tức hh c à n tạ lão bản đưa tới một đài bước ba hack định chế bản n g ư ờ tam xoa chiếu dọi ngươi ta sự nghiệp cùng tiền đồ vừa vặn trên đường nhàm La tại trong hiện thực đối mặt dạng này một vị yêu tinh đồng dạng khí chất nữ thần đại đa số nam nhân sợ là đều sẽ cảm thấy tự ti từ đó không dám cùng chi đối mặt chỉ có thể thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm ở phía xa vụ trộm nhìn xa để la nhất minh hai mắt tỏa sáng chính là di tạ vậy mà thật mặc một đầu với em mà cái kia hẹp hòi chất nao một cái liền lên tới nơi này nơi này la nhất minh đ ố i nó vây vây tay di tà ta hứng thú bừng bừng đi lên đem tiểu xào túi sách đem thả xuống trực tiếp liền thân mật kéo la nhất minh cánh tay liền kích động nói b ả o nghích nhưng qua được rồi hai ta tiểu để m ạ n solo thời điểm trên đường đi di tà không ngừng chia sẻ lấy cảm thụ của mình lộ ra cực kỳ vui vẻ mà cảm nhận được trong không khí đích dễ chịu hương thơm cùng trên cánh tay mình chuyển đến kinh người xúc cảm la nhất minh cũng là thích thú trong đầu không tự chủ được liền miên man bất định đi ăn cái gì ăn ngon nha、Tôn. la nhất minh mang nàng đến người một nhà khí mười p h ầ n nóng n ả y nhà hàng vừa cười vừa nói đêm hôm khuya khoát ăn như thế lời mỡ ta lên cân làm sao bây giờ trên lưng đều nhanh có thịt thịt dị tạ hai mắt tỏa sáng nhưng ngay sau đó lại có chút khổ não rũ cụp lấy tinh xào khuôn mặt nhỏ hủy khuất ba ba nói ra lên cân cũng là ta tốt bảo b ả o mà không có việc gì bung ô ra ăn la nhất minh cười trêu chọc nói cắt hiện tại một ít người đều đã đỏ đến tím bẩm há miệng chính là muốn m ộ i m ộ i cho ngươi xem mát mẹ a n h chụp ngày nào ta mập đoán chừng một ít người cái thứ nhất liền xuất quỹ dị tạ chu miệm nhỏ gắt giọng nhưng từng nghe nói một câu đối mặt loại này g la nhất minh đơn giản không nên quá sẽ hắn t r ư ơ n g miệng liền đến trực tiếp liền khơi gợi lên dì tạ lòng hiếu kỳ cái gì ngươi ngược lại là nói nha dì tạ cùng người hiếu kỳ bé mèo kịch tì một dạng l n g này cánh tay của hắn tất cả mọi người tại lưu lãng chỉ là trục xuất linh hồn phương thức khác biệt thôi giống ta loại nam n h â này n mặt ngoài bất cần đợi chỉ là ta ngụy trang sác kỳ thật trong lòng ta là khát vọng mình có thể tìm tới trên linh hồn thuộc về một bên nói la nhất minh ghé mắt tới trong mắt chứa thâm tình bưng lấy phụ cận nữ tử khuôn mặt nhỏ ở trên cao nhìn xu nói ta miệng này cũng là vì tiết mục hiệu quả trên thực tế linh hồn của ta đối với một người nữ sinh cho tới bây giờ đều là kiên định không thay đổi chưa từng dao động qua dù là nửa phần ngươi đang nói cái gì heo lời nói nha dì tạ gương mặt xinh đẹp cừng đỏ m i ế t miệng trong lòng lại là đắc ý người này là ai không phải là thông ca an bài cho ngươi một trăm cái võng hồng tiểu tỷ tỷ a trùng hợp lúc này có người qua đường nghe được lời nói này khi nhìn đến la nhất minh thời điểm lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này liền hào hứng đi lên trước một bên lấy điện thoại cầm tay ra liền chụp trên xã hội sự tình ít hỏi tham chúng ta k h u u tay gặp có tiểu hắc tử đến làm phá hư la nhất minh lúc này liền lôi kéo dì tạ đi vào nhà hàng ca vừa là đệ đệ không đối hợp cái ảnh nha minh ca cái sau vội vàng đuổi theo la nhất minh cũng là giờ khóc giờ cười cùng phan hâm mộ chụp ảnh chung một đợt về sau liền tuyển căn phòng nhỏ đắc ý bắt đầu ăn cùng nữ hải tử cùng một chỗ dắt t ô m loại chuyện này la nhất minh đối với trong đó tình cảm ấm lên tiểu kỹ xảo tự nhiên là k h ô n g chế lô hỏa thuần thành thuận thế ngồi cùng một chỗ vì người trước mắt mà lộ t t ô m thời điểm liền thuận theo tự nhiên vào tay năm chương một trăm năm mươi mốt di tạ xuân tiêu nhất khắc thiên kim một bốn ăn no nê về sau hai người lại đi tìm cái quán rượu nhỏ uống rượu trong chốc lát cũng không biết là thật say vẫn là già say mới vừa vặn ba bình xuống dưới dì tạ liền gương mặt xinh đẹp vùng đỏ mơ mơ màng màng ngã xuống la nhất minh trong ngực uy tỉnh nha ô nàng lại đi la nhất minh trong ngực chen lân chen mơ mơ màng màng đây thật là la nhất minh dở khóc dở cười cũng không có nghĩ nhiều như vậy coi như dì tạ là thật uống nhiều quá c h ợ hắn đem đơn nhất mua trực tiếp cóm dì tạ liền rời đi trong lúc này cảm nhận được phía sau lưng chuyển đến kinh người xúc cảm khiến cho hắn thích thú trên đường thời điểm cũng có chút tâm viên ý mã gọi xe rốt cục đi tới cửa nhà bởi vì lần trước tới qua, di t a nói cho mình nhà nàng mật mã đem cô gái nhỏ này a n bài tốt về sau la nhất minh trực tiếp đem cửa phòng qua trái rốt cục cũng nhịn không được nữa đêm mây đen gió lớn ngày giết người phóng hỏa hắn tại chỗ hóa thân s ó i đói đi ăn con cứu con bóng đêm mông lung, lung tại la nhất minh thế giới ở trong chỉ còn lại có một vòng tiên d i ễ m đỏ bốn hôm sau thời gian đi vào mười giờ sáng di t a hủy khuất ba ba tựa ở la nhất minh trong ngực bị nhẵn như tơ ngươi hôm nay cũng không cần ra cửa ta phía dưới cho ngươi ăn cảm thụ được trong ngực nguyễn ngọc đồng dạng bộ dáng la nhất minh ngự khi tràn ngập cưng triệu nói xấu lắm ngay vậy di tạ k h é p cáo một tiếng lúc này liền dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn trùng điệp cho hắn tới một cái ta nói liền là mặt c h ữ y tự a ngươi chờ la nhất minh d ợ khóc d ợ cười vớt vớt nữ t ử cái đầu nhỏ c h ấ n an lên dưới lập tức liền đi tiến vào p h ò n g bếp trong nhà cái gì cũng có ngược lại là tránh khỏi hắn đi ra ngoài mua thức ăn đợi trước của hắn liền sẽ nấu cơm với lại sẽ t r ù n g loại còn rất nhiều đồng thời liền ngay cả hương vị cũng không tệ không nhiều lúc một bát nóng hổi mị sợi liền làm xong đến ăn đi la nhất minh đem gì ta kêu lên chỉ là nha đầu này đi đường vẫn còn có chút khập khiếng đều tại ngươi nàng ngạo kêu hư nhẹ chỉ là nhìn xem phụ cận nam tự ánh mắt lại là mị nhãn như tơ ái mộ gấp ta ta cái này được ta la nhất minh rợ khóc rợ cười hoa ăn thật con đấy ta cũng không biết ngươi lại còn có nấu cơm kỹ năng này lao thiên gia tạo ra con người thời điểm là cố ý cho ngươi nhiều một chút một chút thiên phụ sao cái này không công bằng ta một người nữ sinh cũng sẽ không nấu cơm a d ì tạ hai mắt t à o sáng đắc ý nói nhưng lập tức lại là không khỏi có chút xấu hổ ăn no nê n qua đi hai người lại vớt ve an ủi một buổi sáng thẳng đến hai giờ chiều thời điểm la nhất minh mới lưu lên không rời rời đi ta giúp ngươi s i n nghỉ ngươi ở nhà cũng đừng chạy loạn truy truy kịch chơi đùa điện thoại cho hết thời gian a la nhất minh cười đối đem chính mình đưa đến cánh cửa điện c ả n h nữ thần là dặn d o biết rồi vậy ngươi hạ b à n mang ta đi ăn được cắn đ á t muốn tiếp tiếp? di tạ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đắc ý nói ha ha bốn ba giờ chiều thời điểm la nhất minh mới đi đến đấu trường quán hôm nay hợp tác là quản trạch nguyên cùng lạc hầm khi la nhất minh đi vào giải thích phòng thời điểm mạc thanh thuần xem toàn thể đi lên đơn giản không nên quá cột tiểu la lụy liền hào hứng hướng phía la nhất minh chạy tới nói vì sao ngươi giúp dị tạ xin nghỉ có phải hay không có nội tình gì không có nàng thụ thương nhìn thấy cách căn mặc như thế tinh xảo lạc hâm, la nhất minh không khỏi hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói thụ thương. La ta hiểu cái kia sao. Lạc hâm cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng, mặt mũi tràn đầy h ồ nghi nói ra trên xã hội sự t ì n h tiểu hài tử ít đại s ả n h La nhất minh cười v ỗ vô trước mặt tiểu la l ị cái đầu nhỏ, một bên hướng phía ghế bình luận đi đến m i n h ca, hôm nay vê đúc e đánh ý g ngươi tương đối xem chọc ai. ý g trước đó không phải lên một cái nỉnh vương sao. tựa h ồ nghe ngơi ý tứ ngoại trừ nỉnh vương ý g còn có át chủ bài, cái này chẳng phải là có cơ hội cùng vê đúc e dây vào đụng một cái ngược lại là lúc này tràn đầy phấn khởi đụng lên đến mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ig g đã n g h ê n đón bọn hắn hoàn toàn thể năm nay ig hẳn là sẽ trở thành đánh đâu thắng đó độc nhất ngăn đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến xuất ra lá bài tẩy của bọn hắn tối thiểu nhất hẳn là đem bọn hắn vị thiên tài kia a giờ cờ m ắ c ra la nhất minh vừa cười vừa nói ngoại tảo như thế không hợp t h ó i thưởng quảng trạch nguyên đương thời liền c h ấ n kinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói vê đúc e năm nay đội hình siêu cấp đỉnh các giải thi đấu sự tình dự đoán trên bình đài nhiệt độ tăng vọt không dưới thậm chí hai phẩy không bọn hắn vậy mà đánh không lại ý gờ lời nói này là đương kim đã lựa ra chân trời giải thích chi thần chính m i ệ n g thuật đúng là như thế khiến cho hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ cho nên mới sẽ như vậy chấn kinh vê đức e mặc dù cũng rất mạnh bất quá trước đó vương hiệu trưởng không phải đã nói rồi sao muốn ông người thử nghĩ một cái nếu là không có tuyệt đối tự tin hắn làm sao dám nói như vậy hôm nay liền nhìn vê đức e có thể hay không kinh địch nếu như từ huấn luyện viên đến tuyển thủ tập thể toàn lực ứng phó vê đức e hẳn là có thể cầm xuống một trận nhưng nếu là từ huấn luyện viên đến tuyển thủ đều không có xuất ra trạng thái tốt nhất lời nói cuối cùng tuyệt đối sẽ là bị ý g hai mươi đương nhiên điều kiện tiên quyết là để giả cày lập bên trên tên này tuyển thủ là ý gờ đoạt giải quán quân cực kỳ trọng yếu ghép hình la nhất minh vừa cười vừa nói đoạt giải quán quân thiểu ý gờ còn có thể trùng kích mùa xuân thi đấu quán quân nghe nói như thế quản trạch nguyên cùng lạc hâm đồng thời lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc không phải mùa xuân thi đấu quán quân hoàn toàn thể ý gờ năm nay tất tiến thế giới thi đấu bọn hắn là trước mắt lờ vợ lờ đội ngũ ở trong có hy vọng nhất đi trùng kích vô địch thế giới đội ngũ la nhất minh rợ khóc rợ cười nói ra ba ba hai người chừng to mắt mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc nếu như lời nói này không phải xuất từ vị này đường kim đỏ đến phát tím giải thích chi thần biến thành người khác đến cùng bọn hắn nói lời hai người tuyệt đối sẽ cho là mình là đang nằm mơ từ s ba bắt đầu i g một mực liền là bồi chạy thành tích tốt nhất cũng bất quá là lờ đợ lờ a quân về phần thế giới thi đấu càng là ngay cả đi đều không có đi qua hiện tại đ ỗ n g nhiên có người cùng chính mình nói i g muốn đoạt quan hơn nữa còn là thế giới quan quân quân ngày này phương dạ đảm chuyện bình thường đủ để cho bất luận cái gì điện cạnh vòng ở trong nhân viên công tác thậm chí là các người chơi tập thể sinh ra mình nhất định là cảm giác đang nằm mơ quá ly kỳ nha nhưng hết lần này tới lần khác nói ra lời nói này người lại là đương kim điện cạnh trong vòng bị tất cả mọi người tôn thờ đồng dạng tồn tại không phải do bọn hắn không tin từ ư ở n bốn thời gian đi vào bốn giờ chiều nương theo lấy song phương tuyển thủ lần lượt lên đài trận này hàm kim lượng kéo căng bo ba cũng chính thức tấu vang chiến đấu kèn lệnh héo lộ mọi người trong nhà hoan n ê n đi vào 2017 lợp t l ợ lờ mùa xuân thi đấu trực tiếp hiện trường ta là giải thích la nhất minh ta là quản tránh nguyên ta là lạc âm tại đuối màn ảnh giới thiệu một đợt về sau la nhất minh cũng là khôi phục hắn chuyên nghiệp tố dưỡng bắt đầu cùng đám dân mạng phân tích lên trên đài song phương bờ đợ chi tiết mà lúc này xây dựng ở các đại trực tiếp trên bình đài chính thức trực tiếp phòng ở trong đã hội tụ trọn vẹn vượt qua bốn mươi triệu số lượng người xem thậm chí theo tranh tài bắt đầu còn có dân mạng tại liên tục không ngừng tràn vào đến chính thức trực tiếp phòng ở trong tới lão đệ tới minh ca tích tích huyện thâm tạp tích tích đại huyệt thẻ các huynh đệ xếp hàng lên xe cũng không cần trên a trong nháy mắt hiện ra vô số sắt phấn nhóm cả việc mưa đạn ig ở nơi này là màu lam phương có một tay tuyển người q u y lợi mọi người đều biết dưới tình huống bình thường màu lam phương tỷ số thắng là muốn so màu đỏ phương mưa cao trong đó mấu chốt nhất nguyên nhân liền là bờ tờ chiếm cứ lại là có thể tiến hành một tay từ u y người có lấy bặt thay mặt ban quyền lợi cho nên ig bên này kim giáo luyện đối với trước mắt phiên bản tương đối hoặc g ã li ô dạ vản bốn trung giã cùng ven đường hà lạc tổ hợp trực tiếp là một cái đều không có ban ba vị trí đầu tay ban vị ngược lại là một mạch xì tố cho a g vị cái lìn v a rút ạt cái này ba cái trước mắt phiên bản đối tuyến cường thế anh hùng hết thể bị đưa lên ban vị kim giáo luyện bờ tờ mạch suy nghĩ là phi thường không sai khả năng mọi người sẽ h ế u kỳ đem ba cái dài tay a g cờ toàn bộ ban rơi điều này chẳng lẽ không phải đã thương địch thủ một ngàn tự tốn triệu thích muốn mọi phiên g g khán i ả giải thích n ó i Nương họp o m i người giờ hai này là thao n cái tổ hợp một cái đều không bàn trực tiếp xì tố ba cái a giờ cờ đến hạn chế anh vợ chẳng lẽ không phải sợ sệt anh vợ đối tuyến quá mạnh đem bọn hắn cái này mới bước lên đấu t r ư ở n g tiểu tướng cho đánh n ổ sao ta nói đúng là minh ca sẽ không phải là t h u hiệu trưởng tiền cho nên cố ý thổi một đợt ý ga chín trăm chín mươi chín trực tiếp phòng chỉ đùa thật thực thật đúng là đừng nói cái này trong mắt chỉ có siêu lửa nam nhân thật có khả năng làm ra loại chuyện này đến cái này giả cấy lập đ ạ i ngộ là thật tốt lần đầu đ ă n g t r à n g vậy mà liền để huấn luyện viên vì hắn móc ra ba cái ban tương lai bảo hộ các ngươi cảm giác mình so minh ca hiểu nhiều lắm tất cả ngồi xuống tại lúc trước phân tích cái này một khối nghe minh ca giảng là được rồi tuyệt đối không nên chất vấn minh ca bởi vì chất vấn cái này nam nhân liền là sau này n g ư ờ i đối với hắn vô hạn cúng b á i bắt đầu ra cây lập cái này a y đi cùng xưởng trưởng có điểm giống a tiểu tử này mới mười bảy tuổi ngoạ tạo so minh ca đều muốn tiểu hơn nữa còn thật đẹp trai cái này hai bên a giờ cờ tuyển thủ đều thật đẹp trai a nhất là trong miệng các ngươi anh vợ hàn hệ bạn trai khí chất trực tiếp kéo căng nếu là không có minh ca ta tuyệt đối phấn hai người bọn hắn nhưng xin lỗi rồi bọn đệ đệ nam nhân kia quá ưu tú tỷ tỷ đã lòng có sở thuật rồi phấn những n à y điện cạnh nhan cầu không chừng ngày nào bọn hắn liền sập phòng nhưng các ngươi nếu là khu đi phấn minh ca lời nói mãi mãi cũng không cần lo lắng gia hỏa này sẽ sập phòng bởi vì gia hỏa này bản thân liền là tuân xây đã sập không thể lại sập ha ha ha ha ha ha ha ha nấc đám dân mạng soát lấy đầy bình phong mưa đạn có đang thảo luận tranh tài có đang thảo luận tuyển thủ nhưng càng nhiều vẫn là đối vị này giải thích tôn sùng bởi vì đêm qua mình thủ truyền bá ngô thật sự là đã dẫn phát rất rất nhiều tiết mục hiệu quả về phần trực tiếp trong lúc đó sinh ra kình bạo chủ đề càng là có thể xưng toàn bộ hành trình cao năng đêm đó thời điểm la nhất minh lại là lấy lực lượng một người trực tiếp đồ bảng mịt rồi lọc g h nóng lục xoát lại lần nữa dắt tay điện cạnh vòng cùng các lộ tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm bước lửa toàn lưới đây cũng là vì sao hôm nay tranh tài vừa lên đến liền có thể hấp dẫn nhiều như thế khán giả t ậ p thể mắt thấy nguyên nhân chỗ đối mặt la nhất minh dừng lại giờ phút này tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị h quảng trạch nguyên cũng là căng tới ánh mắt tò mò thử thăm dò nói tiếp là bởi vì đem trước mắt phiên bản tam ảo thần ban rơi về sau ven đường liền có thể móc ra đoàn chiến cường thế tiếp quản tranh tài năng lực mạnh hơn thông thường a giờ cờ sao quảng trạch nguyên trò chơi lý giải vẫn luôn là không sai la nhất minh cũng là cười gật đầu không sai ở chỗ này ta muốn cùng mọi người giảng thuật một cái trước mắt phiên bản ven đường sinh thái tam ảo thần đương đạo ngắn tay a g cờ sinh tồn hoàn cảnh mười phần h ạ khắc nếu như song phương thực lực sai biệt khá lớn tình huống dưới tam ảo thần loại này dài tay a g cờ có thể đem tay gậy a g ép đến nhà bà ngoại đi đi lên đối tuyến bốn năm phần chung ngắn tay a g liền sẽ trực tiếp nổ tuyến nhưng ưu khuyết cùng tồn tại mới là cái này trò chơi chân lý tam ảo thần bởi vì tay d à i dẫn đến bọn hắn đối tuyến cực kỳ cường thế nếu là cơ hội tóm đến tốt thậm chí sẽ đánh ra bên i ê n giết đang đánh ra chiếu cố phía dưới thường thường có thể tại giai đoạn trước đánh ra ưu thế đến bất quá cái này ba cái anh hùng thế yếu cũng hết sức rõ ràng đoàn chiến thu hoạch năng sinh tồn năng lực cũng không như thường quy tầm bắn a g ờ cờ t ỷ như vịnh chỉ sợ ta nạ chuột sẽ ả những này anh hùng cái trước đối tuyến cường đoàn chiến yếu cái sau đối tuyến yếu đoàn chiến cường thế nhưng là nếu như đem tam ảo thần toàn bộ bàn rơi loại tình huống này ven đường liền sẽ là truyền thống tầm bắn a g ờ cờ tại chiến đấu điều này sẽ đưa đến online sẽ không xuất hiện ngắn tay đánh dài tay bị đối phương không ngừng bằng vào tầm bắn ưu thế lôi kéo tình huống đối tuyến từ lúc đầu thế yếu biến thành thế cân bằng thậm chí là ưu thế mà đoàn chiến ở trong sinh tồn năng lực cùng mấy cái năng lực lại so tam ảo thần yếu thắng đây cũng là trước mắt phiên bản chính xác thứ nhất la nhất minh cười giải thích nói còn có loại này thao tác thì ra là thế ta m ả o thần đối tuyến tưởng đã như vậy vậy liền hết thẻ bàn rơi tất cả mọi người đừng ngừa mặc dù nghe tới không sai nhưng anh vợ anh hùng ao cũng tuyệt đối có thể chơi thông thường tầm bắn a giờ cờ lớn như vậy đại giới thả ra phiên bản góp anh hùng c h ỉ là vì xì tố ven đường đổi lấy v ẹ n vẹn chỉ là thế cân bằng đối tuyến sẽ có hay không có chút quá đại tài tiểu dụng lôi thần mưa to chút ít mà ta cảm giác cũng có chút không hợp thói thường bất quá minh ca còn chưa nói xong ta dự định lại n h e n h e hắn là thật chuyên nghiệp a đám dân mạng gọi thẳng chuyên nghiệp đồng thời không ít người cũng là hơi nghi hoặc một chút gạo lì ổ dạ vạn bốn hệ thống thả cho đối diện sẽ có hay không có chút quá khinh thường dù sao bộ này trung giá hệ thống cường độ trước đó m ì n h ca ngươi giải thích chính là tất cả mọi người là thấy được với lại đám dân mạng nói tựa hồ cũng không phải không có lý song phương đều tuyển truyền thống tầm bắn anh hùng liền giống như là lại đứng ở cùng một đường xuất phát bên trên anh vợ vẫn là vê đ ố c e giá cao dẫn vào đỉnh tiêm hàn v i ệ t m i n h cái này ra cấy lập mới bước lên đấu trường hẳn là đánh không lại à cứ như vậy ba cái ban vị chẳng phải là đều lãng phí hết quản trách nguyên lúc này cũng là tức thời nói ra hắn không khỏi nghĩ đến trước đó tranh tài không có bắt đầu lúc la nhất minh cùng lời của mình đã nói ý gờ còn có át chủ bài da cấy lập liền là bọn hắn quán quân ghép hình ở trong khâu trọng yếu nhất nhưng dù nói thế nào đó cũng là về sau sự tình mười bảy tuổi thiếu niên mới bước lên đấu trường vừa lên đến liền đối đầu năm ngoái thế giới cấp ba giờ cờ tuyển thủ nghĩ đến bản thân hắn cũng hẳn là áp lực núi lớn a đã lời nói đều nói tới đây ta liền không thể không cùng mọi người giới thiệu một chút giá thủy tên này tuyển thủ ý gờ trọng yếu nhất ghép hình thứ nhất cá nhân ta phi thường xem trọng hắn tiềm lực đây là một cái tương lai có thể sánh vai hũ g thiên tài tuyển thủ anh hùng ao bao trùm rất rộng、khác. c ẫ n gì ngũ khác biệt chính là hắn sinh ở i g dạng này đội ngũ ở trong mỗi người đều có thể xê điều này sẽ đưa đến nếu như i g đánh c h ú n g thượng gia tam xoa kích hệ thống a thủy có thể vì đội ngũ hy sinh đi k h á n g ép nếu như bảo đảm lấy hắn đến đánh tên này tuyển thủ cũng có thể một mình đảm đương một phía đứng ra mẫu chốt nhất là bất luận cái gì tình huống phía dưới hắn đều là một cái có thể vì đội ngũ vương tâm tồn tại thuộc về là ăn cỏ vắt sữa điển hình nếu như ăn thịt lời nói đó đã không phải là tại vắt sữa mà là tinh khiết tại bao tố sữa hắn đôi tuyến năng lực cá nhân ta đánh giá là tại anh vợ phía trên chọn được xẻ ạ cái này anh hùng ven đường liền đã đứng ra một nửa la nhất minh vừa cười vừa nói ngoả t ả o n h ư bức như vậy loại này nội tình tin tức ngươi thế nào không nói sớm minh ca hắn quá đã hiểu a ta đúng a nước tên này tuyển thủ đã bắt đầu mong đợi bốn